t r ư ơ n g hai trăm chín mươi rơi vào cảm ấy、Ad、sở tạc nghe xong thê tử tất cả tự thuật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận hắn không nghĩ tới con của mình cũng đã gần chết lại như cũng có người muốn ám sát hắn sau đó hắn lại cực kỳ đau lòng kéo tay của vợ nhìn xem bị băng bó bàn tay vì thê tử nhận cực khổ cảm thấy đau lòng đồng thời cũng đối với mình không có bảo vệ tốt vợ con mà cực kỳ tự trách ngay cả vệ tỷ bạ v ệ lịch đi vào gian phòng đều không có phát giác được s nhìn chăm chú lên thê tử trang ngập ấy này nói thật có lỗi ta không có chiếu cố tốt ngươi cùng hải tử ta không sao trong khoảng thời gian này đã cảm giác không thấy đau lớn qua một đoạn thời gian nữa hẳn là liền sẽ hoàn toàn tốt cái lìn an ổ i vẻ mặt tay n ấ y chợ phu nói rằng chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là vì b ợ rằng đòi cái công đạo muốn để những cái kia hèn hạ g i a họa đều nhận nên có trừng phạt đem chuyện nói cho quốc vương đem những cái kia trái với tân khách hiệp nghị lạn n h ị t tở toàn bộ bắt lại ed cũng không có lập tức cho cái lìn duy trì hắn mặc dù cũng vô cùng quan tâm b ợ rằng nhưng như cũng vô cùng tỉnh táo tại đệ xuống lựa giận trong lòng sau nhanh chóng suy tư một lát sau đó nghi ngờ nói ngươi có hay không nghĩ tới tỉ dỉ ẩn lạn n h ị t tở tại sao phải giết vợ rằng giữa bọn hắn cũng không có thủ ở nhà t i ể u ác ma cùng bợ i ả n g không có thù hận nhưng lặn nịt tờ ra tỏ có bởi vì bợ i ả n g phá vỡ vương hậu s ở ấy ra tình cái lìn có chút nói lời k i n h người đi theo vẻ mặt kích động nói ta đã hỏi trong thành bảo người những ngày k i a quốc vương sứ đoàn tình huống có thị nữ cùng người hầu đều đề cập tới nhìn thấy vương hậu s ở cùng thí quân giả ra mi lặng lẽ từng tiến vào t à n tháp lúc ấy bợ i ả n g vừa lúc ở leo lên t à n tháp về sau thị nữ cùng người hầu nhìn thấy vương hậu cùng thí quân giả quần áo không chỉnh tề theo tàn trong tháp đi tới ta có thể khẳng định vương hậu cùng thí quân giả khẳng định có gian tình bị bợ rằng trong lúc vô tình phá vỡ cho nên bọn hắn mới khiến cho tiểu ác ma t ỷ dỉ ẩn trợ giúp bọn hắn giết b ở giảng diệt h ẩ u vương hậu cùng thí quân giả gian t ì n h ed nghe được cái lìn lời nói tựa như là một đạo thiểm điện xuyên qua đầu góc đem hắn trong khoảng thời gian này tại thành kim ed l ệ n đỉnh điều tra dọn ạ gì nguyên nhân cái chết thu t ậ p được các loại tư liệu sâu trôi trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra biểu tình khiếp sợ cái lìn cũng không có phát hiện trượng phu dị dạng tiếp tục nói ngươi còn nhớ rõ sao tại bờ giảng xảy ra chuyện thời điểm c ơ hồ đã tin tưởng ạ i cái lìn điều tra bởi vì nàng điều tra vừa vặn cùng mình điều tra cực kỳ phù hợp nhưng hắn như cũ cảm giác được có chỗ nào không đúng tình luôn cảm thấy đây hết thể rất như là tỉ mỉ an bài một thủ tịch mọi thứ đều là như vậy hoàn mỹ dính liền cùng một chỗ nhìn thấy s cũng không có cho ra mình muốn phản ứng vẫn là một bộ trầm tư bộ dáng c á i lìn có chút tức h ồ n hề nói ngươi còn do dự cái gì chẳng lẽ là nịt tợt ạ i thành kim s lẹn đỉnh quyền thế đã dọa phá lá gan của ngươi sao s chấn an thê tử nói cạn tỉnh táo chút không nên bị đối bở rằng quan tâm tả hữu cảm xúc bình tĩnh một chút tỉnh táo suy nghĩ một chút chuyện này có chút lạ có chút lạ c á i lìn nhịn không được hướng về phía trượng phu hết lên ngươi vẫn là ta biết、Ad、sở ta sao thê tử cùng hải tử bị thương tổn tại chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống ngươi không nghĩ vì thê tử hải lại tại nơi này nói sự tình gì có chút lạ đi vào thành kinh ed lẹn đỉnh sau ngươi hoàn toàn biến thành người khác ed thấp giọng c h ấ n an thế tử nói cát ta không có biến ta cũng giống vậy quan tâm bởi rằng nhưng chuyện này không phải một chuyện nhỏ một khi không có xử lý tốt sẽ dẫn đến toàn bộ vương quốc lâm vào chiến tranh ta nhất định phải có chứng cơ xác thực mới có thể đưa ra lên án không thể chỉ dựa vào chúng ta người hầu cùng thị nữ khẩu cung đến lên án tây cảnh thủ hộ gia tộc cái lý í liền tranh thủ cái k i a thanh thép và lì dì ẩn dao găm đem, đem ra nói rằng dao găm cây t h ủ thủ này chính là tốt nhất chứng cứ ed lắc đầu nói rằng không cây t r ủ y thủ này vừa vặn không có khả năng xem như chứng cứ ngược lại sẽ bị coi là chúng ta v u hám lản nịt tờ gia tộc chứng cứ cái này sao có thể cái lìn hoàn toàn ngây ngẩn cả người là có loại khả năng này lúc này nó g n ú t đ ỗ n g nhiên t r ê n m i ệ n g nói cắt ngươi tỉnh táo lại suy nghĩ một chút liền sẽ phát hiện trong này vấn đề một cái thích khách tiền thuê chỉ có mấy chục ngân hiệu nhưng hắn lại cầm một thanh mang theo rõ ràng thân phận chỉ hướng lại giá trị liên thành dao găm đến ám sát cái này hoàn toàn không hợp với lẽ t h ư ờ n g nếu như tên thích khách kia tham tiền lời nói hắn căn bản không cần chấp hành ám sát trực tiếp mang theo cây thủy thủ này đi tới biển hẹp bờ bên kia bán đi tiền đầy đủ hắn đời này đều vượt qua g i à u có sinh sống hơn nữa ám sát vợ rằng dùng bất luận một loại nào bình thường giao găm là được rồi tại sao phải dùng chỉ hướng thân phận rõ ràng như vậy giao găm đâu bất kỳ nghe được chứng c ứ này người cảm giác được đây là cố ý đang hám hại tiểu ác ma tại sao có thể như vậy Cái nghe xong phân tích sau, cũng cả mặc thích người, lìn nghe song phân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Một bên ad mặc dù không thích ngón sau, kệ tỷ một út, út ad dù dẫn đạo thức nói rằng tiểu ác ma là một cái vô cùng thông minh ra hỏa hắn khẳng định trước đó nghĩ đến giao găm bại lộ thân phận vấn đề khẳng định sẽ đối với giao găm sử dụng đưa ra chất vấn đồng thời sẽ còn nói giao găm của hắn tại thành và tở thời điểm liền ném đi trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng s ở t ạ c gia tộc hãm hại hắn lại hoặc là rảo biện cây truy thủ này không phải hắn bởi vì hắn chưa từng có đối ngoại biểu hiện ra qua cây truy thủ này ta cùng hắn đánh cược cũng chỉ là hai người đánh cược không có người thứ ba biết cứ như vậy là nghị t ờ gia tộc sẽ hoàn toàn thoát khỏi h i n g h sẽ không nhận bất kỳ chỉ trích đúng khẳng định chính là như vậy cạy l ì n cũng liên tục gật đầu nói ed không có lập tức cho ra đáp lại hắn đem dao găm cầm vào tay lặp đi lặp lại nhìn một chút trên mặt nổi lên vẻ trầm tư qua một hồi lâu mới hướng cãi lìn nói rằng thành kinh ed len đ ỉ n h thực sự quá nguy hiểm ngươi lập tức trở về thành ngoại tờ p h è o r ố t vợ rằng cùng diện u ồ n bọn hắn đều cần ngươi chiếu cố thành ngoại tờ p h è o cũng cần một cái chủ sự người toa c h ấ n vợ rằng sự tình đâu cãi lìn vội vàng rõ hỏi chuyện này ta sẽ xử lý không ai có thể tổn thương con của ta còn có thể bình yên vô sự ed s á c mặt kiên định nói rằng sau đó ed lại phân phó cãi lìn mấy câu sau đó liền vội, vội vàng rời đi mặc dù ed chọn r a hứa hẹn nhưng cái lìn như n như g cũ đối ép phản ứng cảm thấy có chút thất vọng dưới cái nhìn của nàng ép hẳn là lập tức phái người đem tổn thương con nàng mấy cái kia l ạ n nịt t ờ bắt m ớ i đúng mà không phải giống như bây giờ tỉnh táo b ệ tí bỗng nhiên ở một bên nói rằng ta cảm thấy ngươi hẳn là thông cảm một chút hắn ngồi hắn trên vị trí này có đôi khi cũng cần làm ra một chút vi phạm tâm ý chuyện có ý tứ gì cái lìn q u a y đầu nhìn về phía b ệ tí trầm giọng nói nó g n ú t thở dài nói rằng hiện tại hắn là quốc vương tri thủ không phải thành vật tờ phèo công tước hắn cần cân nhắc chính mình làm quyết định sẽ đối với toàn bộ quốc gia tạo thành dạng gì ảnh hưởng một số thời khắc hắn cần thỏa hiệp thậm chí ủy khuất một chút chính mình ý của ngươi là nẹ sẽ cãi lìn nghe được nó g nút ý trong lời nói lắc đầu liên tục nói rằng sẽ không nẹ tuyệt đối sẽ không người nhà với hắn mà nói là trọng yếu nhất hắn tuyệt đối sẽ là bợ giảng đòi cái công đạo có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi dù sao ta cũng không phải hiểu rất rõ trượng phu của ngươi nó g nút không có phản bác cãi lìn lời nói nhưng mà hắn vừa rồi kêu phiên ngôn luận đã tại cãi lìn trong lòng bên trên mở ra một đường vết rách dù là cái lìn nội tâm vô cùng tín nhiệm trượng phu của mình nhưng như cũ sẽ cảm thấy ép khả năng dựa theo ngón nút nói như vậy làm ra thỏa hiệp nghĩ tới đây c á i l i n liền có một cỗ xúc động mong muốn lao ra tìm tới làn n h ị t tờ gia tộc những người kia đem bọn hắn xé nát lập tức hoàn thành đối làn n h ị t tờ nhà báo thủ lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa đi theo liền nhìn thấy vệ tì một gã thủ hạ vội vã đi tới đến nhỏ giọng tại vệ tì bên thai nói cái gì c á i l i n mơ hồ nghe được làn n h ị t t chạy tới loại hình tử cắt ngươi không thể đợi ở chỗ này nữa ngươi phải lập tức rời đi ngón nút thần sắc nghiêm túc nói rằng vừa mới nhận được tin t giáp mi lặn nịt tở mang theo áo choàng vàng hướng bên này chạy tới hẳn là hành tùng của ngươi bại lộ hắn mong muốn đem ngươi bắt lại n h ư ờ n g ép công tức sợ ném chuột vỡ bình nói không chờ cái l ì n nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra liền lập tức lôi kéo cái l ì n đi ra khỏi phòng đi tới hậu viện từ hậu viện phòng bếp cửa nhỏ đi ra ngoài dọc theo bên ngoài hẹp dài hèm nhỏ theo thứ tự xuyên qua mấy cái phòng úp cuối cùng đi tới một cái r ử a vào đường phố căn phòng nhỏ khi bọn hắn tiến vào phòng nhỏ thời điểm, liền nghe được phía ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập nghe dường như có rất nhiều mặc áo giáp người tại chạy hai người lập tức dán tường đ ứ n g đấy cải lìn cũng theo cửa sổ hướng ra ngoài nhìn trộm chỉ thấy tại mấy tên mặc lạng n h ị t tờ gia tộc đặc thù khôi giáp kỵ sĩ dẫn theo một đội áo choàng vàng đ ộ i vã theo phòng ốc trước trên đường phố chạy qua giống như là đang truy đuổi người nào dường như cải lìn giờ phút này sắc mặt biến xanh xám mà ẩn nút trong bóng tối n g ó n nút thì lộ ra vẻ mỉm cười sau đó hắn thu liễm nụ cười lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói rằng nơi này rất an toàn không có ai biết cái phòng này là ta ngươi trước đợi ở chỗ này ta đi ăn bài thuyền ngươi đêm nay thì rời đi không cần phải nói tạ ơn chúng ta là người nhà ngươi quên sao ngươi đã nói chúng ta là người nhà cảm nhận được nó g nút nhiệt tình cái lìn không khỏi có chút quay đầu mà nàng cũng không có phát hiện chính mình quay đầu thời điểm v ệ thì thần s ắ c trong mắt từ thất vọng biến quả quyết lên cái lìn lúc này nhớ tới giáo đầu rộ dịp tức sĩ nói rằng ta người bây giờ còn đang trong khách sạn ngươi giúp ta đem hắn tìm đến nó g nút nghĩ nghĩ nói rằng ngươi cho ta một cái tín vật ta nghĩ biện pháp đem hắn mang tới hắn khẳng định đã bị giám thị có thể hay không mang tới còn chưa nhất định cái lìn lấy ra một cái rộ dịp tức sĩ biết đến tín vật giao cho nó nút trước lúc rời đi nhắc nhở cái liền kiên nhẫn chờ đợi không nên rời đi phòng cùng lúc đó linze cũng đã thu thập xong hành trang đang chuẩn bị đi ngoài thành doanh địa cùng thủ hạ của mình tụ hợp lại nghe thủ hạ báo cáo s sở tắc đống nhiên đi cầu thấy s công tước ngươi có chuyện gì không linze nhìn trước mắt thành mặt tờ phải công tức đầu đầy mồ hôi bộ dáng không khỏi nghi ngờ nói linze thân vương ta có một điều thỉnh cầu hy vọng ngươi có thể bằng lòng s hơi hơi do dự một chút nói rằng l n z e cảm thấy không hiểu nói nói một chút s vẻ mặt thành khẩn nói rằng ta hy vọng những cái kia con riêng có thể đưa đến mắt cảnh để ta tới chiếu cố bọn hắn bồi dưỡng bọn hắn cho ta cái lý do linze hỏi ngược lại s trầm giọng nói do bất cùng ta quan hệ thân như huynh đệ ta có nghĩa vụ linze l -e、ắ t đầu cắt ngang ép lời nói nói rằng ta muốn dọn hạ d ì n thủ tướng cũng hẳn là cân nhắc qua điểm này nhưng hắn cuối cùng không có lựa chọn ngươi chiếu cố những người kia mà là đem những người kia giao cho ta ta muốn hạ d ì n công tức hẳn là cảm thấy ngươi tới chiếu cố bọn hắn có cái gì không nơi thích hợp thật là s trần chờ một chút còn muốn tranh thủ một chút đừng nói nữa s công tức lilze t ắ t ngang đối phương đồng thời không tiếp tục tiếp tục trò chuyện đi xuống dự định nói rằng ngươi còn có chuyện khác sao nếu như không có như vậy ta liền phải chuẩn bị rời đi thành kinh é l ệ n đỉnh S lắc đầu quay người cũng chuẩn bị rời đi chỉ là đi ra hai bước sau lại ngừng lại xoay người ngự khí vô cùng chính thức nói rằng lilze đ ạ i -e、nhân vạn nhất có một ngày vương quốc xuất hiện dung c h u y ệ n ngươi lilze vô cùng thẳng thừng nói rằng chỉ cần sẽ không ảnh hưởng tới tương lai cùng dị quỷ chiến tranh ta cũng sẽ không tham gia tới bảy đại vương quốc bất kỳ thế lực nào tranh đấu mặc dù câu trả lời này không phải é muốn nhất trả lời nhưng hắn vẫn là cảm thấy hài lòng liền không còn nói thêm cái gì vội vã rời đi l i n g e p h ụ đ ệ cơ hồ ngay tại ép chân trước rời đi chân sau vạ dịt liền tới tới l i n g e p h ụ đ ệ cùng l i n g e gặp mặt một lần l i n g e nhìn về phía vạ dịt do hỏi có phải hay không chuyện gì xảy ra ép công tức đ ố n g nhiên không hiểu thấu chạy tới để cho ta đem do bất con riêng giao cho hắn lại không hiểu thấu nói một phen vạ dịt như thật đem cái lìn đi vào thành kinh ép lẹ đỉm đồng thời chỉ chứng tiểu ác ma mướn người ám sát vợ rằng chuyện nói ra linze nghe xong không khỏi mờ người rất nhanh liền khôi phục bình thường sau đó ngự trọng tâm trường nói rằng xem ra sợ s tặc đã rơi vào tới các ngươi b â y giờ không phải chúng ta là nga lút và dịch lắc đầu vốn nắn lilze ờ i -E、lời nói lilze không có cùng hắn tranh luận nói rằng ta đã có thể tưởng tượng ra được s công tước sẽ như thế nào nhưng ta rất hiếu kỳ các ngươi dự định xử trí như thế nào s công tước ta hy vọng hắn có thể sống dù sao giống hắn dạng này chính trực người tốt đã không nhiều lắm và dịch vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng nhưng có người không nguyện ý hắn còn sống ngài đâu ngài là hy vọng hắn còn sống vẫn là ta ta không có vấn đề lilze bình thản nói rằng S. t chương c ò hai chết, t với n cũng không h sống trăm chín mươi một địch nhân đang hành động dự cảm tới thành kim et len đỉnh sẽ xảy ra đại sự l i n g e cũng không có lưu tại thành kim et len đỉnh xem trọ vui dự định hắn dựa theo nguyên kế hoạch rời đi thành kim et len đỉnh trở về sầm m ơ hồn hắn biết rõ và dịch rời đi đến đây gặp hắn một lần chủ yếu là mong muốn thăm dò thái độ của hắn cũng đúng như hắn đối sợ tắc nói như vậy hắn sẽ không tham gia trường tranh đấu này nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không ảnh hưởng tới hắn nhằm vào dị quỷ kế hoạch linz -e、rời đi đối với thành k i n h S l ệ n đỉnh tuyệt đại đa số người quyền quý mà nói đều giống như b u n g lỏng ra một tầng trói buộc nguyên bản bình tĩnh lại ổn định cục diện bắt đầu biến sóng ngầm m á h liệt một chút t ẩ n dấu âm như cũng bắt đầu nổi lên mặt nước cái lìn cũng cảm giác được nơi đây không thích hợp ở lâu lên thuyền nhường thuyền trưởng không cần lại thanh lý khoang phân phó lập tức lái thuyền đúng hoàn toàn chính xác hẳn là chúc mừng ta h o a hoa cười cười nói rằng mặc dù ta muốn rời đi nhưng ta vẫn còn có chút chuyện không bỏ xuống được đến nhiều như vậy linz là -e、người h ã n coi là trường thành phía nam rừng rậm chi từ số lượng cùng phía bắt trường thành không sai bị lắm đình thiên cũng chỉ có hai ba mươi không nghĩ tới có trên trăm nhiều l n z e lại hỏi các ngươi đối ở lại hoàn cảnh có cái gì đặc thù yêu cầu sao nếu như dị quỷ trên tay nắm giữ đông tri hào r a đâu l n z e trầm giọng hỏi d i ọ n g binh đi tới nhìn thấy cái liền sau càn dỡ đánh giá nàng một phen sau đó dùng có chút sức s ẻ o lễ nghi hướng nàng hành lễ hôi thạch tính toán một chút nói rằng bộ lạc của chúng ta có hơn một trăm h thần nhãn bên hồ kia cũng có hơn một trăm đại khái khoảng ba trăm n g ư ơ i không có cách nào lại chế tác dạng này cân bằng t h ạ sao l n z e g i hỏi hôi thạch không có trả lời ngay mà là nhìn một chút hỏa hoa tại nhìn thấy hỏa hoa sau khi gật đầu mới lên tiếng bởi vì viễn cổ dị thần tín đồ ô nhiễm tét nẹt nơi đó đã không thích hợp chúng ta cư ngụ nói nàng còn lo lắng lờ i n l e không tin liền tùy tiện từ dưới đất nhặt lên một khối tiểu thạch đầu chỉ chỉ nơi xa một cái rủ xuống tại ngọn cây quả nhỏ sau đó trực tiếp đem tảng đá ném ra bên ngoài, tảng ra đá xuyên qua chặt cây khoảng cách tùy tiện liền đánh chúng quả nhỏ đem nó đánh rơi xuống vào đêm sau nó đút dẫn cái lìn cùng rộ dịch t c sĩ tại thành kinh é l đỉnh trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua tránh đi tất cả chủ yếu con đường tránh đi tuần tra áo tròn vàng sau đó tại cái lìn trước mặt thông qua hối lộ phương thức thông qua được áo t r à n g vàng chấn giữ cửa thành đi tới trên bến tàu theo cái lìn mệnh lệnh dô dịp tước sĩ trước hết nhất kịp phản ứng trực tiếp xông lên tiền đến bắt lại tỉ dị ẩn mà tỉ dị ẩn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì nhưng như cũ bản năng mong muốn kêu cứu thật là một bên bờ g i ò n tay chân cực nhanh d ơ lên một cây gậy gỗ liền đem nó đánh cho bất tỉnh đi qua sau đó thuần thục đem nó trói lại dẫn tới trên thuyền đáng chết thành kính ép lệnh đình chị an đã biến bếp bắt như vậy sao ngay cả quỷ lùn cũng đều sẽ bị đánh cướp quỷ lùn nói thầm lấy đi tới trên bến tàu duy nhất á mà khi hắn thấy rõ đứng tại thuyền bên cạnh người sau không khỏi kinh ngạc nói cãi lìn phu nhân ngài làm sao lại tại thành kinh ép ledin lilze vẻ mặt nghiêm túc lên hỏi như vậy chiếu ngươi kiểu nói này hiện tại toàn bộ hệ sở tờ gió đại lục tự nhiên tiết điểm cũng chỉ còn lại có tuyệt cảnh trường thành không có bị đánh vỡ lúc này nó g n l ú t chuẩn bị thuyền đã đợi tại trên bến tàu trên thuyền ngoại trừ thủy thủ còn có mấy tên g i ô n g binh nàng gọi hôi thạch đến từ trạch hòa hoa giới thiệu thân phận đối phương nói l i l e hướng đối phương nhẹ gật đầu ngươi cũng giống vậy hòa hoa quay đầu nhìn về phía l i l e nói rằng ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi sẽ đi được nhanh như vậy nếu như ta không phải vận khí không tệ tìm tới chúng ta dừng d ậ m c h i tử tiên hiền để lại bí bảo nói không chừng hiện tại đã bị ngươi đổi kịp nhìn thấy dạng này ném đá chính xác l i n r e trên mặt lộ ra mỉm cười sau đó lại hướng hôi thạch hỏi các ngươi dừng d ậ m c h i tử ưa thích tiểu động vật sao biết bay tiểu động vật c á i l i n mật người không nói gì thêm liền dưới thuyền chờ đợi trong chốc lát nói chuyện với ngươi thật rất nhẹ nhàng không cần ta nói ra ngươi liền đã đón được hòa hoa mỉm cười gật đầu nói rằng ta đi gặp qua chịu ngươi che chở thạch cự nhân bọn hắn trôi qua rất không tệ hơn nữa còn có con mới sinh nếu như rừng rậm c h i tử có thể có được ngươi che chở ta nghĩ bọn hắn hẳn là cũng cuộc sống rất tốt chỉ thấy hắn sờ lấy cái ốc dường như vừa rồi bị người đánh muộn côn như thế lảo đảo bước chân nhìn ra được hắn tình trạng cũng không tốt cái lính nghe vậy hướng cái kia quỷ l u ô n nhìn sang lập tức hoảng sợ nói tiểu ác ma t ỷ dị ẩn sau đó không hề nghĩ ngợi liền nói đem hắn bắt lại hôi thạch thì quan sát một chút linze nói rằng ta nghe hảo lần dít nhắc qua ngươi ngươi so với nàng hình dung đến cao hơn tại dựng l ề vài thời điểm một cái nai con đỗng nhiên theo trong rừng trôi ra nó dường như đối với người không chút gì cảnh giác như thế các h u i tới vào trong đ người đi dọc tàn L.I.N.G.E đi tới -E、ư -E -E -E、theo con đường này qua xa ta lo lắng lặng nghịt tợn nhà người sẽ phái người truy sát các n g ư ơ i châu nghị đến đám các n g ư ơ i chuẩn bị mấy tên giao minh không chờ c á i liên hỏi thăm n g ó n ú t liền chủ động giải thích một chút sau đó hướng phía trong đó một cái nhìn qua có chút hung á c do b i n h vậy vây tay hô bợ giòn n g ó n ú t giới thiệu nói hắn là trong thành bản lĩnh tốt nhất do b i n h ta đã thanh toán xong đầy đủ tiền thuê hắn cùng hắn người sẽ bảo hộ ngươi tới thành bãi tờ phèo liền đang chờ đợi thời điểm b ê n tàu cách đó không xa một đống hàng hóa bên trong chui ra một người lảo đảo hướng cái này vừa đi tới theo dáng người chiều cao đến xem giống như là một đứa bé chỉ là đi đến trước mặt sau mới phát hiện là một cái quỷ lùn lửng e đi theo tiếp tục hỏi tiểu động vận hình thể có chút lớn cũng không có quan hệ sao nói chuyện nàng hướng bên cạnh một vùng rừng rậm bên trong vẫy vây tay sau đó liền nhìn thấy một gã dáng người tỷ lệ hỏa hoa càng thêm nhỏ g ầ y rừng rậm chi t ử theo một mảnh trong đùi cỏ đi ra đứng ở hỏa hoa bên cạnh nghe được hỏa hoa nói như vậy lilze vẻ mặt cũng biến thành có chút khó coi lilze có chút không hiểu hỏi các ngươi tại the nẹ sinh hoạt rất khá vì cái gì bỗng nhiên muốn rời khỏi làm việc cho ta cũng không cần thiết lilze đang muốn cự tuyệt hôi thạch gì tốt đồng thời bằng lòng che chở hôi thạch nhưng hắn khi nhìn đến hôi thạch những này dáng người thấp bẽ như là trẻ nhỏ rừng rậm chi từ sau bỗng nhiên có một cái các ngươi dừng d ậ m c h i tử sẽ ném mạnh t à n g đã sao linze có loại không tốt lắm cảm giác trầm d ọ n g hỏi ngươi có phải hay không sắp đúng vậy hòa hoa nhẹ gật đầu sau đó còn nói thêm ngươi không cần quá mức lo lắng tuyệt cảnh trường thành tự nhiên tiết điểm rất khó bị phá hư bởi vì tuyệt cảnh trường thành tự nhiên tiết điểm chia làm mười chín chỉ có mười chín tiết điểm toàn bộ bị phá hư mới có thể đem nó hoàn toàn phá hư hơn nữa mấy năm trước phương nam tiểu g i a hỏa kia đi tới tuyệt cảnh trường thành thông qua người tế phương thức đem chính mình cùng tuyệt cảnh trường thành hòa làm một thể tạo thành một cái mới tự nhiên tiết điểm gia c ấ nguyên bản mười chín tự nhiên tiết điểm hiện đại đa số người cân bằng thạch đều tại năm đó phá hủy đòn chi cánh tay thời điểm hủy hoại cuối cùng chỉ là còn lại mấy thối mọi người thấy cái này cảnh tượng đều cảm thấy có chút mới lạ mà linzs thì nghĩ đến đầu này nai con xuất hiện nguyên do thế là nhường thuộc hạ tiếp tục chờ tại dịch trạng mà hắn thì đi theo nai con sau lưng tiến vào n g h ngờ đột bên trong một thất nhất hai ba bốn một năm từng cái bảy hòa hoa trầm m ặ t lại qua một hồi lâu mới lên tiếng ta cũng không biết ta chưa từng gặp qua đông tri hảo giác sử dụng không biết rõ đông tri hảo giác có thể hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy nếu như đông tri hảo giác thật cùng trong truyền thuyết giống nhau là nhằm vào tuyệt cảnh trường thành chế tạo ra có lẽ thật sự có có thể sẽ dẫn đến trường thành hủy hoại vệ tỳ tước sĩ nói đúng phu nhân ra một lực lượng cá khi nhìn đến loại này dầu đen n t h ạ m tảng r đá chất liệu lilze trong đầu lập tức nghĩ đến trước kia nhìn thấy hát thạch thế là liền dò hỏi phá hư cân bằng thạch vật chất màu đen cùng hì tở ở căn cơ bên trên hát thạch cùng lúc đó lilze đã tiến vào ký ngờ hụt bên trong tại một cái do bất chuyên môn để cho tiện đi săn mà chữa trị dịch t r ạ m bên trong chỉnh đốn lilze thở dài nói rằng chúc mừng ngươi đúng vậy hòa hoa nhẹ gật đầu nói rằng ta hiện tại lưu trình đã đi đến điểm kết thúc ta muốn tiến vào tiếp theo đoạn lưu trình nói nàng hướng lilze nhìn một chút nói rằng không cần thương cảm cái này với ta mà nói là một chuyện tốt cũng là ta cho tới nay nhất chờ đ ợ i chuyện mà hôi thạch sở dĩ không tuyển chọn cùng các nàng thường xuyên tiếp xúc xám nước nhìn lãnh chúa hảo lần, lần d ị cũng hẳn là lo lắng hảo lần d ị thực lực quá nhỏ không đủ để bảo hộ các nàng ngược lại l i n g e thanh danh cùng thực lực đều phi thường cường đại có thể giống như là bảo hộ thạch cự nhân như thế bảo hộ các nàng là các nàng lựa chọn tốt nhất theo chiếc này thuyền hàng chậm rãi l á i rời thành kinh s lên đỉnh bến tàu một chương tên là chiến tranh lưới lớn đã lấy thành kinh s lên đỉnh làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phô trương gia hòa hoa lắc đầu nói rằng ta không phải gờ dình sơ chế tạo không được thứ này dừng dậm chi tử bên trong đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện gờ dình sơ đây là năm đó những cái kia gờ d ì n sơ lợi dụng cân bằng thạch phá hư tự nhiên cân bằng hủy diệt đòn chi cánh tay trừng phạt cái lìn đang chuẩn bị muốn lên thuyền thời điểm th nói rằng phu nhân xin đợi một chút ngài khoan g còn không có thu thập xong chờ một lát lại đi vào miễn cho làm bẩn ngài quần áo linze sau đó lại hỏi ngươi biết vì cái gì dị quỷ tín đồ muốn hủy hoại thăng bằng của các ngươi thạch sao vì phá hư h ệ ster j o s đại lục đại lục tự nhiên tiết điểm hòa hoa giải thích nói h ệ ster j o s đại lục ở bên trên có mấy cái tự nhiên tiết điểm tuyệt cảnh trường thành bên trên là một cái t h ê n e t là một cái thần nhãn hồ là một cái còn có thần ân sơn mạch là một cái cái cuối cùng chính là đòn chi cánh tay cũng ngay tại lúc này sợ tồn nờ một khi mấy người này tự nhiên tiết điểm bị phá hư như vậy hệ ster rô đại lục tự nhiên cân bằng sẽ bị đánh loạn phương bắc cực hàn khí hậu sẽ không bị n ẹ t cản s u ô i nam quét sạch toàn bộ hệ ster rô đại lục một người một hiệu tại trong rừng rậm đi tiếp tước chừng mấy phút đồng hồ sau đi tới một cái đầm tích nước bên cạnh lúc này hỏa hoa đã ngồi ở đầm tích nước bên cạnh mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đi lên không có gì thay đổi nhưng lilze lại cảm thấy một tia không thích hợp rõ ràng nhất địa phương chính là nàng trên người ma lực khí tức biến như có như không nhưng tới tương phản chính là trên người nàng nhiều một chút đặc thù khí tức một loại đường l i l e cũng cảm giác được rất có áp lực khí là rừng rậm chi tử nhất t ộ c sao l i n g e suy đoán nói cân bằng thạch là cái gì l i n g e không hiểu hỏi thấy chuyện sắp xếp xong xuôi ngón lút cũng không có lại tiếp tục dừng lại quay người vội vã rời đi b ê n tàu đúng vậy hòa hoa tiếp lời nói rằng nửa tháng trước dị quỷ tín đồ tại tiếp nhận tiên hiền bí bảo lúc đánh bất ngờ the nẹt rừng rậm chi tử doanh địa phá hủy nơi đó cân bằng thạch rừng rậm chi tử doanh địa đã không cách nào lại thu hoạch được the nẹt che chở sẽ bại lộ trước mặt người khác ta nguyên bản chuẩn bị để bọn hắn di chuyển tới thần nhãn hổ nhưng thần nhãn hổ cái l hỏa ta đá hoa, hoa gật gật đầu giải thích nói là cùng một loại đồ vật đều là đến từ thiên ngoại dị thần bất quá hỉ tợ tờ hát thạch đã không có lực lượng đương nhiên lừa thích hôi thạch lập tức trả lời làm việc cho ta linlze nhìn một chút hôi thạch hắn có thể cảm nhận được hôi thạch hẳn là rừng rậm tri tử cái này tộc đàn bên trong cải cách người nàng hẳn là nhìn ra nếu như rừng rậm tri tử không thay đổi lời nói sẽ giống rất nhiều chủng tộc viễn cổ như thế biến mất cho nên nàng mới có thể dùng cho l i n g e làm việc phương thức đến cùng nhân loại tiếp xúc dung hợp đã lại bắt đầu lại từ đầu sinh sôi đồng thời mở rộng tộc quần thạch cự nhân chính là ví dụ tốt nhất chỉ cần có cái an toàn không bị q u ấ y dày địa phương là được rồi hôi thạch rất nhanh đưa ra trả lời đồng thời còn nêu ví dụ nói ta đi xem qua ngươi vì cái gì thạch cự nhân a n bài nơi ở nơi đó cũng không tệ hơn nữa chúng ta cũng có thể cùng thạch cự nhân như thế tiếp nhận ngươi thuê vì ngươi làm việc đương nhiên ngươi cũng muốn cam đoan chúng ta không chịu đến nhân loại tổn thương hình thể có chút lớn hôi thạch là người không hiểu nhìn về phía l n z e ngược lại là một bên hỏa hoa lập tức ý thức được cái gì kinh ngạc nói ngươi là muốn các nàng làm trường dực long l o n g kỵ sĩ chương hai trăm chín mươi hai biến cố lớn đối với cứu d ố i chấn dân chúng mà nói thạch cự nhân mỗi ngày tuần tra thường lệ đã không cái gì sự tình hiếm lạ ngoại trừ những cái kia mới vừa tới cứu d ố i chấn không lâu người bên ngoài còn đối những chuyện này cảm thấy hiếm lạ tại thạch cự nhân theo bên người lúc đi qua sẽ phát ra đủ loại tiếng thán phục bên ngoài cứu d ố i chấn thậm chí sầm mỡ hồn những thành thị khác người đối thạch cự nhân đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ có điều hai ngày này xuất hiện tại tiểu trấn bên trên thạch cự nhân vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý lực bởi vì thạch cự nhân đội tuần tra cũng không phải là đơn độc xuất hiện tại trên vai của bọn hắn còn đứng lấy một chút mọc ra ba ngón tay con mắt màu vàng kim cái lỗ thai lớn ráng người cùng quỷ lùn như thế thấp bé người không ít có học thức người nhận ra những n à y các tiểu hải nhân là mất tích đã lâu bị coi là chỉ là truyền thuyết chuyện xưa rừng rậm c h i tử thạch cự nhân mặc dù tại hệ stợ r o ó t đại lục dân gian cũng có được một chút truyền thuyết nhưng những truyền thuyết kia bên trong thạch cự nhân đại đa số đều là thuộc về loại kia vụng về quái vật là các kỵ sĩ đi săn con mồi thanh danh của bọn hắn cũng không như bọn hắn hình thể như thế có tuyệt đối cảm giác c áp bách nhưng rừng rậm c h i tử khác biệt rừng rậm c h i tử cố sự cùng truyền thuyết cho tới nay tại hệ stợ r o ó t đại lục ở bên trên đều là kéo dài không suy truyền thuyết chủng loại và số lượng vượt xa thạch cự nhân thậm chí cái k h á c thần bí sinh vật dân gian cố sự bên trong dính đến rừng rậm tri tử cũng không biết ba cũng k h ó trách hôi thạch sẽ kích động như thế bởi vì theo các nàng nắm giữ trường dực long thuần hóa cùng sinh sôi nắm giữ trở thành lòng kỵ binh kỹ thuật như vậy các nàng cũng liền tương đương nhiều một cái có thể bảo hộ lực lượng của mình chỉ là đang chọn tuyển người viên thời điểm xuất hiện một chút phiền thoái đi qua vài ngày đều không có tuyển ra đến xem bộ dáng là nội bộ xuất hiện một vài vấn đề bởi vì là d ừ n g dậm chi tử nội bộ chuyện linze cũng không có nhiều hỏi chỉ là để các nàng mau chóng đem nhân tuyển đi ra h ắ n để cho nhỉ mệ gì ạ bên kia làm ăn bài thằng đến sờ tặc vừa mới bổ nhiệm làm vương quốc nhất chính cùng toàn cảnh thủ hộ giả về sau theo vã lệ gùn tổ liền truyền đến tin tức chở khách lấy cái l ì n tùy phu nhân cùng tiểu ác ma t ỷ dị ẩn thuyền gặp được trên biển phong bạo không thể không tại gùn tổ đỗ mà t ỷ dị ẩn trạng thái nhìn qua giống như là cái l ì n phu nhân tù binh chỉ khi nào gặp phải nguy hiểm linze sẽ rất khó cứu viện các nàng mà các nàng sở dĩ sẽ gia nhập sầm m ở hồn chủ yếu nhất một chút chính là nhìn chúng linze thực lực có thể bảo hộ các nàng t ụ c đàn tại rừng rậm chi t ử sau khi rời đi không bao lâu ba dên liền vội vội vã từ bên ngoài đi vào tại hắn cầm trong tay thu thập tình báo để ở trên bàn đồng thời cũng không kịp chờ đợi báo cáo lại nhân thành kinh ép lẽ ra、chuyện. tại đông đảo lời đồn bên trong có ý tứ nhất lời đồn chính là cái l ì ề n phu nhân cùng tiểu ác ma lời đồn không ít người thậm chí tại rừng rậm c h i tử sau khi xuất hiện theo đuôi tại thạch cự nhân đội ngũ tuần tra đằng sau phát ra các loại tiếng vang hấp dẫn rừng rậm c h i tử chú ý mong muốn như trong truyền thuyết như thế tiếp nhận rừng rậm c h i tử thí luyện thu hoạch được rừng rậm c h i tử bàn cho lực lượng cường đại hoặc là tài phú linze ngươi hẳn là quản một chút ngươi trên lãnh địa người bọn hắn làm được quá mức d ư ơ n g d ậ m c h i tử di chuyển tới sầm mỡ h ồ n n g à y thứ sáu rừng d ậ m c h i tử lãnh tụ hôi thạch tức h ồ n hển đi tới trong thành bảo bất mãn khiếu nại nói chúng ta cùng thạch cự nhân tuần tra lúc phát ra quái khiếu ngược lại cũng thôi lại còn ý đồ trộm y phục của chúng ta nói những này là cây nắm giữ ma lực linze người trên lãnh địa người có phải hay không đều là tên điên nha đầu tiên là do bất tại kỹ viện gặp phải một gã đến từ mỹ kỵ nữ ám sát bởi vì có hay không sợ b à gì s ợ tàn bảo hộ do bất vẹn vẹn chỉ là cổ tay thủ thương nhìn qua thương thế không phải rất nặng nhưng khi hắn trở lại rét kịp sau ngày thứ hai liền đã nằm trên giường không dậy nổi th kết quả kiểm tra thực hư là ám sát g i a o găm bên trên dùng không biết độc dược bọn hắn chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy rừng rậm c h i tử tăng thêm rừng rậm c h i tử đi qua những truyền thuyết kia thôi động mới khiến cho bọn hắn có chút cử chỉ thất thường ta ký chính thức phát một phần chính lệnh nghiêm trị tổn thương rừng rậm c h i tử cùng ăn cắp rừng rậm c h i tử vật phẩm người linze đem xử lý tốt văn kiện giao cho người hầu sau đó dôi lưng một cái an ủi ngươi cũng không cần quá lo lắng lúc trước thạch cự nhân xuất hiện tại trên trấn thời điểm đưa tới động tĩnh so hiện tại lớn chỉ cần thời gian lâu dài bọn hắn là đi cảm giác mới lạ tự nhiên cũng sẽ không làm ra cái gì thất thường tại hệ s t e r o t dân gian cố sự bên trong lưu hành nhất dân gian cố sự chính là có cái tiểu phu tiến vào rừng rậm n ố n tuổi tại hắn muốn chặt đứt một gốc về ý hụt thời điểm gặp một cái rừng rậm c h i tử rừng rậm c h i tử cho tiểu phu vô tận tài phú đổi lấy hắn không còn chặt cây về ý hụt hứa hẹn về sau tham lam tiểu phu thu hoạch được tiền t à i sau chối bỏ hứa hẹn chặt cây một gốc về ý hụt mà lưỡi búa chém vào về ý hụt bên trên vết thương đồng thời xuất hiện ở trên người hắn chết tại về y hụt hạ. đối với cái liền phu nhân sẽ bí mật lẹn vào đến thành kinh S lẹn đỉnh lừa mang đi tiểu ác ma nguyên nhân thành kinh S lẹn đỉnh trên dưới là chúng thuyết phân vân không có một cái nào thống nhất đáp án đồng thời bọn hắn cũng rất nghi hoặc S sợ tặc có phải hay không biết chuyện này ngoại trừ chính là r ừ n g quốc cổ họ đại xâm lâm theo cổ họ gia nhập vào r ừ n g quốc cổ họ đại xâm lâm cũng cùng nhau nhập vào tới r ừ n g quốc bên trong nơi đó rừng rậm nguyên thủy so với r à n h u ụ t đến muốn càng lớn đồng thời bởi vì đại lục hệ、e、sốt bên trên người cũng không phải đặc biệt bài xích rừng rậm tri từ loại hình thần bí sinh vật cho nên rừng rậm tri từ ở bên kia h ẳ n là sẽ qua so tạo、e、hệ mặt khác càng quan trọng hơn một chút chính là c ổ họ lớn trong rừng rậm nghe nói cũng có một chi rừng rậm c h i tử bộ lạc ở trong đó ở lại hy vọng như vậy đi hôi thạch nhẹ gật đầu đáp phải biết t ỷ dỉ ẩn mặc dù có t h ủ kỳ thị thậm chí ngay cả tây cảnh lãnh chúa đại đa số đều trướng mắt hắn nhưng bất luận như thế nào trên người hắn dù sao chạy lặn nịt tờ gia tộc hết dịch đồng thời hắn vẫn là lặn nịt tờ gia tộc pháp định người thừa kế nếu như không có ngoài ý muốn hắn cũng là tương lai cả sợ lì dốc công tước tiểu ác ma tỉ dỉ ẩn mất tích chuyện này sớm tại mười ngày trước liền đã tại thành kinh ét len đỉnh huyên nào rất lớn gi tại tị d ì ẩn thường đi đường tơ lụa bắt rất nhiều người tị d ì ẩn cuối cùng xuất hiện mèo đen mèo kỹ viện cũng bị hắn cho niêm phong bao quát lao bản nương ở bên trong tất cả mọi người bị hắn bắt còn không có hôi thạch lắc đầu nói rằng còn cần mấy ngày thời gian đây không phải một cái có thể đơn giản chuyện quyết định rất không tệ trường dực long chính là có chút h u n g bất quá giáo hấn một chút liền tốt hưng ô i hơi thạch h có vẻ hơi hương phấn nói rằng chờ đến những ngày trường dực long con non sau khi lớn lên trên thế giới nhóm đầu tiên rừng rậm chi tử l o n g kỵ binh liền xuất hiện vạn nhất nếu là gặp nguy hiểm gì các nàng cho dù đánh không lại định nhân cũng có thể dựa vào trường dực long lẫn mất xa xa một thất nhất hai ba bốn một năm từng cái bảy tại lời đồn bên trong cái lìn phu nhân bắt cóc tị dị ẩn nhưng thật ra là bởi vì nàng cùng tị dị ẩn có gia n tình lilze đem văn kiện trên b à n cầm lên nhanh chóng lật nhìn một lần trên mặt không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ bởi vì thành kinh é lệnh định phát triển cùng hắn dự đoán phải có chút không đúng lắm chỉ là đám người chẳng qua là khi lilze là đang nói chê cười cho nên không có quá mức để ý nhưng bây giờ trong truyền thuyết rừng rậm chi từ xuất hiện ở sầm m hồn đồng thời gia nhập vào l i l e thế lực vũ trang bên trong để cho người ta không khỏi lần nữa nghĩ đến cái kia truyền thuyết bây giờ bắc cảnh công tức phu nhân lại bắt tây cảnh công tức người thừa kế cái này tại bất luận cái gì người xem ra đều giống như bắc cảnh tại hướng tây cảnh u i ê n chiến cho nên khi tin tức chuyển đến kim edland đỉnh đồng thời cả sturdy dốc bên kia cũng giống nhau nhận được tin tức đồng thời lao sư tử tỷ ứng công tức trước tiên chính là triệu tập quân đội phải hướng bắc cảnh đòi cái công đạo truyền thuyết tương tự còn có rất nhiều thậm chí một chút cổ lao anh hùng cũng tại trong truyền thuyết cùng rừng rậm c h i tử liên hệ đến cùng một chỗ tỉ như là nịt n tờ gia tộc người sáng lập thông minh l à n chính là hoàn thành rừng rậm c h i tử khảo nghiệm sau thu được rừng rậm c h i tử c h ú c phúc đạt được siêu trí tuệ con người ăn nói khéo léo t h u a môi múa mép cùng dài d ằ n giặc tuổi thọ không ít người đều cảm thấy sợ t ạ c có thể muốn chống đỡ do bớt hôn mê cơ hội xoán vị thiết v ư ơ n g toạ nguyên bản t h à n h kinh s l ẹ n đình người liền không thế nào ưa thích bắc cảnh người cho rằng bắc cảnh người là một đám da mang nhân một cái bắc cảnh người làm quốc vương c h i thủ liền càng thêm để bọn hắn phản cảm hiện tại sợ t ạ c đủ loại biểu hiện vừa vặn ấn chừng cái nhìn của bọn hắn bọn hắn cũng đúng sợ t ạ c càng thêm chẳng ghét trong lúc nhất thời d â n gian liền xuất hiện các loại bố trí sợ t ạ c gia tộc lời đồn bất quá đây chỉ là một tạm thời di chuyển l i e là dừng dẫm tri tử m ặ khắc tìm hai cái phù hợp các nàng di chuyển địa phương một cái chính là sở tỏm lần nở r ă n g rút nơi đó có đại lượng rừng rậm nguyên thủy hoàn cảnh rất thích hợp rừng rậm tri tử bất quá như vậy phải đợi đến linze về sau tiếp nhận sở tỏm lần nở thời điểm mới có thể trợ giúp bọn hắn di chuyển tại s sợ tặc vừa mới đảm nhiệm vương quốc nhất chính cùng toàn cảnh thủ hộ giả về sau liền cùng kỉnh chủ hạ thi quân giả gia mi l ạ n nghịt tờ đã xảy ra xung đột nguyên nhân là sợ tặc phu nhân cái l ì n bí mật lẹn vào đến thành kinh s lẹn đim đem tiểu ác ma tỉ dỉ ẩn làn n h ị t t bắt cóc đi trường kỳ tra trộn kỹ viện tỉ dỉ ẩn đối với nữ nhân có một bộ mà lúc trước h ắ n đi tới thành và tờ phẹo sau đó cái liền phu nhân đối với hắn nhớ mãi không quên cuối cùng chịu đựng không nổi tình mịch lặng lẽ lẹn vào đến thành kim ép lẹn điệm đem tỷ gì ẩn lửa mang đi về thành và tờ phải xem như thu làm tình nhân chỉ là lưu tại hệ sơ tờ g ố t đại lục đại lục rời chỗ ở d â n n lụt lại có các loại phiền thoái dù sao d â n n lụt là có chủ nhân nơi đó có một chút s ở tỏm lợn ở lanh chúa các nàng nếu như rời chỗ ở tới đó chắc chắn sẽ không giống như là tại c ổ họ đại xâm lâm như thế tự do thậm chí khả năng cũng bởi vì thói quen nguyên nhân cùng nơi đó lanh chúa xảy ra xung đột chuyện như vậy trước đây dân thời kỳ không phải chưa từng x Chỉ bây giờ bị xì ơ tuyên truyền là không tồn tại rừng rậm t h i tử xuất hiện ở sầm mơ hồn cái này cũng khiến cho không ít người bắt đầu tin tưởng đi qua những cái kia có quan hệ rừng rậm tri tử truyền thuyết đều là thật trong đó cũng bao gồm dùng ma pháp phá hủy đòn tri cánh tay truyền thuyết l n z e tại đem rừng rậm c h i tử mang về tới sầm mơ hồn sau liền đem các nàng an trí tại hắc quật phụ cận trong rừng rậm nơi đó có thần viện tri tử tuần tra xung quanh tất cả đều là cấm khu không biết cái gì nguy hiểm cho tới nay rừng rậm c h i tử tại tất cả tương quan trong truyền thuyết đều là vô cùng thần bí lại nắm giữ cường đại ma pháp lực lượng thần kỳ sinh vật bởi vì tại trong truyền thuyết đòn c h i cánh tay chính là bị rừng rậm c h i tử phá hủy chỉ là bất luận xì ở đèo luận chứng như thế nào phù hợp lẽ thường nhưng đều không giải thích được vì cái gì thời tiết tiến vào trường đông phía bắc nước biển đông kết nhưng phía nam đòn c h i cánh tay bị dìm ngập địa phương lại không có lộ ra mặt nước thật là cho dù là dạng này đại quy mô lại nghiêm mật lục xoát đều không có tìm được tiểu át ma rất nhiều người đều cảm thấy tiểu ác ma chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít bị người bắt lại ném đến v ị n h b ờ lạch tờ cho ca ăn linze sau đó lại d o hỏi mấy ngày nay người của ngươi cùng trường rực lòng con non trung đụng được thế nào xem như the nẹt rừng rậm trí tử hôi thạch cũng không phải là không có cùng nhân loại tiếp xúc qua mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi nhưng nàng cũng biết nhân loại một chút hành vi cử chỉ hẳn là như thế nào nhưng bây giờ cứu dôi chấn bên trên người thực sự cùng nàng dự đoán nhân loại t r ê n l ệ n h quá lớn nhường nàng có chút hối hận chấp hành chính mình chế định dung nhập sầm mỡ hồn kế hoạch rừng rậm c h i tử giờ phút này cũng đang xoắn suýt nên lựa chọn như thế nào rời chỗ ở địa phương hai cái địa phương lẫn nhau có ưu huyết di chuyển tới k h ắ p hồ giờ đại xâm lâm chỉnh thể hoàn cảnh có lẽ sẽ so tạ i hẹp ệ s sở dột đại lục muốn tốt rất nhiều linze sau đó lại hỏi đúng rồi di chuyển tới dột dùng quốc người đã đã chọn được sao mà gần nhất mười năm này cùng rừng rậm c h i tử có liên quan trong truyền thuyết nhất bị người nói chuyện say x ư a dĩ nhiên chính là linze cùng rừng rậm c h i tử cố sự tại cố sự bên trong linze tại kỳ ngờ một bên trong gặp một cái rừng rậm tri tử thông qua được rừng rậm tri tử thí luyện thu được lực lượng cường đại cùng một đầu biến dị ảnh mà tại thành kinh ét l n đỉnh bên này g i a n mi lán n g h ị tờ càng thêm trực tiếp phải bắt được sở tạc đổi về huynh đệ của mình chỉ là bởi vì không sợ b ạ gì sở tạc ngăn cản không thể thành công vẹn vẹn chỉ là đâm bị thương s sở tạc giết chết sở tạc đội trưởng đội thị vệ về sau tại sở ấy vương hậu hiểm h ộ h ạ trốn ra thành kinh ét l n đỉnh mà sở ấy vương hậu cùng gió sở dị vương tọa chờ vương tất h thành viên bị giam lòng tại r ế t kim ta rất chờ mong lince cũng không lo lắng rừng rậm chi tử nắm giữ trường dực long lực lượng bởi vì giống rừng rậm chi tử dạng này đã tiếp cận diệt vong giống loài cho dù nắm giữ trường dực long lực lượng cũng không có khả năng đối xã hội loài người tạo thành bất kỳ xung kích tựa như thạch cự nhân nắm giữ rèn đúc khôi giáp cùng vũ khí kỹ thuật như thế thẳng đến do bất quốc vương hạ lệnh hắn mới không thể không đình chỉ loại này điên cùng hành động tìm tòi dạng này lời đồn vừa xuất hiện c ử quán trong ký viện liền lưu truyền ra không dưới mười cái phiên bản cố sự nghe đều là sát có việc dường như nói chuyện xưa người ngay tại bên cạnh nhìn xem như thế thậm chí đều tập kết ca t r ư ớ chương hai trăm chín mươi ba thử vong cùng xoám vị đây là ba gen vừa mới đưa tới có quan hệ thành kinh et len đ ỉ n h tình báo các người đều nhìn một cái đi linze đem dưới tay thuộc thần triệu tập lại đem văn kiện trong tay đưa cho bọn hắn đám người tiếp nhận văn kiện sau chăm chú nhìn một chút trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng lo lắng vẻ mặt nói một chút đi tại tất cả mọi người nhìn qua văn kiện sau linze liền hỏi nói một chút cái nhìn của các ngươi bất phá léo lên tiếng trước nhất nói lấy tỉ ửng công tức tính cách cùng đến xem hắn khẳng định sẽ trả thù chính mình người thừa kế bị trói thù hận chiến tranh không thể t r á n h lẽ dù là do bất quốc vương tỉnh lại hắn chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản chiến tranh phải biết năm đó dành g a tộc vẹn vẹn chỉ là thái độ cùng trong lời nói nhục nhã liền đã nghênh đón tỉ ửng công tức d i ệ t tộc trả thù hiện tại cái l ì n phu nhân lừa mang đi cả s t e l ì dốc người thừa kế tiến hành so cái kia cần phải nghiêm trọng nhiều gã ẩn là cương thiết nhai một gã bình thường thợ rèn mà thôi hắn căn bản cũng không nhận biết sợ tặc công tước có thể t á o choàng vàng tìm tới hắn sau lại lên án hắn là xoán quốc đồng đảng chỉ vì sợ tặc người hầu đem sợ tặc trưởng kiếm vỏ kiếm đưa đến hắn nơi này tới chữa trị một chút mà thôi một thất nhất hai ba bốn một năm từng cái bảy do bất quốc vương thi thể tại đại thánh đường sao linze do h ỏ i linze cầm lấy gạ l ạ n tì d ẻ o giấy viết thư nhìn một chút nội dung bên trong như hắn châu nghĩ như vậy chính là hỏi thăm hắn đối do bất tử vong é bị cầm tủ do thờ di đang cơ chờ chuyện cái nhìn mặc dù chỉ là họ tham đối những chuyện này cái nhìn nhưng trên thực tế chính là tại hỏi thăm hắn muốn làm sao chọn một bên đứng thành dị vợ dùn khi biết tình hôm sau lập tức phái người triệu tập quần thần chuẩn bị cùng tây cảnh chiến đấu mà thành k i n g ét l ệ n đỉnh bên kia sợ s tắc biết được tình hôm sau liền phái ra tại thành k i n g ét l ệ n đỉnh đảm nhiệm chức quan nhàn tản b ờ dịp đốn đờ dị ẩn cùng áo bảo đỏ tăng sổ rộ xuất lĩnh một bộ phận thuê kỵ sĩ tạo thành bộ đội bắt tiến về dị vợ lệnh nờ bắt ma sơn đồng thời còn đem chính mình vốn cũng không nhiều bắc cảnh chiến sĩ phân phối một nhóm cho hai người Chỉ là cách đó không xa bà hệ lộ trên quảng trường áo choàng vàng cùng dân chúng bỗng nhiên phát ra các loại tiếng kêu sợ hãi nhường gà ẩn cùng ngăn lại hắn áo choàng vàng nhịn không được hướng bên kia nhìn sang sau đó bọn hắn liền nhìn thấy vô số người dùng tay chỉ bầu trời lớn tiếng kêu to ngoài ý mớn mù sơ ngần người nghi v ấ n hỏi chẳng lẽ bọn hắn sẽ còn công kích tùm bận tợn minh bạch đại nhân đám người cúi đ ầ u đáp cho nên hắn hiện tại nhất định phải tìm tới một cái áo choàng vàng không dám lục soát lại có thể cho hắn cung cấp che chở địa điểm mà địa điểm này toàn bộ thành kim é l ệ n đình chỉ có một chỗ cái kia chính là bà hệ lộ đại thánh đường dư đại thánh đường cơ bản sẽ không nhận chờ người ngoài gà ẩn hiển nhiên cũng không có nghĩ tới chỗ này cứ như vậy trực tiếp hướng đại thánh đường đi vào trong cho nên rất nhanh liền bị áo choàng vàng cản lại hiển nhiên hít gà ẩn cũng không có bởi vì cùng rèn lì quan hệ cùng lộ giặt xem như thuyết khách mà trước tiên đảo hướng rèn lì bọn hắn y nguyên vẫn là đối dọ p h ở dì có chỗ chờ mong bởi vì tiểu mân tôi mặt gỉ g ì tỉ giờ cùng dọ p h ở dì còn có hô nước mang theo hiện tại dọ p h ở dì lên ngôi chỉ cần dọ phờ dì duy trì hô nước như vậy hít gà ẩn chính là thiên nhiên hậu đảng thế nào cũng không có khả năng đứng tại rèn lì bên này l nge không có dần, dần trả lời h nhưng k o trừng văn kiện mà tại r n viết t do phở dị kế vị quốc vương thời điểm s sở tắc lại tuyên bố do bất quốc vương là đem vương vị chuyển cho đệ đệ sở tàn g nị bạ giặt đệ ổng do bất tuyên đọc di trúc thời điểm giống nhau ở đây không sợ bạ gì sở tàn lập tức phản bác ép lời giải thích đồng thời chỉ trích g é t giả mạo chỉ dụ vua ta cũng cho rằng chiến tranh không thể tránh né bất quá ta cũng không cho rằng tỉ ứ n công tức vẹn vẹn chỉ là vì trả thù mà phát động chiến tranh giòn cũng nói ra phân tích của mình nói những năm này tây cảnh vẫn luôn đối dị vợ lẹ nờ mảng lớn thích hợp c h ồ n g trọt thổ điệu thèm nhỏ nứt dãi các loại tiểu động tác vẫn luôn không có đình chỉ qua hiện tại cái l ì n phu nhân vừa v ẫ n cho hắn một cái thích hợp nhất lấy cớ bất luận là đi bắc cảnh trực tiếp công kích sở tặc gia tộc lãnh địa vẫn là đi vã lệ giải cứu người thừa kế của hắn hắn đều cần đi qua nhưng hắn có thể danh chính ngôn thuận lãnh binh tiến vào gì vợ len n ga ẩn cũng hoàn toàn hoàng hồn hắn căn bản không có nghĩa đến chính mình sẽ bị áo choàng vàng nhìn t h ấ u đặt ở trong tay áo tay cũng cầm chặt một cây cây gỗ chuẩn bị thừa dịp áo choàng vàng không chú ý đem nó đổi nhạo sau đó lại lần chạy trốn nguyên bản áo choàng vàng bắt người còn giảng cứu chứng cứ nhưng theo một chút lợi ích xuất hiện bắt liền biến không có chút nào căn cứ chỉ cần bọn hắn cho rằng ngươi là ngươi chính là trong đó không ít người bị oan ồn vào tù trong nhà tài sản cũng bị áo choàng vàng chép không có một bộ phận tiến vào áo choàng vàng túi một bộ phận khác thì giao cho sợ ấy dọ ph rèn lì mang theo lộ giặt tì rơi trốn ra thành kinh S lẹ n đỉm trở lại lâu đ à i sở t o mèn en triệu tập quần thần l i n g e trở lại chính để làm ra quyết sách nói chúng ta không tham dự tới trận chiến tranh này tiếp tục quan sát làm tốt tiếp thu nạn dân chuẩn bị mặt khác cho bạch lộc hẹn đạ phái một chi năm ngàn người quân đội đóng giữ t ù m bợn tởn cái này năm ngàn người tăng thêm t ù m bợn tởn lúc đầu năm ngàn người phòng giữ đội hẳn là đầy đủ ứng p h ó một chút ngoài ý m ớ n phía trước không lâu đã trở thành sầm mỡ hồn l ụ quân tư lệnh g i á sân p h c ũ n g có tư cách tham dự vào trận n à y hội nghị hắn bằng vào chính mình quân sự tố dưỡng đến phân tích cục diện dưới mắt. Sau đó dì vợ l ẹ n nở thành dì vợ dùn công tức hồ sơ tùy đại nhân đã bệnh nặng không dạy nổi không thể q u ả n sự l ã n h điệu bên trong tất cả sự vụ đều giao cho m u tùy xử lý m u tùy tại nhiều lần có quan hệ nông dân thổ địa cùng t r ị an sự vụ phán quyết bên trong đứng ở nông dân một phương đắc tội dì vợ l ẹ n nở l ã n h chúa hắn đối dì vợ l ẹ n nở trưởng khống cũng xuất hiện vấn đề thì ứng công tức hiện tại mang b ì n h tiến vào dì vợ l ẹ n nở mặc dù không phải thời cơ tốt nhất nhưng cũng vô cùng phù hợp lộ ra t ù dẹo cũng theo đường thủy đi suốt đêm về tới hít gà đần sau đó một phong thư theo hít gà đần đưa đến linze trên bàn chỉ thấy cự long tại sau khi rơi xuống đất liền đem cánh triển khai nghiêng nghiêng ở vào trên mặt đất sau đó liền nhìn thấy một gã mặc hoa lệ khôi giáp kỵ sĩ theo cự long cong đứng lên dẫm lên cự long cánh đi tới trên mặt đất đi theo liền dọc theo bậc thang hướng bạ hệ lộ đại thánh đường đi đến rất nhanh hắn liền đi tới đặt linh cứu túc trực bên linh cứu sảnh chính như tổng chủ giáo nói như vậy do bất thi thể độ cao hủ hóa khiến cho túc trực bên linh cứu trong sảnh một cỗ mùi thối bao phủ trong đó bất quá tại do bất bên cạnh thi thể như cũ có một ít lặng im tỉ m ộ vì đó tiến hành thánh lễ một chuyện lúc này có người nhịn không được thầm nói đầu này cự long dáng vẻ thật quỳ dị cảm lúc ấy áo t r à n g vàng liền phải đem hắn bắt đi hắn biết rõ một khi bị áo t r à n g vàng bắt được trong lao liền không khả năng trở ra cho nên hắn thừa dịp áo t r à n g vàng không sẵn sàng đổ hai cái người bắt hắn sau đó ỉ vào đối cảnh vật chung quanh quen thuộc trốn khỏi áo t r à n g vàng đối bắt linze đưa tay ngăn lại tổng chủ giáo nói tiếp sau đó n h ư ờ n g một người tu sĩ dẫn hắn tiến về do bất quốc vương linh cứu chỗ tổng chủ giáo cực kỳ hèn mọn túi lầu xuống hồi đáp tại túc trực bên linh cứu trong sảnh bất quá bệ hạ thi thể có chút bục nát coi như dùng hương liệu cũng chỉ có điều cho dù trốn khỏi đuổi bắt nhưng hắn như c ũ vô cùng nguy hiểm b Chỉ cho tiến, không cho phép ra. Hắn căn bản không có biện pháp chạy không phép hắn không pháp tiến, biện đi. bản ra, mặc ộ bộ muộn. t trảng toàn trình tiến khi kiểm, hành nghiêm, hành hắn chuyện hay giới áo vàng là bị bắt là chuyện sớm sự dù linze đối sở tỏm lần nợ các đại l ĩ n h chủ có gần như phong quân đồng dạng lực ảnh hưởng cùng lực k h ô n g chế nhưng những lãnh chúa này tại trên danh nghĩa như cũ nghe theo lâu đài sở tỏ msn công tức mệnh lệnh cho nên toàn bộ đi tới lâu đài sở tỏ msn đồng thời tại dẹn lì yêu cầu hạng hướng công hiệu chung l n z e hỏi ngược lại chuẩn bị cái gì vâng đại nhân ba dên nghe xong hơi hơi thở dài một hơi hướng l n z e sau khi hành lễ liền quay người đi ra thư phòng trở về tổng bộ giao tiếp trong tay sự vụ toàn bộ quá trình không có nửa điểm phản kháng tất cả tại sở s t ạ c đảm nhiệm quốc vương tri thủ cùng vương quốc nhiếp chính lúc tới kết giao quyền quý thương nhân thậm chí vì đó cung cấp phục vụ người bình thường tất cả đều bị bắt l ấ y x o á n quốc đồng đảng luật tội hai người theo chúng ngón tay người hướng bầu trời nhìn sang chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ hình thái quái dị cự lòng trên không trung l ư ớ t đi mà qua đi theo tại bà hệ lộ đại thánh đường trên không xoay vài vòng liền hướng phía bà hệ lộ đại thánh đường trên quảng trường rơi xuống cự long rơi xuống hình thành uy thế cùng cự long bản thân giữ tận bên ngoài hoàn toàn đem mọi người dọa sợ bọn hắn ngao n g a o hướng phía chung quanh quảng trường kiến trúc cùng hẻm nhỏ chạy trốn nhưng trốn ra một khoảng cách sau nhưng lại không hẹn mà cùng dừng bước hướng quảng trường vụn trộm nhìn sang tại bờ dịp đốn đờ dị ẩn rời đi thành kinh ét lên đỉnh không bao lâu liên tục hôn mê mấy ngày do bất quốc vương hồi quang phản chiếu thanh tỉnh lại đồng thời tại lúc thanh tỉnh lưu lại di trúc đem vương vị chuyển cho dọ phở dị b ạ giặt đ ệ ổng n h ư n g sờ tắc tiếp tục đảm nhiệm vương quốc nhất chính thẳng đến dọ phở dị trưởng thành nhìn thấy cái kia ngự long giả rời đi một chút người nhịn không được hỏi kia là ai là tạt ghẹ duyền gia tộc người sao? Đừng quên, cái đây cũng là một cái rất tốt lấy cớ m g u sợ nói bổ sung nhìn xem ba d r ê n rời đi linr e n h ị n không được u ố t u ố t chán sau đó hướng ở đây những người khác nói rằng ta lặp lại lần nữa ta mặc kệ các ngươi thu thứ gì theo trong tay a i thu nhưng tiền đề là không cho phép tổn hại tới sầm mở hồn lợi ích hiểu chưa thành kinh ép lẽn đỉnh cục diện có thể nói là thay đổi trong n g y mắt theo ép sở t ạ c giam lòng vương hậu cùng quốc vương nhi nữ tin tức chuyển tới cũng sớm đã gấp không thể chờ tây cảnh thủ hộ cả sturdy dốc ô n g tức tỷ lạ nít tờ liên bắt đầu thăm dò tính xâm lấn gì vờ len nghĩ tới đây hắn lập tức trộn một thân quần áo sau đó ngụy trang thành kẻ l a n thang dọc theo cương thiết ngai tiểu đạo hướng phía bà h ệ lộ đại thánh đường ngang nhiên xông qua xem ra các ngươi tất cả đều khinh u hướng trận chiến tranh này tất nhiên sẽ bộc phát linze nghe xong đám người phân tích sau lại hỏi như vậy các ngươi cảm thấy sẽ vào giờ nào chính thức bộc phát linze trầm giọng nói lo trước khỏi họa phải biết trên chiến trường luôn luôn không thiếu một chút tên điên cuồng tại viết xong cái này phong về văn kiện sau linze thì rời đi thư phòng đi tới tòa thành tổ rồng sai người đem chuyên môn đặc chế đ i ê n rồng trang bị tới dung nham long l u t hạ dị ẩn trên h â n ngồi lên dung nham long tòng tổ bên ngoài vách núi dương cánh này ra tại cứu r ô i chấn trên không t u ộ t tường một vòng sau liền hướng phía thành kinh ép l ẹ n định phương hướng bay đi hắn p h á i hiện ra mà sơn g ỡ gì gõ c â gạn cùng ạ m ọ gì l ộ t cái này hai đầu ác h u y ề n n g ụ y trang thành đạo tặc theo quốc vương đại đạo hướng bắc sông vào thạch đường trấn giết chết thạch đường trấn l ã n h chúa h i ệ u bật tức sĩ sau đó theo sông bờ lạch tờ bờ bắc một đường cướp sạch ven đường m à thôn trang tiểu chấn cướp bóc đốt giết việc ác bất tận chúng ta muốn đứng tại một bên nào ba dên g i hỏi l n z e mang theo t â m ý nhìn một chút ba dên nói rằng ngươi một năm này thu hối lộ toàn bộ lấy ra mặt khắc còn muốn giao nạp cùng hối lộ số lượng gấp chức vụ của ngươi tạm thời do phụ tá thay thế ngươi đi cứu rỗi thánh đường tiếp nhận trường trị thí luyện lúc nào thời điểm có liền trưởng lao cho rằng ngươi đã thông qua thí luyện rồi lúc nào thời điểm ngươi khôi phục lại chức vụ nếu như ngươi vĩnh viễn không có thông qua thí luyện như vậy ngươi liền vĩnh viễn trở tại cứu rỗi thánh đường a ngay từ đầu áo choàng vàng coi là gà ẩn chỉ là một cái bình thường tín đồ cho nên chỉ là dùng trường mẫu xua đổi nhưng hắn rất nhanh phát hiện gà ẩn vẻ mặt không thích hợp lộ ra vô cùng bối rối liền đem nó ngăn lại chuẩn bị hỏi thăm mấy người nhìn nhau một cái trăng miệm một lời nói cốt vương qua đời thời điểm chớ nói nhảm kia là thần t u y ể n -E、giả linze tạ ra đại nhân lập tức có thất thần tín đồ phản bác mọi người đều biết linze tạ ra đại nhân tuần phục một đầu hải lòng một đầu cự long cái này hiển nhiên chính là đầu kia cự long sau đó sợi vương hậu dẫn đầu phản đối s nhất chính thành kim s lên đỉnh quyền quý cùng bị nàng thu mua áo tròn vàng vây công s cùng với nhân mã cuối cùng đem nó bắt lấy xoắn vị tội danh bị hắn nuốt vào trong địa lao sau đó dọ phờ dị cũng thuận lợi đăng cơ trở thành bà g i t đệ ở vương triều vị thứ hai quân chủ dọ phờ dị một thế l n z e không để y đến sau l ư n g động tĩnh đi thẳng tới bà hễ lộ lại thánh đ ư n cổng lúc này đại thánh đường bên trong các tu sĩ đều đã bị c ự long kinh động đến nhao n h a u đứng ở cổng nhìn thấy lince đi tới nhao n h a u hướng lince hành lễ thành k i m h é lẻn đỉnh bên trong cư dân bách tính đứng nuôi chịu xảo nguyên bản thành k i m h é lẻn đỉnh bách tính coi là trong cung đỉnh quyền lợi đấu tranh cùng bọn hắn không có có quan hệ gì bọn hắn cũng chỉ là làm một cái quần chúng nhưng không nghĩ tới chính là tại rõ phở gì đang cơ sau lập tức bắt đầu đối thành k i m h é lẻn đỉnh bên trong người tiến hành một đợt thanh tẩy tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn về phía ba jên hiển nhiên ba jên không nên hỏi một vấn đề như vậy ba jên cũng ý thức được vấn đề trên mặt huyết sắt trong nháy mắt biến mất, biến có chút tái nhợt. dị vợ lẽ nờ may mắn còn sống sót nông dân một bộ phận tiến về thành dị vợ dùn cáo trạng một bộ phận tiến về thành kinh ét lẹn đỉnh cáo trạng nói xong hắn liền phân p h ó đám người xuống dưới làm việc mà hắn ngồi xuống ghế lần nữa cầm lên trên bàn kia phần tình báo văn kiện nhìn xem phía trên những kia đoạn do bất gặp chuyện tình báo tương quan phía trước cửa có mấy đội áo t r o à n g vàng tại qua lại tuần tra trước cổng chính trên quảng trường cũng có áo t r o à n g vàng đứng gác bởi vì giờ khắp này do bất quốc vương thi thể sắp đặt tại đại thánh đường bên trong chờ lấy hạ táng tới vương thất trong huyện mộ có người lập tức phản bác ngầm miệm kia là vong linh dòng hắn chuẩn bị dọc theo bã hệ lỗ đại thánh đường cửa sau tiến vào đại thánh đường nội bộ nhưng cửa sau bây giờ bị phủ kín cổng có áo choàng vàng tại thủ vệ hắn không thể không lúc trước cửa đi lilze trực tiếp đi tới do b ớ t quốc vương linh cứu bên cạnh nhìn xem nằm tại đại lượng hương liệu bên trong do bớt thở dài đưa tay đặt ở linh cứu bên trên sau đó liền nhìn thấy linh cứu dần dần bao trùm lên một tầng h à t băng cuối cùng tạo thành một cái băng quan t r u n g quanh mùi thối cũng dần dần yếu bớt hoàn thành đây hết thể sau lilze không có cái giày lặng im tỉ mỗi nghi thức mà là ngồi ở một bên tảng đá trên bậc thang cứ như vậy đang ngồi yên lặng ngoài ra ở đại sảnh tới gần cổng địa phương còn có không ít chuyên môn tìm đến thành kim edlen đình thị dân những này cái gọi là thị dân đều là trong thành một chút chơi bởi lêu lỏng ra hỏa bọn hắn duy nhất hữu dụng địa phương chính là một cái miệng dùng dọa phở dị nguyên thoại mà nói chính là bọn hắn có thể dùng miệng của mình đem hôm nay đại sảnh chuyện đã xảy ra tuyên truyền ra ngoài làm cho tất cả mọi người đều biết dọa phở dị một thế binh nghiêm tại chống trải trong đại sảnh lộ ra cực kỳ trói thai chỉ thấy tiếng tăm lừng lây bạ dịt sợ t ạ n bị hắn thiết vệ huynh đệ nam giới bao quanh chung quanh còn có hơn mười người áo choàng vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm đã đem trường kiếm rút ra bạ dịt sợ t ạ n đã quá ra rồi ra dặn ai cũng không cách nào bảo hộ nhưng nội tâm của bọn hắn lại như cũ đối vị lao nhân này tràn đầy kiến kỵ đồng thời bản năng cho rằng n ắ m giới bạ d ị sợ t ạ n vẫn như cũ có cực mạnh chiến l ư c không phải ở đây một hai người có thể ngăn cản bị nhằm vào bạ d ị sợ t ạ n ánh mắt sắc bén nhìn một chút chút khẩn trương k ánh mắt rơi vào ngồi vương tọa bên trên đứa bé kia cười khinh bị cười trực tiếp đem trường kiếm trong tay ném trên mặt đất nói rằng tiểu quỷ ngươi mong muốn thì lấy đi a i a nỗ lập tức nói bổ sung b ệ hạ hán hắn là c ư ớ i dòng tới c ư ớ i một đầu cự long bay ở không trung cự long mọi người tại đây trong đầu đã nổi lên l ờ i i n l ờ e tạ giả mang binh tiến vào thành kinh ed l ẹ n đ ỉ n h cảnh tượng phải biết t ù n b b n tờn nhưng lại tại thành kinh ed l ẹ n đ ỉ n h phụ cận nơi đó phòng hơn vạn binh lực tùy thời đều có thể tiến đánh thành kinh ed len đình để bọn hắn ngầm miệng ngầm miệng bối dối lại nôn nóng giỏ phờ di hướng phía người chủ trì ra lệnh yên lặng yên lặng n g ư ơ i chủ trì lớn tiếng gào thét bằng vào chính mình lớn g i ọ n g đem tất cả tiếng nghị luận đều ép xuống dọn phờ g ì xem thường nói cái này rất đơn giản chó ngoan liền từ ngươi tới đảm nhiệm chức vụ này à. thứ hôm nay trở đi không còn là dọn phờ g ì một bộ ta chính là muốn đánh phá truyền thống thành lập mới quy củ bộ dáng quay đầu nhìn về s x n đỏ cơ gạn nói rằng chó ngươi cảm thấy thế nào nhưng mà sản xa loại này tràn ngập e ngại biểu hiện lại làm cho dọn phờ g ì phi thường hài lòng hắn mặt mỉm cười hướng sẵn xạ nói rằng sẵn xạ tiểu thư mời lên đến đây hiện tại ngươi có thể lui xuống ta chờ một lúc sẽ cho người dẫn ngươi đi địa lao thấy phụ thân của ngươi dọn p h ở d ì hướng sản xạ phất phất tay sau đó quay đầu nhìn về phía sở ấy thái hậu nói rằng mẫu thân ngươi không phải còn có chuyện muốn tuyên bố sao một thất nhất hai ba bốn một năm từng cái bảy đủ ngồi dọn p h ở d ì một bên một mực không nói gì sở thái hậu đ ố n g nhiên mở miệng nói ra hắn chỉ là một cái lao nhân không có uy hiếp lao nhân mà thôi hơn nữa dọn p h ở d ì ngươi đ ừ n g q u ê n tại sở ta xuất ra kêu phong ngụy tạo di thứ lúc là hắm trước tiên đứng ra chỉ chứng di thư là ngụy tạo hắn đối ngươi là có công nếu như ngươi bắt hắn sẽ để cho đúng vậy bệ hạ sản xã lập tức quỷ trên mặt đất nói rằng thỉnh cầu ngài lòng dạ từ bi p h á t ngoại khai ân khoan dung phụ thân ta ta không có ý kiến ngược lại ta không có đất phong cùng l ã o bà cũng không quan trọng vứt bỏ bất quá ta không phải đến kỵ sĩ tuyên thệ bộ kia chó săn dùng thanh âm khàn khàn nói đi xuống bậc thang trực tiếp cầm lên bạ d ị sợ tàn vứt bỏ trên mặt đất bạch cao choàng vô vô phía trên cho bụi trục tại trên vai của mình nó đút cũng liền âm thanh phụ hòa nói đúng đối l n z -e、thân vương trung tâm là mọi người đều biết do bất quốc vương khi còn sống cũng là ưu ái có thừa Vì vừa vị thắt trách nhiệm, hạ mới bệ kế lúc i ề này dạng n sơ ây mở miệng hướng ngự tiền hội nghị mấy vị đại thần hỏi nói một chút cái nhìn của các ngươi vệ tì đại nhân vạ dịp đại nhân t ỷ k é o lệ đại học sĩ quốc vương cần các ngươi trần thuật mẫu thân ngươi vừa rồi gọi thẳng tên của ta do phờ gì chú ý điểm căn bản là tại một nơi khác không có chút nào nghe sơ ây lời nói chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía sơ ây vô cùng nghiêm túc nói ta ngồi thiết vương tọa bên trên ta là quốc vương ở thời điểm này ngươi chỉ là thần dân của ta ngươi hẳn là xưng hô ta bệ hạ đại học ô n g p h sĩ vị téo lệ cũng trầm giọng nói ta cảm thấy bệ hạ hẳn là ban cho linze thân vương hộ quốc kích thước chuẩn hảo lấy ban thưởng thủ hộ vương quốc khai cương khoách thổ công tích g i ạ n ổ sơ liên nghe được mệnh lệnh lập tức mang theo hắn hai đứa con trai đi ra đại sành triệu tập áo choàng vàng đổi u bắt bạ d ì s ợ tàn đúng vậy sơ thái hậu gật gật đầu hướng phía đám người cao giọng nói rằng thịt gà đần t ì dẹo nhà lộ giặt cấu kết rèn lì cướp vương vị phạm phải phản quốc tội lớn thịt gà đần t ì dẹo nhà khẳng định cũng tham dự trong đó cho nên do bất tiền quốc vương quyết định dọ p h ở d ì bệ hạ cùng thịt gà đần m ặ t gỉ dị tỷ ra tiểu thư hôn sự lập tức hủy bỏ sản xã lập tức ý thức được cái gì do dự một chút gật đầu nói chư vị đại nhân ta thừa nhận phụ thân ta phạm vào không thể tha t h ứ phản quốc t ngay tại tất cả mọi người đối s ử cùng dọ phờ di loại này quyết định ngu xuẩn m à cảm thấy khiếp sợ thời điểm vừa mới mang theo người đi bắt bạ dìn sở tàn dạ nổ bá tức đông nhiên lộn n h à o từ bên ngoài và o vào sau đó hướng phía dọ phờ di quốc vương lơn tiến g nói vậy bệ hạ s â mơ hồn l i l r e thân vương đến kinh s p lệ đìm hiện tại ngay tại bà hệ lộ đại thánh đường sơ sắc mặt có chút khó coi nhìn một chút chung quanh những người khác túi đầu xuống nói rằng đúng vậy bệ hạ ta chỉ là quen thuộc đi qua xưng hô hắn vừa rồi cũng dám gọi ta tiểu quỷ đây là đối quốc vương lớn nhất khinh n n hắn khẳng định là xoán vị người đồng ưu khẳng định đúng vậy đ a n g nhìn không đến bà d ì sở tàn thời điểm dọn phờ gì trên người áp lực cũng đã biến mất một cỗ tức giận sông lên nóc làm hắn tràn ngập tính trẻ con lớn tiếng reo lên hắn làm không tốt còn cùng ta kia hai cái phản lịch thúc thúc thông đồng ta muốn đem hắn bắt lại thật tốt thẩm vấn tại thấy không người động tác lập tức cất cao dọc lượng ta nói ta muốn đem hắn bắt lại hy vọng ngươi mau trong thay đổi quá khứ thói quen dù sao ta hiện tại là quốc vương dọn phờ gì một bộ khoan dung s ở ấy dáng vẻ sau đó quay đầu nói rằng đúng vậy bà d ì sở tàn hoàn toàn chính xác chỉ chứng xoán vị người ngụy tạo di thư đối ta có công nhưng có công cũng không đại biểu hắn có thể vô lễ như thế đối đại ta. Giả nổ ba tước ta lệnh cho ngươi lập tức dẫn người đem bạ d ì sở tàn bắt lại nuốt vào trong địa lao đòi hắn mấy ngày chờ hắn túi đầu lại thả hắn ra tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía dọ p h ở dị dường như đang chờ đợi hắn làm ra quyết sách nhưng mà dọ p h ở d ì nơi nào có biện pháp làm ra lựa chọn trong đầu hắn hoàn toàn là trống giống vâng là ta minh bạch sản xã liền vội vàng gật đầu đáp nước mắt cũng không cầm được chảy xuống vừa mới bởi vì hiệp trợ dập tắt sở tạc phản lịch mà được phong lâu đại hạ rèn hẳn ba tức dạ nổ sơ lìn lập tức đứng dậy đại biểu trung tâm nói bệ hạ việc này tình giao cho ta thủ ta nhất định sẽ sản xạ vừa dứt tiếng trong đại s ả n h lập tức vang lên tiếng nghị luận hiển nhiên xem như sợ tặc trưởng nữ thừa nhận cha mình phạm phải phản quốc tội lớn xem như đã đem sợ tặc cái này xoắn vị người thân phận cho làm thực tất cả đều im miệng giỏ phờ gì lớn tiếng trách móc đám người sau đó vẻ mặt mỉm cười hướng sản xạ nói rằng nói tiếp sản xạ tiểu thư mà bà d ị sợ tan lại có vẻ vô cùng bình tĩnh lạnh lùng nhìn một chút người chung quanh ánh mắt như ngừng lại ngó nút trên thân mà hắn ánh mắt tựa như là hai thanh lợi kiếm như thế đẻ vào ngó nút thiết hầu bên trên nhường ngót cảm nhận được không hiệu khẩn trương nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. đồng thời chung quanh tiếng cười của những người khác cũng dần dần yếu bớt tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem b ạ gì s ợ tản trong đại sảnh cũng lập tức yên tĩnh trở lại chỉ cần hơi có chút đầu não người đều rất rõ ràng dễ thế lực đối thành kinh ét l ệ n đỉnh là bực n ã o trọng yếu phải biết thành kinh ét l ệ n đỉnh thường ngày tiêu hao lương thực bên trong có tướng gần một nửa đến từ d ẹ t hơn nữa d ẹ t binh hùng tướng mạnh thực lực tại bảy đại vương quốc là đứng đầu nhất liền xem như tây cảnh cũng không nhất định có thể cùng giàu to lớn d ẹ t so sánh tại người chủ trì trong âm thanh vang dội sản xạ vô cùng khẩn trương từ trong đám người đi ra tầm mắt mọi người đều rơi trên thân nàng tựa như là từng trương bóp lấy hết hầu đại thủ đồng dạng. nhường nàng cảm thấy ngạt thở nhưng nàng rất rõ ràng chính mình nhất định phải có d ũ n g khí đi tới bởi vì hiện tại chỉ có nàng có thể cứu phụ thân của mình tóc trắng phơ bạ dịt sợ t ả n tức sĩ một bên giải khai giáp ngực vòng trụ nhường áo giáp rơi xuống trên mặt đất một bên vô cùng kiêu ngạo nói chư vị đại nhân ý tốt ta xin tâm lĩnh nhưng ta phỉ nhổ các ngươi đồng tình ta đã sinh là kỵ sĩ cũng muốn chết được như cái kỵ sĩ đám người ồn ào cười to bất luận là ngồi vương tọa bên trên giọ phơ gì, vẫn là t r u n g quanh r é t kịp quỳ hoặc là những cái kia bình thường bình dân thậm chí là trước đó còn cùng hắn đồng sinh cộng tử kịnh chu á h u áo hữ tất cả đều giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười như thế làm càn cười to linze tạ ra đến thành kinh é lệ đỉnh do p h ơ di lập tức trở về nghĩ đến trước đó linze tạ ra mang đến cho hắn đáng sợ ấn tượng nhưng hắn y nguyên vẫn là để cho mình cố gắng bảo trì uy nghiêm đồng thời ra vẻ bất mãn nói hắn đã đi vào thành kinh é lệ đỉnh nên trước tiên b à i kiến hắn quốc vương hướng hắn quốc vương hiệu chung nó đút cũng tức thời chen vào nói nhắc nhở lệnh tôn phạm vào tội ác ngươi có thể thừa nhận tiểu thư phụ thân ngươi phạm thật là phản quốc xoán vị tri tội đây là như thế nào tạ ác người mới có thể phạm vào trọng tội đi teo lệ đ ạ i học sĩ bỗng nhiên mở miệng cắt ngang sản xạ tiếng cầu xin tha thứ n g a khí hung á c nói rằng phản quốc tội lớn tựa như là mang độc cỏ dại nhất định phải chạm thảo trừ căn nếu không bậy hạ uy nghiêm sẽ lớn bị hao tổn hại phản đồ cũng biết bốn phía mạng sinh và dịt ở một bên an tĩnh nhìn xem cũng không nói gì nói hắn lại giải khai trên vai nút thắt tùy ý đại biểu thiết vệ tuyết trắng áo choàng rơi xuống đất chống chất tại dưới chân đi theo tháo xuống mũ giáp đem nó tùy ý vứt trên mặt đất mà do phờ di nhìn thấy sản xạ biểu hiện như vậy lại những mày thay đổi trước đó hài lòng không chờ sản xạ mở miệm do phờ di Ta biết thân tình. ra, kia ngươi ngươi cái kia xoán vị người đứng muốn xoán là cầu vì vị Chỉ có phụ s ả n xạ sở thái k ô n thương nhìn g cười, chỉ c là đau xem cái này t hậu ấ t Thái quốc dương danh h láo kỵ sĩ. Sở thái hậu thì thở dài nhắc nhở sàn xạ ngươi còn nhớ rõ ta nói cho ngươi sao nói ú t nhắc nhở bậy hạ bây giờ bảy thiết vệ chỉ còn lại có sáu người chúng ta cần lại tìm một cái thích hợp thiết vệ bổ sung tiến đến sàn xạ ngần đầu để cho mình bảo trì nên có dáng vẻ không có hiện lộ ra quá nhiều khẩn trương không nhanh không chậm đi tới thiết vương toà trước ta rất rõ ràng phụ thân ta nhất định phải chịu trừng phạt nhưng ta chỉ cầu chư vị đại nhân cùng bệ hạ mở một mặt lưới thả hắn một con đường sống gia phụ hiện tại khẳng định đối những gì hắn làm vô cùng não não hắn là do bất quốc vương bằng hưu hắn k í n h yêu cái này do bất quốc vương chư vị cũng là biết đến hắn sở dĩ sẽ làm ra phản quốc tội lớn khẳng định là nhận lấy mê hoặc tỷ như rèn lì đại nhân sở tàn nị đại nhân đủ hắn có phải hay không nhận lấy mê hoặc đều không quan trọng trọng yếu là thật sự là hắn phạm vào phản quốc chi tội do phờ dĩ cắt ngang sản xạ giải thích đưa tay ra hiệu một bên sở thái hậu không cần nói sau đó làm ra quyết sách nói sản xạ tiểu thư ngươi đối phụ thân ngươi yêu cảm động ta trong a có thể thành toàn lòng hiếu thảo của n g đại sành g trong nháy mắt yên tĩnh trở lại sau đó các loại tiếng nghị luận trong đại sành vang lên đồng thời càng lúc càng lớn vậy hạ lắng nghe ở đây chư vị tình h nguyện có việc bờ báo vô sự bái triệu vậy hạ kính chủ ạ từ trước đến nay là từ kỵ sĩ đảm nhiệm b á c h lạc tư t ứ c sĩ n h ư mày trầm giọng nói hơn nữa càng quan trọng hơn một chút chính là sầm mỡ hồn lanh chúa biển hẹp cùng sợ t ổ n nở thân vương tranh luận tri địa tri chủ dồn quốc thân vương linze tạ dạ tại trên danh nghĩa là hít gà đần t h d ẻ o nhà phong thần cùng hít gà đần quan hệ không hề tầm t h ư ờ n g hiện tại thiết vương tọa hủy bỏ cùng hít gà đần hô nước không chỉ đắc tội hít gà đần cũng giống nhau đem linze thân vương đắc tội sợ ấy vừa dứt tiếng trong đại s ả n h lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía sở cùng dọn phơ di cho dù là tử trung l n g nịt tờ gia tộc sinh viên t ỉ téo lệ cũng là dùng một loại khó nói lên lời ánh mắt nhìn về phía thiết vương tọa bên trên hai mẹ con này quốc vương bệ hạ sàn xa mặc dù đã cố gắng để cho mình lộ ra hậu trọng nhưng nàng lời nói ra lại như cũ không ngừng run dậy dọn phơ di nội tâm là cực kỳ không nguyện ý sắc phong một cái không có đến bái kiến hắn hướng hắn thần phục người đặc biệt là người này còn mang đến cho hắn cực lớn bóng ma hắn không khỏi nhìn về phía sở ẩy thái, thái hậu có thể cự tuyệt đề nghị như vậy. Cứ như vậy đi. lập tức phát chỉ ban cho l i n l e tạ dạ thân vương hộ quốc công danh hiệu lấy ban thưởng đối vương quốc trung tâm nói tầm mắt của nàng liền tại người t r u n g quanh trên thân quét nhìn một chút rơi vào v à diệt trên thân nói rằng liền từ người v à diệt người thay quốc vương bán chỉ chương hai trăm chín mươi lăm chính trực sai lầm hộ quốc công ngồi túc trực bên linh cứu sảnh l i n l e nghe được v à diệt ban bố tân quốc vương ý chỉ không thể nín được cười cười nói rằng tiểu gia hỏa kia không để cho ta đi cấp hắn hành lẽ sao vạ diệt khẽ cười nói vậy hạ đã bị ngài d o ạ cho phát sợ chỗ nào sẽ còn nghĩ nhiều như vậy qua loa kết thúc nghị sự linze nhận lấy ý chỉ nhìn một chút sau đó tùy ý đem nó vứt xuống một bên tựa như là ném một tờ giấy lộn như thế đi theo hiếu kỳ dò hỏi là ai nhường sợ hủy bỏ cùng h ị t gà đần hô nước nàng điên rồi sao lúc này đem h ị t gà đần đẩy lên đối địch mặt là ngại địch nhân của mình không đủ nhiều đối mặt linze vấn đề v ạ dịch cũng không nói gì chỉ là nhìn một chút linze mang ta ra nhà tù ngươi liền tự mình rời đi a linze dặn dò nói sau đó đi một mình tới bên cạnh hắn đem hắn từ dưới đất nâng đỡ đi theo cầm một cái ấm nước tới bên mồn của hắn hắn có thể n gửi được theo ấm nước bên trong truyền ra mùi rượu linze dừng bước lại quay đầu nhìn một chút S nói rằng không phải tiên đoán là chuyện sắp xảy ra S dùng sức chống đỡ đứng người lên tựa vào trên b á c h tường nhường thân thể khôi phục một chút khí lực sau mới cười khổ nói không nghĩ tới sẽ lấy loại này bộ dáng cùng ngươi gặp mặt thật là có chút chật v ậ t nói hắn vô cùng chính thức hướng linze nói rằng linze đại nhân sinh tử của ta không quan trọng nhưng vương quốc chính thống không nên nhận ô nhiễm ta hy vọng ngươi có thể là do bất quốc vương và d ị cũng dừng bước é hồi đáp không thể nói cho nói bớt, do l ấ y do bất t í n h cách chết biết bé, bé giết kia kia sao sẽ giết chết kia mấy đứa bé. Kia mấy đứa mấy mấy đều l à vô t ộ i sai bọn hắn không nên gánh n chịu phụ mẫu sai lầm. l e nhìn chăm chú lên hai người hỏi ta muốn dẫn đi sẵn s ạ các người muốn ngăn ta sao ta đến nói cho n g ư ơ i ta nhìn thấy tương lai lần l e thanh âm mang theo một tia lực lượng vô danh nói rằng ngươi trưởng tử lại bởi vì ngươi bị người chém đầu thê tử của ngươi sẽ bị người cắt thiết hầu ngươi trưởng nữ lại bởi vì ngươi nhận hết quất đục ngươi thứ nữ lại bởi vì ngươi lang bạn kỳ hồ ngươi thứ tử cũng bởi vì vì ngươi bị ép đi hướng phía bắc trưởng thành Cuối c ù nói g ngươi cùng không sống mất hấu thân, trở thành cái khác tồn tại vật chứa. Hấu tử cuối cùng không do sống chết, đi cái cuối bản khác chứa, c lẽ đã trở thành g nhân trong mâm ăn. Toàn bộ đại vương q u ố cách nhân dân ngươi thương vô số, thập thất kiểu không, trưởng thành ngươi năm lúc, mất đi hậu viện, ngươi thập thất hậu thấy đây hết thể đây dị lại lại lúc, tại bởi kiểu bởi đối xôi đi vì vô vì tử mặt mất số, quỷ đều đ cảm n không? Nói g ra á c khác ngươi chỉ dựa vào tóc cùng ánh mắt nhan sắc để phán đoán một người có phải hay không một người khác đời sau linze nhìn chăm chú lên nói rằng Huyết mạch u m xa xa ố người so n suy nghĩ muốn càng h t -E、vi phạm t với một cái quốc vương cùng một người bạn di thư tự tiện sửa đổi trong di thư người thừa kế ngươi còn tiết độc một quốc gia pháp luật tuy ý dựa theo ý nguyện của ngươi tới chọn một cái vương quốc người thừa kế S đại nhân, ngươi l ạ i c ò n cho rằng ngươi không có, -E、không có trả lời n giả cũng l kèn vấn đề chỉ là yêu cầu nói linze nhìn một chút bộ dáng như thế、Ad、sở tặc không khỏi thở dài gật gật đầu nói rằng ngươi có hai cái nữ nhi ta chỉ có thể cứu một cái ngươi lựa chọn ai tại địa lao bên trong trước vương quốc nhất chính kiêm toàn cảnh thủ hộ g i ả s sờ tặc nằm ở một đống mùi nước tiểu khai r ơ m dạ bên trên t r u n g quanh không có cửa sổ không phân rõ hiện tại là lúc nào cũng không có bó đuốc thấy không rõ hoàn cảnh t r u n g quanh hắn tựa như là mù loà như thế l i n g e hướng phía z kịp đại môn đi đến rất nhanh liền đi tới cổng đứng tại cổng tuổi trẻ áo choàng vàng không có nhận ra l i n g e thân phận đối l i n g e đến cảm thấy n g h i hoặc mong muốn tiến lên n g ă n cản nhưng một gã áo choàng vàng bên trong l á o binh lập tức nhận ra linze đến một thanh nắm chặt chính mình đ ồ n liêu sau đó trở về linze trước mặt thận trọng hỏi linze đại nhân ngài m u ộ n như vậy đến tòa thành tốt ta sẽ cứu con gái của người sàn s ạ l i n l e nhẹ gật đầu sau đó đi ra nhà tù chờ ở phía sau v à dịt một lần nữa đóng lại nhà tù đại môn l i n l e đại nhân é thấy rõ ràng người kia sau nhịn không được hoảng sợ nói e é hồi đáp bởi vì ánh mắt cùng tóc ta xem qua tất cả bà giặt đệ ổng gia tộc và gia tộc khác kết hợp sau đời sau bọn hắn đều không ngoại lệ đều là có mái tóc màu đen cùng con mắt màu xanh lam linlz là -e、người giật mình nói nàng là cho rằng mặt gỉ dị tỉ dẹo là trong dự ngôn nữ nhân kia linlz -e、xem thường lắc đầu nói rằng đã d ạ n g này vì cái gì ngươi tại do bất trước khi chết đều không có nói cho do bất trần tướng nếu như lúc ấy do bất biết hẳn là sẽ lập xuống một cái khác di t r ư ớ c đồng thời cũng sẽ không đối mấy cái k i a đứa nhỏ tạo thành tổn thương mới đúng vì cái gì ngươi lúc đó không nói đâu hơn mười người thủ vệ áo t r à n g vàng nhìn lẫn nhau một cái cũng không nói gì đều tự tìm một chỗ dùng một cái tư thế thoải mái nằm xuống rất thú vị S S sợ công tước, chăm chú tạc, cười mặc ngươi L-I-N-G-E nhìn lên nói, rất thú vị. vừa vừa dù đều là tốt nhưng suy nghĩ kỹ một chút toàn bộ trải qua nhưng lại cảm thấy ngươi tình cảnh hiện tại hoàn toàn là đáng đời ét cả người xứng sờ ngồi ngay tại chỗ linh hồn dường như bị rút đi đồng dạng linlze mang theo một chút thương hại hỏi ét đại nhân ngươi làm ra những chuyện này thời điểm có hay không nghĩ tới hành vi của mình sẽ tạo thành hậu quả linlze vô cùng thẳng thừng nói rằng ta là tới mang đi sản xạ s ở tạc các ngươi là để cho ta giết đi vào đâu vẫn là thả ta đi vào s d â y ruổi lấy từ dưới đất đứng lên muốn qua giữ chặt linze quần áo khẩn cầu nói mau cứu nữ nhi của ta linze đại nhân van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta chỉ thấy dạ kèn theo nhà tù chỗ sâu đi tới nhìn một chút linze nói rằng người nào đó không nên xuất hiện ở đây linze lắc đầu nói rằng ta chỉ là muốn gặp hắn một lần c u ố i n g h e một chút hắn di ngôn nói hắn bỗng nhiên lại hỏi s công tức hai cái nữ nhi hiện tại thế nào mà loại này thấy không rõ đồ vật c tích tích s đầy mắt phẫn nộ nhìn xem lilze mong muốn chất vấn lilze vì sao như thế cười nhạo mình s mặt lộ vẻ thương cảm nói rằng ta không muốn nhìn thấy do bất mang theo tiếc lối chết đi áo tràng vàng lao binh lập tức chọn ra lựa chọn nói rằng chúng ta đương nhiên không cách nào ngăn cản đại nhân này bất quá không khỏi sau đó vẫn trách còn mời đại nhân đánh ngất n g ấ t xịu chúng ta linze có chút r ở khóc r ở cười không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi lại đem sở tâm bệnh trò chống lên hai người nhìn lẫn nhau một cái xoay người sang chỗ khác đối mặt với vết tưởng không có khả năng ta không thể nào là sai é trên mặt lộ ra một tiêu mờ mịt sau đó lại vẻ mặt kiên định nói rằng thật có lỗi é đại nhân chỉ sợ ta không thể như ngươi mong muốn bởi vì bất luận là quốc vương vẫn là thủ tướng đều không phải là ta hạ độc chết và d ị thanh âm truyền vào tới é trong hai hắn cảm giác đầu tiên đến loại này nhường hắn cảm thấy buồn nôn thanh âm phi thường dễ nghe chỉ thấy sản xạ giờ phút này đang nằm ở trên giường tại bên người nàng còn có một cô gái khác đang ngồi bạn nghe tới mở cửa động tinh sau hai người tất cả đều bị đánh thức ngồi dậy từ trên giường đến hoảng sợ nhìn về phía linze cổ họng của hắn nuốt khô một chút dùng khàn khàn lại hư ngược thanh âm nói rằng ngươi là đến cho ta hạ độc sao t h ư ợ n h ư hạ độc chết do bất cùng d ọ n hai người đi qua một đoạn lối đi nhỏ theo một cái khác sắp xếp trong phòng giam ở giữa xuyên qua tại trải qua một gian nhà tù thời điểm linze bỗng nhiên dừng bước hướng trong phòng giam nhìn sang nghi vấn hỏi giả k ẹ n linze suy đoán nói tị dị ẩn vẫn là ạ gì ạ đang chờ người giả k ẹ n hồi đáp một thất nhất hai ba bốn một năm từng cái b y sau đó va dít cầm lấy bó đuốc dẫn linze đi ra ngoài linze trầm giọng nói sản xạ tiểu thư ta nhận lấy phụ thân của ngươi ủy thác dẫn ngươi rời đi nơi này hiện tại ngươi đi theo ta đi va dít trầm giọng nói sản xạ tiểu thư hiện tại ngay tại z kịp bên trong nàng là trọng yếu nhất sở ấy người trọng yếu nhất chất về p h ầ n hạ gì ạ tiểu thư tại xảy ra chuyện vào cái ngày đó liền mất tích không biết rõ nàng đi nơi nào bất quá ta nho nhỏ chim nói nàng dường như tại p h ở ly bổ t ù n nhìn thấy qua một cái ạ gì ạ lớn như vậy nơi khác nữ hải cần ta phái người đi tìm kiếm sao đầu tiên chờ chút đã ép đại nhân đầu tiên chờ chút đã l i n g e t ắ t ngang、Ad、sở tạc lời nói ngồi sổm người xuống cùng é nhìn thẳng nói ta có mấy vấn đề mong muốn hỏi trước một chút ngươi é do dự một chút nói rằng là do đó hắn lập tức giải thích đó là bởi vì hắn không biết rõ rõ phở dị nhưng thật ra là thí quân giả cùng sợ ậy vương hậu loạn luân sau con riêng căn bản không phải bạ giặt đệ ổng đợi sau ngay tại sở t c x a vào đến nửa trạng thái hôn mê bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn mất đi ý thức thời điểm một hồi tiếng bước chân nặng nề theo nhà tù bên ngoài truyền bảo đi theo liền nhìn thấy ánh lửa xuất hiện tại bên ngoài l à n g can đồng thời càng ngày càng sáng đại nhân cũng xin mang ta đi một bên tiểu nữ hải cũng tỉnh h cầu nói người ở chỗ này làm gì linze biết dạ kèn về sau phát triển nhưng vẫn là dò hỏi lilze thần sắc nghiêm túc hỏi do bất quốc vương di trúc ngón giữa định vương vị người thừa kế đến cùng là ai chính các người đánh mất x ỉ u a ta liền không đọc thủ lilze lắc đầu sau đó ra hiệu áo choàng vàng đem cửa mở ra đi vào không có qua bao lâu thời gian hai cái bóng người mơ hồ xuất hiện ở ngoài cửa đi theo nghe được đánh tiếng mở cửa lilze đối z kịp cũng coi là quen thuộc hắn hướng thẳng đến thủ tướng tháp đi đến trên đường đi cũng gặp phải không ít z kịp người hầu cùng tuần tra áo choàng vàng mà hắn bị người nhận sau khi đi ra tất cả mọi người không dám có bất kỳ phản kháng áo choàng vàng cũng đều là cùng kính đưa linze sau khi rời đi mới vội vã chạy đến thái hậu cùng quốc vương bên kia báo tin linze không có tiếp tục dừng lại ra hiệu vạ d ì tiếp tục dẫn đường trải qua mấy đầu lối đi bí mật sau linze xuất hiện ở z kịp bên ngoài một cái đình viện nhỏ bên trong nơi này khoảng cách z kịp đại môn cũng không phải là rất xa linze lại hỏi ngươi dựa vào cái gì cho rằng rõ phở dị không phải do bất quốc vương đời sau xin cứ hỏi s trầm giọng nói Ad、sửng sốt nhìn xem lilze thật lâu không cách nào ngôn ngữ tại lilze quay người chuẩn bị rời đi thời điểm hắn đông nhiên mở miệng nói ra đây là tiên đoán sao đây là lời tiên đoán của ngươi sao thân t u y ể n giả hẳn là nhốt tại thủ tướng thắp trong phòng vạ di thổi đáp ban đêm ta muốn đi địa lao nhìn một chút sơ t á c lilze trầm giọng nói bất quá tại giác quan phóng đại thời điểm đau đớn cũng giống nhau phóng đại Hắn t -E -E -E、sau đó i m c thể v g dịp đem trong n t tay ấm nước nâng lên một chút xíu chút vào tới ép trong miệng ngay từ đầu ép còn có chút kháng cự nhưng theo lệnh bớt rượu tới nhuần khô cạn tiết hầu nhường hắn cảm thấy trước nay chưa từng có dễ chịu hắn cũng bắt đầu chủ động uống Thẳng đau ế n làm túi r ư tất cả đớn ề g sinh ra m người hôi tăng thêm thời gian dài không có uống nước khiến cho cả người hắn xa vào đến mất nước trạng thái ý thức của hắn cũng bắt đầu bắt đầu mơ hồ hắn dường như về tới chính mình thiếu niên c r ở qua thành n ngữ. ậy di về tới cùng do bất không buồn không lo sinh hoạt không cần nàng có vận mệnh của mình linze lắc đầu trong đầu nghĩ đến ủy lạt đã từng nâng lên tiên diện c h i thần từng xuất hiện tại thành và tờ phèo tình cảnh tốt đại nhân rất nhanh linze liền đi tới thủ tướng tháp giam lòng sản xạ gian phòng cửa gian phòng ngoài có hai tên kỉnh chủ hạ chấn giữ lấy tại nhìn thấy linze sau tất cả đều sắc mặt đ ổ i biến linze tiếp tục hỏi coi như ngươi nói đúng vì cái gì ngươi không đem chuyện này báo cho do bất quốc vương và dít r ầ m giọng nói ngài còn nhớ do cùng sợ ấ vương hậu đề cập tới cái tia nữ vô tiên b ằ n sao ta linze rất nhanh liền ý thức được vạ diệt mong muốn biểu đạt cái gì vẻ mặt kinh ngạc nói như thế nào là ta ta é hoàn toàn không có cách nào trả lời sững sờ nhìn xem linze không nghi ngờ gì linze cho é công tức một lựa chọn khó khăn hắn trầm m ặ t thật lâu cuối cùng vẻ mặt t ầ y này nói xin ngươi cứu con gái lớn của ta s ả n sạ nàng quá nhu nhược nàng là không có cách nào một mình sinh tồn s ả n sạ cũng thỉnh cầu nói nàng là d è n nỉ vũ lệ hảo hữu của ta cùng thị nữ đại nhân xin ngươi cũng mang lên nàng l n z e nhẹ gật đầu nói cùng đi a chương hai trăm chín mươi sáu ngây thơ sẵn sạ rời đi thủ tướng thắp sau linze mang theo sản xạ sợ tặc cùng rèn nỉ vụ lệ hướng ngoài thành đi đến khi bọn hắn đi tới trước cổng chính quảng trường lúc sợ h vương hậu đã đứng ở nơi đó t r u n g quanh có đại lượng áo tròn vàng kính trụ hạ cũng sẽ bảo hộ ở trong đó sản xạ cùng rèn nỉ thấy tình huống như vậy doa đến nút ở linze sau lưng lo lắng nhìn xem hết thẻ t r u n g quanh các người đây là mong muốn ngăn cản ta sao linze bình tĩnh nhìn những người trước mắt này hỏi theo do bất quốc vương qua đời sợ tặc cùng sợ tạm nỉ giả tạo di trúc tước đoạt do bất trưởng tử g i phở dị vương vị tới é chính biến thất bại bị nhốt lại dò p h ở gì đang vị trở thành dò p h ở gì một thế đủ loại chuyện biến cố dường như một nháy mắt buộc phát dường như để cho người ta đáp ứng không xuể một t h ấ t nhất hai ba bốn một năm từng mới cái bảy ta đi gặp qua phụ thân của ngươi là phụ thân ngươi muốn ta cứu ngươi bảo vệ ngươi l i n -G s dựa vào trên thế nhìn xem mặt lộ vẻ mong đợi sẵn s à n ó i rằng trước khi đi ta cân nhắc qua cứu ngươi phụ thân nhưng cùng phụ thân ngươi trò chuyện qua đi ta cải biến ý nghĩ ta cảm thấy phụ thân ngươi trở tại phòng giam bên trong chờ đợi thẩm phán hẳn là là một chuyện tốt ngươi không cần lo lắng a gì a có vận mệnh của mình nàng cùng ngươi khác biệt l i n z e nhìn xem sẵn s à n ó i rằng ta trước đó hỏi tham q u a phụ thân của ngươi hai cái nữ nhi chỉ có thể cứu một cái nhường hắn lựa chọn hắn do dự thật lâu cuối cùng lựa chọn để cho ta cứu ngươi nguyên nhân chính là ngươi quá nhu nhược tại phụ thân ngươi xem ra ngươi tại thành kinh S lẽn đỉnh hoàn cảnh như vậy bên trong rất khó sinh tồn được ạ gì ạ tỷ lệ sinh tồn lớn hơn ngươi rất nhiều sẵn s à cùng gen ni nhìn nhau một cái lẫn nhau lấy hết dũng khí cũng đi tới đi theo lilze bất quá sau đó lilze phát ra thứ hai phong thông cáo thì làm cho tất cả mọi người đều hiểu lilze thái độ thứ hai phong thông cáo nội dung rất đơn giản rất ngay thẳng nói đúng là linze đối bảy đại vương quốc quyền lực đấu tranh không có hứng thú không cần ý đồ đem hắn kéo xuống nước chỉ cần không ảnh hưởng tới đối kháng gì quỷ đại cụ hắn cũng sẽ không kết quả tham dự trận này quyền lực tranh đoạt nhưng mà linze chỉ là bình tĩnh hồi đáp hiện tại đưa các ngươi trở về sẽ chỉ là hại các ngươi nếu như các ngươi thật mong muốn trở về ta có thể hiện tại liền đưa các ngươi về thành n g o ạ i tờ phèo tại hướng n ộ h ạ gì ân hạ lệnh sau dung nham long từ dưới đất bỏ dậy dương cánh dọc theo quốc vương đại đạo vọt lên một khoảng cách sau liền đằng không mà lên rất nhanh bay đến trên công chúng xuyên qua sông bờ lecter hướng phía sầm mờ hồn tòa thành phương hướng bay đi linlge nghe vậy vận dụng phong bạo long phủ văn chế tạo một cỗ gió lốc đem hai người từ yên rồng bên trên nâng lên đến lơ lửng giữa không trùng sau đó di động tới trên mặt đất và o đi sàn xạ tiểu thư linlge nhìn một chút sàn xạ nói rằng dung nham long nội t h ả dị ẩn như cũ ghé vào trên quảng trường tại cũng cùng trên người nó dung nham trái tim ánh mắt cùng ế t hầu càng thêm bắt mắt thậm chí liền hô hấp phun ra khí thể cũng tản mắt ra ánh sáng màu đỏ nhìn qua tựa như là tới từ địa ngục mặt rồng như thế g ữ tợn đáng s ợ đại nhân ngay vì cái gì không thể hiện tại đưa chúng ta trở về r e n n h vũ lệ nghi vẫn hỏi bị linze ôm vào trong ngực hai cái tiểu ra hỏa tại kinh nghiệm lúc đầu sợ hãi cùng khó chịu sau dần dần chấm tính lại cả đám đều hưng phấn đến toàn thân rút r ú dậy không nhịn được muốn kêu to lên tiếng nhưng lại lo lắng tại linze trước mặt thái quá thất lễ cái này thông cáo vừa ra tất cả mọi người cảm thấy có chút khó tin tại không ít người xem ra lúc này linze hẳn là giữ yên lặng mới đúng bởi vì xem như bảy đại vương quốc bên trong thực lực mạnh nhất một phương lanh chúa vương quốc hỗn loạn tất cả lanh chúa tranh đoạt thiết vương t ọ a với hắn mà nói hẳn là là một chuyện tốt mới đúng bởi vì dạng này hắn mới có tư cách gia nhập trận này quyền lực cho chơi trở thành thiết vương t ọ a tranh đoạt người đi tới yên rồng bên cạnh lilze đưa tay phân biệt đem sản xạ cùng d ẹ n n ì ô m đi lên sau đó ngồi ở yên rồng đằng sau d ỗ i ra hai tay đưa các nàng bảo hộ trong ngực khi nhìn đến dung nham long một phút này sản xạ cùng rẹn mì đều bị hù dọa hai chân đều mềm đến dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ trên mặt đất như thế cần hai người đỡ lấy mới có thể đuổi theo lil không rất quen thuộc nơi này rất tốt sản x a vội vàng lắc đầu sau đó nàng do dự một chút hỏi đại nhân ngài có thể hay không đem phụ thân ta cũng theo thành kinh S lên đ ỉ n h cứu ra n g ư ờ i nói là sự thật sợi vội vàng xác nhận nói đúng vậy lilze nhẹ gật đầu nói rằng các ngươi tại tương lai một đoạn thời gian rất dài liền phải ở lại đây chờ chiến sự lắng lại về sau ta sẽ đưa các ngươi về bắc cảnh làm lilze xuất hiện thời điểm tất cả mọi người đứng lên lớn tiếng hoan hô thần tiện giả chi danh mà nội thạ dị ẩn cũng tỉnh lại mở ra dung nham cầu như thế ánh mắt hướng l i l e nhìn một chút sau đó đem cánh để nằm ngang tạo thành một cái nhỏ sườn dốc rèn nhỉ sàn sạ đưa tay bóp bóp rèn nhỉ cánh tay dường như đang lo lắng vấn đề này chọc giận linze linze hỏi ngươi là ở đến không cần sao cần mặt khác sắp xếp chỗ cư trú linze tắt ngang sàn sạ giải thích nói rằng sàn sạ tiểu thương ở chỗ này ngươi không cần giống tại thành kinh edlen đỉnh để ý như vậy nghiêm túc ngươi có thể đem nơi này xem như thành ngoài tờ phèo muốn nói điều gì liền nói cái gì không cần quá mức để ý ta không có nhỏ mọn như vậy lại bởi vì một cái tiểu nữ hai chất vấn mà tức giận l n z e kiên nhẫn giải thích nói phụ thân của ngươi ét công tức làm sai rất nhiều chuyện hướng do bất b ệ hạ g ấ u diếm hắn phát hiện chuyện sửa chữa do bất b ệ hạ di trúc dựa theo ý nghĩ của mình chế định thiết vương tọa chi chủ tất cả chuyện sai thêm vào đến cùng một chỗ mới khiến cho phụ thân của ngươi có hiện tại kết quả bất quá hắn làm được nhất sai một sự kiện chính là rời đi thành vật tở phèo xuôi nam ngươi tổ phụ cùng đại bá tao nộ g không có cho ét đại nhân bất kỳ cảnh cáo ngươi đã làm sai chuyện liền phải nhận phạt bất luận hắn là bình dân b á c h tính vẫn là vương công vân quý đều như thế mị xẹo là hôn n ư ớ đâu sợi có chút được một tấc lại muốn tiến một t ư ớ c mà hỏi hôn nước là do bất quốc vương quyết định trừ phi là các n g ư ơ i bội ước nếu không ta là sẽ không cự tuyệt cái này hôn nước linze biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút sợ ấ lại cường điệu nói bất quá ngươi cũng đừng cho là ta thừa nhận hôn nước sẽ đối với ngươi có cái gì trợ giúp xin nhớ kỹ ta sẽ không đúng tay quyền lực của các ngươi đấu tranh dù là các ngươi d ị c vòng cũng sẽ không theo ta nơi đó đạt được bất kỳ duy trì ta cũng không có dồn bỏ hứa hẹn vẫn là giống như trước đây ta sẽ không tham dự vào các ngươi ở giữa quyền lực đấu tranh kia với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa linze nhấn mạnh lập tức quyết sách sau đó nhìn phía sau sẵng xạ nói rằng Ta mang đi sản đi bởi xạ là bởi vì ta t đáp ứng S ạ cái đại đó, đi đại đã đúng đại đấu ngại chiếu nhi L.I.N.G.E nói L.I.N.G.E phải nói nhân nữ hắn. nàng dũng hướng rằng, -E、thân vương nhân, không không vương chính tranh hết khí cố của quốc c Sau ra, tay sao. sẽ lấy bảy trị Vì cái gì ngươi bây giờ muốn d ù n g bỏ lời hứa của ngươi là thật linze chỉ chỉ người chung quanh nói rằng nơi này chính là có mấy trăm đối lỗ thai không có khả năng bọn hắn đều nghe nhầm không phải đại nhân không phải chúng ta chúng ta chỉ là d u chân sản xạ vẻ mặt ngượng ngùng giải thích nói không có khả năng lilze vô cùng quả quyết tự tuyệt sản xạ yêu cầu nói rằng ngươi cùng nó ở chỗ này suy nghĩ lung tung chẳng bằng mau chóng học được để cho mình kiên tưởng nhường mình có thể làm càng nhiều chuyện hơn mà không phải cả ngày ngốc trong phòng t h e o hoa h u y ế t tưởng cái nào đó kỵ sĩ tới đón cưới ngươi tương lai ngươi trở lại thành n g o à i tờ phẹo trở thành thành bài tờ phẹo công tức phu nhân thời điểm ngươi y nguyên vẫn là hiện tại cái dạng này sẽ bị bắc cảnh đàn sói xé nát sợ ấ cũng nhìn một chút người c u n g quanh trong lòng cảm thấy một hồi tức giận mà nhìn về phía l i z e ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng vì cái gì sản xạ nhịn không được kích động chất vấn lince nhưng rất nhanh lại ý thức được hành vi của mình không ổn vội vàng giải thích nói ta chỉ là lo lắng an nguy của phụ thân cũng không phải là chất vấn quyết định của ngài qua một hồi lâu nàng mới ngẩng đầu trong mắt c h ả y nước mắt do hỏi vậy đại nhân ngài có thể hay không mau cứu mội mội của ta à gì à, nàng theo xảy ra chuyện ngày đó liền mất tích ta lo lắng nàng nói liền dẫm lên dung nham long cánh đi lên cảm tạ đại nhân ngài tha thứ sản xạ túi lầu nói sản xạ túi lầu xuống cũng không nói gì cũng thấy không do ánh mắt của nàng nói xong linze không tiếp tục để ý tới sợ trên mặt có chút khó coi biểu lộ mang theo sản xạ cùng d ẹ n mỉ hướng rét kịp đi ra ngoài cả n ở trên đường người nhao nhao tránh ra không người nào dám ngăn cản hắn người t r u n g quanh tất cả đều khẩn trương nhìn về phía sợ ấy không ai dám đem vũ khí rút ra đi tới dung nham long bên cạnh linze hướng sau lưng vẻ mặt sợ hai hai nữ hải nói rằng đi theo ta n g ư ờ i dạng này chẳng lẽ còn không tính là nhúng tay vương quốc quyền lực đấu tranh sao sợ trầm giọng nói l n z e cũng không để ý đến hai người hướng chờ đợi ở chung q u n h bọn thị nữ phân phó một tiếng liền về tới bên trong thư phòng của mình ta bất bình bạch đái đi nàng ta cho ngươi một cái tán thành lilze nhìn về phía s ở ấy nói gần nhất thành kim ép l ệ n đỉnh phát sinh sự tình các loại đều tại hai ngày này lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ hệ s ở d ộ n đại lục thậm chí ngay cả biển hẹp bờ bên kia cũng mơ hồ có chút nghe đồn bất quá càng thêm làm người khác chú ý chính là sau đó sấm mỡ hồn phát ra tới thông cáo tại trong thông báo lilze thừa nhận do bất quốc vương di trúc hữu hiệu sẽ tuân theo do bất quốc vương di trúc thừa nhận rõ p h di một thế thân phận thừa nhận t i ế t vương tọa chi chủ tính hợp pháp chỉ có điều mọi chuyện cần thiết đều không thể cùng linze cưới rồng xuất hiện tại thành kinh é len đỉnh tế b á i do bất quốc vương cùng là do bất quốc vương túc trực bên linh cứu tin tức này so sánh hiện nhiên cự long càng thêm làm người khác chú ý không không nơi này rất tốt đại nhân nơi này rất tốt s ả n xạ tựa như là bị dọa dẫm phát sợ tiểu động vật như thế rụ rụ thân thể vội vàng trả lời lúc này dung nham long đã tìm tới tổ r ồ n g bình đài điểm dừng chân tuật tương đi qua bay đến bình đài phụ cận thời điểm nhanh chóng vũ cánh dưới thân thể rơi vào trượm sau đó vững vàng rơi vào trên bình đài linze đại nhân cái kia chính là sầm mỡ h ồ n tòa thành sao làm dung nham long tại cứu d ỗ i chấn xoay quanh mạc qua tìm kiếm điểm dừng chân thời điểm sàn xa nhịn không được lòng hiếu kỳ chỉ vào kiến tạo tại một tòa thẳng tắp đỉnh núi đích sắc tòa thành hỏi dung nham long tốc độ phi hành rất nhanh theo trên lục địa đi cần ba bốn ngày mới có thể đi đến lộ trình chỉ cần mấy mươi phút liền đi đến nói xong linze đưa mắt nhìn thị nữ đem sàn xa mang đi ánh mắt lại quay đầu nhìn về phía hệ sờ rột đại lục địa đồ tiện tay theo trong hộp lấy ra mấy cây lá cờ nhỏ phân biệt cắm vào thành gôn đất đốt thành tìn mắc cái lìn cùng gìn sờ cửa ả i bên trên、à. sản xạ vẻ mặt kinh ngạc vội vàng ngốn nắn l i n z e lời nói nói đại nhân ngài tính sai ta cũng không phải là người thừa kế thứ nhất ca ca của ta dột sợ tặc mới là thành tờ phật công tức người thừa kế hai cái tiểu nữ h à i hoàn toàn bị cái này mới l ạ thể nghiệm cho sợ ngây người rơi xuống đất thời điểm tất cả đều chưa kịp phản ứng đặt mông ngồi trên mặt đất đã làm sửa lại một chút dáng vẻ sản xạ đi vào thư phòng hướng l i n z e hành lễ nói l i n z e đại nhân ta không có nói sai chính ngươi trở về từ từ suy nghĩ suy nghĩ minh bạch lại đến nói cho ta lilze không tiếp tục cho sản xạ giải thích mà là cầm lên trên bản linh đang lắc đầu đem thị nữ đưa tới dặn dò nói mang sản xạ tiểu thư xuống dưới nghỉ ngơi mặt khác cho các nàng đổi bộ y phục tòa thành sáng sớm sẽ rất lạnh trên người các nàng những ngày quần áo không phải p h o n g lạnh rời đi z kịp sau linze mang theo hai người trực tiếp dọc theo quốc vương đại đạo cuối cùng đi tới bả h ệ lộ đại thánh đường trước trên quảng trường linze bung ô ra bảo hộ hai cái nhỏ nữ hai tay từ yên rồng đứng lên một bên theo cự lòng cánh dựng sườn dốc đi xuống dưới vừa nói các ngươi không cần cho là ta mới vừa rồi là đang nói nói mát ta đáp ứng ép công tức sẽ chiếu cố các ngươi các ngươi nếu như không nguyện ý để cho ta chiếu cố Ta c ũ muốn muốn ngay sẽ k h ô tại linze chờ trong thư phòng phòng đoàn kê tiếp bảy đại vương quốc thế cùng lúc sàn xạ xuất hiện ở cổng rụt rè đứng ở nơi đó do dự phải chăng hẳn là tiến đến sợ khẩn trương trong lòng trong nháy mắt biến mất đồng thời tràn đầy tâm tình vui sướng nàng đối chính trị lại thế nào trị đội cũng biết linze thừa nhận rõ phở dị vương vị hợp pháp ý vị như thế nào điều này đại biểu thất thần giáo hội cũng thừa nhận vương vị hợp pháp những người khác dùng các loại lý do đều không thể lung lay tính hợp pháp nhưng mà ngay cả d ọ phờ dị một thế ông ngoại tây cảnh thủ hộ cả sterly dốc công tức tỷ lặn nịt tở cũng còn không có công khai thừa nhận hắn ngoại tôn tính hợp pháp linze lại đi đầu biểu đạt thái độ hắn cái này để người ta hoàn toàn không rõ linze muốn làm gì sản x a hiển nhiên không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy nội tâm của nàng không khỏi sinh ra một loại cảm giác tội lỗi cảm thấy là chính mình cướp đi mọi mọi cơ hội sinh tồn l n z e trầm giọng nói ta đã hỏi ép s tác đại nhân hắn thừa nhận do bất quốc vương di trúc bên trên v i ế t người thừa kế chính là d i phở gì bạ giặt đ ệ ô n g cho nên ta sẽ đối với bên ngoài thừa nhận hắn là thiết vương tọa c h i chủ bảy đại vương quốc hợp pháp quốc vương thế là nàng không khỏi nói rằng linze đ ạ i -E、nhân ta có thể hay không cùng ạ gì ạ trao đổi nhường nàng đến sầm mỡ hồn ta về thành kinh é t lẹ đín tại chung quanh quảng trường tụ tập rất nhiều người bọn hắn đều tràn ngập sợ hãi nhưng lại vô cùng hưng phấn nhìn xem dung nham long nếu như linze chỉ là trong âm thầm đối người nào đó nói lời nói này có lẽ những người khác sẽ còn đối lời nói này chân thực tính biểu thị hoài nghi nhưng bây giờ linze lại là hướng về bảy đại vương quốc công khai c á o chi mà lại là thông qua thất thần giáo hội c á o chi cái này khiến bảy đại vương quốc tất cả mọi người không còn đối linze thái độ có chỗ hoài nghi mà cái này thông cáo phát sau khi đi ra tất cả có tâm tư tham dự trận này quyền lợi đấu tranh người nguyên một đám tất cả đều cảm thấy thể xác tinh thần đều dễ dàng rất nhiều dường như đẻ ở trên người lực lượng vô hình biến mất đồng dạng điều này cũng làm cho một chút kẻ dã tâm biến r ụ c dịch ngóc đầu dậy dạng gì đầu góc có thể làm ra dạng này quyết định ngu xuẩn tại thạch đường trấn tây cảnh liên quân trong danh địa tị lạn g nịt tờ đem tình báo trong tay tư liệu ném vào trên bàn không chút khách khí dễ cận nói một bên kệ vạn lạn g nịt tờ phất tay ra hiệu trong trướng đồng tây cảnh quý tộc tướng l ĩ n h cùng các kỵ sĩ rời đi sau đó cầm lấy kia phần tình báo tư liệu nhìn một chút nói rằng còn không tính b ế t bắt nhất ít ra s ở ẩy nhường linze tạ dạ công khai thừa nhận rõ phở dị vương vị là hợp pháp cái này không nghi ngờ gì nhường bất kỳ ý đồ lấy không hợp pháp công kích rõ phở dị người đều trực tiếp bị gom vào phản nghịch một loại trên danh nghĩa hợp pháp thì có ích tất cả vương vị đều là dùng vũ khí đến c h è o c h ố n g tựa như thiết vương tọa như thế không có vũ khí c h è o c h ố n g vương vị chỉ là một đống lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ gỗ mục ti ề n tức giận nhìn một chút m i n h đệ mình một cái nói rằng nếu như nàng đầy đủ thông minh lúc này nên lập tức cùng h ị t g ạ đần tị d ẻ o nhà liên hệ mau chóng hoàn thành hô nước nhường dọt phờ dị tới mặt ghi dị tị d ẻ o từ đó thu hoạch được h ị t g ạ đần duy trì mà không phải trực tiếp đem h ị t g ạ đần đẩy lên đối địch trạng thái người tin hay không hiện tại hít gà đần đã cùng rèn lỉ tên kia có liên lạc bước kế tiếp bọn hắn liền sẽ duy trì rèn lỉ xư hít gà đần cùng sợ tỏm lần nợ quân đội hợp hai là một ngươi cảm thấy chúng ta có bao nhiêu phần thắng hơn nữa chúng ta còn không phải chỉ có cùng hít gà đần sợ tỏm lần nợ là địch dì vợ lẹ n ở v ạ lệ bắc cảnh thậm chí đòn đều là địch nhân của chúng ta nói chuyện sắc mặt của hắn xanh xám dựa vào ghế vớt vớt c á i c h á n nói rằng ngươi cảm thấy phần thắng của chúng ta có bao nhiêu kệ v ă n trầm mặc một lát nói rằng chúng ta hẳn là tại bắc cảnh tập kết binh l ự c xuôi nam trước đó trước đem dì vợ lẹ nợ cầm xuống sau đó tại huyết môn bên ngoài thành lập công sự phòng ngự ngăn chặn v ạ lệ xuất binh yếu hại đúng vậy Nếu như, không phải bọn hắn nhìn thấy đội ngũ phía trước bắt mắt đảo gấu cơ xí nói không chừng bọn hắn giờ phút này đã khẩn trương tới hạ lệnh đề phòng bởi vì phía trước gần nhất tới kỵ binh cho bọn họ mang tới áp lực thực sự quá lớn tất cả bắc cảnh l ã n h chúa đều rất rõ ràng mặc dù theo mấy năm trước đảo gấu đổi một cái bá tức sau đảo gấu cũng chỉ là trên danh nghĩa thuộc về thành mặt tở phèo còn hạn trên thực tế đảo gấu hoàn toàn rời rạc tại bắc cảnh bên ngoài riêng một ngọn cờ chân chính người khống chế hẳn là tại xa xôi phương nam vị kia thần biển g i ả trong bọn hắn ngoại trừ sợ tặc gia tộc bên ngoài gia tộc khác hơn nữa tuyệt đại đa số người đều là tạm thời chi ê u mộ nông dân có thể đã xì một người liền dẫn đầu sáu ngàn tên nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nghiệp kỵ binh cái này theo bọn hắn nghĩ quả thực chính là khoa trương tới không cách nào dùng lời nói mà hình dung được g i ú người nhất định phải đi sao toàn thân tên liệt b ở rằng bị người hầu hố đỏ vác tại sau lưng đi tới dồn trước mặt nhìn một chút rồi lại nhìn một chút phía sau quân đội trên mặt tràn đầy thần sắc hốt hoảng nói rằng phụ thân mẫu thân s ả n xạ cùng ạ gì ạ đều xuôi nam bọn hắn đều chưa có trở về ta lo lắng những này cũng đều là sầm mỡ hồn chế t ứ c khối giáp Kinh khủng thủ hạ quân đội mới có thể trang bị. bắc o bá t cảnh người mặc dù đều cực kỳ kỳ thị phía bắc trường thành giá nhân nhưng cũng không thể không thừa nhận phía bắc trường thành giá nhân có không tầm thường sức chiến đấu mà phía bắc trường thành giá nhân bên trong một ít đặc thù binh chủng cảng là có lẽ là trước kia liền đã tại bắc cảnh lưu lại uy danh hiền hách trong đó tự nhiên cũng có băng phong bờ biển hải tượng dân c ự hùng binh tị u n g h ĩ nghĩ ra hiệu kệ vản tới gần chút nữa sau đó nhỏ giọng nói chờ một lát ngươi lập tức tìm một cái người tin cậy xung làm đòn sứ giả đi thành xuân sơ không cần thấy đỏ dạn thân vương mà là đi thấy hồng độc xạ nói cho hắn biết ta đồng ý cầm ma sơn trao đổi hắn xuất binh dễ dỗng sợ tạc đại nhân ta tiếp vào thư của ngươi sau cần triệu tập quân đội cho nên m u ộ n mấy ngày hy vọng không có chậm trễ kế hoạch của ngươi đạ s ì mò dưới ngựa đi tới dỗm trước mặt hướng dỗm hành lên ó i dỗm nghe nói như thế trong lòng không khỏi nổi lên một cái không tốt lắm suy nghĩ k ế tại quả ra n thì quân i quân hưởng đến phía trước công thành đến công trước Tại t đội. ủng công tức bắt đầu đối dị vỡ lẹ nở phát động toàn diện thời điểm tiến công tại bắc cảnh thành và tờ phéo bên trong d ũ n sở tắc cũng đã hoàn thành quân đội trình biên bắt đầu chuẩn bị xuất phát Lần này... nhằm vào bắc cảnh lãnh chúa lệnh triệu tập dội cũng đúng đảo gấu phát một phòng bất quá hắn cũng không có hy vọng xa v ớ i đảo gấu lại phái binh tới trợ giúp thậm chí khi biết linlze tạ dạ thừa nhận rõ phở dị một thế vương vị tính hợp pháp đồng thời biểu thị sẽ không tham gia bảy đại vương quốc tranh đấu quyền lợi sau hắn càng thêm không hy vọng xa v ớ i đảo gấu lại phái binh cho nên khi hắn nghe được đảo gấu bá t ứ c đạ s ỉ mọi Mò gì mòn tự mình dẫn người đến tham chiến lúc cảm giác được chính mình có phải hay không nghe nhầm rồi hiện tại gia mi đang chuẩn bị thừa thắng xông lên xuất lĩnh quân đội tới gần thành dị vợ dùn chuẩn bị nửa nửa t từng đội, từng đội đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy mỗi cái kỵ binh đều mặc xinh đẹp tinh xảo kỵ binh giáp trong tay trường mâu tất cả đều là thương thép đồng thời đeo xinh đẹp tinh xảo chế thức trường kiếm nguyên một đám tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh mà bọn hắn nhìn lại mình một chút sau lưng quân đội lập tức cảm thấy một loại không h i ể u xấu hổ người mang tin tức sau khi đi vào liền không kịp chờ đợi chấp nhận thành g ô n đ ầ n tốt đại chiến kết quả cáo chi cho tiện lập tức truyền lệnh xuống quân đội xuất phát tiến về lâu đ à i hạ g i n hạn tiện rất nhanh phân tích thế cục bây giờ lập tức hạ lệnh quân đội hướng lâu đ à i hạ g i n hạn xuất phát chuẩn bị lấy lâu đ à i hạ g i n hạn làm trung tâm cứ điểm chấp hành bước kế tiếp kế hoạch t i ệ trầm mặc một lát hỏi ngươi có suy nghĩ hay không qua sợ tàn n ị sẽ thắng đủ vợ rằng gia tộc của chúng ta như là băng nguyên sói k i ê n nghị làm ta rời đi thành mặt tờ phèo xuôi nam thời điểm ngươi chính là thành mặt tờ phèo đại lanh chúa ngươi nhất định phải gánh thành mặt tờ phèo trách nhiệm nói hắn có lẽ là cảm thấy mình đối vừa mới mới từ trong hôn mê thức tỉnh không có mấy ngày đệ đệ có chút quá hà khắc rồi thế là ngữ khí lại trở nên ngu hòa một chút nói rằng ngươi có vấn đề gì hỏi nhiều hỏi lùi học sĩ gặp phải vấn đề sẽ không xử lý trước hết đặt vào một bên mẫu thân hiện tại ngay tại tiểu di nơi đó trở qua một thời gian ngắn nàng liền sẽ trở về ngươi muốn ở nhà chiếu cố thật tốt d ị c n bây giờ trong nhà ngươi là lớn nhất cái kia những năm này đảo gấu tiếp thu phía bắc trường thành bộ lạc giã nhân đã không cái gì sự tình hiếm lạ tất cả bắc cảnh người đều biết nguyên bản chuyện này hẳn là sẽ bị tuyệt cảnh trường thành người gác đêm khiển trách đồng thời nổi lên nhưng người gác đêm đối với cái này lại lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt trong đó cho ngoại trừ bởi vì người gác đêm tổng tư lệnh là trước đảo gấu bá tức k i a t áo mòn mòn bên ngoài càng quan trọng hơn là đảo gấu hành vi là tại sầm mỡ hồn lãnh l ã n h chúa linze thân vương yêu cầu hạ làm như vậy mà người gác đêm cùng l n z e quan hệ không hề tầm thường tuyệt đại đa số người, người gác đêm đều là l n z e người sùng bái cho nên đảo gấu bá tức việc đã làm cho dù là đại nhưng cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn ti nhẹ gật đầu nói rằng phía nam đâu đừng lo lắng vợ rằng chúng ta nhiều người như vậy mỗi cái bắc cảnh người có thể xử lý mười cái người phương nam rất nhẹ nhàng liền có thể kết thúc chiến đấu theo thành kinh ét lẹn đỉnh đem ét đại nhân tiếp trở về thì ông G ơ dây i ỏ i cưỡi ngựa đi tới hai huynh đệ bên người vẻ mặt nhẹ nhõm chấn an một câu sau đó tựa như là một cái lãnh tụ như thế hướng phía cách đó không xa bắc cảnh lãnh chúa cùng các binh sĩ cao giọng hô các ngươi nói bắc cảnh người có phải hay không có thể nhẹ nhõm xử lý mười cái người phương nam vâng ta hiểu được kệ văn nhẹ gật đầu không nói gì nữa sau đó liền thấy được phía trước đội ngũ một phân thành hai lộ ra một con đường ngay sau đó liền nhìn thấy một đội cưới mặc giáp đại hùng mặc bản giáp thu kỵ binh bảo vệ lấy một gã cao lớn nữ tính theo đám người đằng sau đi tới trước mặt mặc dù đã có chỗ đ ằ n trước nhưng ở nơi trốn có người như cũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ có số ít mấy người vẻ mặt khinh thường nhìn một chút thì ông phản phất tại nói ngươi cũng coi là b ắ t cảnh người lúc này đông nhiên theo đường đi phía trước bên trên chuyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập ngay sau đó liền nhìn thấy rộp trước đó phái đi ra làm tiên phong một gã thủ hạ đội trưởng kỵ binh vội vã chạy tới tới rộp trước mặt hắn liền lập tức xuống ngựa, báo cáo. r ộ p đại nhân đảo gấu đ ã xỉ mòn mòn b á tức đại nhân đã xuất đội chạy tới rất nhanh đội ngũ liền đi tới r ộ p trước mặt đồng thời theo phía trước người tiền phong dừng lại thống nhất vì ngựa đều nhịp trình độ tựa như là cùng một người đồng dạng t r ì n h thể quân đội tố chất so với bắc cảnh c á i k h á c lanh chúa tố chất cao tới không biết đi nơi nào Ừm. vợ giảng cố nén trong mắt nước mắt dùng sức chút gật đầu tại quân đội dừng lại về sau r ộ p thô sơ giản lược đếm chi này nhân mã có ít nhất sáu bảy ngàn người nhiều hơn nữa tất cả đều là mặc giáp kỵ binh trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia vẻ không vui tại một ngày trước thành dị vợ dồn công tức người thừa kế e m rủ tùy xuất lĩnh dị vợ lẹ nờ c h ú n g lãnh chúa liên quân tiến đánh thành gôn đần tốt lấy trả thù tây cảnh tại dị vợ lẹ nờ đốt giết cướp giật thì lúc ấy liền phái ra mi dẫn đầu viện quân đi thành gôn đần tốt tòa c h ấ n lúc này đông nhiên có vệ binh ở bên ngoài cáo chi thành gôn đần tốt bên kia người mang tin tức ở bên ngoài cầu kiến cho ỉ nên có người phát hiện đạ xỉ Mò mòn dưới trướng xuất hiện c ự hùng binh thân ảnh lúc đại đa số đều cảm thấy nhìn thấy đều là ảo giác cho tới bây giờ nhìn thấy cựu hùng binh bảo vệ lấy đạ s ì mọn g mòn xuất hiện ở trước mặt mọi người bọn hắn mới ý thức tới những cái kia đều là thật là phía bắc trường thành giã nhân bộ lạc cựu hùng binh có người lập tức nhận ra cái này đội thú kỵ binh lai lịch nhỏ giọng nói nhưng mà ai cũng rất rõ ràng sầm m ỡ hồn sản xuất vũ khí rất tốt nhưng sầm m ỡ hồn sản xuất đồ phòng ngự tốt hơn điểm này theo sầm m ỡ hồn thuộc hạ quân đội những cái kia chế thức khôi giáp liền có thể thấy được lồn đốn có thể sầm mơ hồn nhưng xưa nay không đối ngoại tiêu thụ khôi giáp bất kỳ dám can đảm tiêu thụ khôi giáp chờ đồ phòng ngự người bất luận chức vị cao bao nhiêu đều sẽ nhận vô cùng có nghiêm khắc dẫu thu liễm lại trong lòng đối đạ s ì một k i a phản cảm lộ ra quý tộc thức mỉm cười nói rằng không có đạ s ì bát tước ngài tới đúng lúc có đạ s ì đại nhân người của ngươi gia nhập chúng ta chiến đấu sẽ càng thêm thuận lợi xử lý bọn hắn tựa như là dẫm chết một cái côn trùng như thế đơn giản t r u n g quanh cái khác bắc cảnh lãnh chúa cũng đều bởi vì cái này tin tức mà b u lại bởi vì gia m u y dẫn đội công kích thời điểm đem tất cả bộ đội tiếp viện cờ sĩ cùng khôi giáp tất cả đều đổi thành cả sập tờ lì dốc vệ đội bộ giáng từ đó khiến cho dị vợ lẹn n liên quân tưởng rằng t i ề tự mình xuất quân tiến công tiến tới cực tốc tan tác đạ sĩ hồi đáp nàng cũng tới r ố t vẻ mặt kinh ngạc nói một đường truy sát tới bốn vạn người liên quân bị g i ế t đến chỉ còn lại có ba ngàn người trốn về tới thành dị vợ dùn ép mơ hủ tủy chờ dị vợ lẹ nở lanh chúa quý tộc đa số đều bị bắt lại toàn bộ dị vợ lẹ nở đã ở vào rắn mất đầu trạng thái nhỏ giòn nhịn không được trong lòng hiếu kỳ sen vào nói đạ sĩ b à tước xin hỏi ngươi lần này mang theo nhiều ít người cho nên hiện tại đảo gấu trang bị nhiều như vậy sầm mơ hồn sản xuất khôi giáp chỉ đại biểu đảo gấu giờ phút này đã coi như là sầm mơ hồn dưới trướng thế lực cái này khiến rột không khỏi đối đại xị mòn mòn cái này trước sầm mơ hồn l ã n h chúa dưới trướng đại tướng đến trợ giúp mục đích của mình sinh ra hoài nghi kệ vạn lắc đầu nói sơ tàn nhịt sẽ thắng cái này sao có thể dưới tay hắn điểm này người căn bản không có khả năng được tì n g h e xong cũng không nhịn được gật đầu cười nói thật tốt ta sinh nhi nữ bên trong cuối cùng còn có một cái nhìn quá khứ chính như bốn tấn bốn tấn nói như vậy sầm mơ hồn vũ khí là hệ sơ rột đại lục cùng đại lục hệ sốt kệ i ê t vạn tiếp tục phân tích nói phía nam chỉ có thể dùng kéo phương pháp đầu tiên rèn lì xưng vương lời nói đảo dơ dạ gồn sồn sợ tàn nị là bất mãn nhất hắn khẳng định sẽ ở cùng chúng ta chính thức giao chiến trước đó trước cùng rèn lì hoàn thành tranh đấu chỉ có dạng này hắn mới có thể lấy vương quốc thân phận người thừa kế đi cùng dọ phở gì tranh đoạt thiết vương t o ọ n mặc dù sở tàn nít đạo dở dạ gồn sờn so với d ẹ n lì sợ tỏm lần nở cùng dệt phải kém rất nhiều nhưng chúng ta có thể âm thầm trợ giúp một chút sở tàn nít n h ư n g hắn có thể kéo dài thêm một ít thời gian chỉ phải chờ chúng ta bên này hoàn thành đối dị vỡ lẹn lờ chiến tranh liền có thể trực tiếp phong tỏa sông bờ lạch tờ hoàn toàn đem d ẹ n lì người ngăn khuất sông bờ lạch tờ phía nam địa phương những cái kia phương nam g i a hỏa đều chỉ là một đống cỏ dại mà thôi cái này cũng khiến cho dồn đã mất đi cùng đạ xỉ tiếp tục trò chuyện đi xuống tâm tỉnh qua loa an bài một chút đạch điệm này đạ sĩ cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n nàng đang quyết định phái binh trước đó liền đã viết thư cáo chi qua l i n g e mà l i n g e cũng trở về tin đồng thời ở trong lòng nói cho nàng sẽ có cái gì t a o nộ cùng những người kia cần địa phương nàng cần muốn làm thế nào mà rồi cùng với khắc bắc cảnh lãnh chúa thái độ cũng bị viết tại trong thư nội dung của nó liền p h ả n phất vừa rồi l i n g e liền đứng ở bên cạnh nhìn xem dường như giống nhau như lúc chương hai trăm chín t khắc thường thao tác theo bắc cảnh quân đội xuất phát khi g a đ ầ n cũng bởi vì là d ọ p h ở dị cùng tiểu mân tôi hôn ước bị thủ tiêu mà tức giận không thôi nguyên bản hít gà đần đúng là có nên hay không duy trì d ẹ n lì còn có điều do dự dù sao tiểu mân tôi cùng dọ phở gì một thế có hữu nước dù là duy trì d ẹ n lì cuối cùng thu hoạch cũng cùng hiện tại không sai bị lắm cho nên hít gà đần tuyệt đại đa số người đều cho rằng không cần thiết duy trì d ẹ n lì vì thế m à sở công tức thậm chí đều sẽ không chém làm d ẹ n lì du thuyết quần thần lộ giặt t ỷ d ẻ o đều cho giam lỏng thật là nhường hít gà đần thế nào cũng nghĩ ra không thông chính là thành k i m h é l ệ n đỉnh vậy mà lại tuyên cáo hủy bỏ dọ phở dị cùng mặt ghi dị h ữ nước công nhiên dồn bỏ tiền quốc vương định ra tới h ữ nước hơn nữa còn là tại bây giờ thành kinh ét cho nên khi biết tin tức này sau cơ hồ tất cả mọi người cho rằng khả năng này là có người dùng loại này tung tin đồn nhảm phương pháp đến ly dán h ị t gã đần cùng thành kinh ét lẻn đỉnh quan hệ mặc dù không có người nói rõ nhưng rất nhiều người cảm thấy tung tin đồn nhảm người là r e n ly thế là bọn hắn liền hướng mình tại thành kinh ét lẻn đỉnh người lặp đi lặp lại xác nhận cuối cùng mới xác nhận sở thái hậu thật là ngay trước thành kinh ét lẻn đỉnh quyền quý mặt công khai hủy bỏ dọ phở dị cùng mặt ghi dị hữu nước tất cả nghe đồn đều là thật l i n r e nhữ mày nói rằng loại này thăm dò tính yêu cầu cũng không cần họ nữa rèn ly mặc dù chưa chắc có bao nhiêu trí tu nhưng hắn không có khả năng không biết rõ ta đã chọn ra hứa hẹn cũng sẽ không tham dự vào trong chiến tranh đi trong lúc nhất thời không chỉ hít g ạ đần kỵ sĩ hô to lấy hướng thành kinh ét lên đỉnh tuyển chiến ngay cả dệt địa phương khác kỵ sĩ cùng lãnh chúa cũng nhao nhao hướng hít g ạ đần xin chiến sấm mơ hồn đâu sấm mơ hồn bên kia có hay không hưởng ứng tại g ạ t còn không có đem trên danh sách người hưởng ứng toàn bộ niệm xong liền có người không kịp chờ đợi dò hỏi tiểu mân tôi mặt ghi dị tại h ị t g a r d e n thậm chí tại toàn bộ dệt đều là t h á n h khiết biểu tượng là vô số kỵ sĩ thậm chí l ã n h chúa tình nhân trong ngộng năm đó do b ớ t quốc vương cưỡng ép nhường mặt ghi dị cùng rõ phở dĩ định ra hô nước bọn hắn liền đã vô cùng bất mãn bây giờ thành kim ép len định vậy mà dùng loại này đ ụ c nhã phương thức trực tiếp hủy bỏ hô nước càng đem toàn bộ dệt mặt mũi dâm đạp đạp lên mặt đất có thể linlr -E、nhẹ gật đầu nói rằng cụ thể số lượng ngươi đi cùng mụ sở đàm luật có thể nói tới nhiều ít tính năng lực của ngươi đòn bởi vì cùng dệt thù chuyên kiếp quân đội rất khó đến phương bắc cũng không cách nào tham dự vào trong cu linze thân vương công khai biểu thị sẽ không tham gia tới bảy đại vương quốc nội bộ đấu tranh bên trong cho nên hắn cũng không có phái binh cũng không có duy trì thành kinh ép lẹ đình gạt đáp lại đám người nghi vấn đồng thời tại trên mặt mọi người lộ ra thần sắc thất vọng đồng thời cũng nói bổ sung nhưng t ù n b ơ n tần phòng giữ đội biểu thị sẽ chấn giữ sông bờ lạch tờ bờ nam không cho bất kỳ chiến loạn tiến vào z ta đã hướng dệt từng cái lãnh chúa phát ra lệnh triệu tập hít gà đần phía nam lãnh chúa tại hít gà đần tập hợp hít gà đần phía bắc lãnh chúa hướng tật dịt g i tập hợp vẻ mặt âm trầm mạ sở công tức cũng nói ra hắn quyết sách đi theo hướng một bên gắt có bao nhiêu người bằng lòng hưởng ứng ta lệnh triệu thợ rất sớm trước đó liền có nghe đồn t r ư ớ c thủ tướng thành ấy gì l ê n h chúa đông cảnh thủ hộ giòn ạ dìn là bị sợ hạ độc chết bởi vì lao thủ tướng phát hiện bọn hắn t ỉ đ ệ hai thông dân bí mật bọn hắn giết người d i c t h ẩ u cho nên tại lao thủ tướng sau khi chết công tước phu nhân l ì dạ tùy liền chạy trở về thành ấy gì? linze cười một cái nói là cùng mặt ghi gì tiểu thư sao ta còn tưởng rằng hắn muốn cưới người là bách hoa kỵ sĩ đâu sầm hồn tự nhiên không cần phải nói linze thông qua bảy đại vương quốc cáo chi sẽ không tham dự bảy đại vương quốc nội chiến cho nên hắn không có bất cứ động tĩnh gì hợp, tình hợp lý. mặc dù mạ sở công tức đối mình không thể đủ thống m i n h cảm thấy bất mãn nhưng đạn nữ hoàng gai đã làm ra quyết định hắn cũng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể đồng ý đề nghị này chỉ là tại bờ dì n quay người rời đi thời điểm linze bỗng nhiên gọi lại bờ dì n tựa hồ có chút lời nói mong muốn phân phó nhưng lại thật lâu không có mở miệng người nói không sai linze thở dài nói rằng tại kỵ sĩ đức hạnh phương diện ta không bằng ngươi linze nhìn xem vóc dáng đã lớn lên so nỉ mệ gì ạ còn cao hơn bờ dị n nói rằng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại hưởng ứng rèn lì triệu tập không chỉ gia nhập rèn lì quân đội còn trở thành hắn cầu v ò n g thị vệ linlz nhẹ gật đầu nói rằng ta sẽ mệnh lệnh dọc đường c h ạ m gác thành trấn cho đội ngũ của các ngươi cung cấp đầy đủ bảo hộ bảo đảm mặt ghi dị tiểu thư có thể an toàn đến lâu đài sở tò mèd en về phần tham gia hôn lễ loại chuyện này coi như xong tương lai của ta một đoạn thời gian rất dài đều sẽ tỏa chân sâm m ở hồn sẽ không đi địa phương khác đi lâu đài sở tò mèd en xem lễ chỉ sẽ tạo thành một chút sai lầm ảnh hưởng từ nam đến bắc từng cái lanh chúa khác thường thao tác khiến cho vốn nên nên hoàn toàn ở thế yếu tây cảnh ngược lại chiếm tờ phong đặc biệt là gia mi làm nịt tợ tại thành gôn đần tôi đánh bại dị vợ lẹ nở lanh chúa liên quân sau đã dẫn đội vây khốn thành dị vợ dùn mà tì ửng công tức cũng chiếm cứ lâu đ à i hạ dẹn hạn toàn bộ dị vợ lẹ nở rơi vào chỉ là thời gian chuyện sớm hay mượn vợ dị n lộ ra một chút vẻ xấu hổ lại ư ớ ngực chấm giọng nói dẹn luy đại nhân hy vọng có thể theo sầm mở hồn mua sắm một nhóm lương thực cùng vũ khí dùng hai năm thu thuế làm thế trước một thất nhất hai ba bốn một năm từng cái bảy đối với sợ tạ nị mở ra chiến tuyên ôn rất nhiều người cũng giống nhau nhìn không、rõ. bởi vì theo bọn hắn nghĩ b ạ giặt đệ ổng cái này hai huynh đệ chẳng lẽ không nên bắt tay hợp tác trước đem thiết vương tọa lấy xuống sao vì cái gì sở tạm n g h ị lại tại đ ố i thiết vương tọa tuyên chiến đồng thời lại đối vốn phải là đồng minh rèn lì tuyên chiến hơn nữa còn là đầu tiên tiến đánh sở tỏm lần ở. nghe được đoạn văn này bên trong đại s ả n h h ị t gà đần các quyền quý trên mặt vẻ thất vọng cũng toàn đều biến mất bởi vì ai cũng biết tùng bờ tần cùng sầm mỡ hồn chính là một thể tùng bờ tần cái hứa hẹn này cũng đại biểu sầm mỡ hồn hứa hẹn đây không thể nghi ngờ là nhường dễ không có nỗi lo về sau cho dù bọn hắn trong chiến tr thế là k hít gạ đần lợi dụng bị hối hôn nhục nhã làm lý do triệu tập quân đội thảo phạt thành kinh ét len đình thì phải tại thiết vương tọa trước đòi cái công đạo ngài biểu lộ cũng không giống như là không nghĩ tới dáng vẻ vợ gì e n k h ẽ c ư ờ i nói đã rèn luy đại nhân là ta phong quân như vậy phong quân triệu tập xem như phong thần tự nhiên muốn hưởng ứng hiện tại bắc cảnh dị vợ len nờ nam cảnh cùng sở tỏm lân nở đều tại thảo phạt thành kinh ét len đình cùng t ớ i cảnh chiếu đạo lý mà nói vạ lệ giờ phút này cũng hẳn là muốn đứng ra gia nhập thảo phạt đại quân mới đúng hơn nữa ly g i ặ ly vẫn là dị vợ len ở công tức tri nữ là bắc cảnh công tức phu nhân muộn muội quả thực chính là bắc cảnh cùng dị vợ lẹ nở thiên nhiên đồng minh chiến tranh chỉ có dùng chiến tranh cùng máu tươi mới có thể rửa sạch khuất n ụ c như vậy hít gà đần đội trưởng đội thị vệ ỵ gộng lẹ vợ không hề nghi ngờ là một cái vinh dự cảm giác cực mạnh kỵ sĩ hắn có thể nói là hít gà đần tuyệt đại đa số kỵ sĩ đại biểu lời nói ra cũng là tuyệt đại đa số kỵ sĩ tiếng lòng âu t à o hỉ tở tở gia tộc t h a n h g ô nện rộ vợ gia b ả n gia tộc sáng thủy thành thợ lò rẽn gia tộc gắt lớn tiếng tuyên đọc mỗi một cái tiếp nhận hưởng ứng gia tộc tên n h ư n g ở đây tất cả mọi người có thể nghe được đúng vậy r ẽ ly đại nhân cho tới nay đều rất cảm mến tại mặt chỉ là trước kia trở ngại mặt ghi dị tiểu thư hôn ước không có biểu hiện ra ngoài khi biết mặt ghi dị tiểu thư hôn ước hủy bỏ sau liền trước tiên hướng mặt ghi dị tiểu thư cầu hôn đồng thời đã được đến hít g ạ đần công tức đồng ý b ợ g ì n hết sức chăm chú giải thích nói ta lần này đến sầm mỡ hồn ngoại trừ đến mua sắm vũ khí cùng lương thực bên ngoài còn muốn đi hít g ạ đần nên đón mặt ghi dị tiểu thư đi lâu đài s ở tỏ mét em thành hôn s ở t ỏ m l ậ n nợ các đại l ĩ n h chủ quân đội triệu tập sau khi hoàn thành dẹn luy đại nhân liền sẽ cùng mặt ghi d tiểu thư thành hôn sau đó cùng nhau đi hướng tật dịt dở cùng dệt liên quân t ngài cần lo lắng chuyện thực sự nhiều lắm không giống ta căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy chỉ cần dựa theo ý nghĩ của mình tới làm việc là được rồi đại nhân ngươi có phải hay không có chuyện mong muốn nói vợ gì n nghi vẫn hỏi trải qua ngắn ngủi hàn huyên linlze trở lại chính đề bên trên hỏi dẹn lùi phái ngươi tới là muốn làm gì chiến khẳng định là một chiến gặp phải lớn như thế nhục nhã chúng ta tỳ dẹo nhà còn không có phản ứng lời nói còn có tư cách gì chi phối d ẹ t nữ hoàng gai ô lẹn nạ dễ đùy nở cực kỳ hiếm thấy rời đi hậu hoa viên đi tới hít ga đần trong hội nghị đồng thời tại mạ sở tỳ dẹo vẫn không nói gì trước đó liền trực tiếp chọn ra quyết sách cái kia chính là diệt cùng thành kim ép lệnh đỉnh chiến tranh không thể tranh n ẽ cúng r è n ly dấu g i ế m huyền cơ tuyên ngôn hoàn toàn khác biệt chính là sở tạ nịt n u y ê n ngôn liền lộ ra trực tiếp rất nhiều trực tiếp tuyên bố rõ h ở gì là sở cùng gia mi loạn luân sản phẩm càng không phải là b ạ giặt đệ ổng gia tộc thành viên không có tư cách kế thừa thiết vương tọa hắn mới là thiết vương tọa hoàn toàn xứng đáng chủ nhân đồng thời cũng tuyên bố đối sở t ò m l ậ n nợ quyền sở hữu biểu thị dựa theo quyền kế thừa trình tự hắn mới hẳn là lâu đài sở tỏ mét en công tức kiêm sở tỏm lẫn nợ thu hộ trực tiếp đối rèn ly tuyên chiến t sâm mơ hồn thành bảo bên trong tới một sứ giả người sứ giả này là dẹn lì sứ giả hơn nữa còn là linze người quen ngược lại là vã lệ biểu hiện được vô cùng không bình thường bất kể như thế nào tất cả mọi người biết tới cảnh dì vợ len nờ bắc cảnh dẹp cùng giáo len nờ đã cuốn vào chiến hòa hiện tại còn giữ vững bình tĩnh chỉ có vã lệ đòn cùng sâm mơ hồn thật có lỗi ta sai rồi linze rất sảng khoái thừa nhận sai lầm của mình sau đó lại tò mò hỏi dẹn lì nhanh như vậy liền hướng mặt ghi gì cầu hôn sao vợ gì em trầm giọng nói dẫn l y đại nhân hy vọng chú đóng ở mộ lâm s ả n h thần tích hạm đội có thể phong tỏa mạ xây lẹt giáp nhường đảo giờ dạ gồn sơn hạm đội không cách nào tại mạ xây lẹt giáp đổ bộ minh bạch đại nhân b ợ g ì n nhẹ gật đầu đối với lin giờ e trả lời cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n chờ quân đội tụ tập xong về sau sẽ từ ta tự mình mạ sở công tức nhìn một chút đám người sau đó nói ra ý nghĩ của mình nói b ợ g ì n hít thở sâu mấy lần bình phục lại có chút đ ố i rối cảm xúc nói rằng dẫn l y đại nhân đã cùng hít gã đần mặt gỉ dị tiểu thư định ra hô đ c chuẩn bị tại chính thức tiến công thành kim ed len đình trước đó liền thành hôn đến lúc đó hy vọng đại nhân ngài có thể tới lâu đài sở tỏ mét en xem lễ sau đó bợ dị e n lại cùng linz ờ e chuyện phiếm trong chốc lát nói một lần chính mình gần nhất những năm này kinh nghiệm sau đó nhìn s ắ c trời dần dần ảm đạm xuống lúc này mới đứng dậy rời đi ma càng có ý tứ chính là cái liền phu nhân một gã hộ vệ lại tại tại chỗ phản bội tiếp nhận tiểu ác ma t ì dị ẩn thuê trở thành tiểu ác ma luận võ thẩm phán người thay thế thắng được luận võ thẩm phán cái này tại rất nhiều người xem ra dường như cái l i n phu nhân ở biến tướng theo lì dạ tủy trong tay cứu tiểu ác ma để cho người ta không thể không hoài nghi trước đó lưu truyền tới các loại lời đồn chân thực tính Bởi gì ăn trên mặt lập tức lộ ra t h ầ n sắc khó khăn nói rằng mụ sơ đại nhân quá tính toán tỉ mỉ ta rất khó nói tới một cái giá tốt đại nhân có thể hay không ngoại trừ chuyện này đâu linze tiếp tục hỏi tất cả mọi người nghe vậy đều nhìn về gạt người ở chỗ này đều rất rõ ràng sầm mờ hồn thái độ đối cuộc chiến tranh này đi hướng cực kỳ trọng yếu không thể linze lắc đầu nói rằng năm đó ngươi về mộ lâm sành thời điểm ta cũng đã nói ngươi cần học tập trở thành một cái lanh chúa mà cùng người đàm phán vì lợi ích có kẻ m ặ cả mà cùng lúc đó sở tỏm lợn nợ rèn lỉ cũng lấy do bất quốc vương là bị sở ấy vương hậu hạ độc chết mà nguyên nhân là sở ấ i vương hậu cùng ra mi loạn luân bị quốc vương phát hiện làm lý do triệu tập sở tỏm lợn nợ quân đội thảo phạt thành kinh ed len đình chỉ là không đợi hắn lại nói xong nữ hoàng gai liền cắt nàng hắn nói rằng ngươi vẫn là toại trấn thịt gà đần a dẫn liên quân giao cho gạ làn thông xoáy giàn đinh tắt lì xem như phó thống xoáy phụ tá gạ lạn chờ quân đội tụ tập đến không sai biệt lắm thời điểm nhường lộ ra trước mang một bộ phận người đi tật dịt giờ cùng rèn lì tụ hợp mặt khác viết thư nói cho rèn lì nhường hắn muốn lý do thời điểm chăm chú một chút đừng làm loạn ngoại trừ nhường vã lê bảo trì trung lập bên ngoài lì dạ tuy lại còn thả ra tỉ dị ẩn lạn nịt tờ cái này vô cùng trọng yếu có tin nói là phong thích cũng không quá thỏa đáng sợ tắc công tức phu nhân cái lìn tùy tại gặp được phong bạo bị ép dừng lại tại g u â tổ sau biết được ép tại thành k i n ét lên đỉnh x ả ra chuyện liền muốn lấy đi thành ẩy dị bội m kết quả chẳng những không có cầu được trợ r ú t ngược lại tại thẩm phán tiểu ác ma thì dị ẩn thời điểm bị tiểu ác ma nắm lấy cơ hội yêu cầu luận v õ thẩm phán không thể không nói rẻn l ù cho ra lý do vô cùng xảo diệu không có chút nào để cập rõ phở dị vương vị phải trăng hợp pháp nhưng lại cho tất cả mọi người một cái mơ màng không gian để cho người ta không khỏi miên man bất định vợ dị n như mày nói rằng đại nhân dạng này phía sau nói người nói xấu hơn nữa còn là loại này chưa chứng thực lời đồn không phải một cái kỵ sĩ nên có hành vi dễ từng cái lãnh chúa quân đội cũng bắt đầu ở nam cảnh thủ hộ mạ sở tỷ ra hiệu triệu hạ bắt đầu ở h ị t g ạ đần cùng tật dịt dở tụ tập đồng thời mạ sở công tức cũng trực tiếp đối ngoại tuyên bố cùng lâu đài sở tỏ mét en công tức rèn lì liên hợp tạo thành liên quân thảo phạt thiết vương toạn có thể làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là lì dạ tuy vậy mà đối ngoại tuyên bố vã l ệ bảo trì trung lập sẽ không tham gia trận chiến tranh này thậm chí để cho người ta phong bế huyết môn thông đạo không còn cho phép bất luận kẻ nào đồng hành ngay cả lâu đài hạ rèn hạn phái ra cầu viện người cũng bị ngăn khuất bên ngoài đến mức tỷ công tức không có phí một binh một tốt liền cầm xuống lâu đài hạ về sau càng là trắng trận tại huyết môn hẻm núi lối vào tu kiến công sự phòng ngự phá hỏng v ã lệ quân đội thông hành khả năng cẩn thận cái bóng vợ gì n cẩn thận cái bóng l i n g e cuối cùng vẫn nhắc nhở chỉ là vợ gì n vẻ mặt mờ mịt cũng không biết l i n g e ý trong lời nói chỉ là nhìn một chút chân mình dưới cái bóng nhớ k ỹ l i n g e cái này nhắc nhở chương hai trăm chín mươi chín sao chổi đỏ vợ gì n sau khi rời đi không bao lâu sàn s ạ cùng rẹn nhị xuất hiện ở cửa thư phòng các nàng vô cùng lễ phép gõ cửa một cái hỏi linze đại nhân có thể vào không vào đi linze nhìn một chút hai người nhẹ gật đầu tại hai người sau khi đi vào trực tiếp cầm lấy bên cạnh một chồng văn kiện đặt ở trước bản sách nói rằng đây là có quan bắc cảnh cùng thành kinh ed len đỉnh tình báo tư liệu các ngươi cầm lấy đi xem đi hai người nghe vậy vội vàng nói tạ sau đó cầm lên văn kiện trên b à n ngồi vào cái ghế một bên bên trên cẩn thận nhìn lại hai người mấy ngày nay đều ở tại trong thành bảo mỗi ngày đều sẽ chạy đến tổ rồng trợ giúp nơi đó d ồ n g buộc chiếu cố nốt t hạ dị ẩn nói là chiếu cố các nàng cũng làm không là cái gì sự tình càng nhiều hơn chính là trợ giúp hát quật học giả các pháp sư ghi chép ghi sư liền ạ nột ẩn chứng bệnh tật tư liệu. Đúng, đúng, những người khác. Thổ dầu cũng lập tức kiểm phản ứng, để cho người ta đem mặt khác dán tại trên cây người thạ tra triệu tật tư Thổ tức ta mặt tại tất khác. cho loại gì các khác cây cả liệu. lập kiểm kiệm để đề đem đ dồ u u x ố g sau đó đối b ọ như ắ n dần dần đọc văn. Liên n đọc đạo h là sao trổi đỏ đối ma pháp sinh vật sinh ra ảnh hưởng như thế đối với bất kỳ một cái nào thể nội chất chứa ma lực pháp sư mà nói sao trổi đỏ xuất hiện một phút này bọn hắn cũng giống nhau có cảm ứng thân thể ma lực cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa trong khoảng thời gian này sản xạ hiển nhiên thành t h ụ không t nếu là trước kia nàng có lẽ sẽ chân tay luôn cuống thậm chí có thể sẽ ghét bỏ hào hữu của mình tiếng khóc quá lớn ảnh hưởng đến chính mình nhìn tư liệu m ã lộ ra mặt ngoài thân thể nổi lên vô số ma pháp phù văn đưa nàng toàn bộ bao trùm lên đến thậm chí ngay cả ánh mắt bên trong cũng tràn đầy ma pháp phù văn cảm giác cả người nàng tựa như là ma pháp phù văn dung hợp mà thành đồng dạng Tô dộ hưng ơ phần nói ngươi sống lại bị quang chi vương sống lại đây là quang chi vương thần tích mạ éo là cùng dạ trên thân tản m á ra một đoàn h á cám đưa các nàng bao vây lại mà tại các nàng hoàn toàn xa vào đến h á cám một phút này Các cầu bên cạnh đi qua, liền phảng phất hệ n đa ghệ nờ dịp hôn đó lễ lại là hôm nay linlze nhìn một chút một phần theo vịnh nô lệ bên kia đưa tới tư liệu trên mặt lộ ra một tia ngoài ý mớn nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường tiếp tục xem phần tài liệu này đằng sau kia phần các nơi đưa cho khạn giờ rổ gỗ cùng đa ghệ nờ dịp hôn lễ lễ vật đương nhiên nhớ kỹ vào dịp hồi ức nói chúng ta tiếp vào tin tức có người tập kích bình dân sau đó liền đến giải cứu thôn trăng này về sau chúng ta bị tây cảnh quân đội bao vây ta để ngươi rời đi ta đoàn hậu sau đó nói đến đây hắn ngừng lại dường như suy nghĩ minh bạch một số việc trầm giọng nói ta nhớ được ta giống như bị treo cổ vì cái gì do g i ả mòn mòn thậm chí ý đổ v ọ t thẳng vào đến trong lều vài cứu người nhưng lại bị hoàng kim đoàn người cạn lại bởi vì lớn như thế lửa sông đi vào sẽ chỉ là một con đường chết hơn nữa những này lửa còn không phải bình thường lửa mà là càng thêm nguy hiểm giã hỏa thế nào lúc này xuất hiện l i nhưng g e trên mặt lộ ra nghi hoặc, n lộ i bởi hoặc, h vì mà sau đó là đã hệ n một hồi tiếng rên rỉ nhường đám người đều kinh hãi nguyên bản nằm trên mặt đất chết được thấu thấu bởi dịp đồn đờ dị ẩn bỗng nhiên phát ra một hồi rên rỉ đồng thời từ dưới đất ngồi dậy ngoài ra các nàng sẽ còn tìm l i n l e hỏi thăm có quan hệ thành kỳ i n s len đình cùng thành và tờ phèo chuyện muốn giải ra mọi người tình huống ô、oh, ô、oh. một lát sau gian phòng bên trong đ ố n g nhiên vang lên tiếng khóc rồ rồ về sau hỏi thăm bởi dịp đốn đờ gì ẩn thế giới sau khi chết là cái r ă n gì g mà bởi dịp đốn đờ gì ẩn lại cái gì cũng không nói lên được bởi vì hắn hoàn toàn không nhớ rõ không chỉ hắn không nhớ rõ thế giới sau khi chết bộ r ă n gì g ngay cả đi qua ký ức cũng biến thành bắt đầu mơ hồ hắn thậm chí nhớ không nổi thê tử của mình là bộ rắn gì tất cả mọi người sợ ngây người bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên thi quỷ vợ dịch biến thành thi、quỷ. ngươi còn nhớ rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì sao rồ rộ trầm giọng hỏi vung tay ngươi cái này buồn nôn ra hỏa cái gì ấm áp mềm mại Bờ dịp một thanh mở ra áo b à o đỏ tăng tay đi theo nhìn một chút chung quanh nghi vẫn hỏi ta thế nào các ngươi thế nào nhìn ta như vậy áo b à o đỏ tăng có thể làm chỉ là làm hảo hữu đọc một đoạn đạo văn sau đó đem bờ dịp can táng truy sát giết chết bờ dịp những người kia là bờ dịp báo thủ đ ừ n g hốt hoảng đ ừ n g hốt hoảng không phải thi quỷ vợ dịp không phải thi quỷ một bên áo bảo đỏ tăng sổ lớn tiếng tê ngăn lại đám người động tác sau đó hắn ngồi s ổ m bờ dịp trước mặt đưa tay hướng bờ dịp trên mặt sờ lên ấm áp mềm mại là người sống không phải thi quỷ ngay tại dị vỡ l ẹ n ở tới gần cao su quả sành trong một rừng cây mịt xô dỗ đem thiểm điện đại vương bờ dịp đốn đờ dị ẩn thi thể theo trên cây bừng ra làm sửa lại một chút dung nhan vì đó đọc quang tri vương đ ả o văn dung nham long cảm ứng được lilze đến túi đầu xuống hướng lilze nhìn sang ánh mắt lộ ra cực kỳ hung á c vẻ mặt cảm giác giống như là muốn phản vệ chủ nhân đáng tiếc là rốt cuộc không ai có thể giống bờ dịp đốn đờ dị ẩn như thế phục sinh Tăng vợ dịp ù n g bờ d khẳng đốn h lưng đợi một loại nào đó vận mệnh đó để thể mới có thể bị phục bị gì ân cúng áo b à o đỏ tăng sổ dộ tạo thành không cờ minh đ ệ hội cũng biết tại gặp phải những cái kia hội binh tập kích bình dân thời điểm ra tay công kích những cái kia hội binh t r u n g quanh phụ trách chiếu cô dung nham long rồng buộc nhóm nguyên một đám tất cả đều bị dọa phát sợ xa xa né tránh không dám lên trước xem xét tình huống không chỉ những pháp sư này như thế một chút nhân viên thần chức cũng xuất hiện khác biệt trình độ ma lực p h o n trào hơn nữa bọn hắn thậm chí có thể thi triển ra một chút thân tích đã an ủi tốt bạn gái sản xạ một lần nữa về tới trong thư phòng nàng không tiếp tục tiếp tục đọc qua kia một phần tư liệu mà là do dự một chút đi tới l i n g e trước mặt do hỏi thân vương đại nhân xin hỏi ta có thể tạm thời xem như ngươi người hầu học tập làm việc sao đa tại đại nhân sản xạ liền vội vàng gật đầu nói chung quanh không ít người đều là thành kim ét lệnh đ ỉ n h người địa phương tự nhiên cũng đi bả hệ lộ đại thánh đường gặp qua thi quỷ cho nên khi có người hét lên kinh ngạc thời điểm đ ắ n người lập tức rút ra vũ khí trong tay chuẩn bị đem bở dịp đồn đờ dị ẩn bằng tiêu hủy những biến hóa này đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền đối với những cái kia ma lực thấp người mà nói có lẽ chỉ là cảm thấy thân thể hơi hơi khô nóng một chút sau đó bọn hắn liền có thể phát hiện bọn hắn nhìn thẳng càng giống nào thuật ma pháp lại có thể chỉ dựa vào ma lực liền có thể thi triển đi ra t ỷ như hỏa thuật sĩ thi triển ngọn lửa thuật thời điểm thậm chí không cần sử dụng cồn chờ chất rất cháy cũng không cần dùng bó đ u ố c nóng lửa chỉ dựa vào bọn hắn ma lực của mình liền có thể phun ra một cỗ dài mấy mét ngọn lửa ngoại trừ nhiệt độ có chút thấp bên ngoài xem bản thể đi lên tựa như là lòng diễm như thế về phần thể nội ma lực cường đại người thì đã xảy ra kịch liệt biến hóa, Kéo lạc cùng dạ hai tỷ muội trên người các nàng ma lực tại sao trổi đỏ kích thích hạng phân biệt xuất hiện phi thường kinh người biến hóa bởi vì tại thành gôn đ ầ n tốt nếm mùi thất bại d ì vợ l ẹ nở khắp nơi đều là d ì vợ l ẹ nở hội binh những n à y hội binh việc đã làm thậm chí so tây cảnh còn muốn hung t à n những nơi đi qua đốt giết cướp giật việc á c bất tận ngược lại là tây cảnh theo ban đầu người xâm nhập biến thành người bảo vệ bắt đầu vây quét những n à y hội binh đại nhân cẩn thận nhìn thấy linze tới dòng buộc tổng quản vội vàng ngăn ở l n z e trước mặt lo lắng l i n z e quá mức tới gần mất không chê dung nham long bị dung nham long công kích không hề nghi ngờ chính mình vô danh vương giả phù văn bên trong ma lực xảy ra phun trào cùng dung nham long dị thường cũng đều là sao chổi đỏ xuất hiện đưa tới phản ứng nghĩ tới đây hắn lại phân biệt cảm giác một chút vinh quang cắn đi ban cùng đi tốt tình huống phát hiện bọn chúng giống nhau bởi vì ma lực bạo động mà sao động không thôi trong đó lại lấy đi tốt tình huống là cường liệt nhất nhưng hắn nghĩ lại lại nghĩ một chút cảm thấy mình đến đã làm rối loạn rất nhiều chuyện duy trì liên tục tỷ như do bất quốc vương tại đà hệ nở dịt cùng khản dở r ỗ gỗ kết hôn trước đó liền đã chết chờ một chút nếu như tiếp tục dựa theo kiếp trước biết chuyện để phán đoán thế cục bây giờ chỉ sợ sẽ có rất nhiều lỗ một năm từng cái bảy không cần lo lắng chính các người đi ra một chút linze đem người lấy ra sau đó tiếp tục đi đến một tháng đi tới trên bình đài trực tiếp đôi dung nham lòng hạ lệnh nằm xuống đúng lúc này tổ d ò n g bên kia đ ỗ n g nhiên truyền đến n ộ t t hạ dị ẩn tiếng tê u loại này tiếng tê u cũng không phải là lúc bình thường loại kia tùy ý tiếng tê u ngược lại giống như là đang phát tiết cái gì giống m ã lô da éo là cùng gia loại này có mạnh mẽ ma lực phản ứng người còn có mấy cái t h như tính mật đình viện trưởng pháp sư hiệp hội hội trưởng ma pháp chi thần đại tế ti chờ một chút đều xuất hiện khác biệt trình độ phản ứng máy liệt mặc dù không có có thể đem tất cả mọi người phục sinh nhưng thấy được b ờ dịp phục sinh thần tích không cờ huynh đệ hội sĩ khí cũng biến thành cực kỳ tăng vọt về sau tác chiến cũng càng thêm dũng mãnh bởi vì bọn hắn biết thần linh đang nhìn bọn hắn sản xạ trầm giọng nói ngài trước đó nói qua tương lai của ta có thể sẽ trở thành nữ công tước thật là ta phát hiện chính mình cái gì cũng đều không hiểu cho nên hy vọng có thể tại ngài nơi này học tập làm thế nào sự tình ba cái t r ứ n g rồng cuối cùng vẫn tới trong tay nàng bất quá bây giờ nàng còn có thể góp sao linze trong đầu nổi lên một cái nghi vấn theo một hồi gỗ đức gãy tiếng vang treo chống lều vải giá gỗ cuối cùng không thể thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt tất cả đều sụp đổ sụp xuống đồng thời buộc phát ra càng thêm mánh liệt liệt diễm linze căn bản không có giải thích dự định đứng dậy liền vội vội vã đi ra ngoài bước nhanh đi tới tổ rồng trên bình đài tất cả mọi người cũng không nghĩ tới trước một khắc còn tại cử hành lấy hôn lễ sau một khắc cử hành hôn lễ mắc lều đồng liền bị người dùng g i á hỏa đ ố t lên đồng thời còn đem lều vải cửa ra vào cho phủ ký lên đà hệ nờ i vì giờ diễn ạ hệ gòn khản dơ rổ của hoàng kim đoàn đoàn trưởng chờ nhân vật trọng yếu tất cả đều tại trong lều vải lince không cần ngẩng đầu chỉ biết khóc khóc người là rèn nghỉ vũ lệ phụ thân của hắn thành và tở t phải quản gia duy dương vũ lệ mặc dù không có chết ở đằng kia một trận trong chấm giết nhưng hắn trên thân bị thương rất nặng chưa từng cứu chữa bị giam tại trong địa lao hôm qua đã tại trong địa lao bị thương nặng bỏ mình lúc này có người cũng nhìn thấy sao chổi đỏ xuất hiện ở bầu trời đều phát ra ngạc nhiên tiếng hô lúc này nhìn thẳng đều là ghé vào trên bình đài dung nham long đã đứng thẳng lên đồng thời mở ra miệng rồng hướng phía chung quanh bầu trời cản rỡ phun ra một cỗ long diễm đem bầu trời chiều sáng mọi người ở đây tất cả đều cho rằng mọi thứ đều xong thời điểm có người đ ố n g nhiên chỉ vào thiêu đốt trong đống lửa dùng đỏ thợ dạ k ỳ lời nói lớn tiếng gào thét hiểu được đỏ thợ dạ k ỳ lời nói người lập tức minh bạch bọn hắn là đang gọi h ô n người có người nhận biết l i n g e đại nhân n g à i thế nào một bên sản x ả cũng đã nhận ra l i n g e sắc mặt đỏ lên có chút không đúng liền vội vàng hỏi l i n g e nhìn một chút s ả n sạ hỏi vì cái gì nam s ấ p hạ l i n g e cùng dung nham long nhìn nhau tăng thêm mấy phần n ữ khí trên người vô danh vương giả phù văn chi lực cũng bị phóng xuất ra khổng lồ ma lực tạo thành một cái to lớn nhân loại hư ảnh lơ lửng giữa không trung tựa như là đang quan sát tiểu miêu tiểu cầu như thế quan sát dung nham long mà ma lực hư ảnh hình thành uy thế cũng hoàn toàn rơi vào dung nham long trên thân dung nham long bị thuần phục sau linze cũng không có xem xét dung nham long tình huống mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy tại thiên không một đầu có thật dài cái đuôi sao chổi đỏ vô cùng bắt mắt xé mở đêm tối màn sân khấu đem toàn bộ bầu trời chiếu lên đỏ tươi phát tím hướng lên bầu trời dưới thế giới lộ ra được chính mình toàn bộ diện mạo một bên sản xạ buông xuống trong tay t ư liệu an ủi hào hữu của mình đỡ lấy rèn mị r về tới các nàng gian phòng của mình bất quá hôm nay vận khí của bọn hắn có chút trên lệnh tại đánh bại một đội hội binh thời điểm vừa vặn gặp phải nghe hỏi chạy tới tây cảnh quân đội vì hiểm hộ những người khác chạy trốn vợ dịp đ ố nờ g ì ẩn mang theo mấy tên tử sĩ bọc hậu cuối cùng bị bắt vợ dịp cũng không có lộ ra thân phận của mình cho nên hắn bị xem như đồng dạng đạo phỉ cho treo cổ tại cửa thôn dung nham long trên thân phun trào ma lực tại cỗ này áp lực tác dụng dưới rất nhanh lăn xuống dung nham long ánh mắt cũng khôi phục bình thường toàn bộ thân thể như lin giờ em mệnh lệnh như thế nằm trên đất vợ dịp mật người sau đó lại lập tức h những người khác thế nào chỉ thấy phía trên trọng điểm nâng lên có thần bí người cho đại hệ nờ dịt đưa ba cái giá trị lên i thành c h ứ n g rồng mặc dù đang điều tra bên trong người thần bí tựa hồ là bờ dịt vô hải vương phải tới nhưng cẩn thận kiểm chứng lại phát hiện khả năng cùng vỗ l ã n thịt hồng thần miếu quang c h i vương tế tự có quan hệ tiếp nhận s s ờ tắc mệnh lệnh bờ d ị p đốn nờ dị ẩn bọn người bây giờ đã trở thành một đám tạ dị vợ lẹn ở đi khắp đạo phỉ chuyên môn tập kích những cái k i a cướp bóc đổ sát bình dân quý t ộ c quân đội trong này đã có tây cảnh quân đội cũng có dị vợ lẹn n quân đội của mình cùng lúc đó, linze cũng cảm thấy trong cơ thể mình vô danh vương giả phù văn bên trong lẩn chứa ma lực đống nhiên giống như là đốt lên nước như thế sôi trào lên có loại muốn thoát ly không chế cảm giác bất quá trước đó linze cũng không có đặc biệt chú ý thành k i n h éd l é n đỉnh c h u y ệ n bên kia cho nên tình báo tư liệu thu thập đến trễ đ ọ c lại không ít hôm nay mới tập hợp đưa tới tứ tán ngọn lửa trong nháy mắt đem tới gần quá mấy người điểm tất cả mọi người sợ đến liên tiếp lui về phía sau thế là linze lập tức cưới lên luật hạ dị ẩn rời đi tòa thành đi hướng binh quang ở lại rừng rậm chuẩn bị từng cái xem xét chính mình những ngày sùng vật tình huống cùng lúc đó ở xa đại lục hẹ sột phía đông các phụ cận trên thảo nguyên hoàng kim đoàn người đỏ t h ờ dạ kỳ tất cả đều vây ở một đỉnh kịch liệt thiêu đốt to lớn trước lều bọn hắn nguyên một đám trên mặt đều viết đầy lo lắng dùng hết các loại phương pháp dập tắt trên lều đại hỏa nhưng thủy trung làm không được sau đó tất cả mọi người liền thấy được một bóng người xuất hiện ở hỏa d i ễ m bên trong chậm rãi đi ra ngoài cuối cùng bọn hắn nhìn thấy toàn thân quần áo cùng lông tóc đều đốt rụi đạ i hệ nợ dịt theo trong lửa đi tới dường như thần linh đồng dạng ra hiện tại bọn hắn trước mặt mà tại đảo hệ n dịt r ê n thân còn nắm sấp ba đầu ấ u tiểu rồng theo hoàng kim đoàn người hướng cuối cùng chỉ có đả hệ nở d ị t m ở mịn đứng ở hỏa d i ễ m bên trong nhìn xem bốn phía chương ba trăm ảnh hưởng sao chổi đỏ mang tới ảnh hưởng duy trì liên tục lên men đối với địa phương khác mà nói còn dễ nói vẹn vẹn chỉ là sinh ra một chút lời đồn tỉ như nói sao chổi đỏ là thai nạn tri tinh sự xuất hiện của nó biểu thị thế giới đem lâm vào dung chuyển loại hình nhưng nối sấm m ở hồn mà nói sao chổi đỏ ảnh hưởng thì càng thêm sâu xa một chút không nói đến dưới tay hắn pháp sư hiệp hội tại í quá khứ mấy năm hát quật tiến hành rất nhiều loại thí nghiệm những cái kia thí nghiệm hoặc là chính là hoàn toàn thất bại hoặc là chính là hiệu quả không như ý mớn chỉ có số ít thí nghiệm đạt đến mong muốn hiệu quả trong đó tuyệt đại đa số đều cùng ma pháp dược tề có quan hệ mặc dù những cái kia thí nghiệm thất bại nhưng linze cũng không có như vậy đem thí nghiệm hạng mục hủy bỏ mà là đưa chúng nó tạm thời phong tục lên bởi vì hắn biết do những cái kia thí nghiệm sở dĩ sẽ thất bại rất có thể sẽ hoàn cảnh chung quanh có quan hệ những cái kia thí nghiệm cần một cái tràn ngập ma lực hoàn cảnh mà hắn vừa v ẫ n biết sao chổi đỏ sau khi xuất hiện ma lực đem trở về toàn bộ băng cùng lửa thế giới cho nên làm sao chổi đỏ sau khi xuất hiện trấn an vinh quang cùng cạn mị b ạ n cảm ứng được n g tốt đã ngủ say l i n g e liền tiến về hắc quật đem những cái kia phong tồn thất bại thí nghiệm hạng mục một lần nữa khởi động đồng thời theo tính mật đỉnh điều tới rất nhiều nhân thủ đồng thời tiến hành những thí nghiệm này hạng mục chuyện kết quả cũng như linze suy nghĩ ráng vẻ trước đó những cái kia không phản ứng chút nào thất bại thí nghiệm bên trong có không ít bắt đầu xuất hiện phản ứng mặc dù khoảng cách chân chính thành công còn có không ít chính lệnh nhưng ít ra theo tình huống đến xem ngay tại hướng về linze dự liệu phương hướng tiến hành chỉ là sao chổi đỏ xuất hiện cũng không có nghĩa là mọi chuyện cần thiết đều là tốt trước kia mạ lộ ra bọn người nghiên cứu ra được một chút có thể vận dụng vạ lụy d ì ạ phù văn xuất hiện mất khống chế hiện tượng những này vạ lụy d ì ạ phù văn vốn là dùng để chế tạo ma pháp vũ khí nhưng theo sao trổi đỏ xuất hiện những n à y nguyên bản rất ổn định ma pháp phủ văn tại kích hoạt sau xuất hiện ma lực hỗn loạn dấu hiệu thậm chí có mấy cái phủ văn hỗn loạn ma lực trồng chất đến cùng một chỗ đã dẫn phát bạo tạc nổ chết tại chỗ ba tên cũng có ũ n g c thể thuần thục văn khắc ma pháp phủ văn công tượng đại sư cùng hơn m ộ ư ơ i người đã nhanh s ắ p xuất thế học đồ có thể nói là tổn thất nặng nề vì để tránh cho xuất hiện càng nhiều thương vong linze chỉ có thể tạm dừng tất cả phủ văn khắc h ỏ a hạng mục từ chính mình tự mình tiến hành thí nghiệm dần dần tìm ra những cái kia phủ văn xuất hiện cải biến cùng biện pháp giải quyết Thứ cần tiếp tục tiến hành cân bằng khảo thí thí nghiệm khảo thí cố định ổn định trạng thái phương pháp linze hoàn thành cái cuối cùng phù văn khảo thí sau cho ra đến tiếp sau thí nghiệm phương án nhường một bên nam v u trợ thủ ghi chép lại dù n g dẫn đạo khảo thí thí nghiệm sẽ nhanh hơn một chút mạng lộ dạ cho ra khác biệt ý kiến nói rằng linze lập tức bác bỏ nói không được dẫn đạo khảo thí thí nghiệm sẽ ra tốc không ổn định trạng thái tạo thành phù văn ma lực bạo động sẽ để cho tiến hành khảo nghiệm người lâm vào nguy hiểm kết quả khảo nghiệm có thể từ từ sẽ đến người nhất định phải an toàn dù sao bồi dưỡng một cái hợp cách pháp sư tốn hao thời gục cùng tài lực đều quá lớn tại hát quật đông đảo thực nghiệm trung học ngoại trừ mạ lộ giả ma dược thí nghiệm bên ngoài kỳ bờ bất tử chiến sĩ thí nghiệm là chịu ảnh hưởng nhỏ nhất đồng thời cũng là đạt được chỗ tốt lớn nhất bởi vì tại không ít hát quật đang tiến hành thí nghiệm bên trong kỳ bờ bất tử chiến sĩ là tốt nhất vật thí nghiệm mà bọn hắn những cái kia thí nghiệm tăng thêm vào bất tử chiến sĩ trên người các loại ma pháp kỹ thuật cũng thay đổi cùng nhau tăng cường bất tử chiến sĩ thực lực Hiện tại ký bờ hướng linze hồi báo tên này bất tử chiến sĩ liền bởi vì một lần vã lì di ạ phế tích ký sinh sinh vật thí nghiệm nắm giữ cùng dung nham long tương tự năng lực chính là trái tim dung nham hóa thân thể cũng biến thành như là không đốt người như thế đối với h ỏ a diễm hoặc là nói nhiệt độ cao sức chống cự đạt đến mức độ kinh người đồng thời trọng yếu nhất là người của hắn một lần công kích bất luận là thân thể vẫn là vũ khí đều có thể sinh ra nhiệt độ cực kỳ cao xem toàn thể đi lên quả thực chính là đối phó dị quỷ hoàn mỹ vũ khí l n z e tại ngay xong ký bờ báo cáo sau cũng không phải là rất ý tưởng thế là nhường ký bờ dẫn hắn đi xem một chút rất nhanh ký bợ liền dẫn linze đi tới hắn ở ngoài phòng thí nghiệm hướng linze phô bày hắn vừa mới thí nghiệm sau thu hoạch được dung nham bất tử chiến sĩ nhìn trước mắt cái này trên thân hiện đầy than cốc trạng làn da trái tim cũng như dung nham như thế bất tử chiến sĩ linze trong đầu không khỏi nghĩ đến một vị nào đó yếu gà đời thứ ba phơi bày một ít hắn chiến đấu linze một bên suy nghĩ lung tung một bên dặn dò nói ký bợ lập tức để cho người ta đem tên này bất tử chiến sĩ trang bị bên trên vũ khí sau đó tìm tới cái khắc bất tử chiến sĩ xem như đối thủ kết quả như là ký bợ nói như vậy cái này dung n h a n bất tử chiến sĩ chỉ riêng năng lực chiến đấu cũng không có bao nhiêu tăng lên nhưng hắn mỗi một lần công kích trên thân đều sẽ toát ra h ỏ a diễm đồng thời h ỏ a diễm sẽ còn bám vào tại vũ khí bên trên k h ô i giáp bên trên khiến cho nó nhiều một tầng h ỏ a diễm phụ ma tại cùng cái khác bất tử chiến sĩ lúc chiến đấu không thể hiện được đến uy lực của nó nhưng nếu như đặt ở thi quỷ trong đại quân bọn chúng đôi những cái kia thi quỷ liền có cực mạnh tác dụng khắc chế như kỳ b ỡ nói như vậy là đối phó dị quỷ hoàn mỹ vũ khí linze sau đó lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt nói loại này dung nham bất tử chiến sĩ là ngẫu nhiên xuất hiện ngoại lệ vẫn là nắm giữ hoàn chỉnh lại an toàn phương pháp tiến hành sản xuất hàng loạt kỳ bờ chăm chú nghĩ nghĩ nói rằng đã có hai cái bất tử chiến sĩ hoàn thành ký sinh cải tạo cách sử dụng đều là giống nhau hẳn là có thể sản xuất hàng loạt hẳn là linze nghe được kỳ bờ ý trong lời nói nói rằng sát xuất thành công có bao nhiêu hiện tại đại khái có thể làm được một phần mười t à i hữu kỳ bờ hơi cúi đầu nói rằng thấp như vậy l n z e nhìn một chút ký bờ lại nhìn nhưng một chút một bên mã lô dạ nói rằng tiếp tục tiến hành thí nghiệm thẳng đến sát xuất thành công đạt tới một phần hai l ạ i nói thí nghiệm vật liệu có chút không đủ kỵ vợ còn nói thêm lilze n -E、h ư mày nói rằng ta nhớ được trước đây không lâu cho ngươi đưa qua một nhóm tới kỵ vợ v ẻ mặt lúng túng nói sao t r ổ i đỏ xuất hiện thời điểm sử dụng ma dược xuất hiện dị thường tất cả vật thí nghiệm đều chết lilze nhịn không được vuốt vuốt c á i chán nói rằng kia liền tiếp tục chờ lấy đ á m tiếp theo vật thí nghiệm muốn một tháng sau mới có thể đưa tới một bên mạ lộ dạ đề nghị kỳ thực hiện tại dị vợ lẹ nờ ngay tại phát sinh trong chiến tranh xuất hiện không ít không nhân tính g i a hỏa chúng ta kỳ thật có thể linze nhìn một chút m ạ lộ dạ nói rằng ta đã nói rồi sẽ không tham gia tới bảy đại vương quốc trong nội chiến ta hiện tại phái người đi gì vợ lẹ n ở bắt người sẽ cùng tại không thể thấy linze làm ra quyết định m ạ lộ dạ cũng không có lại thuyết phục chỉ có thể hướng kỳ bờ núi u vay rời đi kỳ bờ phòng thí nghiệm sau linze lại đi hướng mấy cái đối lập trọng yếu phòng thí nghiệm tìm hiểu tình huống tại hắn về tới tòa thành thời điểm dọn bật cùng mụ sở ba người đã thật sớm chờ ở trong thành bạo thế nào ba người các ngươi tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện là xảy ra đại sự gì sao l n z e nhìn một chút ba người nghi ngờ hỏi gió đem tài liệu trong tay đưa cho linze nói rằng đích thật là xảy ra chuyện lớn bất quá không phải chúng ta bên này là đại lục hệ、e、sột bên kia linze tiếp nhận nhìn một chút trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều thần sắc kinh ngạc phần tình báo này tư liệu đến từ v ĩ n h nô lệ ghi chép chính là sao t r ổ i đỏ xuất hiện ngày đó chuyện đã xảy ra tại khản dở rổ gỗ cùng đ ạ i hệ nờ di tiệc cưới bên trên có thích khách thừa dịp tất cả mọi người đang ăn mừng tiệc cưới đem lều vải đại môn cho chắn dùng giá hỏa nhóm lựa lều vải đem trong lều vải người tất cả đều cho thiêu chết chỉ có không đốt người đại hệ nd ị vẫn còn tồn tại đồng thời thành công đem hồng thần miếu đưa cho nàng ba cái trứng rồng cho hấp n hệ ra đồng thời cũng đã nhận được hoàng kim đoàn cùng người đỏ thợ dạ kỳ hiệu chung tại trong tư liệu cũng không có đề cập đến cùng là ai giới sát thủ có rất nhiều suy đoán trong đó lại còn có linze chính mình bởi vì linze trong chiến tranh sử dụng giã hỏa cũng không có cái gì sự tình hiếm lạ trên thế giới cũng chỉ có hắn nơi này có thể lấy tới ổn định trạng thái giới giã hỏa nhưng mà l n z e khi nhìn đến ám sát trải qua sau đã biết là ai mưu đồ hết thạy như đồ trận này ám sát người hẳn là đã chết bởi ám sát do b ớ t bại giặt đệ ổng bởi vì chỉ có hắn đã từng hướng linze mua hai cái ra hỏa đạn mà linze cũng chỉ đối ngoại bán ra cái này hai cái ra hỏa đạn cho nên trong tư liệu suy đoán ám sát cùng hắn có quan hệ cũng không tính là hoan h ư ở n hắn ba đầu sinh mệnh đổi lấy ba đầu rồng linze cũng lại một lần nữa cảm thấy một loại nào đó tên là vận mệnh lực lượng đập vào trên mặt mù sơ nhìn thấy linze xem hết tư liệu liền lập tức dò hỏi đại nhân đã hễ nờ d ị c tặc ghẹ d ị vậy mà đồng thời nắm giữ ba đầu rồng hơn nữa còn chiếm được hoàng kim đoàn khản dở gỗ khạ lạ hiệu chúng chúng ta cần không phải làm những gì làm cái gì l n z e hỏi ngược lại b ậ t đề nghị nói rằng thừa dịp đại hệ nờ di tấu long còn không có lớn lên không cần thiết bất quá là ba đầu rồng mà thôi l n z e lắc đầu nói rằng sao trổi đỏ xuất hiện đã đối thế giới sinh ra các loại ảnh hưởng rất nhanh sẽ có càng nhiều rồng xuất hiện còn có cái khác các loại thần bí khó lường chuyện không cần thiết ngạc nhiên như vậy coi như kia ba đầu rồng hoàn toàn trưởng thành cũng không có khả năng đối ta cấu thành cái uy hiếp gì thấy l n z e biểu hiện như thế đám người cũng không tốt lại thuyết phục cái gì bất quá linze mặc dù cũng không thèm để ý đại hệ n ở dịt có ba đầu dòng chuyện này nhưng cũng không hy vọng đại hệ n ở dịt tại không đúng lúc thời điểm xuất hiện tại hệ sơ tơ dột đại lục cho nên như cũng nhường giọn phân phó phía dưới thu thập nhiều cùng đại hệ n ở dịt có liên quan tình báo tư liệu về sau linze biểu thị chính mình sẽ rời đi sấm mơ hồn mấy ngày sấm mơ hồn chuyện liền giao cho giòn bọn người phụ trách đối với thành kim e S len đ ỉ n h cùng cái khác bảy đại vương quốc chuyện không cần để ý tới chỉ cần chỉ có thể là thu lưu theo gì vợ len n chạy nạn, nạn dân là được rồi tại phân phó xong các loại sự vụ về sau linze liền trực tiếp g â i dung nham lòng n ộ t thạ gì ẩn bay khỏi sầm mỡ hồn tòa thành hướng phía biển hẹp bờ bên kia bay đi hắn bay hướng đại lục ệ、e、sốt cũng không phải là vì đi c ặ t thấy đ ạ i h ê n gì, cũng không phải là vì đi ni xa thấy ni mệ gì ạ mà là tiến về vạ lì gì ạ phế tích xem xét đi tột tình huống theo vài ngày trước s a o chổi đỏ dẫn phát thủy triều ma lực bắt đầu linze vẫn cảm giác được đi tột xa vào đến ngủ say bên trong nếu như đi tột ngủ say địa phương là sầm mỡ hồn tòa thành cái này địa phương an toàn l n z e ngực cũng sẽ không có lo lắng nhưng vấn đề là ỉ tột ngủ say địa phương là tại v ạ lụy dị ạ phế tích nơi đó tràn đầy bất ngờ quỷ dị sinh vật sao t r ổ i đỏ đưa tới thủy triều ma lực có thể hay không đối v ạ lụy dị ạ phế tích bên trong những vật k i a sinh ra ảnh hưởng hắn cũng không rõ g i a n g lắm cho nên hắn cần phải đi v ạ lụy dị ạ phế tích một chuyến tìm hiểu tình huống nhất định phải thời điểm đem ỉ đi tột mang ra v ạ lụy dị ạ phế tích có lẽ là bởi vì ma lực bạo tăng nguyên nhân dung nham long tốc độ phi hành lại so trước kia thêm nhanh hơn rất nhiều vẹn vẹn chỉ là dù một giờ liền đã bay qua theo sầm mờ hồn bay đến tỉ làm dung nham long theo tỉ rột trên không bay qua thời điểm tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn ra xa bởi vì nó xuất hiện cảnh tượng thực sự có chút rung động toàn thân bước lên hỏa diễm cánh vua lúc hỏa diễm hướng về bốn phương tạm hướng tàn g ra nhường hình thể của nó nhìn qua biến lớn gấp b ộ i đồng thời lúc phi hành kéo lấy một đầu sen lẫn hỏa tinh khói đen cảm giác đem toàn bộ bầu trời đều đốt đồng dạng nhìn qua giống như là một đầu địa ngục q u ạ c thú L-I-N-G-E tại tỷ dột dừng đại t hệ nrz g tấp ba đầu dòng tin tức t h u y ể n đến tỷ rột thời điểm tỷ rột có ít người cảm thấy đây là một cái cơ hội bọn hắn có thể nhường đại hệ nrz -e -e、tạo áp lực theo trong tay hắn cầm lại một bộ phận quyền lợi nhưng khi bọn hắn thấy được linze không chế dung nham long sau trong đầu kia một chút huyễn tưởng cũng rất mau đánh tiêu tan bọn hắn không cho rằng bình thường cự lòng sẽ là loại này địa ngục quái vật đối thủ những này không an phận tỷ dột người cũng không biết mình sinh ra những cái kia tiểu tâm tư sau một chút hành vi đã khiến cho thành nội huyết giáp nhân chú ý huyết giáp nhân đã đem bọn hắn rõ ràng nhớ lên có cần thời điểm sẽ tìm tới cửa linze cũng không có tại tỷ dột dừng lại quá lâu đang đút đã no đầy đủ rung nham lòng sau liền tiếp tục lên đường dọc theo màu cam bờ biển theo vụ lan tịt trên không bay qua sau đó xuyên qua và lì dị ạ vị biển tiến vào duyên hải đi thẳng tới và lì dị ạ phế tích bên trong ngoại n trừ phế tích bên trong ma lực cũng biến thành ổn định không ít hoàn toàn không giống linze ban đầu đi vào nơi này sau cảm nhận được loại kia cực độ hỗn loạn ma lực tỷ như linze giờ phút này đã có thể dùng vô danh vương giả phù văn hấp thu một bộ phận ngoại giới ma lực chuyển hóa thành phù văn chi lực mà không giống lần trước như thế hoàn toàn không cách nào hấp thu dạng này ma lực bởi vì đã hơn mấy tháng chưa có tới vã lụy dị ạ phế tích h cho nên linze cũng không rõ ràng đây hết thể cải biến là bởi vì sao trổi đỏ xuất hiện còn là bởi vì đỉ t ộ t ở chỗ này hấp thu c h u y ê n hộ ma lực nguyên nhân linze cảm giác được đỉ t ộ t vị trí sau trực tiếp bay đi thấy được nằm tại một khối to lớn hắt thạch bên trên đỉ t ộ t sau trên mặt vẻ mặt nghiêm túc hơi hơi đã thả lòng một chút chương ba trăm linh một phiên t h á lớn so sánh với lần trước nhìn thấy đỉ t ộ t lúc lớn nhỏ hiện tại đỉ t ộ t hình thể đã lớn nhiều gấp đôi đồng thời mặt ngoài làn da tản mát da bạo thạch như thế qua mang nhìn qua tựa như là đem từng mai từng mai loé sáng bảo thạch khảm nạm tại nó tảng đá trên ra cũng chính bởi vì thân thể cao lớn hơn không ít khiến cho thân thể của nó cùng đầu tỷ lệ nhìn qua cân đối rất nhiều không giống ban đầu giống như vậy là một cái đầu to con ít mặc dù đi tội xa vào đến ngủ say bên trong nhưng nó cũng không phải là cái gì bảo hộ đều không có tại bên cạnh của nó bao phủ một đoàn sáng sớm xương trắng như thế khí vụ tầng này khí vụ nhìn qua lộ ra rất bình thường nhưng ở loại này bình thường bề ngoài hạ lại ẩn giấu đi sắc cơ theo khí vụ bên trong những cái kia bị đông lại các loại quái vật liền không khó coi ra tầng này khí vụ cấp đống hiệu quả tuyệt không so linze đóng băng long phủ văn t r i lực trên l ệ n h lần trước linze tại vạ lụy gì ạ phế tích bên trong lục suốt lúc ngoại trừ ký sinh sinh vật bên ngoài liền không có lại nhìn thấy những sinh vật khác nhưng bây giờ theo những cái kia bị đông lại quái vật đến xem h i ệ n nhiên vạ lụy gì ạ giống loại so dự đoán phải càng thêm phong phú có mười mấy chân n ệ lớn có chửa bên trên mọc đầy r á hút biến chủng còn có toàn thân hư thối nhìn qua giống như là tử thi nào đó loại tẩu、thú. nói tóm lại đều là một chút hoàn toàn biến dị sinh vật mặt khác linze cũng phát hiện theo bầu trời bụi núi lửa cùng khói độc biến màu manh hát thạch mặt ngoài cái chủng loại kia tràn ngập phóng xạ hiệu ứng ma lực cũng dường như tăng cường rất nhiều đồng thời mang theo một tia cực kỳ quái dị dính tính làm hát thạch ma lực rơi vào trên người thời điểm sẽ bám vào tại mặt ngoài thân thể thật lâu sẽ không tiêu tán tựa như là phóng xạ bụi bằng đ ồ n g dạng linze vây quanh đi một vòng tra xét dị t ì n h huống không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau hắn cũng không có tiến lên tỉnh lại đi tos bởi vì hắn có thể cảm giác được lần này ngủ say đối đi tos phi thường trọng yếu cho nên hắn đem dung nham lòng n ộ t hạ gì ẩn lưu lại bảo hộ đi tos chính mình thì tiến về phụ cận phế tích nhìn một chút nhìn xem có phải hay không còn có thể có cái khác phát hiện hoàn cảnh chung quanh cùng l i n z e lần trước đến không có quá lớn cả i biến bởi vì dương quan có thể xuyên thấu bầu trời bùi núi lửa chiếu s ạ tại mặt đất hắn cũng có thể mượn những này không phải rất sáng quan g mang thấy rõ ràng không ít hơn một lần xem nhẹ qua đồ vật tỉ như tại tận thế thiên thai tiến đến thời điểm v á lì dị a người chưa kịp mang đi các loại tài phú vàng bạc đồ trang sức ngược lại cũng thôi linze còn phát hiện không ít dùng thép vạ lụy dị ẩn chế tạo vật phẩm khó trách cho tới nay ngoại giới đều đang đồn nghe vạ lụy dị ạ phế tích bên trong khắp nơi trên đất tài b ả o chỉ cần có thể tiến vào phế tích đồng thời còn sống rời đi liền có thể lấy tới đầy đủ h ư ở n g dụng cả đời tài phú mặc dù loại này nghe đồn nghe có chút khoa trương nhưng trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu quang linze tiện tay theo phế tích bên trong những cái kia vạ lụy dị ạ người di hải trên thân tìm tới thép vạ lụy dị ẩn trang sức cũng đã đầy đủ n h ư n một người bình thường giàu có sống hết một đời đây vẫn chỉ là linze tùy tiện nhìn xem tìm đến tài phú d ấ u ở mảnh này phế tích dưới còn sót lại bảo tàng chỉ sợ là một cái kinh người thiên văn số tự tại khoản này khổng lồ bảo tàng kích thích h ạ n linze nao hải cũng nổi lên trước đó nghĩ tới muốn tại v ạ lụy gì ạ phế tích phụ cận kiến tạo một cái k h á c hắc quật ý nghĩ đồng thời bắt đầu cân nhắc thực hành khả năng linze vừa nghĩ như thế nào đem v ạ lụy gì ạ phế tích chiếm làm của riêng một bên tiếp tục tại phế tích bên trong ghé qua rất nhanh hắn lại lần nữa đi tới tòa kia cất giữ long chi hảo giác đại điện bên ngoài nguyên bản l n z e không có tính toán lại tiến đi xem một cái nhưng ở đi ng hàn ánh mắt trong lúc vô tình theo đại điện bên ngoài mấy cỗ thi thể trên thân nghiêng mắt nhìn qua thời điểm lại phát hiện một chút chỗ không đúng cái này mấy cỗ thi thể bị người động đậy có người cũng tiến vào vạ và luy gì ạ phế tích linze trong lòng kinh nghi lập tức quay người hướng đại điện đi đến tại đi đến đại điện bên ngoài kia mấy cỗ bên cạnh thi thể lúc linze nhanh chóng mới nhìn thi thể trên thân dấu vết lưu lại xác định thi thể hoàn toàn chính xác bị người động đậy hơn nữa theo bao trùm tại thi thể trên thân cùng xung quanh một chút mới cho đuổi đến xem thời gian còn rất gần tối đa cũng chính là chuyện mấy ngày này tiến vào đại s ả n h sau linze liền thấy cất đặt lòng chi hào giác tế đàn bị mở ra dọn đi rồi đối với cái kia tế đàn linze ấn tượng không phải rất sâu chỉ là xác định tế đàn mặt ngoài không có cái gì đặc thù p h ù văn loại hình đồ vật vẹn vẹn chất liệu đặc thù một chút là hát thạch chế tạo m à thành nhưng loại này hát thạch cùng bên ngoài những cái kia giàu trơn trạng hát thạch lại có cực lớn khác nhau cảm giác giống như là âu táo hỉ tở tở dưới hát thạch cứ điểm là loại kia đã mất đi lực lượng hát thạch loại kia hát thạch thì có ích lợi gì linze cảm thấy một hồi hoang mang bởi vì loại kia mất đi lực lượng hát thạch mặc dù số lượng không nhiều nhưng cũng không phải là không dễ làm tại rất nhiều vạn lì dị hạ tự do thành lũy thuộc địa đều hữu dụng loại này hát thạch chế tạo kiến trúc di hải mong muốn dùng trực tiếp lấy đi chính là vì sao lại có người bất chấp nguy hiểm tới đây dọn đi cái này hát thạch tế đản ngay tại lilze đối chuyện trước mắt cảm thấy hoang mang không h i ể u thời điểm đ ỗ n g nhiên trong đại sành chuyển đến một hồi nhỏ xíu độc tĩnh hắn quay đầu nhìn sang chỉ thấy tại cách đó không xa nơi h ẻ o lánh chỗ mấy cái thân ảnh run run dày dày đi ra đi theo đột nhiên vọt tới trước hướng phía l i l e đánh tới bất quá không đợi lấy mấy cái thân ảnh tới gần l i l e liền trong nháy mắt bị đóng băng lòng phủ văn lực lượng đ thi quỷ linze nhìn một chút mấy người này băng điêu không khỏi nhữ n g mày chỉ thấy những n à y thân ảnh ánh mắt đều bày biện ra ngân lam sắc trên mặt có khác biệt trình độ hư thối vết tích làn da cũng bày biện ra băng đồng dạng nhăn sắc đủ loại đặc thù đều cho thấy bọn chúng cũng đều là thi quỷ linze có thể xác định lần trước bên trong đại điện này cũng không có những n à y thi quỷ tồn tại h i ệ n nhiên những n à y thi quỷ hẳn là cùng hủy đi đi tế đàn người là cùng một bọn mà theo thi quỷ mặc trên người quần đạo sắc ỉ dồn bọn phục sức chờ một chút chi tiết không khó đoán ra những n à y thi quỷ sinh tiền có thể là lúc trước đ á n kia cùng ở dọn rời đi ỉ dồn bọn lince cho tới nay đều tại truy nã ở giòn chỉ có điều ở giòn tựa như là trong biển sâu cá như thế luôn luôn có thể tại bại lộ hành tung sau cấp tốc che giấu cho nên lince có thể làm chính là phong tỏa sợn tợn nơ tránh cho ở giòn tiến vào biển hẹp khu vực mà bờ biển tây bên kia thì từ ạ xa bọn hắn phong tỏa ven bờ hải vực âu tạo cùng đảo ạ t bổ cũng phối hợp lince đối ngày mùa hè chi hải tiến hành tiến hành phong tỏa bất quá cho dù dạng này ở giòn như cũ có thể đi vào vã lụy di ạ phế tích như vậy thì đại biểu ở g i ò n rất có thể là theo mặt trời lặn chi hải bên ngoài không biết hải vượt vòng qua tất cả phủ kín đi vào vạ và lụy ì ị ạ phế tích cũng có khả năng hắn nắm giữ một đầu theo mặt trời lặn chi hải đi về hướng tây tiến đường thuyền vòng qua nửa cái thế giới theo thế giới một bên khác ạ sẽ quấn trở lại đại lục e s o s tựa như năm đó hệ lụy xạ phả mãn như thế nhìn trước mắt t h i quỷ linze cảm giác được có phiền phá lớn ở g i ò n bản thân cũng không đáng sợ l bất, hạ bất quá nhường h i thể linlze may mắn chính là không biết rõ nguyên nhân gì dị quỷ không cách nào thông qua loại phương thức này vòng qua tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành có thể là một loại nào đó phát tác lực lượng tại hạn chế bọn hắn cũng có thể là là trong hải dương tồn tại để bọn hắn lo lắng tồn tại bằng không mà nói qua nhiều năm như vậy hắn cùng ý là không ngừng tăng cường tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành lực lượng chẳng khác nào h n g p h í thế giới tất cả địa phương đều biến không an toàn nữa ngay tại linz tại vạn lụy dị ạ phế tích bởi vì bỗng nhiên xuất hiện thi quỷ mà cảm thấy đau đầu thời điểm ở xa c á p ngoại thành trên một sườn núi tóc đốt rủi đà ghệ nở dịt đã theo thân nhân tạ thế ai thương tình tự bên trong khôi phục lại nàng tại bên trong lều cỏ của mình triệu tập thủ hạ thương lượng một chút một bước làm như thế nào nên tại bên cạnh của nàng ba đầu dòng chơi lùa chơi lùa lấy thỉnh thoảng hấp dẫn trong lều vài người chú ý. xem như đạ gậy nờ diệt huyết minh vệ ạ gỗ vượt lên trước mở miệng nói ta huyết chi máu chúng ta hẳn là trực tiếp tây tiến cấp sạch dọc đường thành thị cấp đoạt đầy đủ t à i phú chiêu mộ đầy đủ nhân thủ dạng này mới có thể trợ giúp ngài thu hoạch được cái k i a cái gây sát ở đằng k i a trận trong hỏa hoạn khản dơ rổ gỗ tính cả máu của hắn minh vệ tất cả đều bị thiêu chết ạ gỗ là đạ gậy nờ diệt theo đông đảo người đỏ thờ giả k ý bên trong chọn lựa r a huyết minh vệ một trong cũng là đạ gậy nờ i ệ t bổ nhiệm khấu một trong lúc trước hắn là khản dơ rổ gỗ dưới trướng thần sát h ủ chỉ là thân phận không phải rất cao không có tư cách ti khi nhìn đến đạ i hệ nở dịt kia thần tích giống như một màn sau hắn thần phục đạ i hệ nở dịt đồng thời đối với nó vô cùng trung tâm không được hạ luận phản đối nói trận kia đại hỏa không chỉ nhường người đỏ thợ dạ kỳ không ít sĩ quan tướng lĩnh mất mạng hoàng kim đoàn cũng không ít đội trưởng chết tại trong hỏa hoạn quân đội vẫn chưa hoàn thành t r ư n h hợp không nên lúc này phát động chiến tranh hơn nữa hiện tại trong tay chúng ta lương thảo cũng là một đại vấn đề lấy hiện tại tổn lương thực đến tính ra chúng ta miễn cưỡng có thể trèo c h ố n g ba ngày dưới loại tình huống này tái phát phát động chiến tranh sợ rằng sẽ đối với chúng ta bất lợi từ khi nhỏ hạ hệ còn tính cả dọn cồn mình tống bị thiêu chết về、sau. học sĩ h ạ n đ ồ n tu nữ lẹ mò kỵ sĩ r ỗ lý đục không phải cùng bị ố bờ dìn thân vương phái tới ổ bạ giả sản đều ngược lại đi theo đà hễ l ợ dịp trở thành cẩn thận A gỗ vẻ mặt khinh thường nói ba ngày lương thực đầy đủ chúng ta chỉ cần cướp đoạt ven đường thành thị lương thực là được rồi làm như vậy lời nói chúng ta tại vùng đất này đem không có chút nào nơi sống yên ổn h ạ n đ ồ n phản bác tất cả thành thị đều sẽ phản kháng chúng ta bọn hắn sẽ thuê cái khác hẳn vây công chúng ta đến lúc đó chúng ta hạng l n đừng nói nữa đà hễ nợ d ị n h ữ mày cắt ngang hạng l n lời nói đi theo lại hướng ạ gỗ nói rằng cướp bóc thành thị đề nghị liền đừng nói nữa. Ta hy v -mon ọ、so、nếu như cặp c không ắ c c nghị dụng. hữu Là tiến gỗ công đâu ha di sở chín lần tức sĩ tiếp nhận bị tiêu chết mịt trở thành hoàng kim đoàn đoàn trường sau vẫn bận chỉnh hợp đoàn bên trong thế lực khắp nơi bổ nhiệm mối quan chỉ huy hôm nay là hắn lần đầu xuất hiện tại đà hệ nd trước mặt vừa mới ở trước mặt mọi người hướng đà hệ nd tuyên thệ hiệu chung vậy thì đánh huyết minh vệ dạ dầu không chút do dự nói hh Ô bà giả s à n cười hai tiếng mặc dù thanh em không lớn nhưng ở dạ dầu nghe lại có chút trói thai nữ nhân ngươi đang cười nhạo ta sao dạ dỗ lệnh căng tức nhìn ô bà giả nói rằng ta cảm thấy người nói chuyện nhất định phải sử dụng đầu góc không nên nghĩ tới cái gì nói cái n ấ y Ô bà dạ vô cùng rõ ràng lộ ra vẻ trào phúng nói rằng đã không phải những cái kia thành nhỏ tiểu chấn nơi này có tam trọng tường thành phòng ngự a nghiêm mật chúng ta trong tay không có bất kỳ cái gì khí giới công thành chẳng lẽ chúng ta muốn trực tiếp cưỡi ngựa đi gặp trở ngại sao người hạ r ổ vẻ mặt tức giận tay cũng na di tới bên hông loan đao bên trên dường như mong muốn đối ổ bạ dạ động thủ chung quanh những người khác thấy cảnh này lại vô cùng khác thường không có ngăn cản thậm chí ngay cả đại hệ nở dịt đều không có mở miệng mà trái lại ổ bạ dạ lại có vẻ vô cùng bình tĩnh chỉ là tay của nàng cũng đặt ở một bên trường thương bên trên bất quá cỗ này dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng không có duy trì bao lâu kéo cụ rộ giống như là chế trụ cảm xúc như thế đưa tay theo loan đao bên trên dịch chuyển khỏi. từ bỏ c Ô n g kích ổ bà ra, mà n n h ữ già n g ư ờ khác cũng giống l sớm có đoán tại r ư như thế cười cười. ớ c thế ổ bà ra tại mấy năm trước liền từ đi thần tích cảng nữ doanh thống linh chức vụ tại hồng độc xả phân phó tới đại lục e s o t đi theo nhỏ ạ hệ gòn nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân bị ạ hệ gòn sai khiến cho đạ hệ n ở dịt đảm đ ư ơ n g thị vệ đoạn thời gian trước nàng theo đạ hệ n ở dịt cùng nhau đến nơi này bởi vì cái khác nữ vệ thân phận nhận lấy đỏ thờ dạ kỳ chiến sĩ chế d i ễ u kết quả nàng trực tiếp cầm súng đem những cái tia chế g i u nàng đỏ thờ dạ kỳ chiến sĩ đánh bại trên mặt đất mà g i c hạ rộ chính là một cái trong số đó mười cái đỏ t h ờ giả kỳ chiến sĩ cùng một chỗ đều đánh không thắng ổ bà dạ hiện tại một mình hắn thì càng đừng nói nữa mặc dù hắn tính cách lỗ mãng nhưng hắn cũng không n ố c tự dước lấy nhục chuyện cũng sẽ không làm ổ bà dạ ngươi có biện pháp gì tốt sao ổ bà dạ xem như sớm nhất đi theo đ ạ i hệ nờ dịch người cái khác như rõ dạ hạn mượn bọn người là cùng theo vì giờ dịch hoặc là nhỏ hạ hệ gòn cho nên đ ạ i hệ nờ dịch cũng đối với nàng cực kỳ thân cận rất nhiều chuyện đều sẽ trưng cầu ý kiến ý nghĩa ấy ổ bà dạ nói rằng kỳ thật chúng ta bây giờ chỉ là thiếu lương thực cũng không thiếu tiền chúng ta trong tay tiền rất nhiều hoàn toàn có thể mua sắm lương thực Các、cũng c không có có nhiều như vậy lương thực bán cho chúng ta h à di s ở chịt lân trầm giọng nói cắt không có nhưng thần tích thương hội có ô ba dạ cười cười hướng đại hệ n ở d ị ệ nói rằng bệ hạ năm đó linze đại nhân đưa ngươi long phủ văn dây chuyền chính là tốt nhất chứng minh thân phận chủ yếu hướng cắt thần tích thương hội phân hộ i tổng quản biểu hiện ra dây chuyền chỉ cần không phải quá đáng yêu cầu hắn khẳng định sẽ hài lòng ngài trong thời gian ngắn gom góp đủ nhiều lương thảo đối với thần tích thương hội mà nói không phải cái vấn đề lớn gì đại hệ nợ d i ngay vậy không khỏi đem trên cổ treo dây chuyền đem ra đặt ở trước mắt nhìn một chút chung quanh những người khác cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía dây chuyền đ ã dạng này cứ dựa theo biện pháp của ngươi trước theo thần tích thương hội mua sắm tới đầy đủ lương thảo lại nói đại hệ nở dịch làm ra quyết định nói lúc này có người tiến vào l ề u vải cáo chi đại hệ nở dịch các bên kia phái ra sứ giả cầu kiến cái này khiến mọi người tại đây đều cảm thấy ngoài ý mớn bọn hắn mới vừa vận nâng lên c ặ t sau một khắc cặt liền phái người tới đây cũng q u á t r ù n g hợp t r ù n g hợp tới bọn hắn cảm thấy nhất cử nhất động của mình giống như là bị người giám thị như thế chương ba trăm linh hai không cách nào vượt qua đại sơn vĩ đại long chi mẫu chị hỏa diễm tẩy lễ người xạ r ồ hướng ngài vân an cắt phái tới sứ giả là một gã đầu t r ọ c trên m ũ i khảm nạm b ả o thạch nhìn qua có vẻ hơi q u á dị nhìn thấy người sứ giả này trong liều vải người đều không khỏi mật người bởi vì bọn hắn đều nhận ra người sứ giả này chính là c á t mười ba cự tử một trong xạ r ồ sở hoàng đà tổ xem như c á t người thống trị cao nhất một trong xạ r ồ lại chạy tới làm sứ giả cái này để người ta trong lúc nhất thời không rõ rõ hắn đến cùng đang có ý đồ gì xạ r ồ cự tử người tới nơi này thấy ta là có chuyện gì không đa hễ nờ d ị cực kỳ không thích đối phương nhìn mình cùng ba đầu dòng ánh mắt cho nên vô cùng thẳng thường dò hỏi s a dô cũng có thể cảm giác được đà hệ n ờ d ị t bài xích nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng từ đầu đến cuối vẻ mặt dịu dàng mỉm cười nói rằng ta đại biểu cái khác tự tử mong muốn mời ngài đi c ặ t một chuyến thương lượng một chút hợp tác hạng mục công việc hợp tác cái gì hợp tác đà hệ n ờ d ị t vẻ mặt mở mịt nói rằng s a dô mỉm cười hồi đáp lúc trước cả hệ gòn tặc ghẹ dền điện hạ đã từng cùng chúng ta đặt thành qua một chút hợp tác hiệp nghị mậu dịch bên trên trên quân sự đều có chẳng qua là lúc đó vẹn vẹn đặt thành một cái bước đầu hiệp nghị nội dung cụ thể còn không có hoàn toàn quy định ra đến nguyên bản ạ hệ gọn điện hạ là chuẩn bị tại bệ hạ ngài cùng mã vương thành hôn về sau lại cùng chúng ta tiếp tục trao đổi nội dung cụ thể nhưng bây giờ ạ hệ gọn điện hạ đã qua đời cho nên chúng ta hy vọng có thể một lần nữa cùng bệ hạ ngài trao đổi hợp tác đến tiếp sau công việc ạ hệ gọn cùng các ngươi có hợp tác hiệp nghị sao đ ạ i hệ nợ dịch chăm chú nghĩ nghĩ cũng không có tại trong trí nhớ tìm tới tương quan nội dung đi theo quay đầu nhìn về phía hạ n g ồ n bọn người hỏi các ngươi biết chuyện này sao đám người nhao nhao lắc đầu biểu thị đều không có thông qua chuyện này bất、quá. hoàng kim đoàn đoàn trưởng ha j i sở c h ị t lần cũng là biết một số việc thế là nói rằng ta biết một chút liên quan tới chuyện hợp tác nội dung cụ thể cũng không tin tưởng chỉ là biết đà ạ hệ gòn tặt ghẹ dền điện hạ dọn cồn đỉnh tổng đại nhân cùng chức đoàn trưởng mỹ to diền hoàn toàn chính xác tiến về c ặ t trao đổi qua một ít chuyện không biết có phải hay không là xạ rổ cự tử trong miệng nói tới hợp tác hiệp nghị chính là cái này hợp tác hiệp nghị xạ rỗ nhẹ gật đầu nói rằng đà ạ hệ nờ dịn nghi nghĩ nói rằng đã như vậy ta sẽ dẫn người tiến về như vậy chúng ta liền xin đợi đại giá xạ rổ túi người hành lễ sau đó rời khỏi lều vải chỉ là rời đi thời điểm ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn một chút đạ hệ nở dịch bên người r ộ n g ta không thích g i a hòa này ộ b à dạ vô cùng trực sảng nói ra ý nghĩ của nàng trong t r ư ớ n g đ ồ n g những người khác cũng đều nhẹ gật đầu ha j i đoàn t r ư ở n g cái này cái gọi là hợp tác thật sự có sao tỉ mỉ l ẽ mỏ tu nữ quay đầu nhìn về ha j i sở chịt lần lần nữa xác nhận nói không biết rõ ha j i đoàn t r ư ở n g lắc đầu nói rằng ta chỉ là biết bọn hắn cùng đi gặp qua m ộ ư ơ i ba cự tử nhưng bọn họ có phải hay không từng có trao đổi hợp tác loại chuyện này ta cũng hoàn toàn không rõ ràng các ngươi đâu ạ hệ còn điện hạ lúc ấy cùng các ngươi nói qua không có không có ba người rất không hẹn mà cùng lắc đầu ta có thể cảm giác được tên kia không có h ả o ý khác lý gì nếu như muốn đi cặt lời nói xin mang bên trên ta ta sẽ thể sống chết bảo hộ an toàn của ngài dò dạ mòn g còn trịnh trọng việc nói đại hệ nờ d ị huyết minh vệ cũng đều đứng lên biểu thị sẽ cùng đại hệ nờ d ị cùng nhau đi tới c ạ t ô ba i ả cũng đứng d ậ y nói rằng trước không cần phải gấp ta đi trước cặt cùng các ngươi tìm hiểu một chút tình báo có thần tích thương hội trợ giúp hẳn là có thể thám tính ra mười ba cự tử đến cùng đ ă n g có ý đồ gì thuận tiện có thể mua sắm lương thực đại hệ n dịt nghĩ, nghĩ cũng cảm thấy làm như vậy rất nhiều liền đất đầu đem dây chuyền lấy xuống đưa cho ổ bạ dạ nói rằng vậy thì làm phiền ngươi ổ bạ dạ tiếp nhận dây chuyền sau liền vội vội vã đi ra l ề u vải tại ổ bạ dạ sau khi rời đi cùng nó không hợp nhau khạ d ộ u nghi hoặc không hiểu hỏi ta huyết chi máu không lo lắng nữ nhân kia đem dây chuyền lấy đi không trở lại sao đầu kia dây chuyền tại chúng ta trước mắt giá trị liên thành nhưng ở trong mắt nàng cũng không phải là cái gì vật đặc biệt chân quý ha di đoàn trưởng giải thích nói ổ bạ dạ tiểu thư đang cùng theo bệ hạ trước đó là sầm mỡ hồn thần tích cảng nữ doanh thống lĩnh là linze thân vương dưới chướng tướng lãnh cao cấp một chóng nàng nếu như muốn dây chuyển lời nói lilze thân vương là sẽ không keo kiệt dạng này một sợi dây chuyền cái gì nữ nhân kia đã từng là thiên thai chi thần thủ hạng dạ dỗ nhịn không được kinh ngạc nói c h ậ n kia quét sạch toàn bộ biển đỏ thợ dạ kỳ lớn ôn dịch cho người đỏ thợ dạ kỳ lưu lại ấn tượng thực sự quá sâu mà thiên thai chi thần tín ngưỡng truyền bá mặc dù không có chủ động tiến vào người đỏ thợ dạ kỳ ở giữa truyền bá nhưng cũng bị người đỏ thợ dạ kỳ hiểu biết đặc biệt là thiên thai thần năng đủ trị liệu ôn dịch chuyện này n h ư n g không ít người đỏ thợ dạ kỳ cho dù vẫn như cũ bảo trí nguyên thủy tín ngưỡng nhưng bên cạnh bọn họ sẽ đeo một cái thiên thai chi thần thánh huy hoặc là thần th tất cả mọi người cũng đều biết thiên thai chi thần chính là linze tạ giả ồ b à giả cũng không biết mình sau khi rời đi trong liệu vài chuyện đã xảy ra nàng triệu tập thủ hạ của mình cưới lên ngựa liền rời đi doanh địa tại khoảng cách doanh địa rất xa một đoạn đường về sau nàng theo thủ hạ nơi đó tiếp nhận hai cái chim ưng đưa thư đem hai phong thư t i ê n nhét vào chim ưng đưa thư móng vuốt ống đồng bên trên đem nó thả bay đi hai cái chim ưng đưa thư đang bay đến trên không t r ú n g khống chế lấy gió mạnh hướng phía phía tây bay đi trên đường một cái chim ưng đưa thư bị trong biển cá hấp dẫn lực chú ý từ trên cao đắp xuống ý đồ bắt lấy con cá kia nhưng một chương miệng rộng theo trong nước bỗng nhiên xuất hiện đem toàn bộ chim ưng đưa thư cho nước xuống mà đổi thành một cái chim ưng đưa thư thì ổn rất nhiều trải qua một ngày một đêm đường dài phi hành nó rốt cục bay đến thành x u ù n g sập tờ trên không tại thiên không xoay vài vòng sau rơi vào thành x u ù n g sập tờ ưng tổ bên trong c h ấ n giữ ưng tổ hơn lưng nhân lập tức theo ưng c h ả o bên trên lấy xuống cây kia ống đồng nhanh chóng đem nó đưa đến chủ quản nơi đó chủ quản nhìn một chút ống đồng mặt ngoài tiêu ký sai người đem nó đưa đến ngoài thành lưu thủy hoa viên bên trong làm trong thành người mang tin tức đem ống đồng đưa đến lưu thủy hoa viên thời điểm đỏ d ạ n thân vương đang chuyên chú nhìn xem chính mình thuộc thần bọn nhỏ tại trong hoa viên chơi đùa tình cảnh lông mày bởi vì thân thể đau đớn mà hơi nhữ lên nhưng trên mặt n h ư n g thủy trung mang theo nụ cười ô ngu tại đỏ d ạ n thân vương bên cạnh hồng độc xá ố bờ dìn mạ hẹo nằm tại một cái ghế nằm tại tình nhân hẹo lạ gì ạ sản hầu hạ hạ ăn trong mâm hoa quả đại nhân phía đông gửi thư v ư ơ n hoa tổng quản cầm giấy viết thư ống đồng đi tới đỏ d ạ n thân vương trước mặt nhỏ giọng một chút nói rằng đỏ d ạ n thân vương nghe vậy hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm đưa tay đem ống đồng cầm tới nhìn một chút phía hồng đ ộ c xà cũng theo trên ghế nằm ngồi dậy nhìn chăm chú lên đỏ d ạ n thân vương do hỏi dồn quốc bên kia vẫn là cắt bên kia cắt bên kia đọ d ạ n thân vương đem trong tay giấy viết thư cho hồng đ ộ c xà đưa tới hồng đ ộ c xà sau khi nhận lấy nhanh chóng nhìn một lần đưa cho bên cạnh tình nhân sau đó hướng đỏ d ạ n thân vương hỏi ngươi có ý nghĩ gì đọ d ạ n thân vương trầm tư một lát nói rằng ta muốn n h ư ờ n g quẽn tìm đi cắt nhìn một chút vị này lòng chi mẫu hướng nàng cầu hôn không có khả năng nàng không có khả năng bằng lòng hồng đọc xà lắc đầu nói rằng ta biết đọ dạc thân vương gật gật đầu nói ngươi biết còn nhường quẹn tình hồng đ ộ c xà lộ ra vẻ không hiểu nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì nói rằng ngươi là đang thử tham dò nàng có một phần là đọ dạng thân vương ánh mắt sâu xa hướng phía bắc nhìn một chút nói rằng linze tạ dạ xuất hiện đã phá vỡ rất nhiều quy tắc tất cả kế hoạch đều bị đánh loạn trong lúc bất chi bất giác hắn đã trở thành ngăn khuất trước mặt một tòa không cách nào vượt qua núi cao trừ phi chúng ta rất khó đạt thành mục tiêu của chúng ta san bằng núi cao ngươi là đ i n rồi hồng đọc xà vẻ mặt quái dị nhìn về phía đỏ dạng thân vương nói rằng không nói đến chúng ta có thể hay không được n g ư ơ i có biết hay không hiện tại thành k ỳ ngô giá v ở thành s ở cái z thành ý dô hữu thành tỏ thành gô t u a dạ sở cùng gos hữu những này lãnh địa đều đã cùng s ấ m m ở hồn hố khe một mạch chúng ta nếu như muốn đối s ấ m m ở hồn độc thủ bọn hắn sẽ trước tiên ra tay năn g cản ta biết đọ giản thân vương thở dài nói rằng cho nên ta mới muốn thăm dò một chút đã gây nờ gì tật g h y d à n h nếu như nàng còn có quyết tâm tranh đoạt thiết vương tọa như vậy nàng khẳng định sẽ bằng lòng đề nghị của chúng ta bởi vì chúng ta là nàng lựa chọn duy nhất nhưng nếu như nàng không có tranh đoạt thiết vương tọa quyết tâm như vậy nàng tất nhiên sẽ tự tuyệt cùng chúng ta thông ra bất luận là loại tình huống nào. chúng ta đều cần sớm nghĩ biện pháp ứng đối nói thật ta không cho rằng nữ hải kia có thể cùng linze đối kháng hồng đ ộ c s a t h ầ n sắc nghiêm túc nói rằng mặc dù nữ hải kia nắm giữ ba đầu rồng nhưng nàng kia ba đầu rồng hoàn toàn không cách nào cùng linze rồng so sánh vẹn vẹn đầu kia hải lòng cạn nỉ bạn liền xa xa hoàn toàn không phải đồng dạng cự long có thể định nổi hơn nữa ta cũng đã gặp linze mặt khác một đầu cự long đầu kia cự long quả thực chính là theo bảy tầng địa ngục tới như thế nghe nói hắn còn có điều thứ ba rồng con rồng kia càng thêm quái lớn bốn chân hai đôi cánh hiện tại hẳn là bị hắn lưu tại vạ lụy di ạ phế t í c h bên trong đ ố i cái mặt này ba đầu cự l o n giản nữ h kia điểm thôi. Ngươi tới, ba qua ba đầu phần lấu long chẳng nghĩ nữ cũng có thể hài là mà tâm thân vương chỉ chỉ giấy viết thư nói rằng ồ b à giả tại giấy viết thư bên trong cũng nâng lên đà hệ nở dịch thường xuyên đang nói thiết vương tọa tựa như là tạt ghẹ diền ra tộc mình rửa cái này cho thấy nội tâm của nàng nhưng thật ra là không muốn trở lại huệ sơ dột đ ạ i lục Kéo mong là sàn ngài gì rằng, ạ nói muốn mượ lấy d ư ớ i mắt bảy đại vương quốc thế cục tiếp tục phát triển tiếp tương lai có thể ngồi lên thiết vương tọa người chỉ có một cái cái k i a chính là l i n r e ta d ạ chúng ta nhất định phải cải biến phương pháp mới có thể báo thủ không thể lại dựa theo trước tiêu kế hoạch đi làm thiết vương tọa không phải mục tiêu của chúng ta báo thủ mới l à nói hắn quay đầu nhìn về hồng độc xà nói rằng ta cần ngươi đi sầm m ở hồn một chuyến tìm hiểu một chút hắn hiện tại đối đại hệ nờ d ị c là thái độ gì mặt khác cũng thăm dò một chút hắn đối với chúng ta báo thủ thái độ ta cần ngươi đi một chuyến ngọt vỗ tìm tới mẹn lạ gì ồ, nhường nàng đi n i xa là nghi mẹ gì ạ hiệu lực chị dâu nàng là sẽ không giúp ngươi làm việc hồng đọc xà nhữ mày nói rằng nàng biết đỏ dạn thân vương lấy ra một cái trang sức đưa cho ẻ o lạ gì ạ nói rằng đem thứ này giao cho nàng là được rồi vâng ta biết phải làm sao h o lạ gì ạ tiếp nhận đồ trang sức đắp ngay tại đỏ dạn thân vương vừa mới phân phó xong vườn hoa tổng quản liền vội vội vã đi tới nhỏ giọng nói đại nhân ạ dị ăn công chúa vừa rồi mang theo nàng người leo lên một chiếc tiến về vỗ lan t h thuyền nói là muốn đi cặt thấy vị kia lòng trí mẫu đ g i à n thân vương nghe vậy mọi người sắc mặt biến âm t r ầ m một chút ngược lại là một bên hồng độc xà lại ha ha phá lên cười làm sao bây giờ con nhường quẹn tìm đi qua sao hồng độc xà sau khi cười xong do hỏi đ g i à n thân vương rất nhanh liền làm ra quyết định nói chuẩn bị một chiếc tàu nhanh nhường quẹn tìm đuổi tại ạ gì ẳn trước đó trước cùng đã hệ nờ dị cặp mặt thế là từng chiếc từng chiếc cánh b u ồ n tàu nhanh theo thành x u ù n d ậ p tợn xuất phát hướng phía ba cái địa phương khác nhau đi thuyền đi qua tại hồng độc xà đi vào cứu rỗi trấn thời điểm l n z e đã theo vạ lụy dị ạ phê tích trở về lần này hắn giống nhau không có đem đi t ộ t mang về như c ũ đem đi t ộ t lưu tại vạ l ì gì ạ phế tích bên trong đi t ộ t tình huống so với hắn dự đoán đến muốn tốt rất nhiều sao chổi đỏ xuất hiện không chỉ chạm vào thân thể của nó nhanh chóng trưởng thành còn tăng lên ma lực của nó đồng thời khiến tới trí tuệ của nó đạt được lớn vô cùng tăng lên nó thậm chí có thể thông qua cùng loại tâm linh cảm ứng phương pháp trực tiếp cùng linze tiến hành đối thoại mà không cần lại như quá khứ như thế chỉ có thể thông qua phát ra t h a nhâm để cho người ta cảm giác cảm xúc thông qua cùng đi t ộ t trò chuyện linze phát hiện đi t ộ t cũng không biết mình có người đã từng tới phế tích bởi vì đi t ộ t tuyệt đại đa số thời điểm đều là ngốc tại kia phiến có đại lượng ký sinh sinh vật phế tích bên cạnh ngăn cản những cái kia ký sinh sinh vật rời đi phế tích sẽ rất ít bay đến trong thành phế tích bên trong cho nên ở dọn dẫn người đi vào phế tích chuyện này nó cũng không biết ngoài ra bầu trời bùi núi lửa cùng khói độc tạo thành mây đen sẽ mỏng manh cũng cùng nó không có quan hệ là sao t r ổ i đỏ xuất hiện về sau sự tỉnh lúc ấy bông nhiên bắt đầu mưa đại lượng đùi núi lửa cùng khói độc tại nước mưa pha loáng hạ cũng biến thành nhạt mỏng hơn điểm này lilze cũng nhận được xác nhận bởi vì tại hắn rời đi thời điểm vạn lì d ị ạ phế tích lần nữa bắt đầu mưa lilze thậm chí khống chế xung quanh hải vực báo tô tất cả đều tập trung tới nhanh chóng pha loáng trong mây đen b ù i n ú i lửa cùng khói đầu tại mưa lúc n ừ n g lại vạn lì d ị ạ phế tích không khí thậm chí có loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác đồng thời vạn dặm không mây bầu trời màu lam cũng tại số trăm năm về sau lần đầu xuất hiện tại vạn lì d ị ạ trên bầu trời l i l e nhường đi tột canh giữ ở phế tích bên trong ngăn cản những người khác tới gần phế tích l i l e trở lại sầm mỡ hôm sau sẽ tại vạn lì d ì ả phế tích tìm tới thi quỷ giao cho hát quật tiến hành nghiên cứu sau đó triệu tập tính mật đỉnh pháp sư hiệp hội cùng ma pháp c h i thần giáo hội ba vị lãnh tụ để bọn hắn lập tức chọn lựa ra người thích hợp mới hắn sẽ phái người tiến về vạn lì d ì ả phế tích xung quanh hòn đảo bên trong thanh lý ra một hòn đảo tại hòn đảo kêu bên trên tu kiến một cái chuyên môn phụ trách vạn lì d ì ả phế tích căn cứ nghiên cứu đồng thời hắn cũng đúng thần tích hạm đội hạ lệnh tại vạn lì dị ả phế tích xung quanh hòn đảo bên trên tu kiến một cái thần tích hạm đội cứ điểm phái minh đóng tại nơi đó phụ trách toàn bộ hồng h n t độc ả có thể thông báo vương Quốc thành vương bán báo phát, dị tích bên trong phát hiện bảo tàng. Hồng xa nhìn thấy linze sau vấn đề thứ nhất chính là hỏi vừa mới hắn tại cứu rỗi chấn nghe được thông cáo tuyên bố phần này thông cáo phát ra tới sau địa phương khác phản ứng còn không có phản hồi tới nhưng cứu dôi chấn chờ sầm mờ hồn lãnh địa bên trong dân chúng liền đã nhiệt liệt thảo luận tất cả mọi người nhất trí cho rằng l i n g e tại vạn lụy dị ạ phế tích bên trong lại phát hiện năm đó vạn lụy dị ạ tự do thành lũy lưu lại khổng lồ bảo tàng hơn nữa khoản này bảo tàng cực lớn đến ngay cả thần đều sẽ vì thế thèm nhỏ r ã i tình trạng nếu không l i n g e sẽ không biểu hiện ra mạnh như vậy lòng ham chiếm hữu phải biết l i n g e lần trước đi qua vạn lụy dị ạ phế tích sau khi trở về còn không có biểu hiện ra cái gì mong muốn chiếm cứ vạn lụy dị ạ phế tích ý đồ hiện tại mới vừa từ vạn lụy liền không kịp chờ đợi tuyên bố dạng này một phong thông cáo không nghi ngờ gì biểu lộ vã lụy di ạ bên trong phế tích có nhường hắn cảm thấy rung động đ ủ vật đúng vậy linze cũng không có dấu diếm vô cùng trực s à n g thừa nhận nói hồng đ ộ c s à nhắc nhở ngươi không có khả năng ngăn cản những cái kia tham lam tầm báo khách bọn hắn sẽ tìm kiếm nghĩ cách tiến vào vã lụy di ạ phế tích ta biết linze nhanh chóng phê c h ữ a một phần văn kiện giao cho một bên chờ đợi dọn nhường hắn lập tức chấp hành ta chưa từng có nghĩ tới ngăn cản bất luận kẻ nào đi vào tầm báo vậy ngươi tại sao phải tại trong thông báo nói hồng đọc xà vẻ mặt không hiểu nhìn về phía đối với nó tự mâu thuẫn cử động cảm thấy không hiểu đang chuẩn bị h ỏ i thăm nhưng lại đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì hỏi một nửa liền ngừng lại sau đó kinh ngạc nhìn linze nói rằng ngươi là cố ý ngươi là cố ý dùng cái này thông cáo nói cho tất cả mọi người vã lụy dị ạ phế tích có d ấ u ngay cả thần t u y ể n giả cũng đều vì chi động tâm kinh người bảo tàng tăng thêm t r ư ớ c ngươi tại vã lụy dị ạ phế tích bên trong tìm tới long chi hào g i á c cái này ví dụ thực tế tất cả biết thông cáo người đều sẽ vô cùng tin tưởng nơi đó thật tồn tại bảo tàng sẽ liều lĩnh chạy tới thăm dò đây mới là mục đích của ngươi vã lụy dị ạ phế tích thật tồn tại bảo tàng ta không có nói sai linz ờ i -E、trực tiếp theo bản đọc sách trong n g ă n kéo lấy ra theo vã lụy dị ạ phế tích tìm tới những cái kia thép vã lụy dị ẩn đồ trang sức bày ra trên bản nói rằng nhưng này một số người có thể hay không thuận lợi tiến vào vã và lụy dị ạ phế tích đem bảo tàng tìm tới lấy ra chính là một chuyện khác hồng độc s à tiện tay cầm lên những n à y giá trị liên thành thép vã lụy dị ẩn đồ trang sức nhìn một chút không khỏi nói rằng nói thật ta đang nghe được tin tức này về sau cũng là vô cùng tâm động mong muốn lập tức tiến về vã lụy dị ạ phế tích thăm dò một phen ta khuyên ngươi tốt nhất đ ư n g đi lilze nhắc nhở chỉ có không phải người khả năng tại hoàn cảnh như vậy dưới sinh tồn hồng độc xà buông xuống đồ trang sức nghi ngờ hỏi ngươi mục đích làm như vậy đến cùng vì cái gì cảm giác giống như là tại là một m cái hại người không lợi mình chuyện không lợi kỷ chỉ là cái nhìn của ngươi mà thôi lilze đem chính mình quyết định tại v ạ lì dị ạ p h ê tích xung quanh hòn đảo thành lập một cái quân sự cứ điểm cùng căn cứ nghiên cứu văn kiện đưa cho hồng độc xà những chuyện này tất nhiên muốn công khai n h ư n g hồng độc xà loại này người ngoài sớm nhìn thấy cũng không quan hệ hồng độc xà tiếp nhận văn kiện chăm chú l ậ xem một chút nói rằng ngươi là muốn lợi dụng những cái tia tham lam gia hỏa giút ng l -e nhẹ e n gật đầu nói rằng vạn lụy dị ạ phế tích gần giấu đi quá nhiều bí mật cho dù là ta không có mười mấy hai mươi năm chuyến tâm nghiên cứu cũng không có khả năng đem những bí mật này toàn bộ tìm ra ta hiện tại nhất định phải chuyên chú đối phó phía b ắ c chuyện nhưng lại không muốn đem vạn lụy dị ạ phế tích đặt ở chỗ đó mặc kệ cho nên mới sẽ nghĩ đến cái này biện pháp dùng những cái k i a tầm báo khách làm đá dò đường cùng đối tượng nghiên cứu nhìn xem lưỡi -e、dụng mọi người tham lam bản tính đem người xem như đối tượng nghiên cứu cách làm hồng độc xà trong lòng không khỏi sinh ra một tia không hiểu hạn ý lilze cũng cảm giác được hồng đ ộ c xa ánh mắt biến hóa nhưng hắn không có để ý tiếp tục nói bất quá lợi dụng những n à y t ẩ m báo khách chỉ là mục đích một bộ phận ta càng hy vọng có thể lợi dụng và lụy gì ạ phế tích bảo tàng dẫn xuất ở giòn g dậy giỏi ở giòn g dậy giỏi hồng đ ộ c xa lộ ra một chút kinh ngạc đồng thời mang theo khinh thường nói một cái chó nhà có tăng đáng giá ngươi như vậy tốn công tốn sức sao đáng giá lilze vô cùng trả lời khẳng định nói hồng đọc xa trần t ờ một chút hỏi vì cái gì chẳng lẽ hiện tại ở giòn gờ dậy do có chỗ đặc thù gì sao l i l e nhẹ gật đầu sau đó đem hắn tại vạ l ụ gì ạ phế tích phát hiện một ít chuyện báo cho hồng độc xả đang nghe ở giòn g ờ dậy rồi hiện tại có lẽ cùng dị quỷ hợp tác có thể đem thi quỷ vận chuyển tới trường thành phía nam thậm chí có thể khống chế thi quỷ thời điểm hồng độc xả vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên hồng độc xả trầm giọng nói ta cũng biết để cho ta người lưu ý ở giòn g ờ dậy r ồ i linze mặc dù không cho rằng hồng độc xả có thể phát hiện ở giòn hành t u n g nhưng có thể nhiều một thế lực gia nhập vào đối với hắn cũng là tốt ngươi tìm đến ta không phải là vì cùng ta nói chuyện phim a đem cuối cùng một phần văn kiện xử lý song thành l n z e nhìn một chút hồng độc xả hỏi hồng đọc s à t h a m dò t í n h nói hôm nay ta tới tìm ngươi chủ yếu là muốn phải hỏi một chút ngươi đối với hiện tại thất quốc nội chiến cách nhìn ta đã nói qua ta sẽ không nhúng tay nội chiến linze như có điều suy nghĩ nhìn về phía hồng đọc s à nói rằng ngươi hẳn là không phải là vì cái này đã công khai vấn đề chuyên môn chạy tới h ỏ i ta ngươi vẫn là trực tiếp một chút ta ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm không r ả n h cùng ngươi chơi n ó n chữ thấy linze nói như thế hồng đọc s à cũng không còn che giấu trực tiếp đem mạ ẻ o nhà mong muốn báo thù dự định nói ra l n z e bình tĩnh nói ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng ta không có ý kiến hơn nữa các ngươi cũng không cần hỏi ý kiến của ta hồng đ ộ c xà trầm giọng nói thật là mịt xẹo lạ l i n z e tắc ngang hồng đ ộ c xà lời nói nói rằng mịt xẹo lạ là b à giặt đệ ông nhà không phải làn nịt tờ gia tộc không cần liên lụy người vô tội ta hiểu được hồng đ ộ c xà nhẹ gật đầu đi theo lại hỏi ngươi có nghe nói đạ gậy n ở dịp tật g ẹ d à n chuyện sao l i n z e nhìn chăm chú lên hồng đ ộ c xà nói rằng ngươi chân chính muốn hỏi chính là ta đối đạ gậy n ở dịp cấp đoạt thiết vương tọa là một cái thái độ gì a đúng vậy hồng đọc xà thừa nhận nói người đỏ t h gia kỳ liền nên đợi ở biển đỏ t h gia kỳ lilze nói một cái dường như không có chút nào tương quan chuyện nhưng mà hồng độc xà cũng đã nghe rõ lilze lời nói truy vấn nếu như người đ ó thợ dạ kỳ đổ bộ hệ sơ r ộ t đại l ụ lilze ngắt lời nói không bọn hắn không có khả năng đổ bộ bảy đại vương quốc bọn hắn cuối cùng sẽ biến mất ở trên biển hoàng kim đ o n đâu hồng độc xà lại hỏi lilze k h ẽ thở dài một cái thần sắc nghiêm túc nói rằng ta không thèm để ý đ ạ i hệ nở gì p h ả i chăng mong muốn cướp đoạt thiết vương tọa thậm chí không thèm để ý thiết vương tọa ngồi lấy chính là ai ta chỉ là để ý phía bắc đối kháng dị quỷ sẽ sẽ không nhận ảnh hưởng ô bỡ d ị đại nhân hiện tại ngươi biết sao như vậy ngươi đối thiết vương tọa có ý nghĩ gì sao hồng độc xà nhìn chăm chú lên lince hỏi lince là người cùng hồng độc xà bốn mắt đối mặt nói rằng nên của ta chính là của ta theo lince thông cáo truyền đến biển hẹp hai bên bờ vương quốc cùng thành bang bên trong tất cả mọi người phản ứng đều cùng lince đoán trước đến như thế theo bản năng cho rằng lince tại vạn lì gì ạ phế tích bên trong phát hiện kinh người bảo tàng cho nên mới sẽ làm ra bá đạo như vậy thông cáo ngay sau đó vô lăng tý bên kia cũng chuyển tới tin tức vừa ý một trăm chiếc thần tích hạm đội chiến thuyền lái về phía duyên hải phương hướng đồng thời thần tích thương hội phân biệt tại vô lăng tý t ô lót thậm chí mà ăn tạ dịp thuê đại lượng lao công vận chuyển về duyên hải phụ cận hòn đảo tu kiến cứ điểm căn cứ có lẽ là còn cảm thấy nhân số không đủ bọn hắn còn hướng v ị n h nô lệ hạ đại bút đơn đặt hàng mua sắm nô lệ xung làm lao công đồng thời thần tích thương hội còn theo phụ cận thành bang mua sắm đại lượng vật liệu xây dựng vận chuyển về v ạ lụy di ạ phê tích ngoại hải hòn đảo bên trên một chút theo vạn lụy di ạ ngay tại bắt đầu kiến tạo cái khác bến cảng p h o n g ốc chờ công trình đồng thời thần tích hạm đội tuần tra thuyền cũng bắt đầu ở vã lì dị ả phế tích ngoại hải đi thuyền tại tố i l ọ c trong tự quán một cái mười người tạo thành tầm bảo tiểu đội đang ngồi ở tự quán một cái góc uống rượu dài s ầ u bọn hắn mới vừa từ vã lì dị ả phế tích bên kia trở về cùng cái khác nghe hỏi theo các nơi chạy tới người như thế bọn hắn cũng đều là thất bại tan tác mà quay trở về chỉ có điều cùng cái khác bị thần tích hạm đội tuần tra thuyền ngăn lại tầm bảo người có chỗ khác biệt bọn hắn né tránh tuần tra thuyền tiến vào biệt k ó i thậm chí may mắn xuyên qua duyên hải đi tới nhưng nhìn tới vạ lụy di ạ lục địa biên giới kia cao vút trong ngây vách núi treo leo bọn hắn chỉ có thể nhìn mà tâm thán tay không mà quay về cái địa phương quỷ quái kia chỉ có cưới rồng mới có thể đi vào một gã r o n g binh một mạch uống rượu trong chén nói rằng chung quanh những người khác cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý mà triệu tập những người này tầm bảo tiểu đội thủ lĩnh thì lắc đầu nói rằng không có khả năng toàn bộ đều là vách núi treo leo khẳng định có có thể leo lên lục địa thấp bé bờ biển chúng ta chỉ là không có tìm tới m ạ thôi cho dù có thì thế nào chúng ta luôn không khả năng vây quanh vạ lụy di ạ phế tích đường ven biển đi một vòng a có người lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng các người đ ừ n g q u ê n chúng ta rời đi thời điểm nhìn thấy quái vật kia muốn không phải chúng ta kịp thời đem chuẩn bị xong tế phẩm ném xuống lại v ừ a vặn có một trận gió có thể làm cho thuyền của chúng ta đẩy nhanh đi thuyền nói không chừng chúng ta bây giờ đã bị con quái vật kia ăn mọi người chung quanh ngay vậy nguyên một đám tất cả đều trầm m ặ t lại bao quát thủ l ĩ n h ở bên trong sắc mặt của mọi người đều vô cùng tái nhợt bọn hắn thoát đi b i ể n khói quá trình đến nay đều để bọn hắn lòng còn sợ hãi khu khu một hồi tiếng ho khan kịch liệt đem mọi người theo trong sự sợ hãi tỉnh lại trong bọn hắn một cái sắc mặt tái nhợt gi thù lĩnh thần thần lo lắng nhìn xem đồng bạn nói rằng trước mắt gái mới nhìn qua này bệnh thật sự nghiêm trọng g i a n h binh tại vài ngày trước vẫn là bọn hắn ở giữa cường tráng nhấc người sau đó đi một chuyến biển khói sau khi trở về cả người liền ngã bệnh ho khan không ngừng dù là uống thuốc tề sư thảo dược đều không dùng một ngày ngắn ngủi nhìn qua liền sắp không được bộ dáng người lính đánh thuê kêu cắn răng nói rằng không có việc gì ta không sao các ngươi đừng nghĩ bỏ xuống chính ta đi cho dù chết ta cũng muốn chết tại v ạ lụy di ạ tài bảo bên trên đám người cũng đều không nói gì nữa lúc này ngồi cách đó không xa một cái dong binh ăn mặc người đứng lên đi tới trong bọn hắn nói rằng chư vị quáy dày một chút vừa rồi nghe chư vị lời nói chư vị có thể xuyên qua duyên hải tới gần v ạ lụy di ạ phê tích đường ven biển đúng không đám người lập tức cảnh giất lên vẻ mặt bất thiện nhìn xem người lính đánh thuê này tay cũng đặt ở vũ khí bên trên chúng ta không biết do ngươi đang nói cái gì thủ lĩnh lạnh mặt nói chớ khẩn trương c hợp ớ khẩn không kích, binh hai tay, nhường chính mình coi trọng đi không thấu đáo tính chỉ chư h trương. Dòng vàng nâng lên trọng công kích, sau đó tiếp tục nói rằng, ta chỉ là muốn cùng tay, tiếp tục ta vội coi đi vị là sau đáo đó tác tầm b ả o mà thủ ô i Hợp h tác tầm t bảo.、Thủ、lĩnh vẻ mặt khinh thường đánh giá dong binh trên thân đơn sơ trang bị nói rằng ngươi có tư cách gì hợp tác với chúng ta dong binh khẽ cười nói nếu như nói ta biết chỗ nào có thể leo lên và lụy dị ạ phế tích lục địa đâu đám người ngần người cái kia thủ lĩnh thì híp mắt nhìn xem dong binh nói rằng ngươi nói là sự thật dong binh cười cười túi người xuống nhỏ giọng nói ra một chút có quan hệ vạ lụy dị ạ phế tích đường ven biển hình dạng mặt đất đặc thù những n à y hình dạng mặt đất đặc thù không phải nghe một chút nghe đồn cố sự có thể biết đến chỉ có tận mắt nhìn đến qua đường ven biển vách núi bộ giáng tới gần qua lục địa người mới có thể biết tâm bảo tiểu đội người không khỏi nhìn lẫn nhau một cái sau đó ánh mắt tất cả đều tập trung vào người lính đánh thuê này trên thân thủ lĩnh rất nhanh làm ra quyết định nói tốt chúng ta hợp tác ngày mai ngươi dẫn đường chúng ta cùng một chỗ không ta không phải muốn loại này hợp tác d g binh lắc đầu nói rằng ta sẽ nói cho các ngươi biết lên đảo chuẩn xác vị trí chính các ngươi lên đảo tiến vào phế tích tâm bảo bất luận các ngươi tìm tới dạng gì bảo tàng ta đều muốn phân một phần thủ lĩnh l ắ t đầu nói rằng dạng này chúng ta giống như quá bị thua thiệt chúng ta cần bất chấp nguy hiểm tiến vào phế tích tầm bảo mà ngươi không hề làm gì liền có thể phân một phần cái này không khỏi không chờ thủ lĩnh nói xong d i n g binh liền núi vai nói rằng đã dạng này coi như ta không nói nói xong liền chuẩn bị quay người rời đi nhưng thủ lĩnh lập tức đứng lên kéo lại hắn nói rằng đừng chúng ta còn có thể nói một chút nói chuyện liền cùng những người khác cùng nhau đem d i n g binh ấn vào trên ghế sau đó như cái thương nhân như thế cùng d i n g binh có kệ mặc cả cuối cùng xác định g i n g binh chỉ cầm nửa phần tìm tới tài bảo ngươi liền không lo lắng chúng ta cuối cùng tìm tới bảo tàng đổi ý sao tâm bảo tiểu đội người nghi vẫn hỏi d i ọ n g binh sáng sửa nói lo lắng cho nên chúng ta muốn đi thiên thai chi thần thần miếu tìm thiên thai tế tự làm chứng định ra khế ước nếu như các ngươi đổi ý thiên thai chi thần tự nhiên sẽ hạ xuống trừng phạt đám người ngay vậy s ắ c mặt đều có chút khó coi bởi vì mọi người tại đây đều trải qua trận kia lớn ớn l dịch hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiên thai chi thần tín ngưỡng nhưng bọn hắn cũng không có phản đối bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy làm như vậy cũng, cũng không tệ thế là một đoàn người rời đi tựu con sau liền thẳng đến tổ lọt thiên thai chi thần thần miếu. Cùng lúc đó, Tại chương ba trăm linh bốn phía bắc trường thành di động ngay tại bảy đại vương quốc lâm vào trong nội chiến đại lục o số bị vạ lụy di ạ p h ế tích bảo tàng hấp dẫn đồng thời tại cực bắc tuyệt cảnh trường thành người gác đêm nhóm ngay tại là phía bắc trường thành chuyện đã xảy ra mà cảm thấy đau đầu tất cả người g á c đêm đội ngũ tất cả đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu trường thanh đình toàn bộ ngày đều có người chờ đợi giám thị lấy phương bắc động tĩnh nhìn ra xa đài đống lửa nhau nhau nhóng lửa tựa như là liên tiếp dây c h u y ể n chân c h â u như thế theo đông hải bờ một mực liên hệ tới bờ biển tây xa xa nhìn sang ý vi trắng quan hùng lão k i a t á o mọn mọn khẩn trương ký tên lấy một phần phần chỉ lệnh nhường sự vụ quan dọn s ở n à o đem nó mang đến giàu s nhường n phụ trách giàu s net trợ lý học sĩ đem nó mang đến từng cái tòa thành a mần học sĩ an tĩnh ngồi ở tới gần hỏa lô bên cạnh tùy thời chuẩn bị là hùng giáo đầu ả lại rẽ xuống bất an trong phòng đi lại khi nhìn đến giòn sau khi rời đi liền lập tức mở miệng nói ra tổng tư lệnh đại nhân ngài không nên tiếp tục nhường giòn sợ nào đảm đường công việc của ngài quan cái này trên người hẳn có mưu phản người huyết mạch này sẽ gây nên thành kim ép lẹ n đ ỉ n h cái áo mòn mỏng mỏng tựa như là một đầu nổi giận gấu ngựa như thế đứng lên hướng về phía ả lại rẽ xuống quát ngậm m i ệ ngựa ả lại rẽ tên đ á n g chết ta đã nói rồi bao nhiêu lần không nên đem phương nam những cái kia quyền lực đấu tranh đặt vào trường thành đến chúng ta không n ú n g tay vào những chuyện kia cho chúng ta duy nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt trưởng thành tất cả người gác đêm bất luận quá khứ là cái gì trên người có cái gì huyết mạch hắn đều chỉ là người gác đêm chỉ là huynh đệ của chúng ta người nhớ kỹ sao ta người gác đêm giáo đầu ạ lại d ẻ cũng không có như vậy lùi bước nhìn thẳng kia táo mầm mòn, mòn nói so sánh với cả người thượng lưu lấy phản n ị c h chi huyết người gác đêm chúng ta càng thêm cần đạt được thành kim éd lẫn đỉnh bên kia duy trì nếu không nguồn mộ lính lương thực như này hùng lao trực tiếp phản bác đủ ạ lại d ẻ người rất rõ ràng cho dù là tại quá khứ thành kim éd lẫn đỉnh bên kia đều không cho được chúng ta nhiều ít duy trì ủng hộ chúng ta nhiều nhất chỉ có nam cảnh cùng sầm mỡ hồn hiện tại cũng giống như vậy, thành kinh ét lẻn đỉnh bên hướng kia đối với chúng ta không cao hứng thì thế nào căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. ạ lại rẽ trầm m ặ t lại, bởi vì hắn biết rõ hùng lao nói không sai, toàn bộ tuyệt cảnh trường thành người gác đêm gần một nửa đều là sầm mỡ hồn đang ủng hộ, lương thảo cũng là sầm mỡ hồn tại cung cấp, chỉ cần có sầm mỡ hồn duy trì, thành kinh ét lẻn đỉnh bên kia là thái độ gì căn bản không quan trọng. hùng lao đi tới ạ lại rẽ trước mặt, nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói rằng, ta biết ngươi vì sao lại đối giòn như thế phản cảm. ngươi chính là đem đối ép công tức căm hận tất cả đều chuyển rời đến con tư sinh của hắn t r ê n thân ngươi căm hận ép công tức năm đó n h ư ờ n g do bất quốc vương đưa ngươi đưa đến nơi đây làm người g á c đêm ạ lại dẹ không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ định chỉ là đem đầu chuyển tới một bên khác không cùng hùng lao đối mặt hùng lao tiếp tục nói ngươi kỳ thật hẳn là muốn cảm kích g h công tức bởi vì không có ép công tức ngươi sớm tại mười mấy năm trước liền đã bị chém đất đầu biến thành một đống xương khô ta tình nguyện mình bị chém đất đầu ạ lại dẹ cắn răng nói rằng hùng lao nhỡ mày biết mình thuyết phục không có một chút tác dụng nào hắn cũng lời nói thêm gì đi nữa thở dài khua tay nói đợi lát nữa sẽ có một nhóm người mới đưa tới bọn hắn hẳn là năm nay cuối cùng một nhóm đưa tới người mới ngươi đi đón tay huấn luyện bọn hắn yêu cầu của ta là để bọn hắn có thể tại đối mặt địch nhân thời điểm cầm vũ khí lên vung chặt mà không phải như lần trước cái kia mập ra hỏa như thế nuốt ở trong bụi cỏ đúng rồi lần trước cái kia mập ra hỏa thế nào ạ lại dẹ nghe xong trên mặt một hồi xấu hổ chi sắc hùng lao trong m i ệ n g mập ra hỏa tuyệt đối là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất nếu như không phải người gác đêm pháp quy không cho phép minh đệ tương tản hắn có lẽ đã đem tên kia cho băm hắn gọi s a mẹo tắt ly hiện tại đã điều động đến ta nơi này một mực ngồi ở bên cạnh không nói gì ạ ẹ mần học sĩ mở miệng nói hùng lao n g ầ n người nói rằng tạt ly là dễ sừng lăng bá t ứ c g i à n đình tạt ly t r ư ờ n g tử là tạt ly bá t ứ c t r ư ờ n g tử ạ ẹ mần học sĩ giới thiệu nói hùng lao không nhịn được nói thầm như vậy chiến sĩ anh dũng vậy mà lại có dạng này một cái t r ư ờ n g tử khó trách hắn sẽ bị đưa đến nơi đây làm người gắt đêm có lẽ là cảm thấy ở sau lưng nói người nói xấu có chút không ổn hắn lung túng ho khan hai tiếng sau đó ra hiệu ạ lại dẹ có thể rời đi tại ạ lại dẹ sau khi rời đi hùng lao lại về tới trên bản sách cầm lên một phần văn kiện đơn giản nhìn một chút nói rằng chúng ta bây giờ nhân thủ lỗ hồng ít ra còn có năm ngàn người hơn nữa tồn lương thực cũng chỉ đủ hai tháng chuyện có chút khó giải quyết nhà nói hắn nhìn về phía a em ầ n học sĩ hỏi đảo gấu cùng quần đảo sát bên kia thế nào đạ sĩ mọn m ò n b á tức đã gia nhập vào bắc cảnh liên quân đảo gấu lương thảo hiện tại cũng cung ứng bên kia điều không có bao nhiêu lương thảo tới bên này về phần quần đảo sát bên kia còn không có tin tức gì nghe đồn tam hải quái nhận được linze ờ i、e. thân vương nhiệm vụ bí mật tạm thời không thể trợ giúp chúng ta a em m n học sĩ rất mau đem hắn biết đến chuyện nói ra mặc dù đã là trăm tuổi lão nhân nhưng đầu não như c ũ rõ ràng Ta đã viết thư cho sầm mở hồn bên kia, đúng ã v i lúc này ngoài cửa truyền đến có chút lộn xộn tiếng bước chân đi theo lại là một t h à n g tiếng gõ cửa sau đó liền nhìn thấy cả người là tuyết bẹn rẽn sợ tặc vội vã đi đến không kịp chờ đợi nói rằng ta tại phờ phèn phụ cận thấy được số lớn thi quỹ tung tích p hợp hợp liên quân. Liên quân cái gì cái t t h à n á g mòn sắc mặt i đột biến nổi giận nói các ngươi trước đó tuần tra du kỵ binh là mù sao nhiều người như vậy tụ tập lại một chốt đều không nhìn thấy hiện tại đã tạo thành liên quân hơn nữa còn là khoảng cách trưởng thành gần như vậy mới phát hiện cái này không trách những cái kia du kỵ binh bẹn rẹn sợ tặc trầm giọng nói mạn sợ giấy đờ rất rào hoạt cố ý dùng nhỏ cố nhân mã hấp dẫn lực chú ý của chúng ta Chúng cả chừng cái căn có càng bắc cho có giác được cái khác những thành nhân thân, không thừa nhân thủ phương không phát nhân người đang ngói trường trên bản tuần nên giã ta tất vượt tra, qua địa dư đi điểm đều đổ kêu ý giã bộ lạc lần ạ c động tĩnh. l này nếu như ta không phải vừa vặn nhận được linze đại nhân nhiệm vụ trợ giúp hắn kiểm chứng thờ osphe bên kia phải chăng c ó thi quỷ nhóm t ậ n hiện có lẽ cũng không phát hiện được những này giã nhân bộ lạc độc t ĩ n h nói hắn dừng lại một chút nói rằng ta cảm thấy c à n g phương bắc tình huống khả năng sớm hơn dị quỷ cùng thi quỷ đều biến rất sinh động thường xuyên tại vĩnh đông tri địa khu vực biên giới ẩn hiện thậm chí thi quỷ nhóm còn xuôi nam tới phở phen những cái kia d ã nhân bộ lạc có thể là bị thi quỷ nhóm xua đuổi tới bên này bị ép liên hợp tới cùng nhau cho nên bọn hắn rất có thể sẽ tại dị quỷ toàn diện xuôi nam trước đó tiến đánh trường thành để cầu vượt qua trường thành t r á n h h o ạ bọn hắn đại khái có bao nhiêu người hùng lao trầm giọng hỏi ít ra mười vạn vẹn rèn nói rằng mười vạn hùng lao ngầm người có chút khó có thể tin Benzen trước đó tổng tư lệnh ngươi hẳn là triệu tập từng cái tòa thành quan chỉ huy chế định hoàn chỉnh phòng ngự kế hoạch tránh cho đến lúc đó từng người tự chiến bị đối phương tìm tới tòa thành yếu kém điểm đúng đối hẳn là triệu tập quan chỉ huy Cái áo ký phát chỉ lệnh sau hùng lao lúc này mới nhớ lại một chuyện rất trọng yếu đem tồn giữ lại trong ngăn kéo một phần đến từ thành kim et len đình công báo đưa cho ngay tại bên cạnh lò lửa bên cạnh hòng khô quần áo bèn rèn nói rằng ngươi xem một chút ta et công tức tại thành kim et len đình xảy ra chuyện bèn rèn nghe vậy mà người trong lòng lập tức sinh ra một tia cảm rất xấu bởi vì trong ký ức của hãn phụ thân của mình cùng đại ca tựa hồ cũng là xuôi nam tới thành kim et len đình sau xảy ra chuyện hắn vội vàng tiếp nhận công báo chăm chú nhìn một chút sau khi xem xong sắc mặt lập tức biến vô cùng trắng bệnh hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là ra một chuyến nhiệm vụ vậy mà liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy do bất quốc vương qua đời huynh trưởng của mình bị lấy mưu phản xoán v ị tội danh tóm lấy chị dâu bắt cả sắp tờ lì dốc công tức người thừa kế tây cảnh thủ hộ thì n g công tức tiến đánh dị vợ len nờ dệt cùng sở tỏm lần nờ liên hợp lại phản kháng thiết vương toạn đủ loại tất cả nhường bèn rèn cảm giác được chính mình không giống như là rời đi mấy tháng mà càng giống là rời đi nhiều năm tại trấn kinh sau khi bèn rèn cũng không chút do dự nói huynh trưởng ta yêu do bất bại hạ tựa như là yêu anh em ruột của hắn như thế là là tuyệt đối không thể làm ra xoán vị chuyện công báo bên trên nội dung là thật chuyện này linze thân vương đã xác nhận é công t ứ c đích thật là sửa đổi do bất quốc vương di trúc đem người thừa kế theo dõi phở dị vương tử đổi thành s ở tàn nịt công tước ae m ầ n học sĩ phá vỡ bèn rèn hứa tưởng nói rằng nếu là nhân chứng khác thực chuyện này có lẽ bèn rèn còn sẽ có hoài nghi đối phương phải chăng đã thu một ít người chỗ tốt nhưng chứng thực chuyện này người là l n z e tạ ra hắn căn bản sinh ra không được bất kỳ hoài nghi b e n rén lại t ú i đầu nhìn một chút trong tay công báo hỏi huynh trưởng ta sẽ ra chuyện k i a đi theo huynh trưởng ta cùng nhau đi thành kinh s lẹn đỉnh hai cái chất n ữ đâu các nàng thế nào kia á o mòn g mòn hồi đáp ạ gì ạ s ở tạc tiểu thư tại s công tức bị bắt ngày đó liền mất tích sản s ạ s ở tạc tiểu thư tại l i n g e thân vương nơi đó nghe nói là s công tức x i n nhờ thân vương c h i ế u cố b e n rén trong mắt hiện ra một k i a lo lắng nhưng vẫn là cố nén hạ trong lòng k i a một cỗ xúc động sau đó nhìn một chút hùng lão cùng a em mần học sĩ nói rằng hai vị xin yên tâm ta sẽ không làm loạn ta như là đã là người gác đêm du kỵ binh liền sẽ không làm có hại người gác đêm cái táo mọn g mòn nói rằng đối ngươi chúng ta rất yên tâm nhưng đối dọn chúng ta liền có chút bận tâm dọn con không biết chuyện này sao ben rèn mọi người hỏi không biết rõ hùng lao lắc đầu nói rằng chúng ta cố ý giấu diếm hắn đồng thời phân p h ó những người khác không cho phép lộ ra bất cứ tin tức gì chúng ta chính là mong muốn chờ ngươi trở về từ ngươi nói cho hắn biết chuyện này ngươi xem như thúc thúc c ủ a hắn hẳn là lại càng dễ thuyết phục hắn ben rèn nhìn một chút trong tay công báo nhẹ gật đầu quay người đi ra khỏi phòng trên quảng trường hắn tiện tay ngăn cản một người hỏi thăm một chút dọn bây giờ ở nơi nào sau đó liền tới tới từ trầm m ặ t tháp cải tạo tàng thư thất cái này tàng thư thất vốn là dưới đất nhà kho cùng cái khác một chút dự trữ lương thực đặt chung một chỗ bất quá bởi vì năm đó linze nguyên nhân hùng lao ý thức được những n à y cổ lão tàng thư giá trị thế là chuyên môn tu sửa một chút trầm m ặ t tháp đem đỉnh tháp cải tạo thành tàng thư thất đem tất cả tàng thư liền đặt ở nơi này mà trầm m ặ t tháp phía dưới liền biến thành học sĩ trụ sở cùng làm việc địa điểm à a mần học sĩ trụ sở cũng theo z the mẹ phía dưới chuyển di đến nơi này g i ò n giờ phút này ngay tại trong tàng thư thất l ậ t xem một bản cổ tịch mỗi ngày lúc này hùng lão đều đặt phê hắn có thể ở chỗ này nhìn một đoạn thời gian sách hôm nay nhìn sách là xả n g ư ờ tạt lì chuyên môn vì hắn tìm một bản có quan hệ vạ lì gì ạ cự long thư tịch đoạn thời gian gần nhất hắn luôn luôn cảm thấy người chung quanh nhìn hắn ánh mắt là lạ, lạ nhưng hắn lại không biết là nguyên nhân gì cho nên hắn có thời gian liền sẽ chờ tại trong tàng thư thất tránh đi những cái kia mang theo q u á i gì ánh mắt người bèn rèn thúc thúc, ngươi trở về khi nhìn d ò n đến bẹn rèn đẩy cửa ra đi tới do lập tức bông xuống trong tay thư tịch đứng dậy hướng bẹ sau đó sờ lên tóc của hắn vừa cười vừa nói m ớ i mấy tháng không gặp ngươi lại cao lớn không ít thân thể cũng bền chắc rất nhiều ta có thể trở thành du kỵ binh sao giòn mong đợi hỏi bèn rèn t h ầ n sắc nghiêm túc nói rằng giòn phải chăng có thể trở thành du kỵ binh không phải ta có thể ăn bài là từ tổng tư lệnh đắc cử ngươi đã đã trở thành sự v ụ quan vậy liền hảo hảo đường sự v ụ quan không nên nghĩ những chuyện khác giòn bất mắn nói vì cái gì ta không có thể trở thành du kỵ binh kiếm thuật của ta toàn bộ cả xô bờ l á không người có thể địch liền xem như ạ lại rẽ giáo đầu cũng không bằng ta ta vì cái gì bèn rẽn cắt ngang dọn lời nói nghiêm túc nói g i ò n còn nhớ rõ ta nói qua cái gì sao phục tùng người gác đêm nhất định phải phục tùng g i ò n xì hơi đồng dạng túi đầu mặt mà tù mày trao nói đúng vậy phục tùng ngươi nhất định phải phục tùng người gác đêm quy tắc kia làm ấy ngàn năm truyền thống làm ngươi trở thành người gác đêm ngày đầu tiên ta liền đã nói với ngươi b e n rèn hướng phía g i ò n nghiêm túc nói ta đã biết b e n rèn thúc thúc g i ò n túi đầu nói rằng biết còn không được còn nhất định phải làm được tại làm một chuyện gì trước đó ngươi trước phải suy nghĩ một chút ngươi là người gác đêm sau đó mới là cái khác ven rèn tiếp tục nói dòn mẫn cảm đã nhận ra một tia dị dạ nhìn một chút bèn rẽn bèn rẽn dùng chưa từng có nghiêm túc ngữ khí hướng dòn nói rằng kế tiếp ta muốn nói chuyện ngươi phải nghiêm túc nghe cẩn thận muốn chính mình phải nên làm như thế nào không phải nên làm như thế nào sau đó bèn rẽn liền đem có quan hệ ép công tức chuyện nói cho dòn nghe chương ba trăm linh năm dột thỏa hiệp làm bèn rẽn hướng dọn giảng thuật ép công tức tại thành kim ép len đỉnh tao n ộ đồng thời dòn huynh đệ d ộ n sở t ặ c đã xuất lĩnh bắc cảnh đại quân đi tới thành tuyển phụ cận lúc này cai lìn tuy đã rời đi va lệ biết được dộm động tinh sau liền chạy tới vừa lúc ở thành tuyển phụ cận gặp bắc cảnh liên quân n g đường, đường không không lúc này phía nam cũng truyền tới tin tức xấu tìm công tức đã hoàn toàn chiếm cứ lâu đài hạ dẹn hạn cùng với xung quanh địa phương bắc cảnh liên quân căn bản không có khả năng thông qua phía nam cầu nối vượt qua sông trại đèn đi dỉ vợ lẹ nợ đại đạo trợ giúp thành gì vợ dùn chúng ta có thể mặc qua sông gờ diên p h o c đi thành s ì gặt cùng hoang thạch thành dọc theo đường ven biển đi liền có thể xuyên qua sông trải đèn trực tiếp đến thành dị vợ dùn đạ s ì chỉ vào trên bàn đơn sơ địa đồ ở phía trên vẽ lên một đầu đường vòng cung nói rằng năm đó linze thân vương bình định quần đảo sắt phản loạn thời điểm chính là đi đường này tuyến chúng ta muốn làm sao xuyên qua sông gờ diên p h o c đâu di cắt trầm giọng hỏi tự nhiên là đi thanh tuyền đạ s ì nói rằng thanh tuyền t r ồ n có thể sẽ không bỏ mặc chúng ta như thế thông qua chúng ta có thể không phải linze tạ dạ đại nhân bốn tân b u ồ n tân khẽ lắc đầu nói rằng năm đó linze thân vương hung hăng thông qua thành tuyến về sau l ã o hoạn nở những năm gần đây liền không ngừng ra c ố thêm cao tường thành còn tại trên tường thành bố trí đại lượng vũ khí phòng ngự chúng ta mặc dù có mấy chục ngàn đại quân nhưng cũng không thể cưỡng ép công phá thành tuyến hơn nữa chúng ta nếu như công kích thành tuyến lời nói tây cảnh quân đội dọc theo quốc vương đại đạo bắc thượng cùng thành tuyến giáp công chúng ta chúng ta sẽ có hủy diệt chi hiểm nói hắn nhìn một chút đạ xi、si, nói rằng có lẽ đạ xi、si、đại nhân ngươi có thể lợi dụng năm đó ngươi tại l n z -E、thân vương không được đạ sĩ không chút do dự từ chối bốn tấn bốn tấn đề nghị nói rằng ta hiện tại là b ắ c cảnh đ ả o gấu bá tức đạ sĩ mầm mòn không phải sầm mỡ hồn quân đội thống lĩnh ta không có khả năng lại lợi dụng l i n g e thân vương bất kỳ danh nghĩa làm việc trong t r ư ớ n g đồng đám người nhìn một chút vẻ mặt quả quyết đạ sĩ, đều không nói gì nhưng hiển nhiên bọn hắn bất mãn đạ sĩ quyết định này cái lín đề nghị để cho ta đi cùng lão toán đơ nói một chút nói không chừng có thể làm cho hắn nhường ra một con đường dẫu nhìn một chút mẫu thân mình suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu bất quá hắn không để cho cái lín một mình tiến về thành tỉn mà là nhường đạ xỉ làm bạn cái lín cùng nhau đi tới. c a t l i n cùng đạ xì、si、đi tới thành tuyến hạng trông coi lập tức thông báo cho lão hoàn đờ vậy mà nhường đạ xì、si、mòn mòn cùng một chỗ tới đây là mong muốn lợi dụng lilze tạ giả hướng ta tạo áp lực sao lão hoàn đờ trên mặt lộ ra tức giận vẻ mặt n ă m đó bị lilze áp chế tình cảnh lần nữa nổi lên trong lòng nhường hắn rất cảm thấy khuất đ ủ một bên sở tớ bợ dọn phờ gì nhỏ giọng nói rằng ta cảm thấy bắc cảnh bên kia hẳn không có ý tứ h này dù sao đạ xì、si、đã thoát ly sầm mỡ hồn so sánh với l a o toán đ ở đối năm đó kia đoạn kinh nghiệm rất cảm thấy khuất nhục khác biệt sợ t h bợ dọn phờ gì ngược lại cho rằng kia đoạn t r i n h phạt quần đảo s á t phản đoạn ký ứ c lại là hắn tự hào nhất ký ứ c một trong mặc dù năm đó hắn cũng là bị linze b ư ớ c hiếp lấy cùng nhau xuất trình nhưng cái này cũng khiến cho hắn trở thành đoạn này chuyển kỳ chiến đấu một bộ phận đến nay hắn còn nhớ rõ linze là như thế nào như b ẻ cành khô tiêu diệt những cái kia quần đảo s á t phản quân mà kia đoạn chiến dịch bị người ngâm thơ dong biên soạn thành ca dao tại từng cái trong tiểu quán chuyển sướng k h n g ớt tên của hắn cũng tại ca dao bên trong bị lặp đi lặp lại đề cập cái này khiến hắn biến danh vọng đầu óc của ngươi đã cùng ngươi tóc như thế khô cạn sao vậy mà lại cho rằng đạ sĩ、sì、mòn mòn đã thoát ly sầm mở hồn lão h ỏ à nợ mạnh mẽ trừng mắt con của mình nói rằng nói cái gì sẽ không đ ú n g tay thất quốc tranh đấu trên thực tế lại âm thầm điều khiển đạ sĩ、sì、mòn mòn dạng này quân cờ tham dự vào trong cuộc chiến tranh này chúng ta vị này thân vương đại nhân thật là rất g à o h ò a nha vậy làm sao bây giờ sợ thợ vợ giòn cháu trai é、e、t ấm thờ gì nhịn không được mở miệng dò hỏi đã lỡi nờ e tạ dạ bộ như chính mình không giới trận chúng ta tự nhiên cũng muốn thuận theo hẳn ý tứ không cần để ý tới đạ xì、sì Mò chuyên tâm đối phó sở tạc nhà là được rồi lão h ò à nở n g h ĩ nghĩ trầm giọng nói đi thôi đi đem khách nhân của chúng ta nên đón tiền đến chúng ta cùng với các nàng thật tốt nói một chút một trận quan hệ tới bắc cảnh cùng tây cảnh mấu chốt thắng bại đàm phán tại thành tuyến bên trong triển khai có chỗ dựa không lo ngại gì phở dị gia tộc từ đầu đến cuối chiếm cứ đàm phán thư ợ n g phong cái lìn phu nhân có thể vận dụng thẻ đánh bạc ngoại trừ nàng thân phận của mình bên ngoài cũng chỉ có đạ xì mầm mòn chỉ có điều đạ xì cũng không có tham dự vào m ư n dùng chính mình đi qua tại sầm mở hồn thân phận đối phở dị nhà tạo áp lực mà giống như là một cái chân chính hộ vệ như thế đứng ở một bên giữ im、lặng. làm cái lìn mang theo p h ở gì nhà mở ra điều kiện rời đi thành tìm thời điểm nàng đối đạ s ỉ cũng sinh ra một chút bất mãn bất mãn đạ s ỉ tại mới vừa rồi không có cho nàng cung cấp bất kỳ trợ giúp nào chỉ là đứng ở nơi đó cái gì để cho ta cưới hoàn nở p h ở gì nữ a nhi dẫu nghe được cái lìn mang về p h ở gì nhà điều kiện sau sắc mặt biến tái nhợt trong mắt tràn đầy phẫn nộ p h ở gì nhà tướng mới mạo là bảy đại vương quốc công nhận xấu xí mà hoàn nở p h ở gì đã ra như vậy nữ nhi của hắn tự nhiên cũng sẽ không tuổi trẻ để cho mình cưới một cái xấu xí lao phụ nhân đây quả thực là to lớn vũ n h không được nhưng bắc cảnh công tức người thừa kế c ư ớ i một đầu trồn cái này không chỉ là đối sợ t ạ c nhà vũ n ụ c càng là đối với chúng ta toàn bộ bắc cảnh vũ n ụ c không chờ dột theo trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần gì các thẻ sợ t ạ c liền đã phẫn nộ hô to phản đối bắc cảnh những người khác cũng đều lớn tiếng la hét muốn đem thành t u y n săn bằng đem lão h o ã n g đỡ theo hắn t r ồ n ở bên trong m ó c ra chém đầu l ộ a ra chỉ có bốn tấn bốn tấn cùng số ít người lộ ra vô cùng bình tĩnh tại tâm tình của mọi người hơi hơi thong thả một lát sau bốn tấn bốn tấn đi ra đem một phần tình báo đặt ở dộp trên bản nói rằng đây là ta mới vừa lấy được phía nam tình báo tị lạn nghị tờ đã hoàn toàn nắm giữ sông dép phọc tới dọn thạch hà phía nam tất cả gì v ỡ lẹ n ở lãnh địa hắn quân tiên phong vượt qua sông trái đèn phân ra hai chi nhân mã một đạo nhân mã đem v ạ lệ h u y ế t môn hẻm núi cho phủ kín lên rồi v ạ lệ bên kia coi như cải biến chủ ý cũng trên cơ bản không cách nào trợ giúp chúng ta khác một đạo nhân mã ước chừng khoảng ba vạn người đang theo lấy chúng ta tới nghe được tin tức này đám người chẳng những không có sợ hãi ngược lại biến vô cùng hưng phấn nhao nhao yêu cầu xuất chiến trong mắt bọn hắn một cái bắc cảnh người có thể đánh mười cái người phương nam chỉ cần mấy ngàn người liền có thể đem cái này hơn ba mươi ngàn tây cảnh quân đội cho tiêu diệt đến không còn một mảnh mặc dù dồ cũng cho rằng bắc cảnh người muốn so người phương nam càng mạnh nhưng hắn nhưng cũng không dám xem thường cái này ba vạn quân đội đặc biệt là tại bây giờ chính mình loại này tình cảnh phía dưới một khi quân đội của mình bị cái này ba vạn người ngăn chặn như vậy hắn liền không cách nào kịp thời cứu viện thành dị vợ dùn thành dị vợ dùn một khi rơi vào toàn bộ chiến tranh còn kém không nhiều thua bốn tấn bốn tấn lúc này còn nói thêm d ộ đại nhân có một chút ta phải nhắc nhở người một chút thì lặn nịt ơ mội mội di na lặn nịt t trượng phu là hoãn đờ phờ dị thứ tử mặc dù t ì huyền công tức một mực đều không thích cuộc hôn nhân này đối với phở d ì nhà cũng vô cùng chán ghét nhưng hắn nếu như muốn lợi dụng cái tầng quan hệ này lời nói phở d ì nhà khẳng định sẽ đảo hướng bọn hắn may m à từ hiện tại lão toán đờ biểu hiện đến xem tây cảnh bên kia hẳn là còn không có cùng bọn hắn liên hệ cái này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội đạt được một cái đồng minh thiếu một đ ị c h nhân dũng nghe xong bốn tấn bốn tấn lời nói c h ầ m mặt lại hướng mọi người nói để cho ta một người suy nghĩ một chút các ngươi hiện tại ra ngoài đi nghe được d ũ n phân phó đám người nhao nhao rời đi lều vải chỉ có cái l i n phu nhân lưu tại trong trứng đồng mẫu thân ta hẳn là lựa chọn thế nào r ố t hướng cái l ì n phu nhân hỏi cái l ì n phu nhân không nói gì chỉ là đi qua đưa tay đặt ở r ộ p trên bờ vai đám người coi là r ố t cần cân nhắc thời gian rất lâu nhưng không nghĩ tới chính là vẹn vẹn đi qua trong chốc lát r ố t liền lại đem đám người triệu tập nói rằng ta sẽ cùng p h ở gì nhà thông ra cưới hỏa nợ p h ở gì hầu tức một vị nữ nhi làm vợ đám người nghe vậy cũng không khỏi đến nhẹ nhàng t h ở ra dù là lại đầu não lại thế nào người không tốt đều biết một khi r ố t từ chối p h ở gì nhà đề nghị như vậy thì đại biểu bọn hắn sẽ gặp địch từ nhiều mặt hoàn toàn ở vào trạng thái bị động thua trận cuộc chiến tranh này khả năng cũng cực tốc gia tăng Hiện trong ạ i ồ i b lòng trướng h n g c h i tranh làm ra bản thân bản sinh, bọn hắn tại nhẹ n n hy làm à tại thở ra đồng tất cả mọi người trầm mặc lại lẫn nhau nhìn xem bọn hắn mặc dù vừa rồi kêu là những cái tia tây cảnh người đến cỡ nào cỡ nào yếu ớt Một đây ợ t thể t công kích liền có liền nhường chính ả n quân quân nguy tây Đây tán loạn, nhưng bọn hắn càng rõ ràng hơn đi chặn đường tây cảnh quân tiên phong đến cỡ nào đội đi hiểm. chạy cỡ c h rõ là ba vạn quân đội hơn nữa còn chỉ là quân tiên phong đằng sau còn có mấy vạn tây cảnh đại quân một khi bị cái này ba vạn quân đội ngăn chặn lời nói như vậy chặn đường người cuối cùng bị bao vây khả năng phi thường lớn ngay tại tất cả mọi người đối chặn đường nhiệm vụ có chỗ thời điểm do dự đạ sĩ đứng dậy nói rằng nhiệm vụ này liền giao cho ta quân đội của ta đều là kỵ binh có thể nhanh nhẹn chiến đấu coi như gặp phải nguy hiểm rút lui lên cũng rất nhanh ta cảm thấy đề nghị này không tệ bốn tấn bốn tấn đầu tiên đồng ý nói những người khác cũng nao h nhau biểu thị đồng ý giòn ẩm bơ lúc này cũng đứng ra nói rằng vẹn vẹn đạ sĩ bá tức chút người này có chút quá ít ta cũng cùng đạ sĩ bá tức cùng nhau chặn đường tây cảnh quân đội a dột nghe vậy nhẹ gật đầu chính là muốn bằng lòng nhưng lại bị cái lìn ngắn trở chỉ thấy cái lìn nói rằng không được ẩm bơ đại nhân quân đội của ngươi là quân chủ lực phải cùng dột ở cùng một chỗ từ bốn tấn bốn tấn đại nhân phân ra một bộ phận binh lực gia nhập đạ sĩ bá tức quân đội là được rồi bốn tấn bốn tấn nghe vậy mở to hai mắt nhìn nhìn về phía khải sát lâm há to miệm mong muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra nhưng mà đạ sĩ lại lắc đầu nói rằng c ã i liền phu nhân hảo ý của ngài ta x i n tâm lĩnh quân đội của ta lại áp dụng sầm m ở hồn quân đội chỉ huy cùng phương thức huấn luyện tiến hành thích hợp đơn độc tác chiến nếu như cùng bắc cảnh quân đội liên hợp tác chiến ngược lại không thể phát huy gian nên có uy lực cho nên không cần thiết lại trợ giúp chúng ta tay ta chỉ xuất lĩnh ta bản bộ nhân mã xuất chiến là được rồi thấy đạ sĩ nói như thế đám người cũng liền tắt trợ giúp đạ sĩ nhân thủ ý nghĩ hiện tại chúng ta chỉ là một chi một mình cần càng nhiều nhân thủ duy trì bốn tân bốn tân lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra chúng ta hẳn là phái gia sứ giả trước khi chia tay hướng lâu đài sở tỏ m t en đảo dợ dạ gồn sơn cùng b à n giặt đệ ô n g nhà kết minh gia tăng ngoại viện cùng nhau đối kháng t â y cảnh dũng lắc đầu nói rằng không cần hướng đảo dợ dạ gồn sơn phái người s ở t ạ n nỉ sợ giặt đệ ô n g chính mình cũng không có bao nhiêu người căn bản không có khả năng trợ giúp chúng ta ngược lại lâu đài sở tỏ m t en hẳn là phái người dẹn lì s ở t ò m lợn nợ liên quân cùng t ỷ d ẻ o nhà d ệ t liên quân có thể trực tiếp tiến công d ì vợ lẹn ợ cùng t â y cảnh cho tỷ ứng công tức mang đến trực tiếp nhất áp lực nói hắn nhìn một chút thủ hạ hỏi ai phù hợp làm sứ giả ta cảm thấy cái l i n phu nhân là duy nhất thích hợp bốn t ấ n bốn t ấ n mở miệng nói ra dẫu nghe vậy n h ữ mày hắn là muốn n h ư ờ n g cái liền phu nhân về thành tờ phèo chủ trì đại cục dù sao mình hai cái ấu đệ còn tại thành mái tờ phèo cần cần người chiếu cố cũng cần người duy trì mà cái liền phu nhân ngược lại là nhẹ gật đầu nói rằng sứ giả nhiệm vụ chính là giao cho ta tốt ta sẽ đi vai hạt b ồ ngồi thuyền trực tiếp tiến về lâu đài sở tò mèn thấy cái liền phu nhân đã làm ra quyết định dẫu cũng không tốt lại sửa đổi ý nghĩ của nàng gật đầu đáp ứng ngay tại chuyện tất cả an bài song thời điểm một bên thì ổng gở dày dói bỗng nhiên mở miệng nói ra ta cũng có thể làm sứ giả đi quần đảo sắt cầu viện chỉ cần quần đảo sắt phái ra một chi hạm đội trực tiếp từ trên b i ể n tiến công t â y cảnh như vậy tây cảnh bên ngoài quân đội khẳng định sẽ quân tâm đại l o ạ n quân lính t ă n giã hân nghe được thì ông đề nghị không ít người cũng biểu thị đồng ý chỉ có cái l ì n phu nhân hơi hơi do dự một chút sau đó nàng nhìn một chút đạ s、si. ì muốn nói tiếng về quần đảo sắt sứ giả đạ s、si、ì hẳn là so thì ông càng thêm phù hợp tại sấm m ở hồn thời điểm đạ s、si、ì chính là xem như ạ xạ gở dày g i kiếm thuật lao sư giáo thụ ạ xạ kiếm thuật hai năm này tại đảo gấu đạ s ỉ cũng cùng trở thành quần đảo sắt chi chủ ạ xạ có rất nhiều hợp tác quan hệ của hai người cực kỳ mất tiết h đạ s ỉ xem như sứ giả h i ệ n nhiên lại càng dễ thuyết phục ạ xạ một chút bất quá liên tưởng đến vừa rồi tại thành tuyến bên trong đạ s ỉ biểu hiện cái lìn phu nhân cảm thấy đạ s ỉ chỉ sợ sẽ không đáp ứng làm người sứ giả này cho nên nàng cũng không có mở miệng theo dỗ cùng cái lìn tiến vào thành tuyến c ù n g oán nở phở dị bá tức ký kết kết minh hiệp nghị cùng hữu nước bắc cảnh liên quân thuận lợi thông qua được thành tuyến đồng thời vì gia tăng bắc cảnh liên quân phần thắng lao án nở còn nhường sợ tờ bỡ dòn dẫn đầu p ở dị nhà quân đội gia nhập vào bắc c ả n h liên quân bên trong hiệp đ ạ sĩ cũng xuất lĩnh lấy quân đội dọc theo q u ố c vương đại đạo xuôi nam hướng thẳng đến tây cảnh quân tiên phong n ê n đón tiếp lấy tại rồi quân đội trải qua thành s ì gạt thời điểm thì ổng g ờ dậy dọi lái một chiếc cánh b u ồ n tàu nhanh hướng phía quần đảo sắt lái đi chương ba trăm lẻ sáu dị vợ lẽ nở kéo co giải thi đấu ngay tại bắc cảnh liên quân vượt qua sông gờ dinh phọc tập kích bất ngờ thành dị vợ dùn thời điểm phương nam v ạ lệ h u y ế t môn hẻm núi một chỗ khác tây cảnh quân đội trong đại doanh kệ vạn làng nị tờ nhìn trước mắt ngay tại ăn như hổ đói chất tử tị dị ẩn làng nị tơ lại nhìn một chúm mặc dù ngươi lấy ra đồ ăn ăn thật ngon nhưng ngươi những cái tia hứa hẹn vẫn là phải cho không có chút nào có thể đổi núi cao bộ thủ lĩnh hạ r ắ t dùng sức cắn xé khối tiếp theo nướng thịt dê một bên n g a i nuốt lấy vừa nói tì g ì ẩn mượn rượu trong ly nuốt xuống thức ăn trong miệng sau đó vô cùng tự tin nói đương nhiên làn n ị t tờ, có nợ phải đền đã đáp ứng ngươi tiền tài cùng trang bị ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời đợi lát nữa liền sẽ cho ngươi ăn bài bên trên bất quá trước lúc này trước hết để cho ta cùng ta thúc thúc đơn độc thương lượng một chút bọn g ã nhân nhìn lẫn nhau một cái nhẹ gật đầu hạ dắt liền nói rằng ta sẽ không đi xa ngay tại bên ngoài lều ngươi đừng h ò n g trốn nói xong liền cùng cái khác thủ lĩnh d ã nhân nhóm đi ra lều vải ở bên ngoài trên đất chống t ù y tiện tìm một chỗ ngồi xuống tiếp tục ăn lấy vật trong tay phụ thân ngươi rất nhớ ngươi kệ vạn cầm bầu rượu lên cho t ỷ d ì ẩn cái chén rót nói rằng khu khu t ỷ d ì ẩn giống như là bị n ẹ n tới như vậy liên tục ho khan cắt ngang kệ vạn lời nói sau đó cầm lấy vừa mới rót đầy chén lính rượu lại một mạch uống cạn sạch thở dài nhẹ nhõm mới hướng kệ vạn nói rằng kệ vạn thúc thúc ngươi cũng đừng làm ta sợ phụ thân ta muốn ta loại chuyện này ngươi nói ra chính mình tin sao Kệ bản lúc ộ một ra c h t tóm vẻ xấu hổ, nói rằng, tóm lại ngươi lại ó thể a này t o n liền、tốt. ngươi đối những cái kia dã nhân làm ra hẹn, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, ngươi đợi lát nữa liền đi lâu đài hạ dền hạn, cùng ngươi phụ thân còn long. n trở tốt, ta lát tụ hợp. Chờ một chút, còn có ta ra về làm lâu Lúc đối cái kia giã giúp đợi đi đài kim hứa hạ phụ hợp. Chờ có à sẽ một bên b ờ giòn mở miệng cường điệu nói tì gì ẩn quay đầu trận nhìn b ờ giòn một cái nói rằng không thể thiếu ngươi kim long ngươi thật là đã đồng ý muốn đem ta đưa đến ta trong tay phụ thân bây giờ không phải là còn không có nhìn thấy ta phụ thân đi sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía kệ vạn nói ta còn không muốn đi lâu đài hạ giàn hàn ta muốn phải ở lại chỗ này giúp ngươi cầm xuống v ạ lệ cầm xuống v ạ lệ kệ vạn nhữ mày nói rằng ta lúc nào nói muốn bắt lại v ạ lệ phụ thân ngươi cho nhiệm vụ của ta chỉ là để cho ta chấn giữ tại yếu đạo tránh cho v ạ lệ nhúng tay d ì vợ lẹ nở chiến tranh ta biết tì dì ẩn gật gật đầu ngón tay theo thói quen gõ mặt bàn nói nhưng nếu như ngươi có cơ hội cầm xuống huyết môn đảo luận v ạ lệ nhường v ạ lệ không có nửa điểm tinh lực ra bên ngoài phái binh ngươi có thể hay không nắm chắc cơ hội này kệ vạn mật người nghi vẫn hỏi ngươi có biện pháp cầm xuống huyết môn kệ vạn thúc thúc ngươi chẳng lẽ quên ta là làm sao trở về sau tì dĩ chỉ chỉ ngoài cửa những cái kia giã nhân nói rằng những cái kia giã nhân đối trang sáng dây núi hết sức quen thuộc bọn hắn biết một đầu mật đạo thích hợp quân đội thông hành đồng thời có thể vòng qua huyết môn trực tiếp tiến vào v và ạ lệ kệ vạn nghe vậy vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên tì dì ẩn tiếp tục nói chỉ cần khiến cái này giã nhân dẫn đường phân ra một chi quân đội vòng qua huyết môn sau đó tại huyết môn đằng sau mai phục lên chờ đến thời gian ước định ngài ở phía trước mang đánh nghi binh huyết môn hấp dẫn huyết môn chú quân chú ý lực chi tiêu quân đội thừa cơ từ phía sau tập kích bất ngờ khẳng định có thể một lần hành động cầm xuống huyết môn kệ vạn xa vào đến trong chầm t tỳ dị ẩn cực kỳ nói nghiêm túc chỉ cần cầm xuống huyết môn vã lệ liền hoàn toàn rộng mở tại chúng ta trước mắt đến lúc đó chúng ta không cần tự mình động thủ chỉ cần dùng vũ khí trang bị tốt những cái k i a giá nhân nhường những cái k i a giá nhân cướp sạch vã lệ vã lệ từng cái lãnh địa chú quân tất nhiên sẽ mệt mỏi đừng nói phái binh tham gia gì vỡ lẹ nở chiến tranh rồi bọn hắn lãnh địa của mình có thể hay không giữ được đều không nhất định kệ vạn chăm chú suy nghĩ một chút tỳ dị ẩn đề nghị nói rằng hiện tại vã lệ cũng không có ý đồ tham gia chúng ta cùng bắc cảnh chiến tranh hiện tại không có ý đồ nhưng về sau đâu tỳ dị ẩn nhìn chăm chú lên kệ v đừng quên vạn lệ hiện tại c ầ m quyền thật là l y gia tử l y nàng là thành dị vợ dùn công tức nữ nhi đồng thời nàng còn nói qua là da mi cùng sợ hạ độc chết thành ấy dị công tức giòn đá d ị n ngài cảm thấy vạn lệ người thật chỉ có thể là một người đứng xem sao kệ vạn cũng trầm m ặ t một lát nói rằng ta đồng ý kế hoạch này bất qua kế hoạch này nhất định phải từ ta người tin cậy chỉ huy nói chuyện hắn nhìn về phía tì dị ẩn mà tì dị ẩn thì hoàn toàn ngây n g ẩ n cả người nhìn chung quanh một chút chỉ vào cái mũi của mình nói rằng kệ vạn thúc thúc ngài nói tới người tin cậy sẽ không phải là chỉ ta đi kệ vạn nhẹ gật đầu nói rằng đã kế hoạch là ngươi nói ra tự nhiên là từ ngươi chấp hành thích hợp nhất t ỷ d ị ẩn kích động từ trên ghế nhảy xuống sau đó tại kệ vạn trước mặt nguyên dạo qua một vòng nói rằng ngài cảm thấy ta giống như là một cái có thể mang bình đánh giặc kỵ sĩ sao đánh trận cũng không nhất định cần tự mình giết địch ngươi không phải thường xuyên nói trí tuệ thắng đao kiếm sao kệ vạn phản bác t ỷ d ị ẩn một câu sau đó không cho t ỷ d ị ẩn tiếp tục giải thích làm ra quyết định nói cứ như vậy đi ta chờ một lúc phân phối một ngàn tên hảo thủ cho ngươi từ ngươi dẫn đầu bọn hắn cùng dã nhân vòng qua huyết môn ta sẽ ở hai ngày sau ban đêm bắt đầu tiến đánh huyết、môn. đến lúc đó ngươi từ phía sau tập kích bất ngờ chẳng qua nếu như không có tìm được cơ hội cũng không cần cường công đường cũ trở về là được rồi nói xong hắn liền đứng dậy rời đi lều vải xuống dưới an bài nhân thủ t ỷ ì dì ẩn thì ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến b ợ giòn uống một ngụm rượu trong chén cầm vỏ kiếm vô vô thị dì ẩn cánh tay nói rằng ngươi tốt nhất hôm nay liền đem nên cho thủ lao của ta đưa cho ta miễn cho ngươi hai ngày sau trên chiến trường bị người làm thịt ta lấy không được tiền không được chúng ta nói xong là đem ta đưa đến p ụ thân ta nơi đó làm sao có thể sớm cải biến điều kiện đâu theo ì gì vàng ẩn vội bác i ệ cảnh liên quân tiến vào dị vỡ lẹn lờ dị vỡ lẹn lờ chiến tranh cũng biến thành phức tạp tây cảnh liên quân tại công chiếm sông trái đèn phía nam quảng đại địa khu sau liên bắt đầu vơ vét dị vỡ lẹn lờ tại phú cùng nhân khẩu bất luận là thành bảo bên trong quý tộc vẫn là ngoại thành nông trường nông phu đều không ngoại lệ tất cả đều bị tây cảnh liên quân bắt được trong quân đội xung làm tôi tơ quân mà tránh được bắt người thì điên cuồng đi về phía nam trốn bơi qua sông mờ l e c t e tiến vào sầm mỡ hồn lãnh địa tị nạn toàn bộ dị vỡ lẹn ở tại ngắn ngủi mười ngày không đến thời gian bên trong liền trở thành một mảnh thập thất k i ể u không đất hoang chỉ có một chi được xưng không cờ huynh đệ hội đạo phỉ tại dị vỡ lẹn ở du đãng không đất tập kích tây cảnh tại dị vỡ lẹn ở các nơi chú quân hoặc là đội vỡ lương cho tây cảnh liên quân tạo thành phiền t o á i không nhỏ tất cả mọi người tại cũng sẽ ánh sẽ m ắ tại đặt ở h trận giao chiến trước đó không có người sẽ cho rằng sử mang phật lạng nịt tở sẽ bại bởi vì lúc ấy sử mang phật lạng nịt tở xuất lĩnh quân tiên phong khoảng chừng ba vạn người cái này ba vạn người đều là tây cảnh từng cái lãnh địa tinh nhuệ mục đích của bọn hắn chính là muốn đem dồn bắc cảnh liên quân hoàn toàn kéo chết tại quốc vương đại đạo bên trên mà trái lại đạ sĩ mòn mòn chỉ có sáu ngàn người nhân số chênh lệch quá xa dù là lúc trước nàng là linze tạ dạ dưới trướng nổi danh chiến tướng lập xuống qua không ít công tích nhưng rất nhiều người đều cảm thấy đó là bởi vì linze nguyên nhân mà bây giờ đạ sĩ mòn mòn đã rời đi sầm mỡ hồn như vậy nàng thực tế chiến lược sợ rằng cũng phải giảm b ớ t đi nhiều nhưng mà kết quả sau cùng làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cảm đạ sĩ mòn mòn vậy mà chỉ lấy mấy trăm người thương vong một cái giá lớn tiêu diệt hết tây cảnh ba vạn quân đội cuối cùng theo sông gờ i n phọc chạy trở về người không đến bốn ngàn nếu như không phải chạy trốn người kịp thời đem sông trái đèn cầu nối cho đốt rụi ngăn cản đạ s ì m o s m o n truy kích nói không chừng cái này bốn ngàn người cũng khó thoát khỏi cái chết hơn nữa đạ s ì m o s m o n nếu là vượt qua sông trái đèn liền có thể thừa dịp lâu đ à i hạ giàn hạn tỷ ứng công tức không có phòng bị mang theo đại thắng chi thế dẫn đầu còn dư lại năm ngàn kỵ binh dọc theo quốc vương đại đạo một đường xuôi nam giết vào lâu đ à i hạ giàn hạn như vậy tỷ ứng công tức cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm đối với đạ s ì là như thế nào đạt được thắng lợi còn sống sót kia mấy ngàn người không có một cái nào nói rõ được bởi vì lúc ấy bọn hắ duy nhất có thể làm chuyện chính là chạy trốn thẳng đến chạy trốn tới hai chân không có nửa điểm khí lực mới thôi mới dừng lại trong cuộc chiến tranh này tây cảnh ngoại trừ quân đội tổn thất bên ngoài tướng l ĩ n h cùng kỵ sĩ tổn thất cũng phi thường lớn đầu tiên thống lĩnh sử mang phật lạng nịt tờ trước tiên liền chết trận ngoài ra còn có hơn mười người lạng nịt tờ thành viên gia tộc một số khác biệt lãnh địa lãnh chúa cùng kỵ sĩ cũng đều chế tử sống sót cái này hơn ba ngàn người bên trong địa vị cao nhất chính là sử mang phật nhi tử đạ vần lạng nịt t cũng chính là hắn kịp thời t i ê u hủy cầu nối đồng thời nhanh chóng chỉnh đốn tốt còn dư lại hội quân tại tránh cho đạ s ỉ bơi lội qua sông trận này b ạ i bại không nghi ngờ gì đem tỷ ứng công tức trước đó quét ngang dị vợ len ở lấy được ưu thế mất đi hơn phân nửa chỉ có điều vẫn không có ai dám xem thường tỷ ứng công tức bởi vì tổn thất kêu ba vạn người phần lớn đều là tây cảnh từng cái lãnh địa quân đội mà lản nị tờ gia tộc dòng chính quân đội tổn thất đến cũng không nhiều quang chú đóng ở lâu đ à i hạ r è n hạn quân đội liền có mười vạn người vây khốn thành dị vợ dùn quân đội có hơn năm vạn người ngoài ra còn có gần năm ngàn người đ ế t ử đại lục hệ sột dòng binh đoàn đã theo lản nị tờ có xuất phát tiến vào dị vợ len nợ ngay tại rất nhiều người đều là tây cảnh liên quân một trận thảm bại mà cao hứng thời điểm vã lệ bên kia tin tức chuyển đến để cho người ta cảm nhận được c h â n kinh đồng thời lần nữa đối tỷ công tức cảm thấy kính sợ bởi vì trong vòng một đêm vã lệ huyết môn đ ộ i chủ tiếp nhận b ợ g i ả g đổn dị v ở huyết môn tân nhiệm thống l ĩ n h cùng với dưới trướng kỵ sĩ cùng quân đội toàn quân bị diệt tạm thời còn không có ai biết huyết môn là thế nào bị công phá cũng không người nào biết vì cái gì huyết môn bị công phá sau t r ố n g coi huyết môn mấy ngàn người một cái đều không coi t r tới đám người duy nhất có thể biết đến là huyết môn thay chủ hậu quả chính là toàn bộ vạn lệ đều bại lộ tại tây cảnh quân đội trước mặt ngoại trừ những cái kia kiến tạo tại hiểm yếu tri địa tòa thành tỷ như thành ấy gì bên ngoài lãnh địa của hắn đều không hiểm có thể thủ bất quá công chiếm huyết môn kệ vạn lạng nịt tờ cũng không tiếp tục tiến công vạn lệ có thể là bởi vì đạ s ì mos Mò mòn nguyên nhân hắn chỉ để lại một bộ phận quân đội c h ấ n thủ huyết môn hơn nữa hắn xuất lĩnh lấy còn lại quân đội đi tới sông trái đèn cửa sông phụ cận kiến tạo công sự phòng ngự thận trọng từng bước không cho đạ xì mos mòn kỵ binh bất kỳ cơ hội l ạ n lén đồng thời liên hợp bờ bên kia đạ vần lạng nịt t hai bên gi hướng về sau rút lui tới tương đối an toàn khu vực khi biết kể vạn dẫn đầu phần lớn quân đội rời đi huyết môn sau vã lệ cũng ý đồ đoạt lại huyết môn nhưng bọn hắn lại là hữu tâm vô lực bởi vì trăng sáng dây núi giã nhân bộ lạc đống nhiên đại quy mô xâm lấn vã lệ cướp bóc giết đem vã lệ l ã n h chúa quân đội hoàn toàn kéo tại chính mình trong doanh địa tỉ mỉ người rất nhanh phát hiện những n à y giã nhân bộ lạc nắm giữ trong tay vũ khí cùng mặc trên người khôi giáp đều vô cùng tình lương có rất g à y tây cảnh phong cách hiện nhiên nhóm này g ã nhân phía sau có làn nịt tờ gia tộc đang thao túng song gờ d i n phọc một trận chiến tổn thất theo huyết môn bị đoạn và l ệ lâm nguy giã nhân thai hương bất lực đối ngoại phát b i n h nguyên bản b ả y biện ra xu hướng suy tàn tây cảnh liên quân lần nữa khôi phục lại theo đạo sĩ m Mò o n g mòn trên thân tỷ ứ n công tức đã nhận ra bắc cảnh liên quân có thể sẽ trở thành b i ế n số thế là hắn lập tức mang theo chính mình chỉnh biên quân đội dọc theo dị vợ lẹn ở đại đạo hướng thành dị vợ dùn tiến đến chuẩn bị liên hợp nơi đó ra mi l ạ n nghịt t cùng nhau cầm xuống thành dị vợ dùn hoàn toàn đem dị vợ lẹn ở phòng thủ quân đội đánh tan không cho cảnh liên quân bất cứ cơ hội nào chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là làm tỷ ứng công nhưng từ phía tây chuyển đến tin tức r ộ n sơ t ạ c dẫn đầu bắc cảnh liên quân tại thành dị vợ dùn tập kích bất ngờ tây cảnh quân đội tây cảnh đại quân đại bại tổn thất gần nữa thống xoáy tây cảnh quân đội ra mi lạn nịt tờ trên chiến trường mất tích giữ nhiều lãnh ít còn lại quân đội tại phật s i ế t phổ lu ít đặc biệt tức sĩ thống xoáy hạ hoàn toàn từ bỏ trước đó công chiếm tất cả thổ địa lui trở về thành gôn đ ầ n tụt phòng thủ đồng thời tại tàn quân bại lui thời điểm tìm theo tỷ tì dột thuê tự do kỵ sĩ binh đoàn toàn bộ phản bội tây cảnh liên quân đầu hàng truy kích tới dột sơ tác hơn nữa dột cũng học đạ vần lạn nịt tờ cất làm thiêu hủ bị vây khốn ở thành dị vợ rùn dị vợ lẹ nở các lãnh chúa lúc này cũng bắt đầu đoạt lại sông rét phọc lấy đông lãnh địa đồng thời dọc theo đường sông không ngừng nằm rời mấy ngày nắn g ngủi thời gian liền thu phục sông rét phọc cùng dọn thạch hà ở giữa tất cả lãnh địa lần này dị vợ lẹ nơ đại chiến xem như tạm thời có một kết thúc song phương đều không có v ừ a t sông tác chiến năng lực cần một lần nữa tu xây cầu nối chiến tranh chỉ có thể duy trì tại hiện hữu trạng thái chỉ có điều người sáng suốt đều nhìn ra được tỉ ửng công tức tình huống cũng không tốt bởi vì hắn giờ phút này đã bị gắt gào vây ở dị vợn không, không, không thể xuôi nam hơn nữa nguyên bản bị hắn bắt lấy thành d ì vợ dùn người thừa kế ẹt mờ ủ tùy cũng tại r ộ t sở tắc tập kích bất ngờ bên trong bị mất đã mất đi một cái trọng yếu đàm phán thẻ đánh bạc Trường tỷ dẻo trí tuệ. Người bây giờ lập tức trở Stirlingman trong khách sạn, tỷ ứng công tức tạm thời trong tỷ tên từng từng tỷ nịt tờ tới tại Người hướng như giờ sạn, ứng công phòng nghị sự, tỷ ứng nhanh chóng ký tên từng phong từng phong mệnh lệnh, cũng không ngẩn lên hướng tỷ dì ẩn lãn dặn nói, ngựa lạnh lùng tới không giống dẻo dì khí đầu bây lập là cả khách về sự, ký dò tì dì ẩn v ẻ mặt bất mãn nói thân yêu phụ thân đại nhân chẳng lẽ ngài hiện tại không nên thật tốt nhìn xem con của ngài hỏi một chút hắn phải trăng thụ thương dù sao hắn vừa mới theo trên chiến trường xuống tới tì ẩn công tước ngẩng đầu lạnh lùng nhìn một chút tì dì ẩn nói rằng ngươi cùng nó ở chỗ này cùng ta múa mép k h n môi vẫn là nhiều suy tính một chút làm sao chữa lý cạ stơ li dốc a quản lý cạ stơ li dốc tì dì ẩn v ẻ mặt kinh ngạc nhìn tì ẩn công tước nói rằng ta chẳng lẽ là nghe nhầm rồi sao ngài vậy mà nói với ta quản lý cạ stơ li dốc nói hắn dường như suy nghĩ minh bạch cái gì nói rằng a ta đã biết, ngươi liền cho là hắn chết liền tìm đều không tìm một chút liền vội vã đem hắn theo người thừa kế trên danh sách loại bỏ rơi sau đó ta đây bị ngươi đá vào thấp nhất giá hỏa cho nhấc lên nói thực ra ngài giờ phút này hẳn là đóng vai một chút từ phụ d á n g vẻ dạng này ta có lẽ có thể cảm động một chút làm sao ngươi biết ta không có tìm qua tì ẩn công tức sắc mặt âm chầm nói ta thậm chí p h ả i người đi thành dị vợ rủn dùng, dùng hiện tại nắm giữ tất cả dị vợ lẹ nở thổ địa xem như một cái giá lớn trao đổi g a mi nhưng bọn hắn liền đàm phán ý đồ đều không có ngươi rất thông minh ngươi h ẳ n phải biết điều này đại biểu cái gì a tị dị ẩn kích động nói, có lẽ bọn hắn trong tay cũng không có da mi da mi chỉ là mất tích không phải chết chúng ta thậm chí đều không nhìn thấy thi thể của hắn tì ừn công tức nổi giận nói đủ ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm không phải ở chỗ này cùng ngươi chơi tìm nhĩ tử tìm ca ca trò chơi ngươi hẳn là rất rõ ràng hiện tại toàn bộ tây cảnh đều xa vào đến tồn vong nguy hiểm hơi bất lưu thần chúng ta liền sẽ vạn k i ế p bất phục hiện tại ta và ngươi đều có chuyện trọng yếu hơn muốn làm so tìm kiếm da mi hạ lạc xác nhận hắn sống hay chết đều muốn trọng yếu đối mặt tì ừn công tức ánh mắt bé nhọn t h gì ẩn không thể không túi đầu xuống sau đó giống như là đổi chủ đề như thế do hỏ Kế t i húng chi hiện tại cũng không phải hòa đàm thời cơ tốt bởi vì bắc cảnh cùng dị vợ lại nờ liên quân khí thế dân cao hiện tại chủ động hòa đàm sẽ chỉ làm chính mình rơi vào hạ phong còn có chính là gia mi sinh tử chưa biết thì biểu hiện được lại cỡ nào lánh khóc vô tình cũng hẳn là sẽ không t ạ i hiện ở thời điểm này làm ra h ò a đ á m quyết định đối mặt t ỷ dị ẩ n nghĩ hoặc tỉ ân công tức cũng không nói gì trực tiếp lấy ra một phần tình báo đưa cho t ỷ dị ẩ n t ỷ dị ẩ n nhìn một chút nội dung bên trong sắc mặt cực kỳ khó coi bởi vì trong này nội dung đối tây cảnh mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt đầu tiên chính là h ị t g ạ đ ẩ n t ỷ d ẻ o nhà mặt gỉ dị tỉ dợ cùng lâu đ à i sở t ò mẹt n công tức dẹn lì hôn lễ ngay tại vài ngày sau cử hành sở tỏm lần n binh lực đã tại lâu đại sở tỏ m ẹ n tập kết bất dị dở cũng tập kết dệt liên quân thế cục đối tây cảnh cùng thành kim s l e đình vô cùng bất lợi k h á c một tin tức chính là sở tàn nít bà giạt đệ ở mặc dù trên danh nghĩa là tại tuyên bố muốn tiến đánh gen l y c ư ớ p đoạt bản thuộc về hắn lâu đài sở tò mèn en nhưng trên thực tế lại dương đông k í c h tây dâng kèn đã lệ phụ cận đổ bộ chuẩn bị tập kích bất ngờ dạo lần nờ may m à thì hình công tức cờ cao một nước đã sớm tại dâng kèn đã lệ bố trí đại lượng binh lực đem sở tàn nít quân đội đánh lui bất quá sở tàn nít cũng không trở về tới trên biển mà là bắc thượng bán đảo cờ dâng cờ cầm xuống quả dừ bảo sợ huyệt bảo cùng khẽ nói bảo các vùng hiện tại ngay tại t h u phục bán đảo cờ dâng dâng như vậy liền có thể thu được đại lượng binh lực bổ sung trực tiếp uy hiếp dạo lần n cục diện bây giờ đối với chúng ta tỉ dỉ ẩn b u n g xuống tình báo trong tay tư liệu đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm tỉ ẩn phó quan vội vã cầm một t r ư ơ n g giấy viết thư liền không có cửa đâu gõ liền xông vào tỉ ẩn công tức sắc mặt x ữ n g sở hắn biết rõ sở hữu cái này phó quan là một cái cực kỳ thủ quy của người mà bây giờ lại là vẻ mặt dáng vẻ kinh hoàng h i ệ n nhiên xảy ra đại sự gì đại nhân thành kim s len đình bên kia vừa mới đưa tới tin tức phó quan đem trong tay giấy viết thư đưa tới đồng thời trực tiếp cáo chi nội dung bên trong nói g i phờ dị bệ hạ công khai xử tỷ ứ n công tức nghe được tin tức này cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người đều không có tiếp nhận giấy viết thư tỷ dị ẩn thì cầm qua giấy viết thư chăm chú đọc lên trên mặt vẻ mặt cũng biến thành âm chầm xuống hiện tại S công tức chết nữ nhi của hắn một cái không biết tung tích một cái khác bị linze mang đi chúng ta trong tay đã không có đàm phán thẻ đánh bạc cùng bác cảnh không có khả năng lại có khả năng hòa đàm tỷ dị ẩn thả ra trong tay giấy viết thư đầu góc nhanh chóng vận chuyển nói rằng cái này có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu lời này của ngươi là có ý gì tỷ ứ công tức thu liếm lựa giận trong lòng nhìn về phía tỷ dị ẩn hỏi càng là nguy cơ thời điểm. t ỷ d ị ẩn đầu góc càng là thanh t ỉ n h hắn chăm chú phân tích nói vị tia thiếu lang chủ lại thế nào xuất sắc hắn chỉ là một đứa bé hải tử là không cách nào áp chế cảm xúc ép công tức chết bởi d ọ phờ g ì c h i thủ tất nhiên sẽ nhường hắn không còn kính sợ thiết v ư ơ n g t o ạ a lúc này nếu có người ở bên cạnh cổ động lời nói hắn khẳng định sẽ tuyên thệ xư vương t ỷ ẩn công tức mơ hồ cảm thấy t ỷ d ị ẩn một chút ý nghĩ nhưng cũng không phải có thể hoàn toàn lý giải thế là ra hiệu t ỷ d ị ẩn nói tiếp một khi d ồ t sợ ta xư vương như vậy bọn hắn cùng dì vợ lẹ nở quan hệ liền biến có chút vi rượu hoặc là dị vợ lẹ n tì dì ẩn chăm chú phân tích nói nếu như dị vợ lẹ nở phong quân xưng vương khẳng định như vậy sẽ bị bắc cảnh xem thường bắc cảnh người sẽ không cho là lãnh địa thiếu đi hơn phân nửa bọn hắn có tư cách cùng bắc cảnh c h i vương đánh đồng loại này kỳ thị rất nhanh sẽ để cho s o n g phương hợp tác xuất hiện với rách về phần quy thuận bắc cảnh dị vợ lẹ nở lãnh chúa trong lòng khẳng định cũng sẽ không dễ chịu vốn là đồng minh quan hệ bây giờ lại biến thành thuộc thần quan hệ loại tâm lý này t r ê n l ệ khẳng định sẽ để cho bọn hắn khó chịu hơn nữa bắc cảnh lãnh chúa từ trước đến nay thô bị vô lễ tham lam mạc tình lần này xuôi nam bọn hắn cũng không có cướp được đầ vẫn là binh sĩ đều sẽ bất mãn chỉ cần âm thầm kích động một chút song vương quan hệ tất nhiên sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu tỷ ẩn công tức nghe xong tỷ dị ẩn lời nói đầu óc cũng rộng mở trong sáng trong lòng lập tức nổi lên các loại ý nghĩ tỷ dị ẩn tiếp tục nói hơn nữa dột sợ ta xưng vương về sau lấy rèn lì tính cách tất nhiên cũng biết xưng vương mà sợ tàn n í coi trọng nhất pháp chế hắn chắc chắn sẽ không cho phép người phá hư pháp chế cứ như vậy thành kinh ét lệnh đỉnh sẽ không là hắn chủ yếu địa nhân nắm giữ cho binh đồng thời x ư vương rèn lì mới là tỷ ẩn công tức giờ phút này dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem tỷ dị ẩn ngược l tiếp là đối t nhận, nhận bổ nhiệm khiến nhìn một chút trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc tỷ ẩn tiếp tục dặn dò nói ngươi lập tức lên đường ta nhường a đang ngựa ngươi bợ rằng mang một số người cùng ngươi cùng một chỗ trở về thành kinh s lẻn đỉnh phải tất yếu đem đô thành phòng giữ đội nắm giữ ở trong tay lúc đó mặc cho đô thành phòng giữ đội tư lệnh đâu tì dì ẩn hỏi tì ẩn trầm giọng nói tìm lý do nhường hắn phụ thêm áo bào đen đi trường thành a tì dì ẩn nghe xong phân phó không tiếp tục hỏi cái gì liền đứng dậy nhảy xuống cái ghế đi ra ngoài chỉ là đi tới cửa thời điểm tì ẩn bỗng nhiên mở miệng nói ra đừng cho cái kỵ nữ tiến thành kinh s l ẻ đỉnh tì dì ẩn bước chân dừng lại một chút hai tay nắm chặn sau đó lại có chút bụt bụ tại thị dị ẩn sau khi rời đi thị ưn lại hướng phó quan nói rằng truyền tin cho người bên kia nói cho hắn biết điều kiện của hắn ta tất cả đều bằng lòng nhường hắn cổ động dột sợ tạc sư vương vâng đại nhân phó quan ứng thanh l u i ra là thị ưn truyền tin đi cùng lúc đó tại t h à n h dị vợ dùn bên trong nhất chiến thành danh thiếu lang chủ r ộ t cũng không có hưởng thụ thành quả thắng lợi hắn ngược lại là chuyện trước mắt cảm thấy đau đầu mấy ngày ngắn ngủi thời gian đây đã là hắn xử lý qua hai mươi bảy lần đồng loại sự tình dưới tay mình kỵ sĩ vậy mà dẫn đội chạy đến chung quanh thôn trang thành trấn cướp bóc vì không bị người ta biết còn đem người diệt khẩu làm cho hiện tại dị vợ lẹ nở các quý tộc trong mắt vốn lòng cảm kích tất cả đều biến thành đoán hận cùng bất mãn dốt vuốt v u t có chút đau đau nhức cài chán nói rằng dựa theo trước đó lệ cũ xử lý tất cả tham dự người tất cả đều giao cho dị vợ lẹ nở quý tộc xử trí phái người k h á c cảnh cáo thẻ sợ tạc đại nhân nhường hắn người thành thật một chút đừng lại ra ngoài náo sự người hầu nghe vậy lập tức lui ra đem rồi quyết định chuyển xuống đại nhân ngài làm như vậy sẽ để cho bắc cảnh lãnh chúa đều xem như d đều thế nào phản đối ta sao dũng trầm giọng nói k h e o m ả n tồn hạ không có trả lời chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu dũng hắn lại làm sao không biết mình ngăn cản thủ hạ cướp bóc đem phạm tội thủ hạ giao cho d ì vợ lẹ nở quý tộc xử trí sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng xấu Dựa chúa theo truyền thống, theo từng toàn tư thưởng thụ chiến quả. Đây là đối bọn hắn trung thành nghe theo phong, quân hiệu lệnh, là phong quân mà chiến lãnh hoàn cách chiếm lĩnh, chiến hắn nghe phong hiệu quân đấu quyền quả, quân đây cùng bọn đối đi cái lợi cướp có bóc là l Không hiện minh vẫn đồng bao lâu, hiện tại vẫn là tại dỗ lẽ nở quý tộc liền sẽ cùng bọn hắn thành quý tộc trở mặt thành thủ. Dù là có tùy gia tộc gia dù thủ, tùy đại nhân người phía dưới đã có chỗ lời hắn hắn giận hoàn thành một trận thắng trận lớn nhưng không có đạt được tương ứng chiến lợi phẩm thậm chí còn bởi vì dựa theo truyền thống cướp bóc cướp đoạt chiến lợi phẩm bị xử phạt do nấm e r ở một bên cũng vô cùng chính thức nhắc nhở chúng ta bây giờ còn có thể ước thúc bọn hàn l o ạ khí nhưng cũng không thể ước thúc quá lâu ta biết dỗ đi tới bên bản đọc sách nhìn xem bản đồ trên bản nói rằng chúng ta cần phát động một trận cướp bóc lớn dạng này mới có thể lắng lại những tên kia h o à n khí nhường những tên kia hài lòng nói hắn hướng g i ò nợ m bờ dặn dò nói đi thôi những tên kia triệu tập lại chúng ta muốn đi cướp bóc tây cảnh g i ò nợ m bờ n g h e vậy ngần người không nói gì thêm vẻ mặt hương phấn đi ra khỏi phòng ngược lại là một bên h ẻ o mạn t ồ n hạt đi tới rồi bên người nhỏ giọng nói đại nhân lấy tình trạng của chúng ta bây giờ tiến công tây cảnh chỉ sợ có chút không ổn So sánh khác những người khác đến, xem như với xem mặc dù bọn hắn là đánh thắng một trận nhưng bọn hắn cũng không phải là không có chút nào tổn thất trên thực tế bởi vì thẻ sở t ạ c c h ở bắc cảnh lãnh chúa lô mãng hành vi tại địch nhân không có hoàn toàn tiến vào cạm b ấ y trước đó liền phát động công kích khiến cho bọn hắn tổn thất không ít kỵ binh nhường trận này thắng trận lớn không duyên cớ nhiều một cái chỗ bận nhưng d ồ i nhưng lại không thể nói cái gì bởi vì những tổn thất này binh lực đều là những này bắc cảnh lãnh chúa binh lực đều là vì s ở t ạ c nhà chế tử đồng thời gì cắt bá tức thứ tử tỏ d ù n thẻ sợ tặc cùng tam tự ép thẻ sợ tặc cũng là vì cứu hắn chết tại thí quân giả trong tay h ắ n lại có t sớm tiến công đã hắn không cách nào tiếp tục xử phạt thủ hạ của mình như vậy hắn cũng chỉ có thể là thủ hạ của mình tìm một cái phát tiết miệng n g ư ờ i không cần lo lắng chúng ta không mạnh mẽ tấn công thành gôn lần tốt tây cảnh quân đội đã vì chúng ta tìm tới một cái đối phó thành gôn lần tốt biện pháp tốt r ố t ra hiệu hẹo mạn không cần lo lắng sau đó cực kỳ tự tin nói nói chuyện hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay vừa mới nhận được đến từ vã lệ tình báo trong tình báo liền nâng lên huyết môn lại như thế nào công phá thì ông bên kia có tin tức sao r ố t đi theo dò hỏi hẹo mạn lắc đầu nói rằng không có tin tức ta cảm thấy ngại không nên như vậy tin tưởng thì ông gỡ dậy giỏi hắn dù sao cũng là s á t loại r ỗ m cảm giác có chút không tốt lắm nói rằng thì ổng bên kia khẳng định là sẽ ra chuyện cơ hồ ngay tại r ỗ m vừa dứt tiếng bốn tấn bốn tấn liền từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến nguyên bản liền vô cùng âm lánh sắc mặt giờ phút này lộ ra càng thêm âm t r ầ m xảy ra chuyện gì r ỗ m trong lòng lập tức có cái cảm giác xấu hỏi thành k i n h hét l ẹ n đỉnh bên kia tin tức bốn tấn bốn tấn đem trong tay giấy viết thư đưa cho dỗi nói rằng dỗm vội vàng nhận lấy nhanh chóng nhìn nội dung bên trong sắc mặt bỗng nhiên biến tái nhựa không máu cả người giống như, là mất đi như thế đặt mông ngồi xuống ghế trong tay giấy viết thư cũng rơi xuống đất. kéo h m ạ n nhìn thấy dồm như thế tình huống vẻ mặt kinh hãi cũng không có nhiều hỏi trực tiếp cầm lấy trên đất giấy viết thư nhìn lại ép đại nhân bị chém đầu kéo h m ạ n vẻ mặt c h ấ n kinh vô cùng tức giận nói hắn làm sao dám tiên nghiệt chủng kia làm sao dám chương ba trăm linh tám thì ổ n g chờ mong ép công tức tin chết nhường thành dị vợ dùn căn này trong thư phòng tràn ngập nồng đậm, đậm tổn thương cảm t ì n h tự nhưng mà loại này tổn thương cảm t ì n h tự hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến lột da gia tộc địa đại nhân chỉ thấy bốn tấn bốn tấn đầy ra hiệu ạ n đi tới dộp trước mặt trầm giọng nói dộp đại nhân ngươi cứ như vậy bị đả kích sao ép đại nhân qua ngươi bây giờ là thành vật thờ phẹo công tước bắc cảnh thủ hộ ngươi bây giờ không phải là thương tâm thời điểm ngươi cần gánh toàn bộ bắc cảnh dẫn đầu chúng ta chiến đấu tiếp thẳng đến là ép đại nhân báo thù mới thôi hiện tại xin đứng lên giống nam tử hán như thế đứng lên đúng vậy đúng vậy bây giờ không phải là thương tâm thời điểm ta không thể ngồi ở chỗ này thương tâm ta muốn đứng lên mang theo đại gia giết tới thành kinh ép lẹn đỉm nhường tên n g h i ệ t chủng kia trả giá đ ắ t d ũ n cắn răng đem nước mắt nuốt xuống dùng tay chống đỡ lấy cái bản đứng lên trong mắt tràn đầy phẫn nộ tơ máu quắt tầm lên nếu chị như lấy phong thần phương tức h tiến vào thành kinh S len đim xử phạt rõ phờ gì một thế bất luận lý do của chúng ta cỡ nào đầy đủ như cũ sẽ bị thế nhân coi là thí quân cho nên chúng ta cần đổi một cái thân phận một cái cùng thiết vương tọa ngang nhau thân phận bốn t ấ n bốn t ấ n thần sắc nghiêm túc nói rằng năm đó tỏ r ủ n sợ tạc tại chinh phục giả hạ hệ gọn trong tay mất đi danh hiệu hiện tại hẳn là một lần nữa nhặt lên bắc cảnh c h i vương bắc cảnh c h i vương dốt nghe được cái này danh hiệu ánh mắt lộ ra dị dạng hảo quang đúng bắc cảnh tri vương bốn tân bốn tân trầm giọng nói chỉ có bắc cảnh tri vương mới có tư cách cùng thiết vương tọa đối kháng dốt b hiện tại là thời điểm cầm lại vốn thuộc về sở tạc nhà v i n h quang đúng vậy dỗ bệ hạ bắc cảnh c h i vương một bên h ẻ o mạn t ồ n hạt cũng lộ ra vô cùng kích động la lớn d ỗ tại một tiếng này âm thanh bắc cảnh c h i vương s ư ơ n g hào bên trong ánh mắt cũng biến thành kiên định tại rồi quyết định trở thành sưng vương thời điểm bị hắn phái đi quần đảo sắt thì ổng g ờ dậy giỏi mới vừa vặn đến đảo tiệp p hoàn ụ toàn là bởi vì trên đường gặp phải đại phong bạo thuyền không thể không tới gần phụ cận bờ biển ngừng hai ngày mặc dù về nhà quá trình có chút hỏng bét nhưng thì ổng tâm tình như cũ phi thường tốt thậm chí khi biết sắp đến đảo tiệp thời điểm trở lại buông nhỏ trên tàu đổi lại một thân lại lại đổi mới, buông quần nhỏ đem áo cho á c loại ắ n c h rằng có tới h cho hắn nhìn ể làm lộ ra vô cùng cao qua quý ra vô nay hắn đều tin tưởng mình tương lai là quần đảo sắt chủ nhân t ỷ t ỷ của mình ạ xạ chỉ là thay thế mình tạm thời quản lý quần đảo sắt mà thôi chờ hắn về tới quần đảo sắt trên đảo tất cả lanh chúa đều sẽ n h ấ t hô bách đứng đem chính mình d ơ lên leo lên biển thạch chi vị mang lên cho mình gô n ổ i vương miện cho nên khi hắn đề nghị đi quần đảo sắt tìm kiếm viện binh thời điểm hắn chính là chạy theo trở thành quần đảo sắt chi chủ đi còn bao lâu có thể nhìn thấy thanh tít thay đổi y phục thì ông đi tới đầu thuyền hướng một bên thuyền trường hỏi thành t i ệ p thuyền trường n g à người n nói rằng không thấy được thành t i ệ p cũng sớm đã bị tiêu hủy ngay cả xem như nền tảng b á c h núi các đảo đều sụp đổ hiện tại c h ỉ có thể nhìn thấy một chút tường thành thì ông n g à người n lúc này hắn mới nhớ tới tỉ tỉ mình ạ xạ dường như đem thành t i ệ p tiêu hủy tính cả thành t i ệ p cùng nhau tiêu hủy còn có những cái kia ý đồ phản bội quần đảo sắt lãnh chúa đối với ạ xạ hành vi thì ông cũng biểu thị đồng ý cho là mình nếu như lúc ấy cũng ở hiện trường lời nói nhất định cũng biết làm như vậy thuyền trường sau đó chỉ, chỉ phía trước các biển nói rằng chuyển qua cái này góc biển liền có thể nhìn thấy thành t i ệ phế tích lại đi qua một chút liền có thể nhìn thấy bây giờ hải nữ yêu thành cùng c à n g rất nhanh dưới chân cánh buồm tàu nhanh liền xuyên qua cái kia góc biển thì ông lập tức thấy được thành t i ệ phế tích chính như thuyền trưởng nói như vậy phế tích chỉ còn lại có phía ngoài nhất trên vách đá một vòng tường thành thành tiệc h ủ bảo máu bảo trong biển tháp chờ kiến trúc tất cả đều tính cả biển đá ngầm san hô nền tảng cùng nhau biến mất trong đầu hắn vốn cũng không nhiều khi còn vẽ sinh hoạt ký ức hiện tại cũng biến thành càng thêm mơ hồ lúc này thuyền theo một mảnh biển đá ngầm san hô bên ngoài chạy qua nguyên thành t i ệ dưới bến t tại thì ông t r o n g chi nhớ thành tiệp dưới bến tàu tiểu c h ấ n lại nhỏ hữu tạng liền cùng thành tờ phẹo ngoài thành tiểu c h ấ n như thế trên bến tàu đỗ lấy một chút nhìn qua không là rất lớn dài thuyền đây đều là ngư dân thuyền mà hạm đội sắt thuyền đều dừng sắt ở quân vương cảng bên kia nhưng mà hiện tại thành tiệp dưới bến tàu đã biến thành một cái như là thành thị như thế lớn bến cảng khối nam thạch lớn dựng mà thành bến tàu dọc theo đường ven biển theo một mặt kéo dài đến một chỗ khác cuối tầm mắt chỗ tại trên bến tàu đỗ lấy từng chức từng chiếc hai ba tầng lầu cao to lớn cánh buồn thuyền tất cả cánh buồn trên thuyền đều trang bị đủ để đục xuyên bong tàu Bến tại à u phía s bến cảng trên đường phố hành tẩu người không còn là hắn trong trí nhớ những cái tia toàn thân bẩn thỉu ra hỏa bọn hắn mặc dù trên mặt trên tay như cũng nhìn ra được là lâu dài tại trên nước kiếm ăn người nhưng quần áo nhìn qua lại càng giống là đến từ những cái k i a thành phố lớn người cái này khiến thì ổng cái này một thân hắn tự cho là rất hoa lệ quần áo lộ ra vô cùng bình thường nhìn cái kia chính là hải nữ yêu tòa thành thuyền trưởng một bên chỉ huy thủy thủ dựa vào cảng một bên chỉ hướng bến cảng thành trấn bên ngoài trên đỉnh núi to lớn màu trắng tòa thành nói rằng tòa này hải nữ yêu tòa thành còn có đảo bợ lạch t ý đờ hải cầu tòa thành cùng đảo hạ lọ hải quái tòa thành cùng xưng là quần đảo sắt tam hải quái tòa thành ngoại trừ cái này ba tòa tòa thành bên ngoài còn có dịp h o n g bạo thần thần miếu và thân vương hành cung cũng là vô cùng kiến trúc hùng vĩ thân vương hành cung thì ổng không hiểu nhìn về ph chính là biển hẹp lấy sợ tợn tổn nở thân vương l i n g e tạ dạ đại nhân hành cung thuyền trưởng giải thích nói tam hải quái vì cảm kích l i n g e thân vương chuyên môn vì hắn tại đảo gợi ự việc xây dựng một tòa hành cung thuận tiện l i n g e thân vương tùy thời đến ở lại bất quá hành cung xây xong về sau l i n g e thân vương chưa từng có ở lại qua một lần hiện tại đã biến thành trường dực long tổ r ộ n g cái gì trường dực long tổ r ộ n g thì ông v ẻ mặt mở mịt hỏi linze thân vương ban cho tam hải quái liên minh một nhóm trường dực long có chừng hơn ba trăm đ ồ n hiện tại tất cả đều nuôi dưỡng ở thân vương hành cung bên trong về phong bạo thần thần miếu còn hạt nghe nói những cái kia trường dực long đã sinh không ít trường dực long trứng tin tưởng tiếp qua mấy năm quần đảo sắt trường dực long số lượng sẽ gấp bội gia tăng có lẽ quần đảo sắt ỷ r ồ n bọn cũng có cơ hội trở thành trường dực long long kỵ sĩ thì ông hỏi hiện tại trường dực long long kỵ sĩ bên trong không có ỷ r ồ n bọn sao đương nhiên không có thuyền trường lắc đầu nói rằng chỉ có trải qua phong bạo thần thần miếu c h ọ n lựa mang đến sầm mỡ hồn trải qua cứu rỗi thánh đường thí luyện sau người mới có tư cách trở thành trường rực long long kỵ sĩ hiện tại mới thôi còn không có một cái nào ý r ồ n bọn có thể thông qua phong bạo thần thần miếu sang chọn thì ông n g ầ g đầu lên chém đ i n h chặt sắt nói nếu như ta trở thành quần đảo sắt c h i chủ nhất định sẽ đem trường rực long long kỵ binh tất cả đều đổi thành chúng ta sát loại mà nghe được thì ông lợi này một bên thuyền trưởng cùng các thủy thủ đều lộ ra nụ cười khinh thường thì ông leo lên bên tàu bốn phía tìm tìm trên mặt lộ ra nghĩ hoặc bởi vì đến đạo kịp trước đó mượn dùng thành xỉ gặt tin quạ cho đảo chiếu đạo lý mà nói giờ phút này hẳn là quý tộc tới đón tiếp chính mình mới đối nhưng mà trên thực tế lại là người tới lui đều là một chút công nhân b ú c v á c thủy thủ ngư dân cùng binh sĩ không có ai để ý hắn cũng không có nhiều người liếc hắn một cái tất cả đều bận rộn chính mình sự tình tại thì ổ n g trong tưởng tượng chính mình trở lại đ ả o thì sẽ vạn chúng chú m ụ sẽ có vô số quần đảo s á t quý tộc nên đón bọn hắn vương trở về thế nào cũng không có khả năng giống như vậy tùy tiện một người đều có thể không nhìn hắn một hồi không hiểu biết khuất n h ư ờ n g sắc mặt hắn đỏ lên hắn nhìn chung quanh một lần phát hiện phía trước có một cái giống như là bến tàu quan viên người ngay tại một cái b à n đằng sau cho thuyền trưởng đăng ký cái gì thế là liền bước nhanh tới đem ngay tại xếp hàng chuẩn bị đăng ký thuyền trưởng đ ẩ y ra đi tới phía trước b à n không hiểu quy củ sao trung thực ở phía sau xếp hàng đừng gây chuyện đăng ký thuyền quan viên lạnh lùng nhìn một chút thì ổng cảnh cáo nói theo cảnh cáo của hắn âm thanh tại hắn binh lính sau lưng liền đứng ở phía sau hắn trứng mắt thì ổng căng tức nhìn tên này quan viên trầm giọng nói ta là thì ổng g dậy giỏi quần biển đảo sát t、so、hai ạ c c h ngày này c ngươi h n ngồi ư ở chỗ này thật làm cho người cảm thấy khó chịu đi theo lại hướng bên người người hầu dặn dò nói đi thông chi cái khác chỗ ghi danh nói cho bọn hắn thì ổng đã tới đừng lại tiếp tục chờ lúc này tên kỵ sĩ kia đi tới thì ô n g trước mặt quan sát toàn thể một chút hắn nói rằng đi theo ta đi nói xong cũng không có quá nhiều cùng thì ô n g giao lưu liền bay người hướng bến tàu phía sau thành trấn đi đến thì ông bước nhanh đi theo muốn cùng tên này dáng người dị thường cao lớn kỵ sĩ trò chuyện một chút tìm hiểu một chút tin tức nhưng lại sẽ không biết như thế nào mở miệng đồng thời đối phương mang đến cho hắn áp lực phi thường to lớn n h ư n g hắn có loại mới mở miệng liền sẽ bị đối phương cho truy nổ ảo giác rất khoái kỵ sĩ liền đem thì ổng dẫn tới một tòa khu bến tàu bên ngoài cơ quan các Úc, đi vào một gian phòng làm việc bên trong hướng đang ở bên trong xử lý sự vụ một gã quan viên nói rằng, đầu thì ổng đã tới cái k i a quan viên ngẩng đầu nhìn thì ổng cầm trong tay không có xử lý xong văn kiện khép lại sau đó đứng dậy nói rằng ngươi xuống dưới thông chi bọn hắn khôi phục tuần tra nhiệm vụ nói xong hướng thì ổng ra hiệu nói ngươi đi theo ta quan viên lại dẫn thì ổng rời đi cơ quan cao úc leo lên một chiếc trở ở bên ngoài xe ngựa hướng phía đỉnh núi hải nữa yêu tòa thành lái đi các hạ phạ uy h u y ề n nhà sao thì ổng thấy được quan viên trên cổ áo gia tộc huy trường liền chủ động lôi kéo làm quen nói ta biết các ngươi phạ uy huỳn gia tộc là ngâm miệng quan viên lạnh lùng trứng mắt thì ổng nói rằng ta không muốn cùng ngươi nói nhiều Vì chờ nếu g lông gà ư ơ cơ i cái biển hội, tại việc tòi chỉ có chút chuyện, đánh tên ta mất một thể một này, lần bàn nửa năm. n làm mà là ra phía sau lý lại vò xử như ngươi không phải họ gỡ dậy giỏi ta hiện tại liền đem ngươi dùng dây thừng cột vào phía sau xe kéo lấy về thành bảo nhìn đối phương vẻ m ặ t hung ác bộ dáng thì ổng cũng lập tức nổi giận thường thừng chính là muốn nói cái gì thời điểm đối phương cũng đã vượt lên trước độc thủ một thanh bóp lấy cổ của hắn đem hắn nhấn tại toa xe trên ván gỗ đồng thời dao găm trong tay đã đẻ vào ánh mắt của hắn trước quan viên sau đó nói rằng ạ sa đại nhân mệnh lệnh chỉ là mang theo ngươi người này trở về cũng không có nói qua muốn hoàn chỉnh mang về nghĩ đến để ngươi thiếu ánh mắt thiếu lỗ thai cũng không phải cái đại sự gì đừng đừng cảm giác được đối phương thật dự định móc xuống ánh mắt của mình thì ông vội vàng xin tha nói rằng ta không nói chính là ta không nói chính là nhìn thấy thì ông cầu xin tha thứ quan viên cũng không còn tiếp tục thu hồi dao găm vừng ngồi trở lại tới chỗ cũ liền phản phất vừa rồi mọi thứ đều chưa từng xảy ra như thế thì ông l ò n g vẫn còn sợ hãi làm sửa lại một chút quần áo ngồi ở rời xa quan viên một bên khác nhìn ngoài cửa sổ không ngừng di động phong cảnh không có nói thêm câu nào xe ngựa xuyên qua thành t r ấ dọc theo đại đạo một đường chạy tới đỉnh núi trong thành bảo tại sa ngựa dừng lại đến về sau chờ trên quảng trường người hầu đem cửa xe mở ra một cái trung niên nữ nhân đứng cổng nhìn một chút đang đi xuống xe ngựa thì ô n g nói rằng thì ô n g thiếu ra ta là thành tiệm tổng quản lính đa ạ x a đại nhân đã tại thư phòng chờ ngài đã lâu mời đi theo ta nói xong liền trực tiếp quay người hướng tòa thành đi đến thì ô n g trong lòng có ngàn vạn cái vấn đề mong muốn hỏi thăm nhưng vừa rồi cái kêu phả ý h ủ nhà quan viên biểu hiện ra thái độ lại để cho hắn không dám nói thêm cái gì chỉ có thể yên lặng đi theo lính đa đằng sau thì ổng tại thành ngoại tờ phải cứ ngủ mười năm có thừa Tại t r o nhưng g tượng ấn của ắ hắn lắm. n thành và tờ phải、so、thành lớn, hắn cho rằng thế giới này tốt nhất tòa thành cũng cùng thành không n tờ thế tốt tòa tờ phải cho phải h và và giới sai so bị lắm. Nhưng mà khi hắn tiến vào hải nữa yêu tòa thành mới phát giác được thành và tở phải quả thực tựa như là nông thôn nông trường như thế xấu xí từ từng khối cự thạch dựng mà thành tòa thành cao ngất hùng vĩ nội bộ trang trí xinh đẹp tinh xào hoa lệ theo biển hẹp b ờ bên kia trở tới đây các loại vật phẩm trang sức treo đầy tòa thành bên trong thậm chí ngay cả tòa thành cửa sổ cũng tất cả đều là loại kia khảm nạm thủy tinh hoạt động cửa sổ dương quan có thể trực tiếp chiếu xạ tới tòa thành bên trong nhiều tòa thành cho dù không có ánh đèn chiếu xạp như cũ thông thấu rộng thoáng Hoa pháo đài này hẳn là thuộc về ta, cái này phải thành. Thì không ta, của ta tòa ra cái đài đầu này là này là hiện ông trong đầu không ngừng về bất bất ý niệm g cũng không h như chỉ hắn ĩ vậy, là b ế t bất bất mình đem những n chi giác i ý này nói ra nhường đi tại phía trước dẫn đường tổng quản linh đã quay đầu có chút kinh ngạc nhìn nhìn hắn rất nhanh lính đã liền đem thì ông dẫn tới trong thành bảo bên ngoài thư phòng ra hiệu thì ông chờ một lát nàng tiến vào thư phòng sau không bao lâu liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm nói vào đi thì ông đệ đệ của ta thì ông đẩy cửa đi vào chỉ thấy căn này rộng rãi thư phòng trên vách tường tất cả đều là giá sách trong giá sách trưng bày đại lượng thư tịch tại gian phòng chính giữa tới gần lò sưởi trong tường địa phương trưng bày một chương dùng tàn phá đầu thuyền chế tắc mà thành bàn đọc sách theo đầu thuyền hát thiết thiếu nữ g i n g đến xem h i ệ n nhiên cái này tàn phá đầu thuyền đến từ thúc thúc hắn ở dọn gờ dậy r i ê n t í n h hảo tại bàn đọc sách đối diện một cái vóc người mạnh mẽ cô gái tóc ngắn nhanh chóng ký tên một phần văn kiện giao cho một bên người hầu sau đó mang theo một tia không hiệu tình cảm nhìn một chút thì ông nói rằng theo lán nịt họ đêm đó tiệ tối về sau chúng ta liền không có vẫn là như vậy mềm yếu vô năng chương ba trăm linh chín đưa sói về quê tỷ đ ệ gặp lại hẳn là một loại gì tình huống tại vây đảo t i ệ p trong khoảng thời gian này thì ổ n g trong đầu vẫn luôn huyễn tưởng qua nhưng mà hiện tại ạ xạ lời nói n h ư ờ n g hắn tất cả huyễn tưởng đều tan vỡ bởi vì hắn tất cả trong tưởng tượng đều không có một loại là gặp mặt ạ xạ liền trực tiếp mở miệng chửi mình đồng thời càng hỏng bét chính là hắn đối mặt ạ xạ giáo h ấ n lại không có cách nào phản bác chỉ có thể túi đầu đứng tại chỗ tựa như là năm đó hắn làm sai sự tình bị ạ xạ gian d ạ ẽ như thế loại này kính sợ là xâm nhập thực chất bên trong tựa như hắn năm đó cũng vô cùng e ngại hắn chết đi huynh trường r ộ dịp gờ dày rồi cùng mạ rộng gờ dày giỏi như thế hắn cho là mình trải qua nhiều năm như vậy chiến sĩ huấn luyện đã cường đại đến đối mặt ạ xạ có thể chậm rãi mà nói nhưng hắn hiện tại biết mình sai đối mặt tràn ngập y thế ạ xạ chính mình vẫn là cái kia gặp phải nguy hiểm thói quen trốn ở tỷ tỷ sau l ư n g tiểu gia hỏa ạ xạ đi tới thì ống trước mặt trầm giọng nói nói đi d ũ n sợ tặc để ngươi tới làm gì thì ông thợ đẻ xuống trong lòng khó chịu như nói thật nói d ồ i hy vọng có thể cùng quần đảo sắt kết minh cùng một chỗ tiến đánh tây cảnh tiến đánh tây cảnh ạ xạ c ư ờ i khẽ một tiếng nói rằng hắn lại có tư cách gì có thể cùng ta kết minh vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn tại thành dị vợ dùn đánh thắng một trận sao thắng trận thì ông n g à người vẻ mặt không hiểu nhìn xem ạ xạ xem ra ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì ạ xạ quay người theo trên bàn một chồng văn kiện bên trong rút ra một phần đưa cho thì ô n g nói rằng ngươi xem một chút ta sau khi xem xong lại nói với ta thì ổng tiếp nhận văn kiện nhanh chóng xem một lần trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra thần sắc hưng ơ phấn giờ phút này hắn hận không thể lập tức trở về tới dồn bên người cùng nhau tham gia đến tiếp sau chiến đấu hắn tin tưởng mình nhất định có thể tại về sau chiến đấu bên trong dương danh lập vạn thì ông hưng ơ phấn nói tây cảnh đại quân bị dồn đánh bại tây cảnh quân lính tăng an giã hiện tại đúng lúc là tiến đánh tây cảnh thời cơ tốt chỉ cần chúng ta cùng dồn kết minh liền có thể chia cắt tây cảnh chúng ta a xa cười cười nói rằng ngươi là bắc cảnh sở t ạ c gia tộc sứ giả lúc nào lại biến thành chúng ta thì ông dùng sức thẳng tắp thân thể nói rằng ta họ g ợ dậy giỏi là đạo điệp chính thống người thừa kế như vậy ý của ngươi chính là mong muốn cướp đoạt vị trí của ta đi ạ xã lần nữa cắt ngang thì ông lời nói nói rằng thì ông ngây ngẩn cả người nhìn một chút d xạ có chút túi đầu x u ố n g nói rằng ta chỉ là đang nói một sự thật mà thôi quyền lợi địa vị không phải dùng miệng có thể lấy được phải dùng máu tươi dùng đao kiếm ạ xã lạnh lùng nhìn xem đệ đệ của mình h a i người đi trở về tới sau bàn đọc sách lắc lắc linh đang sau đó mấy tên chiến sĩ từ bên ngoài đi vào ạ xã chỉ chỉ thì ông nói rằng tiện hắn đi c h ạ i huấn luyện lúc nào hắn hoàn thành tất cả huấn luyện lúc nào rời đi trại huấn luyện ngươi muốn đem ta giam lòng thì ông vẻ mặt kinh ngạc nhìn ạ cường điệu nói ta thật là đệ đệ của ngươi m á u của ngươi thân cũng là bởi vì ngươi là đệ đệ của ta cho nên ta mới có thể muốn đem ngươi huấn luyện thành một cái chân chính chiến sĩ chân chính nam nhân mà không phải đeo vàng đ e o bạc nữ nhân À xạ đi tới thì ổng trước mặt một thanh lộ xuống trên người hắn những cái kia vàng bạc đồ trang sức nói rằng mặt khác ta cho ngươi biết quần đảo sắt sẽ tuân theo lil dơ -E、đại nhân mệnh lệnh làm việc đã lil dơ -E、đại nhân không hy vọng sầm mở hồn tham gia cuộc phân tranh này quần đảo sắt cũng giống nhau sẽ không tham gia nói xong phất phất tay nói đem hắn dẫn đi mấy tên chiến sĩ tiến lên một phát bắt được thì ổng liền đem hắn đẩy ra ngoài thư phòng tùy ý hắn như thế nào gọi đều thờ ơ ạ xạ cầm trong tay những cái kia vàng bạc đồ trang s ứ c tiện tay vứt xuống một bên nghe thì ổng ở bên ngoài lớn tiếng tuyên đọc thân phận của mình không khỏi cười lắc đầu nói còn cùng khi còn bé như thế ngốc n g h ê n ngốc lúc này tổng quản lĩnh đã bỗng nhiên cầm một phong thư tiên vội va đi đến đưa cho ạ xạ nói đ ạ i nhân đây là thành kinh ép len đình bên kia thông cáo ép s ở tắc công tức tại nhận tội sau bị chém đầu ạ xạ sau khi nhận lấy nhìn một chút sắc mặt biến có chút ngưng trọng sau đó trầm tư một lát, nói rằng, mật thiết chú ý chiến trường động tĩnh mặt khác đi tin sầm m ở hồn hỏi thăm thân vương đại nhân nên làm cái gì vâng đại nhân tổng quản nhẹ gật đầu một bên khác thì ô n g bị kéo ra khỏi thành bảo về sau đưa đến một chiếc xe ngựa bên trên nhanh chóng chạy về tới bến tàu sau đó đưa đến trên một con thuyền nhìn một cái đây là ai cái này không phải chúng ta thì ô n g thiếu ra sao chiếc thuyền này thuyền trưởng có một đầu tuyết trắng tóc cùng một đạo theo gương mặt tới hàm dưới dọa người vết sẹo lúc nói chuyện bốn phía lò g i nghe có chút q á i dị đã ợ mơ là ngươi sao đã ợ mơ ngươi còn sống thì ổng tràn ngập ngạc nhiên nhìn về phía thuyền trưởng hỏi thì ông tại đạo t i ệ p ký ức cũng không nhiều mà khoái hoạt ký ức đã ít lại c à n g ít mà nước ngạc đã ở mở mang đến cho hắn vui sướng ký ức chiếm cứ tuyệt đại bộ phận lao nước ngạc đương nhiên còn sống hơn nữa còn có thể khống chế được bánh lái b á n ra được tiêu thương đã ở mở cười lớn lộ ra được trên người mình cơ bắp sau đó quay đầu nhìn về áp giải thì ông mấy tên chiến sĩ hỏi đây là có chuyện gì chẳng lẽ các ngươi không biết do hắn là ạ xa đại nhân thân đệ đệ b ã lỏn g ờ d ợ y giỏi như tử thành tiệp chính thống người thừa kế sao đây là ạ xa đại nhân mệnh lệnh ạ xa đại nhân mệnh lệnh đem thì ổng gợi giỏi mang đến phong bạo th một gã chiến sĩ giải thích một chút tình huống lại nhìn chăm chú lên đạ ơ mở nói rằng hơn nữa thành tiệp đã hủy diệt hiện tại quần đảo sắt chi chủ là ạ xạ g ờ dậy giỏi đúng vậy đúng vậy nhìn ta cái này đầu óc có thể không sánh bằng các ngươi những người tuổi trẻ này có thể xoay chuyển nhanh ta giả là coi là thành tiệp còn t ạ i đạ ơ mở vô vô đầu óc quay đầu nhìn về phía đã trống rông thành chỗ cười cười chỉ là bởi vì trên mặt hắn vết thương t r ò nên n nụ cười nhìn qua có chút đáng sợ nhường mấy tên chiến sĩ cũng không khỏi đến chuyển một đầu từ đó không nhìn thấy đạ ơ m ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sau đó đạ ơ m khôi phục trạng thái bình th hướng đám người phất phất tay nói rằng chư vị tiên tiến buồng nhỏ trên tàu a từ nơi này tới đảo gót vị phong bạo thần thần miếu cũng không gần hơn nữa trên đường sóng gió lớn không cẩn thận một chút nhưng là sẽ xảy ra chuyện đám người nghe vậy nghe theo đạ ơ mở an bài chui vào tới trong khoang thuyền mà đạ ơ mở thì chào hỏi thủ hạ mái trèo lên đường mái trèo thuyền buồng chậm rãi nhanh chóng cách rời bên tàu hướng phía đảo gót vị phương hướng chạy tới thành tờ t p h è o công tước bắc cảnh thủ hộ s ờ tắc bị phơi bẩy ra chém đầu chuyện này lấy thời gian cực ngắn chuyển khắp toàn bộ bảy đại gia chém đầu chuyện này lấy thời cực ngắn r bởi vì chết cũng không phải một tiểu nhân vật cũng không phải cái gì bình thường quý tộc mà là một nước thủ hộ vương quốc công tước lần trước có công t ư ớ c bị quốc vương giết chết vẫn là tại vua điên ạ uy dịt thời đại vừa lúc chết cũng là thành và t tờ phẹo công tước là S. p sở tạc phụ thân cái này để người ta không khỏi cảm thấy có chút hàn ý cảm thấy trong này có lẽ tồn tại cái gì nguyền rủa quan hệ bằng không mà nói làm sao có thể hai đời công t ư ớ c đều chết tại thành kinh é lẹ đình cái này cũng khiến cho không ít người đem mơ hồ đem hiện tại dọ phở gì một thế cùng vua điên ạ y t ị t vẽ lên ngang bằng liên tưởng đến dọ phở dị c á vị sau chiến tranh dung chuyển cho dù là đối chính trị lại thế nào không mẫn cả người cũng đều có thể cảm giác được bảy đại vương quốc thế cục vương đều đại thể thế bảy l o ạ n l i -N -E、tại n nhận được thành được King S l n đỉnh tình báo sau, trước tiên Sản tình báo trong Sản Sản nhìn về sau, trong phòng đem đêm, cho khóc thật trước tới tay báo báo giao sau, Sa, Sa, sau, qua cả gọi mà về l â u mới khôi phục l ạ i cả người cải biến, biến cả chất cũng có chỗ biến, biến thành thuộc không khí thuộc ít. lữ i -N -E、khi n công s S hiểu chém đầu về sau, được tức về lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ m ữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ l h lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ t ữ lữ l t lữ lữ lữ n h lữ lữ n g lữ lữ h ữ lữ lữ lữ l n lữ lữ hướng phía thành kinh é lệnh đỉnh bay đi lấy dung nham long tốc độ phi hành linze rất nhanh liền bay đến thành kinh é lệnh đỉnh trên không xoay một chút trực tiếp rơi xuống z kịp trước trên quảng trường mặc dù dung nham long đã không phải lần đầu tiên xuất hiện nhưng như c ũ tại thành kinh é lệnh đỉnh đưa tới không nhỏ náo động đại lượng người tụ tập tại chung quanh quảng trường nhưng lại không ai dám tới gần linze theo dung nham long trên lưng đi xuống ngầm đầu nhìn bị cắm vào z kịp đầu tường ét công tức thi thể sau đó đi tới z kịp cổng t r ư n g hợp chính là thủ vệ áo tròn vàng vẫn là lần trước những người kia lần này đều không cần l n z e mở miệng bọn hắn liền chủ động mở ra tòa thành đại môn tiến vào t ò a thành sau l i n z e đi thẳng tới trên tường thành đem s sở t ạ c đầu lâu l ấ y xuống băng phong bảo tồn sau đó quay đầu nhìn về trên tường thành áo choàng vàng hỏi s công tức những bộ phận khác thi thể ở nơi nào mấy tên áo choàng vàng nhìn nhau một cái không có mở miệng trả lời chỉ là nhìn như lơ đãng chỉ chỉ dưới tường thành một cái phòng nhỏ l i n z e tiến vào phòng nhỏ sau thấy được bị bẩy để dưới đất thi thể không đầu bởi vì vừa mới chết không bao lâu còn không có tản mát ra mùi tối h hắn đem đầu lâu thả lại tới trên thi thể sau đó đem nó băng phong tới cùng một chỗ vận dụng n i ệ m động lực thi thể dơ lên đi ra phòng nhỏ đi ra rét kịp về tới lưng dòng bến trên theo một tiếng mệnh lệnh dung nham long dương cánh nhanh chóng gọn tới trước một khoảng cách sau sau đó đằng không mà lên hướng phía phương bắc bay đi theo linze xuất hiện tại thành kinh s lẹn đỉnh tới hắn rời đi chỉ dùng không đến mười phút làm tường quan tin tức báo cáo cho sở cùng dọ p h ở dị thời điểm linze đã mang theo s công tức thi thể rời đi thành kinh s lẹn đỉnh mặc dù khi biết tin tức này thời điểm sở cùng dọ p h ở dị cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra nhưng dọ p h ở dị y nguyên vẫn là đối l n z e đi vào thành kinh s l ẹ đỉnh vậy mà không bài kiến hắn cái này quốc vương mà cảm thấy tức giận trực tiếp đánh chết mấy cái người hầu mới thở bình thường cơn giận của hắn dung nham long tại lilze mệnh lệnh dưới dọc theo một đường hướng bắc phi hành rất nhanh nó liền bay qua dị vợ lẹ nở c h i ế n trường bay qua chạch tiến vào bắc cảnh lúc chạm vạng tối điểm liền tới tới thành q o ả thở phèo trên không rồng cự long thành q o ả thở p h é p phòng giữ mang đội kinh hoàng chỉ vào bầu trời lớn tiếng gào thét không nên kinh hoàng không nên kinh hoàng kia là lilze thân vương rồng lùn học sĩ tử trong nhà sau khi ra ngoài ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời xoay quanh tìm kiếm điểm dừng chân dung nham long một cái liền theo dung nham long kia kỳ lạ ngoại hình phân biệt ra được lai lịch của nó lưu ớ n g học a n g ư sĩ suy đoán nói rất nhanh dung nham long đã tìm được thích hợp điểm dừng chân từ không trung đáp xuống bay đến thành kinh ép len đình trong sân huấn luyện không sau thân thể bỗng nhiên dừng lại sau đó phe phởi cánh v ư ớ n g vàng rơi vào sân huấn luyện trung ương cánh vua lúc nâng lên cho bụi mê hoặc ánh mắt của mọi người khi bọn hắn khôi phục thị lực về sau liền nhìn thấy l i n g e đang giống tại cự lòng trên cánh đi xuống mà tại l i n g e bên người thì lơ lửng một bộ bị băng phong thi thể đám người lập tức theo thi thể trên thân quen thuộc quần áo nhận ra thân phận dồ dịp tức sĩ l ù n học sĩ bọn người nhao nhao quỳ một chân trên đất nên đón thành mặt tờ và chủ nhân trở lại hắn tỏa thành lilze dùng n i ệ m động lực khống chế thi thể rơi vào dồ dịp tức sĩ cùng lủn học sĩ trước mặt nói rằng ta đã đông cứng ép công tức thi thể có thể duy trì mấy ngày thời gian không hủ hóa Các n g ư ơ i tìm một cái cao minh một điểm may và dùng tuyến đem ép công tức đầu cùng thân thể khâu lại một chút nhường hắn có cái toàn thơi hạ t á n g cảm tạ ngài có thể đem công tức đại nhân thi thể trả lại mời đến trong thành bảo nghỉ ngơi lùn học sĩ cảm kích l i n g e nghĩa cử chuẩn bị mời l i n g e tới tòa thành bên trong nghỉ ngơi một chút nhường hắn đem vợ rằng cùng dịp cồn tìm đến cảm tạ l i n g e không cần ta còn cần đi tuyệt cảnh trường thành đưa về ép công tức thi thể chỉ là tiệ đường、l、i n z e từ chối lùn học sĩ ý tốt quay người một lần nữa về tới lưng rồng bên trên mệnh lệnh dung nham long lần nữa bay lên hướng phía tuyệt cảnh trường thành bay đi Tại một bên khác linze tại phi vãng tuyệt cảnh trường thành trên đường cảm nhận được dung nham long tựa hồ có chút khó chịu mà tạo thành loại này cảm giác khó chịu nguyên nhân một phần là bởi vì cực tốc dứt xuống nhiệt độ không khí mà một bộ phận khác thì là bởi vì tuyệt cảnh trường thành phát ra ma lực nếu như nói lần trước hắn đi vào tuyệt cảnh trường thành thời điểm chất chứa tại tuyệt cảnh trường thành bên trong ma lực đều thu liễm tại trường thành trong vòng tựa như là một đài ngừng vận chuyển rất nhiều năm cổ xưa máy móc lời nói như vậy hiện tại tuyệt cảnh trường thành thì là một đài trải qua sửa chữa lại đồng thời tăng thêm đại lượng nhiên liệu động cơ phát ra ma lực cho dù là khoảng cách tuyệt cảnh trường thành còn có chỗ rất xa đều có thể cảm nhận được khi tới gần thời điểm linze đặc thù thị lực thậm chí có thể thấy rõ ràng trường thành mặt ngoài không ngừng biến hóa những cái kia phủ văn thần bí rất hiển nhiên trải qua những năm này không ngừng cố gắng ý là đã để tuyệt cảnh trường thành bên trong ma lực một lần nữa vận chuyển hóa thành một tầng vô cùng kiên cố ma lực bình chướng ngăn trở bị phong dấu ở băng tuyết bên trong quái vật xuôi nam chương ba trăm mười ngăn cả người báo thủ g i ò n sơ não ngồi ở chuồng ngựa bên trong ánh mắt nhìn xem tại trước mặt dạo bức ngựa nếu như bên người không có g ỡ i rằng ai sam nhìn lời nói hắn giờ phút này có lẽ đã nhảy lên chiến mã lao tới phương nam tham dự vào huynh đệ mình rộp trong quân đội là cha mình báo thủ sam người tatli nhìn chằm chằm g i ò n khuyên g i ò n ngươi đừng làm chuyện điên rộ nếu như ngươi rời đi cả sổ bờ lách sẽ bị xem như người gác đêm phản đồ đến lúc đó toàn bộ trưởng thành phía nam đều sẽ truy nã ngươi dù là ngươi đi tới huynh đệ ngươi trong quân đội hắn u xỉ đục bài đem mới vừa từ phòng bếp trộm một khối bánh ngọt nhét vào miệng bên trong một bên nhai lấy vừa nói ta không biết rõ sam nói những vật kia ta chỉ là biết tổng tư lệnh để cho ta nhìn xem ngươi không cho ngươi làm chuyện điên rồ những ngày khuyên giải đối với giọt mà nói cũng không có tác dụng gì hắn hiện trong đầu tất cả đều là cha mình tử vong tin tức những chuyện khác tất cả đều nghe không vào đáng chết tổng giáo đầu tới đứng tại cổng gờ rằng đ ố n g nhiên mắng một tiếng nhắc nhở sam cùng h ai lập tức từ dưới đất đứng lên khẩn trương nhìn xem cổng chỉ thấy hơi hơi hờ khép chuồng ngựa đại môn bị người từ bên ngoài một cước đ á văng gờ rằng mặc dù kịp thời né tránh nhưng y hiển nguyên vẫn là bị cửa va vào một phát bà vai đau nhức hử một tiếng cùng lúc đó á lại dẹn xuân vẻ mặt tâm trầm đi đến ánh mắt tại chuồng ngựa người ở bên trong trên thân quét nhìn một vòng cuối cùng rơi vào d ọ n trên thân trên mặt lộ ra tiếng cười khinh miệt sau đó hướng phía sang ọ i người quát lớn những người khác đang bận bịu làm việc các người xác định chạy đến c h u ồ n ngựa lười biếng sam lập tức phản bác á chúng ta cũng không có lời biếng là tổng tư lệnh ra lệnh cho chúng ta lưu tại nơi này chiếu cố giòn ạ lại dẹ hết lên giòn một cái trà ngập trào phung nói chiếu cố giòn chúng ta giòn thiếu ra thế nào tay gãy vẫn là gãy chân ta nhớ được hắn không phải tổng tư lệnh sự vụ quan sao cũng không phải là du kỵ binh căn bản không có tư cách cùng địch nhân chính diện chiến đấu hắn cũng sẽ thụ tổn thương chẳng lẽ lại là cho tổng tư lệnh cầm văn kiện thời điểm bị văn kiện cho đập bị thương a giòn từ dưới đất đột nhiên đứng lên căm tức nhìn ạ lại rẽ tay cũng giữ tại bên hông tay nửa trên thân kiếm thế nào ngươi mong muốn động thủ với ta sao á lại dẹ trực tiếp đi tới dọn trước mặt nhìn chăm chú lên hắn nói rằng ngươi liền cùng trong tay ngươi trôi kiếm này như thế đều là tặc trùng phụ thân ngươi sợ tặc cũng giống vậy cũng là một cái đạo mạo nghiễm nhiên tặc trùng mặt ngoài một bộ quang minh l ấ m liệt bộ dáng trên thực tế cái gì ác tha chuyện đều làm hiện tại làm lập cướp đ o ạ t hảo hữu nhi t ử vương vị không thành công bị lấy phản nghịch chi danh trước mặt mọi người chém đầu đây là hắn kết cục tốt nhất ngươi biết ta nghe được tin tức này đến cỡ nào cao hơn sao tặc trùng giòn lửa giận trong nháy mắt xuất hiện trực tiếp rút tay ra nửa kiếm hướng phía á lại dẹ bổ tới á lại dẹ cũng đã sớm dự liệu được giòn động tác kịp thời thối lui. đồng thời cũng rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm một bên sam lập tức ngăn khuất giữa hai người hãy cùng gờ rằng một trái một phải kẹp lấy nổi giận d ọ n n h ư n g hắn không cách nào tiếp tục công kích thân làm sự vụ quan cũng dám tập kích tổng giáo đầu ạ lại rẽ trên mặt lộ ra tơi ư cười đại ý chuẩn bị hướng dọn trên thân an tội danh nhưng sam lại cắt ngang ạ lại rẽ lời nói nói rằng ạ lại rẽ đại nhân ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn tình cảnh của mình à ạ lại rẽ n h ư mày quan lớn ngươi đang nói bậy bạ gì đó tình cảnh của ta có gì có thể nghĩ sam quay người chỉ chỉ bị dọn nắm trong tay tay lừa kiếm nói rằng dọn trong tay thanh này tay lừa kiếm là sấm m ở hồn lanh chúa b i ể n hẹp cùng sợn tợn nợ thân vương thần tuyển giả l i n g e tạ giả đại nhân tự tay đưa cho hắn là l i n g e đại nhân tùy thân bội kiếm nhưng mà n h ư n g ngươi tại vừa rồi một ngụ một m câu tạm trùng đến s ư n g hô nó đây là công n h i ê n vũ nhục l i n g e đại nhân giòn vẫn luôn sùng bái l i n g e đại nhân đồng thời lấy l i n g e đại nhân làm mục tiêu luyện tập kiếm thuật của mình vừa rồi ngơi ư đối l i n g e đại nhân vũ nhục chọc dận dọn mới khiến cho hắn chọn ra không lý trí chuyện n g ư ơ i ngẫm lại xem muốn là chuyện này bị tổng tư lệnh cùng các quan chỉ huy biết bọn hắn là trực tiếp đem ngươi trói lại đưa đến sầm mờ hồn nhường lince đại nhân xử trí hay là nên nghe lời ngươi xử trí vì giữ gìn lince đại nhân vinh dự đối ngươi rút kiếm tương hướng do đâu À lại dẹ nghe được sam lời nói sắc mặt biến xanh xám hắn biết rõ lince tại người gác đêm trong suy nghĩ địa vị thậm chí ngay cả hắn cũng cực kỳ sùng kính lince nếu là thật dựa theo sam nói như vậy đem hắn vừa rồi chỉ vào tay nửa kiếm kiên lời nói nói cho tổng tư lệnh nghe tổng tư lệnh có lẽ thật sẽ đem hắn trói lại đưa đến sầm mờ hồn đi cho lince À lại dẹn ngụy biện nói thanh này tay nửa kiếm vẫn luôn chỉ là hắn tuyên bố là linze đại nhân đưa cho hắn ai có thể biết hắn là không phải là đang nói láo hắn chỉ là một cái con riêng linze đại nhân làm sao lại đưa cho hắn một thanh chính mình tùy thân bội kiếm Sam nói nghiêm túc trước đây không lâu đạ sĩ mòn mòn bá tức đến cả số bờ lách thời điểm nàng liền đã chứng thực qua thanh này bội kiếm chính là linze đại nhân chỉ là ngươi lúc đó tại đông hải nhìn không biết rõ mà thôi ngươi sẽ không phải liền đạ sĩ bá tức lời nói cũng không tin a tại người gác đêm trong suy nghĩ l n z e nếu như nói là cao cao tại thượng sùng bái đối tượng lời nói như vậy đạ s ì mòn mòn chính là bọn hắn áo cơm phụ mẫu những năm gần đây người gác đêm có thể ăn đủ no ăn ngon có thể có hoàn thiện trang bị đều là bởi vì đạ s ì mòn mòn những cái kia theo bọn hắn nghĩ không phải t r ư ớ c tia da lông có thể đổi được bọn hắn mong muốn vật tư tất cả đều là cùng đạo gấu giao dịch lấy được mặc dù bọn họ cũng đều biết những n à y giao dịch phía sau chủ đạo người là linze nhưng bọn hắn càng rõ ràng hơn đạ s ì mòn, mòn mới là những n à y giao dịch thực tế người chấp hành nếu như đắc tội đạ xì mòn, mòn. ai cũng không biết nàng có thể hay không từ đó dợ cho xấu một khi đảo gấu đình chỉ cung ứng người gác đêm quân đoàn nhiều người như vậy sẽ xa vào đến lương thảo đoạn tuyệt trong nguy cơ thậm chí xảy ra nội loạn cho nên người gác đêm quân đoàn trên d ư ớ i bao quát hùng lao k i a á o m ọ t m ọ n đều đúng đạ s ỉ có một loại không hiểu e ngại cũng nguyên nhân chính là như thế đang nghe sam nói đạ s ỉ đã xác nhận thanh này tay nửa kiếm hoàn toàn chính xác là tới từ l i n z s sau á lại r ẻ cũng không có hoài nghi âm lãnh n h ư m ặ t quay người rời đi c h u n n g a tại ả lại rẽ sau khi rời đi tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra ai cùng gợ rằng cũng đều bông lỏng ra g i tay n h ư ờ n giòn đưa tay nửa kiếm thu hồi đi gợ rằng đ ô n g nhiên có chút nghi ngờ hỏi ta nhớ được đạ sĩ b á tức đến cả s ô bờ lách thời điểm giống như cũng không có nói qua giòn trên người tay nửa kiếm là linze tạ dạ thân vương b ộ i kiếm loại hình lời nói a s a m cùng h ải không hẹn mà cùng hướng gợ rằng liếc một cái trang m i ệ n g một lời đ ầ n trâu s a m sau đó quay đầu nhìn về phía vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu dọn nói rằng dọn vừa rồi ngươi biết mình hành vi đến cỡ nào nguy hiểm không nếu như ngươi thật đâm bị thương ạ lại rẻ dù là hắn trước đó vũ nhục ngươi vũ nhục thanh kiếm kia người cuối cùng y nguyên vẫn là lại nhận xử phạt huynh đệ tương tàn tại người gác đêm binh đoàn pháp quy bên trong thật là trọng tội hắn không phải huynh đệ của ta giòn trầm giọng nói sam thở dài cũng không biết muốn làm sao thuyết phục hiện tại giòn ngay tại s a m bọn người đau đầu như thế nào nhường giòn bất l o ạ n tới thời điểm ngoài thành bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng huyên áo không ít người đang kinh hoàng kêu to dường như nhận lấy cái gì công kích như thế ngay sau đó liền nghe được một tiếng vô cùng vang dội giống lên một tiếng chỉ là nhường trong phòng người cảm thấy kỳ quái là giống lên một tiếng đến từ bầu trời mấy người nhìn lẫn nhau một cái riêng phần mình cầm vũ khí lên xông ra phong úp sau đó phát hiện phía ngoài người gác đêm nhóm đều tại c h i ề u bầu trời nhìn liền nguyên một đám cũng đều ngẩng đầu nhìn ra xa rồng là rồng sam nhìn thấy bầu trời xoay quanh cự thú lúc không khỏi phát ra từng tiếng tiếng kêu h ư n phấn lúc này hùng lao cũng từ trong phòng đi ra khi nhìn đến trên bầu trời cự long cũng cảm nhận được chân kinh đồng thời lập tức nhận ra cự long lai lịch luôn tiếng hướng đám người hô loạn cái gì toàn đều an tính lại đây không phải đ ị c h nhân là linze thân vương đại nhân cự long tất cả đều cho ta biểu hiện được tinh thần một chút đừng cho chúng ta người gác đêm mất mặt a e m ầ n học sĩ cũng theo trong phòng của hắn đi ra mặc dù hắn đã nhìn không thấy nhưng y nguyên vẫn là cố gắng ngẩng đầu nhìn ra xa mong muốn để cho mình thấy rõ ràng cự long bộ dáng mà một bên trợ lý học sĩ thì nhỏ giọng hướng a e m ầ n học sĩ miêu tả cự long g á n g vẻ linze không có trực tiếp đáp xuống cả sổ bờ lách trong đ ì n h viện mà là nhường n ộ t thạ gì ẩn rơi xuống cả sổ bờ lách bên ngoài tại sau khi hạ xuống hắn tử lưng dòng bên trên xuống tới chấn an một chút bởi vì quá mức tới gần trường thành mà cảm giác được khó chịu dung nham lòng lúc này mới hướng cả sổ bờ lách đại môn đi tới giờ phút này tòa thành đại môn đã mở ra hùng lão À ạ mần học sĩ c h ờ cả số bờ lách cao cấp văn viên cùng sĩ quan cùng đến từ cái khác trường thành tòa thành quan chỉ huy cùng với phó quan nhóm cũng chờ đợi tại cổng nhìn thấy m ặ t thất hương kỵ sĩ khôi giáp l i n g e tiến lên bọn hắn tại hùng lao dẫn đầu dưới nhau nhau hướng l i n g e hành lễ l i n g e hướng đám người nhẹ gật đầu sau đó vô cùng nói thẳng không cần thiết nhiều như vậy tục lễ ta lần này tới chủ yếu là bởi vì nhận được các người đưa tới tin tức nói phía bắc trường thành giã nhân bộ lạc bắt đầu tập kết dự định tiến công trường thành chuyện này chỉ là giấy viết thư nội dung bên trong quá mức đơn giản cho nên ta mới cần thực tế tìm hiểu một chút tình huống Thấy linze nói như thế hùng lao lập tức cảm giác được trên người gánh nhẹ không ít mấy ngày nay hắn đã vì phía bắc trường thành giã nhân bộ lạc những sự tình này làm cho ngủ không ngon giấc hiện tại linze xuất hiện không nghi ngờ gì chia sẻ hắn không ít áp lực thế là hắn đề nghị nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta đi tòa thành phòng nghị sự a linze gật gật đầu biểu thị đồng ý đi theo liền tại mọi người t r ê n chúc hạ hướng cả xô bờ lách bên trong đi đến bất quá ạ ẹ mần học sĩ cũng không có cùng nhau đi phòng nghị sự mà là tại trợ lý học sĩ nâng đỡ hướng dung nham lòng luật hạ gì ẩn đi tới đi tới có thể người được nội thạ gì ẩn kia thân đặc thù lưu hóa khí vị lúc mới dừng bước lại mà cái khác hiếu kỳ người gác đêm thì đứng tại chỗ xa hơn tò mò nhìn trước mắt c ự thú tại tiến vào cả xô bờ lách về sau một đoàn người ngay tại hướng phòng nghị sự đi lúc này đ ỗ n g nhiên có người la lớn linze đại nhân linze đại nhân linze nghe vậy hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn một chút chỉ thấy thấy được một gã mặc người gác đêm hắc bảo thanh niên hướng hắn phất tay tại thanh niên bên cạnh còn có mấy cái người gác đêm hắn cũng không có trước tiên nhận ra người thanh niên này là ai nhưng hắn rất nhanh liền nhận ra thanh niên trên thân đeo tay nửa kiếm đồng thời cũng nhận ra thanh niên bên cạnh cái k i a d á người n g mập mạp người gác đêm thế là hắn dừng bước quay người hướng đối phương đi tới nói rằng đã lâu không gặp giòn sơn à o linze đại nhân giòn nhìn thấy linze còn nhớ rõ chính mình hưng phấn dị thường vội vàng hướng linze hành lễ chung quanh cái khác mấy tên người gác đêm cũng học theo hành lễ linze đưa tay đưa tay nửa kiếm rút ra nhìn một chút gật đầu nói thanh kiếm này bảo dưỡng khá tốt ta không có cho là người nói chuyện hắn đưa tay nửa kiếm tắm về vỏ kiếm sau đó nghiêm túc hứng dọn nói rằng ép công tức thi thể ta đã đưa về tới thành bài tờ phèo cảm ơn ngài nhân tử dọn mật người hốc mắt lập tức p h í m hồng sau đó túi đầu xuống không để cho mình chảy nước mắt dáng vẻ xuất hiện ở trong mắt những người khác nhân tử sao linze lắc đầu nói rằng ngươi tính sai ta cũng không nhân tử ta kỳ thật có thể cứu ép công tức nhưng ta cũng không có làm như vậy bởi vì ép công tức tại một ít hành vi bên trên đích thật là phản bội do bất quốc vương xúc phạm không cách nào tha thứ pháp uy dù là hắn điểm xuất phát là tốt nhưng hắn lại không nên làm như vậy đã làm sai chuyện như vậy thì phải bị trừng phạt cho nên hắn chết chỉ có thể nói là hắn lựa chọn của mình chẳng lẽ phụ thân thật là người phản quốc g i ò n thu l i ế m trong mắt nước mắt ngầm đầu nhìn chăm chú lên lilze ngựa khí run rẩy nói rằng cái này muốn nhìn tại ai trong mắt ít ra trong mắt của ta hắn không phải người phản quốc càng không phải là xoán vị người hắn chỉ là ý đồ dùng sai lầm phương pháp đi làm một chuyện chính xác cuối cùng thất bại kẻ thất bại mà thôi lilze đưa ra cái nhìn của hắn sau đó ngựa khí nghiêm túc nói ngươi có phải hay không muốn rời khỏi tuyệt cảnh trường thành đi phương nam là ép công tức báo thủ dòn không có trả lời chỉ là có chút túi đầu xuống không dám cùng l i l e đối mặt linze trầm g i ọ n g -E、nói nếu như ta là người ta sẽ không chút do dự bỏ xuống tất cả đi thành kinh ét lên đỉnh báo thủ cái gì người gác đêm quy tắc đều không thể ngăn cản ta báo thủ c h i tâm nghe được linze lời nói không chỉ dọn ngây ngẩn cả người ngay cả sau lưng hùng lão cùng người gác đêm các quan chỉ huy đều ngây ngẩn cả người bọn hắn đều đang nghĩ lấy linze hẳn là sẽ thuyết phục dọn từ bỏ báo thủ nhưng thế nào cũng không nghĩ tới linze lại là đồng ý báo thủ nhưng mà còn không có đợi bọn hắn theo kinh ngạc cảm xúc bên trong khôi phục lại l n z e còn nói thêm đáng tiếc ngươi cũng không phải là ta thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy để ngươi đối kháng thế giới này các loại p h á p tác p h á p quy ta đối kháng kết quả là có thể đánh vỡ tất cả p h á p quy nhường p h á p quy dựa theo tâm ý của ta vận chuyển mà ngươi đối kháng kết quả thì là bị p h á p quy nghiền ép đến phần thân phái cốt nói hắn chỉ chỉ chung quanh người gác đêm nói rằng ngươi trở ngại lớn nhất cũng không phải là chung quanh những này tuân theo người gác đêm p h á p quy người mà là chính ngươi chính ngươi đã cũng không đủ thực lực cường đại cũng cũng không đủ cao địa vị ngươi chỉ là ép công tức con riêng ngươi không có bất kỳ cái gì đánh vỡ phát quy phương pháp xử lý dọn sơ nào hiện tại ngươi biết để ngươi không cách nào đi hướng thành kim é S len đỉnh vì ngươi phụ thân báo thủ người là ai chưa g i ò n hoàn toàn n g ầ n người tại chỗ trong đầu c h ố n g giống linze đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói rằng cố gắng trèo lên trên chờ ngươi chừng nào thì trở thành người gác đêm tổng tư lệnh đồng thời người gác đêm quân đoàn tất cả mọi người kính yêu ngươi bằng lòng vì ngươi hiệu lực thời điểm ngươi mới có tư cách là ét công tức báo thủ nói xong hắn liền quay người cùng hùng lão b ọ n người tiến vào trong phòng nghị sự phòng nghị sự đại môn cũng tại người gác đêm quân đoàn c ấ p văn thư cùng sĩ quan đều tiến vào sau đóng từ bên trong chương ba trăm m ư ơ i một l n z e quyết định nói cho ta ý nghĩ của các ngươi tại mọi người đều vào chỗ sau lilze liền trực tiếp hướng trước mắt người gác đêm nhóm hỏi đám người nhìn nhau một cái ai cũng không có tính toán mở miệng trước cho nên tầm mắt mọi người đều rơi vào hùng lao trên thân hùng lao không khỏi trận t r ắ n g mắt trong lòng không khỏi chửi mắng những này tên rào hoạt chính mình không tiện mở miệng nhường hắn mở ra miệng nhưng hiện ở loại tình huống này hắn cũng không tốt tiếp tục trầm mặc xuống dưới thế là nghĩ nghĩ dò hỏi lilze đại nhân ngại là không phải là muốn để chúng ta tiếp nhận dã nhân cái áo mọn sở dĩ nói như vậy Cũng không phải là suy đúng o vậy linze không có dấu giếm ý nghĩ của mình nhẹ gật đầu nói rằng mọi người chung quanh lập tức xôn xao một mảnh đang ngồi từng cái tòa thành quan chỉ huy đa số đều là đến từ bảy đại vương quốc con em quý tộc bọn hắn từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đến tất cả có quan hệ g i ã nhân tin tức đều không ngoại lệ đều là phía bắc trưởng thành g i ã nhân dã man tàn nhẫn chỉ có thể đem bọn hắn xem như g i ã thu đến đối đãi mà không thể đem bọn hắn coi là nhân loại mà cái khác quan chỉ huy đều không ngoại lệ đều là bị vượt qua qua trưởng thành g i ã nhân làm cho cửa nát nhà tan tặng cho cư dân bọn hắn đối g i ã nhân đều có khắc cốt minh tâm c ự hận cho nên bọn hắn đang nghe linze quyết định sau phản ứng lớn nhất nếu như nói ra lời này không phải l ờ i i n z e lời nói bọn hắn có lẽ cũng sớm đã rút kiếm tương hướng xem như người gác đêm tổng tư lệnh kiệt tháo mọt ò m ò n lúc này không thể không đứng ra đại biểu đám người biểu đạt bọn hắn ý nghĩ nói rằng đại nhân người gác đêm theo thành lập tới nay vẫn luôn tại cùng phía bắc trưởng thành dã nhân chiến đấu song phương thù hận duy trì mấy ngàn năm lâu đem phía bắc trưởng thành dã nhân ngăn khuất trưởng thành bên ngoài bảo hộ phương nam quốc gia không nhận xâm hại vẫn luôn là người gác đêm vinh quang chỗ ngài hiện tại đường người gác đêm đem dã nhân u n g tha trưởng thành cái này người gác đêm vinh quang là cùng phía bắc trưởng thành dã nhân chiến đấu lilze tắt ngang hùng lão lời nói nhìn một chút đám người đưa tay ra hiệu đám người an tĩnh lại sau đó trầm giọng hỏi ta có một vấn đề muốn phải hỏi một chút chữ vị người gác đêm quân đoàn cùng t u y ệ t cảnh trường thành là vì cái gì thành lập ở đây tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người bọn hắn hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào vấn đề đơn giản như vậy đều không đáp lại được sao lilze ánh mắt theo trên thân mọi người đào q u a cuối cùng rơi vào kiệt áo mọn mọn trên thân nói rằng vẫn là ai trong lòng các ngươi rất rõ ràng bán nhưng lại nói không nên lời đã dặng này ta liền thay thế các ngươi nói đi là dị ủy người gác đêm quân đoàn thành lập tuyệt cảnh trường thành kiến tạo toàn cũng là vì đối kháng dị quỷ chỉ là bởi vì dị quỷ thối lui đến càng thêm phương bắc vĩnh đông tri địa cho nên mục tiêu mới đổi thành dã nhân hiện tại dị quỷ lại xuất hiện bọn hắn ngay tại trường thành phía bắc tập kết tùy thời chuẩn bị sôi nam tiến đánh trường thành hiện tại người gác đêm phải làm nhất chính là trở về bán trước tất cả hành động cùng tư tưởng đều muốn mà đối kháng dị quỷ làm chủ vật gì khác tất cả đều muốn để qua một bên trong đó cũng bao gồm đối dã nhân cửu hợi Có quan chỉ được nói, quan quỷ huy nhìn không được mở miệng nghi ngờ mở dị linze ầ n này xuất h ệ cũng có cùng trước chỉ chút Bắc, chúng ta căn có lần như phương bản không có tất yếu nhường dã nhân thông qua trường thành. n giã thể -E、thế, thăm một thôi, trở ta tất là là lại lại l mà yếu dò về sau qua nhìn một chút tên quan chỉ huy kia lại nhìn một chút những người khác nói rằng người đ á m đó nghĩ cái gì có phải hay không giống như hắn các quan chỉ huy do dự một chút nhao nhao gật đầu chỉ có số ít mấy cái không gật đầu trong đó có thành sệ à quan chỉ huy linze trực tiếp chỉ chỉ thành sệ à quan chỉ huy nói rằng ngươi nói cho ta vì cái gì ngươi không có giống như những người khác cho rằng dị quỷ lần này chỉ là thăm dò t â m mắt của mọi người đều rơi vào thành sệ h quan chỉ huy trên thân mà thành sệ h quan chỉ huy do dự một chút nói rằng v y lạc đại nhân nói cho ta lần này dài hạ qua đi là trường đông hơn nữa duy trì liên tục thời gian cực kỳ dài có thể sẽ có trên trăm năm lâu cho nên dị quỷ lần này xuôi nam tuyệt đối không phải thăm dò mà là thật mong muốn xuôi nam đám người nghe vậy đều ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì v y lạc tại người gác đêm quân đoàn là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù hắn cũng không có gia nhập người gác đêm quân đoàn không có phát hạ người gác đêm lời thề nhưng hắn lại là người gác đêm quân đoàn vô cùng trọng yếu một bộ phận ngay từ đầu đám người chỉ là đem hắn coi là người gác đêm quân đoàn giúp đỡ người nhưng về sau bọn hắn mới phát hiện vị lạc không giống bình thường không chỉ tìm tới viễn cổ thời điểm tuyệt cảnh trường thành bí mật hơn nữa hiện tại đã trở thành trường thành một bộ phận bất kỳ đi thành xệ ạc nhìn thấy vị lạc người đều sẽ bị cảnh tượng như vậy rung động tới mặc dù vị lạc xưa nay không can thiệp người gác đêm chuyện nhưng hắn lời nói tại người gác đêm quan chỉ huy trong suy nghĩ có lẽ do、so、hùng lão lời nói càng thêm có hiệu tựa như hiện tại thành xệ đang ngồi tất cả mọi người không có chất vấn mà là chăm chú suy nghĩ lời nói này phía sau ý nghĩa tại yên tĩnh một lát sau lince mở miệng lần nữa nói rằng khi thế giới lâm vào vĩnh đông về sau dị quỷ chính là tất cả sinh mệnh đ ị c h nhân chúng ta cần phải làm là đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết đối kháng dị quỷ trong đó cũng bao gồm phía bắc trưởng thành dã nhân cái bóng trương tháp quan trị huy đi nisma lì tờ đứng lên hướng lince hành lễ thần s ắ c nghiêm túc nói rằng nếu như tất cả thật như lince đại nhân cùng ủy lạc đại nhân nói như vậy thế giới sẽ xa vào đến vĩnh đông như vậy chúng ta cũng hoàn toàn chính xác bằng lòng tiếp nhận giã nhân bộ lạc nhưng giã nhân bộ lạc đâu giã nhân bộ lạc liền bằng lòng bị chúng ta hợp nhất cùng chúng ta cùng nhau đối kháng dị quý sao bằng vào chúng ta đối giã nhân bộ lạc hiểu rõ nếu như bọn hắn xuyên qua trưởng thành tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chúng ta ă n trí khẳng định sẽ tùy thời xuôi nam cướp bóc dọc đường hương c h ấ n bởi như vậy chúng ta chính là giã nhân thay ương kẻ cầm đầu. -E、hướng đi lì tơ nhẹ đầu nói rằng ta rất rõ ràng g ã nhân tập tính là như thế nào dạng tại lãnh địa của ta bên trong có giã nhân bộ lạc không thể so với phía bắc trưởng thành g ã nhân hiếu cho nên ta cũng không có yêu cầu các ngươi hiện tại liền tiếp thu giã nhân bộ lạc ta cảm thấy người gác đêm quân đoàn nhất định phải đem giã nhân bộ lạc đánh đau nhức đánh trung thực để bọn hắn biết không tiếp thu hợp nhất đó là một con đường chết dạng này mới có thể thả giã nhân bộ lạc vượt qua trưởng thành nghe được l i n g e lời nói đám người nhãn tình sáng lên thay đổi trước đó chất vấn nao h nhao đồng ý l i n g e đề nghị càng là hy vọng l i n g e có thể lưu lại chủ trì nhằm vào giã nhân chiến đấu chỉ là linze từ chối đám người đề nghị đồng thời biểu thị hy vọng bọn họ cùng g ã nhân chiến đấu không nên đánh quá hung ác mục đích của hắn là áp chế g ã nhân mà không phải tiêu diệt g i ã nhân về sau hắn lại cùng đám người thương thảo một chút có quan hệ tại tuyệt cảnh trường thành từng cái tòa thành phía sau kiến tạo g i ã nhân điểm định cư công việc những n à y điểm định cư cũng không phải là lâu dài điểm định cư tại g i ã nhân tiếp nhận xong người gác đêm quân đoàn hợp nhất sau những cái tiết không cách nào trở thành chiến sĩ g i ã nhân sẽ bị linze tiếp vào sầm mờ hồn đi sẽ không lưu tại điểm định cư cho nên linze cũng biểu thị hắn sẽ phái người đến kiến tạo điểm định cư tất cả tốn hao từ sầm mờ hồn phụ trách tại cuối cùng h á n biểu thị sẽ tặng cho người gác đêm binh đoàn một nhóm chuyên môn dùng để đối phó thi quỷ cùng dị quỷ vũ khí đồng thời sẽ phân phối một đội thần t u y ệ n c h i tử đến trường thành hiệp trợ người gác đêm chiến đấu chỉ là h á n cường điệu thần t u y ệ n c h i tử sẽ không tham dự vào đối giã nhân chiến tranh chỉ có thể tham gia nhằm vào dị quỷ cùng thi quỷ chiến đấu tại cùng người gác đêm làm ra tiếp thu giã nhân bộ lạc quyết định sau linze không tiếp tục tham dự về sau có quan hệ chiến đấu thảo luận h á n từ chối đám người t i ế n đường một mình rời đi phòng nghị sự xuyên qua định viện đi tới ngoài thành lúc này a mần học sĩ như cũ đứng tại dung nham long cách đó không xa Thấp h dọng linze tham của h học đáp lại một tiếng nói rằng bất quá không phải hiện tại là phải chờ mấy trận sau khi chiến đấu nói hắn nhìn một chút à ẹ mần học sĩ nói rằng về sau trường thành phải đối mặt chiến đấu sẽ phi thường kịch liệt à ẹ mần học sĩ người ở chỗ này quá nguy hiểm vẫn là đi ta sầm mờ hồn tạm thời đại nhân quên ta cũng là người gác đêm à ẹ mần học sĩ lắc đầu quay đầu lại nhìn về phía tuyệt cảnh trường thành nói rằng ta cũng có trách nhiệm lưu tại trường thành thủ hộ nó linze nghe vậy không có tiếp tục k h u y ê n ngủ liền đi lên lưng rồng ngồi ở yên rồng bên trên chuẩn bị cưỡi rồng rời đi chỉ là à ẹ mần học sĩ bỗng nhiên lại mở miệng nói ra l n z e đại nhân ta vị kia tại đại lục ẹ xuất ra tộc đời sau nếu như A.E. Mần cần ngươi không cần lo lắng, học sĩ, lo tại a cam đoan đã dung nham long bay sau khi thức dậy lilze cũng không có lập tức xuôi nam về sầm mỡ hồn mà là quay đầu đi hướng thành ải xê ác thành xê ác khoảng cách cả số bờ lách không xa ở giữa cách ba cái tòa thành rất nhanh linze liền bay đến thành sệ ạc trên không bất quá cùng tại cả số bờ lách khác biệt chính là linze trực tiếp nhường dung nham long rơi vào thành sệ ạc bên trong quảng trường bởi vì ủy lạc quan hệ thành sệ ạc tại tuyệt cảnh trường thành tất cả thủ hộ trong thành bảo là thường trú binh lực nhiều nhất tòa thành thậm chí so cả số bờ lách binh lực đều muốn nhiều bởi vì chú đóng ở nơi này binh lực ngoại trừ người gác đêm quân đoàn một ngàn người bên ngoài còn có h i t gà đần phái tới chuyên môn bảo hộ ủy lạc ba ngàn người trọn vẹn bốn ngàn người binh lực so với cả số b lách thường trú binh lực nhiều hơn một ngàn người chỉ có điều hít ga đần phái tới bảo hộ ủy lạc người cũng không quy thuộc tại người gác đêm mà là nghe theo ủy lạc mệnh lệnh cho nên cái này ba ngàn người bình thường cũng không phải là ở tại thành xe ạc bên trong mà là tại thành xe ạc bên ngoài kiến tạo một cái thành trấn bình thường chỉ có thể ở tại thành trấn bên trong chỉ có một ít tình huống đặc thù mới có thể tiến vào thành xe ạc cùng người gác đêm cùng nhau thủ thành mà chỉ huy quan rời đi thành xe ạc chính là tình huống đặc thù một trong làm linze ờ cùng dung nham long rơi vào thành xe ạc trên quảng trường lúc t r u n g quanh người gác đêm đều bị dọa đến thất kinh xa xa né tránh ngược lại là hít ga đần quân đội n h o nhao chiếm cứ cao điểm cầm cung tiễn nhắm ngay lince chỉ cần lince hơi có chút di động bọn hắn liền sẽ không chút do dự phát động công kích không có chút nào biểu hiện ra đối dung nham lòng e ngại lince nhìn một chút chung quanh cung tiễn ánh mắt lại tại những cái kia h ị t g ạ đần binh sĩ trên thân dừng lại một chút trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc rất hiển nhiên những ngày h ị t g ạ đần quân đội phản ứng có chút không bình thường bọn hắn tại đối mặt giữ tận cự long lúc không có biểu hiện ra nên có sợ hãi dường như sợ hãi loại tâm tình này bị cắt như thế điều này cũng làm cho l n c e không khỏi nghĩ đến chính mình những cái kia tiếp nhận xong cứu dôi thánh đường các loại thí luyện lặng im tăng lữ cùng cứu dỗ bỏ vũ khí xuống đều bỏ vũ khí xuống là linze tạ dạ đại nhân đây là linze tạ dạ đại nhân lúc này hít gà đần quân đội quan trị huy thông qua cự long cùng linze trên thân mang tính tiêu chí thất hương kỵ sĩ khôi giáp nhận ra linze thân phận hướng người t r u n g quanh c a o dọn g hô t r u n g quanh dương cung bạt kiếm bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán những g á i kia cung tiễn thủ nhóm cũng hạ thấp cung tiễn nhưng cũng không có đem mũi tên thu hồi túi được tên như cũng biểu hiện được rất cảnh giác l n z e không tiếp tục quá nhiều để ý tới những n à y hít gà đần binh sĩ đứng dậy đi xuống lưng rồng đi tới thành sệ a quan chỉ huy phụ tá trước mặt nói rằng ta muốn gặp p i l ạ t người dẫn đường quan chỉ huy phụ tá nghe vậy một người không có suy nghĩ nhiều liền dẫn lilze theo chủ bảo một bên trong động băng tiến vào tuyệt cảnh trường thành nội bộ chỉ thấy tại thông hướng ủy l ạ t vị trí băng trong thông đạo còn có một số h ị t g ạ đần chiến sĩ tại trấn g i ữ những n à y chiến sĩ đều không ngoại lệ đều người mặc trọng giáp dáng người khôi ngô quá lớn nhìn qua tựa như là thần kinh bách chiến đồng dạng làm lilze theo những người này bên người lúc đi qua hắn có thể rõ ràng theo những người này dùng một loại thẩm tra ánh mắt dò xét chính mình giống như là tại xác định linze có tồn tại hay không uy hiếp như thế rất nhanh linze liền tới tới tuyệt cảnh trường thành dải đất trung tâm một cái to lớn chống trải trong kẽ nước băng tuyết chỉ thấy cái này kẽ nước băng tuyết ở giữa khu vực có một cây cực kỳ bắt mắt băng trụ đem kẽ nước băng tuyết mặt đất cùng đỉnh liên tiếp người ở bên ngoài xem ra đây chỉ là một cây bình thường băng trụ nhưng ở linze trong mắt căn này băng trụ trên thực tế càng giống là một cái phù văn trụ đại lượng phù văn thần bí trồng chất lên nhau từ trong tới ngoài đem băng trụ hoàn toàn bá khỏa trên đỉnh đầu phù văn cùng mặt đất phù văn cũng bị liên tiếp trở thành một cái trình thể mà là bắt mắt nhất không phải băng trụ bản thân mà là bị băng phong tại băng trụ bên trong xem như toàn bộ p h ù văn hệ thống hạch tâm ủy lạc u y lạc giờ phút này hoàn toàn xa vào đến băng trụ bên trong không có lộ ra một tia kẽ h hở người bình thường gặp phải loại tình huống này chỉ sợ sớm đã đã chết nhưng u y lạc sống như cũ đồng thời sống được rất tốt dường như hắn không thụ h à n lạnh ăn mòn cũng không cần như người thường như thế hô hấp linze khi nhìn đến u y lạc loại trạng thái này sau trước tiên nghĩ tới chính là dị quỷ người đã đến l n z e đại nhân l n z e còn chưa mở lời ủy lạc liền đi đầu chào hỏi chỉ là phương thức nói chuyện của hắn cũng không phải là trực tiếp mở miệng mà là thông qua chung quanh băng cứng chấn động bắt trước được nhân loại thanh âm l n z e đi tới băng trụ trước nhìn chăm chú lên bị n h ố t ở bên trong ùy lạc nói rằng ùy lạc đại nhân ngươi bây giờ loại trạng thái này để cho ta có chút ngoài ý m u ố n ta hiện tại trạng thái rất tốt so dự tính đến tốt hơn ngươi không cần lo lắng ùy lạc xem thấu l n z e ý nghĩ chấn an vài câu sau đó không muốn đối với chuyện này nói quá nhiều liền chủ động nói rằng ngươi hôm nay tới gặp ta là vì dị quỷ vẫn là vì tam nhãn quả đen đều không phải là l n z e lắc đầu nhìn xem y lạc nói rằng là vì ở giòn chương ba trăm m ư ơ i hai ghét thần giả vì ở giòn ủy lạc nghi hoặc nhìn lilze nói rằng nói kỹ càng một chút lilze trầm giọng nói rằng nếu như dị quỷ có thể vượt biển lời nói như vậy tuyệt cảnh trường thành thì có ích lợi gì không có khả năng ủy lạc lập tức phản bác dị quỷ không có khả năng vượt biển bởi vì cổ lão nguyên l i n rủa nhường dị quỷ không thể tiến vào hải dương tựa như bọn hắn bị dở dạ gồng lạc khắt chế như thế nhưng nếu như có người trợ giúp bọn hắn vượt biển đâu lilze đem có quan hệ ở giòn chuyện cùng tại vạ lì dị ạ phế tích bên trong phát hiện biến thành thi quỷ dồn bòn một chuyện đều báo cho h ủy l ạ t một bên quan chỉ huy phụ tá cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nghe nghe được có quan hệ v ạ lụy dị ạ phế tích kinh lịch lúc càng là nín thở sợ tiếng hít thở quá lớn quái dày lilze ạ ạ t t nghe xong l n -E、tự thuật sau thấp giọng nói thầm mấy câu sau đó liền xa vào đến trong trầm tư lilze không có quái dày hắn đứng dòng tại băng trụ trước chờ đợi đáp án của hắn qua một hồi lâu ủy lạc mới từ trong trầm tư khôi phục lại nói rằng dị quỵ không có khả năng vượt biển đây là cổ lão n ề n rủa là không cách nào bị phá trừ cổ lão n ề n rủa nhưng là có một loại phương pháp có thể nhường nguyền r ù a tạm thời mất đi hiệu lực phương pháp gì không chờ l i n g e mở miệng một bên quan chỉ huy phụ tá liền không tự chủ được mở miệng hỏi uy là không có cái quan chỉ huy phụ tá lắm miệng tiếp tục nói dị quỷ tại ghét thần giả bên người mới có thể tạm thời giải trừ người liền r ù a mới có thể ngồi thuyền vượt biển ghét thần giả l i n g e trần c h ờ một chút nói rằng cái này dường như cũng không khó tìm dưới tay ta pháp sư bên trong không ít người đều là không tín ngưỡng thần linh xì、sì、ở đẹo cũng không ít học sĩ giống nhau không tin thần linh không người tính sai ta nói chính là ghét thần giả không phải không tín người u y lạc vốn nắn l i n g e sai lầm nói không tín người mặc dù không tín ngưỡng thần linh nhưng y nguyên vẫn là sẽ đối với thần linh có chỗ kính sợ nhưng ghét thần linh giả thì cực kỳ chán ghét thần linh thậm chí căm thủ thần linh hắn căm thủ thần linh không phải một cái nào đó thần linh mà là tất cả thần linh thiện thần ác thần chân thần nguy thần chỉ cần là cùng thần linh dính dáng hắn đều vô cùng chán ghét cùng căm hận hắn còn sống duy nhất mục đích đúng là hủy d i ệ t tất cả thần linh lại còn có loại người này l i l z e cũng đúng Ủy lạc nói tới nội dung cảm thấy kinh ngạc hắn cũng coi là đọc nhiều sách v ợ kiến thức b ê n bác nhưng cũng không có từ trên sách thấy qua bất kỳ có quan hệ ghét thần giả ghi chép uy l ạ c lại tiếp tục nói ghét thần giả mặc dù chán ghét tất cả thần linh nhưng tới cùng nhau mâu thuẫn là thân thể của hắn lại là một cái hoàn mỹ thần linh vật chứa bất luận một loại nào tông giáo nghi thức đều có thể nhường ghét thần giả nhiễm phải thần linh lực lượng hắn sẽ thời thời khắc khắc cũng nghe được thần linh nói nhỏ ngươi có thể tưởng tượng ra được sao một ngày một tháng một năm thậm chí cả một đời đều sẽ có một cái để ngươi vô cùng chán ghét cùng căm hận người tại ngươi bên thai phát ra nói nhỏ lại người bình thường chỉ sợ cũng phải biến mất linze giờ phút này cũng minh bạch vì cái gì ở giòn sẽ điên cuồng như vậy hiện nhiên linh hồn của hắn đã bị dạy vào đến phá thành mà n h ỏ ngươi cũng không cần lo lắng dị quỷ sẽ lợi dụng ghét thần giả vượt biển ủy là sau đó còn nói thêm vĩnh đông còn chưa xuất hiện cực hàn khí hậu còn không có xuôi nam hơn nữa tuyệt cảnh trưởng thành lực lượng còn không có biến mất dị quỷ d ư ớ i loại tình huống này cho dù vượt biển tới phương nam hắn có lực lượng cũng biết rất nhanh biến mất hắn sẽ yếu ớt liền người bình thường cũng không bằng linze vẻ mặt biến nghiêm túc lên nói rằng bất kể như thế nào ta đều cần mau chóng tìm tới ở giòn đem hắn giải quyết hết mặc dù linze đã đem tìm tới ở dọn xem như thứ nhất sự việc cần giải quyết nhưng hắn bây giờ lại đối ở dọn hạ lạc không có nửa điểm đầu mối ta có lẽ biết ở dọn bây giờ ở nơi nào v y lạc dường như có thể đọc được linze suy nghĩ trong lòng nói rằng ngươi vừa rồi đề cập tới ở dọn theo hải vương điện trộm đi một bộ viễn k h ẩ người sống sót thi thể về sau lại phá hư vùng đầm lầy thần nhãn h ồ các nơi tự nhiên tiết điểm về sau lại đi vạ lì gì ả phế tích cầm đi sắp đặt lòng chi hào giác tế đàn như vậy mục đích của hắn chỉ có một cái chính là cùng thời kỳ viễn cổ còn không có biến thành dị quỷ cái kia cổ lao t r ù n g tộc như thế hoàn thành một lần nhằm vào chư thần hiến t ế linze nghe xong cảm thấy có chút hoang mang thế là liền n h ư ờ n g ủy l ạ t nói kỹ càng một chút ủy l ạ t làm sửa lại một chút lý do thoái thác nói lấy dị quỷ năng lực hẳn là có thể tỉnh lại cỗ kia viễn cổ người sống sót thi thể ở g i ò n rất có thể theo cỗ thi thể kia trên thân thu được viễn cổ chư thần hiến tế kỹ càng n g h i quỷ vùng đầm lầy cùng thần nhãn h ồ tự nhiên tiết điểm bên trong bảo tồn có cổ lao chư thần cùng toàn bộ thế giới tự nhiên khế ước sắp đặt long chi hào giác tế đàn hẳn là năm đó thi triển hiến tế nghi thức tế đàn một trong cho nên ta mới nói hắn muốn cùng năm đó chủng tộc viễn cổ như thế hoàn thành một lần chư thần hiến tế hiện tại hắn thiếu khuyết chỉ có một cái thích hợp hiến tế địa điểm mà theo ta được biết toàn bộ thế giới có thể hoàn thành chư thần hiến tế địa điểm chỉ có một chỗ cái kia chính là cực đông c h i địa đêm tối chi thành sợ tại gài kia là chủng tộc viễn cổ hoàn thành hiến tế sau bị chư thần nguyền g i a địa phương sợ tại gài l i n z e nghe vậy trần c h ờ một chút hắn mơ hồ nghe qua thành phố này danh tự tựa như là mạ ủy huỳnh học sĩ tại đề cập hạ sải thời điểm đề cập tới còn có một tòa thành thị so hạ sẽ càng thêm đáng sợ tòa thành thị kia chính là sợ tạ gái ông dọn hiến tế sẽ đối với dị quỷ bên này có ảnh hưởng gì l i n z e nghi ngờ hỏi không có ảnh hưởng u y lạc đưa ra một cái ngoài ý muốn đáp án nhưng lời nói xoay chuyển lại bổ sung nhưng thế giới này sẽ xuất hiện một cái điên chi thần không cần đợi đến vĩnh đông toàn bộ thế giới cũng có thể bởi vậy hủy diệt l i l e nghe vậy là vẻ mặt chấn kinh bên cạnh quan chỉ huy phụ tá càng là cần dựa và ở trên vách tường mới có thể ổn định thân hình nghe được trận mắt hốc mồm cảm thấy mình có phải hay không nghe xong cái gì không nên nghe bí mật nếu như ta không có đoán trước sai ờ dọn hẳn là muốn đem chính mình hiến tế hơn nữa không phải hiến tế cho một cái nào đó thần linh mà là từ quá khứ đến bây giờ xuất hiện tất cả thần linh v y lạc càng thêm giải thích c à n g kẽ ngẫm lại xem nắm giữ hoàn mỹ thần linh vật chứa ghét thần giả đem chính mình hiến tế cho tất cả thần linh kết quả duy nhất chính là tất cả thần linh đều đem thần lực của mình vùi đầu vào tế phẩm bên trong cứ như vậy trên người hắn liền nắm giữ chư thần thần、lực. nếu như hắn vận khí tốt không có ngay tại chỗ bị chư thần thần lực giết chết lời nói như vậy hắn sẽ bằng vào chư thần thần lực hoàn thành chưa từng có đăng thần trở thành một cái điên thần thượng c h i thần đến lúc đó hắn sẽ giết chết chư thần hủy diệt thế giới tất cả Thên、điên. Thật là thằng tá lạt tới phút tĩnh thần giết chết thần thật thể vật chỉ huy phụ hủy bị bị cho động tới không cách bình nghi hỏi, linh như khi linh khiển điên! điên! Quan nói rung động nào ngôn ngữ. L-I-N-G-E-G -E、này ngược vẫn dàng vạn đôi đại, điều lời lại lại, vậy là là sao? Có đôi khi thần linh thật vĩ đại, có bị vĩ dễ giết tử thần linh ủy lạc nói ra thần linh bí ẩn sau đó vô cùng nghiêm túc hướng linze nói rằng linze n g ư ơ i nhất định phải ngăn cản ở dọn mặc dù hắn hiến tế rất khó thành công nhưng nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể thành công chúng ta không thể cho hắn một t i u cơ hội thành công ta đã biết linze nhẹ gật đầu không tiếp tục tiếp tục dừng lại quay người rời đi cái này hầm băng quan chỉ huy phụ tá cũng muốn cùng linze cùng rời đi nhưng lại bị ủy lạc gọi lại lưu tại trong hầm băng l n z e quay đầu nhìn một chút hắn cảm thấy trong hầm băng một hồi ma lực chấn động nghĩ đến ủy lạc hẳn là tại xóa đi người kia một bộ phận ký ức Tránh cho hắn cho đ e một nghe chuyện được ư l -E、sáng điểm, buổi sáng sớm dọn bọn người liền đã thật sớm trở tại trong phòng nghị sự nhìn thấy lilze trở về liền lập tức hướng lilze báo cáo một cái chuyện quan trọng chuyện này chính là hôm qua dồn sở tạc dén lùi bà dạt đệ ổng cùng sở tạng nị sự bà dạt đệ ổng lần lượt sư vương chuyện này đối với tại g i ò n bọn người tới nói không thể nghi ngờ là một cái vô cùng trọng yếu đại sự bởi vì cái này đại biểu trận chiến tranh này đã không cách nào hòa bình giải quyết vốn chỉ là các phương lánh chúa đối thiết vương tọa chinh phạt hiện tại đã biến thành tứ vương hỗn chiến tất cả vương đô sẽ không thừa nhận cái khác vương tính hợp pháp đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách công kích cái khác xương vương người tựa như hiện tại nguyên bản còn tại chuyên tâm đối phó thiết vương tọa sở tạ n n d s liền ngay đầu tiên trách cứ tự xưng là bắc cảnh chi vương rột s ở t ạ c làm hưu phạt người xưng hô rèn ly là kẻ trộn ngược lại là dò phờ dị biến thành thứ yếu định nhân theo sở tạ nids động tính đến xem hắn đã bắt đầu đem đầu g e n lì cũng tương tự không thừa nhận bắc cảnh độc lập bất quá hắn cũng không có trách cứ dồn s ở tạc ngược lại là chỉ trích s ở tạc nít thông đồng sợ tạc x o á n vị mà hắn chứng cứ chính là sợ tạc tại bị chém đầu trước thừa nhận tội của mình cũng thay đổi cùng nhau thừa nhận cùng s ở tạ nít hợp mưu x o á n vị cho nên hắn yêu cầu s ở tạ nít đến lâu đài s ở tò mét en bãi kiến hắn cái này chân chính bạ giạt đệ ô n g nhà người thừa kế đồng thời x á m hối tội của mình tóm lại là thế nào buồn nôn s ở tạ nít làm sao tới dưới mắt thế cục thực sự quá hỗn loạn nhường dọn bọn người không biết nên làm sao bây giờ là tuyên bố thông cáo trách cứ vui đầu l à mặt chính mình sự khác linze -E、còn nói cho những này thủ hạ đắc lực chính mình muốn rời đi một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này lãnh địa bên trong sự vụ liền giao cho bọn hắn xử lý nếu như xử lý không đến liền viết thư đưa đến jon g quốc cho ni g h mễ dị ạ nhường nàng làm cuối cùng quyết định dòn bọn người không rõ vì cái gì linz -E、lại đột nhiên muốn thời gian dài rời đi sầm mơ hồn nhưng bọn hắn cũng không có nhiều hỏi ngược lại đối bọn hắn mà nói loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên lấy sầm mơ hồn hiện tại chế độ cho dù linz -E、rời đi hơn nửa năm cũng không có quan hệ toàn bộ hệ thống như cũ có thể bình thường vận hành dòn bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện hỏi đại nhân ngài không phải đã đồng ý muốn tham gia rèn lì đại nhân cùng mặt gỉ dị tiểu thư hôn lễ sao bây giờ rời đi lời nói không được ta không thích hợp lại ở thời điểm này đi lâu đài sở tò m é t e n ta đi lâu đài sở tò m é t e n sẽ cùng tại tán đồng rèn lì sư vương linze lắc đầu nói rằng mặc dù ta không thể đi nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa lại không thể đủ thiếu dù sao ta trên danh nghĩa vẫn là hiệt g ạ đần phong thần chính các ngươi lựa người thay thế ta đi lâu đài sở tò m é t e n về phần đưa cho bọn họ kết hôn lễ vật liền cầm lấy ta trước đó chuẩn bị bộ kia thép và lì dì ẩn đồ trang sức giòn đáp vâng đại nhân ngay tại l n z e chuẩn bị cụ thể phân phó hắn sau khi rời đi Lãnh đỉnh giấy viết thư. Thành mù sở cũng cười n trêu n trọng gặp nói lấy sở thái hậu cùng dọn phờ gì một thế đầu góc nói không chừng thật là một phong trách cứ tin trên thực tế khi biết sở thái hậu công nhân hủy bỏ cùng hít ga đần hô nước sau bọn hắn liền đã xem thường sở thái hậu đầu g óc mà dò phờ gì một thế tại ép công tức nhận tội sau còn đem chém đầu thậm chí là tại bà hệ lô đại thánh đường c ổ n g bọn hắn không sai biệt lắm cũng sẽ dò phờ gì một thế gom vào dung vương vua đ i ê n loại này bên trong l i n l e tiếp nhận giấy viết thư nhìn một chút trên mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc đã xảy ra chuyện gì sao john t o mò hỏi l i n l e đem giấy viết thư đưa tới John tiếp nhận cũng nhanh chóng nhìn một lần nói rằng bọn hắn muốn đem mì xẹo lạ công chúa đưa đến sâm mỡ hồn ở lại những người khác nghe vậy cũng đều là n ư ờ i bận mẫn cảm giác được chuyện này không th đi qua bọn hắn vẫn luôn không có nghĩ qua đưa mìn xẻo là công chúa tới xâm mờ đến cùng h chủ thụ vương tử gặp mặt hiện ở thời điểm này lại chủ động đưa mìn xẻo là công chúa tới xem ra mấy vị kia xưng ơ vương cử động đem bọn hắn làm cho sợ hãi đám người nhao nhao nợ nụ cười ngược lại là mụ sờ hơi nghi hoặc một chút nói lấy s ờ thái hậu cùng dọ p h ở gì một thế đầu g ó c có thể nghĩ ra biện pháp như vậy sao đám người không hẹn mà cùng lắc đầu hẳn là tiểu ác ma tỷ d ì ẩn chú ý l i n g e trầm giọng nói chúng ta tại tây cảnh người truyền lên tin tức nâng lên tỷ công tức nhường tỷ di ẩn về thành kinh é lện đình thay thế hắ mặc dù hắn còn không có chính thức nhậm chức thủ tướng nhưng đã bắt đầu bày mưu tinh kế gióng chống thua chiêng đem m ị n xẹo là đưa đến sầm mờ hồn đến làm cho tất cả mọi người đều nhớ lại chúng ta cùng thiết vương tọa liên doanh đối thành kinh ét lên đình động thủ thời điểm cũng sẽ có điều lo lắng cái này tiểu ác ma trí tuệ không phải t h ấ p n h a chúng ta muốn làm thế nào đại nhân ron hỏi chúng ta sầm mờ hồn đương nhiên thừa nhận năm đó do bất quốc vương hôn nước m ị n xẹo là công chúa tự nhiên cũng là con dâu của ta linze nhìn một chút đám người nói rằng bất quá nàng không thể lưu tại sầm mờ hồn tọa thành ta sẽ đem nàng mang đến rồi dân quốc cùng n h ỉ mệ gì ạ ở cùng một chỗ hệ s t e r z o s đại lục ở bên trên tất cả cũng liền cùng nàng không có có quan hệ gì như thế một cái không tệ xử lý phương pháp b ậ t nhẹ gật đầu nói rằng chờ đ ạ i nhân n g à i rời đi về sau chúng ta tốt nhất là có thể đem mì xẹo l ạ công chúa tương lai sẽ định cư rồn quốc chuyện này tuyên truyền ra ngoài mặc dù làm như vậy không thể hoàn toàn rũ sạch chúng ta cùng thiết vương tọa quan hệ ít ra cũng có thể tránh cho thiết vương tọa lợi dụng chúng ta làm những gì không chuyện nên làm linze n g h e nghe xong nhẹ gật đầu đồng ý b ậ t cách làm sau đó phân phó dọn đại biểu hắn đi nên đón mì xẹo là công chúa chương ba trăm mười ba cường già tùy hứng bưởi chư an linze thân vương đại nhân mịt xẹo lạ theo thang máy bên trên đi xuống thời điểm chân còn có chút như nôn ra cần thị nữ đỡ lấy mới có thể đứng vững chỉ là nàng y nguyên vẫn là biểu hiện được rất thỏa đáng nhìn thấy chờ tại trong tiểu hoa viên linze sau chủ động hành lễ nói tại ta chỗ này không có quy củ nhiều như vậy linze nhìn một chút mịt xẹo lạ mặc trên người xóa tung váy hướng một bên thị nữ trưởng nói rằng mịt xẹo lạ trên người quần áo không quá thích hợp ngươi đi cho nàng tìm một cái bó sát người giữ âm phục t ị vâng đại nhân thị nữ trưởng gật đầu đáp lại sau đó liền dẫn m ị xẹo lạ đi vào phòng linze hướng d ò n d o hỏi đi theo mịt xẹo lạ tới những cái k i a người cũng đã sắp xếp x o n g xôi u sao giòn h ồ i đáp đã an bài bọn hắn tại cứu r ố i trấn ở linze nhẹ gật đầu ra hiệu giòn có thể rời đi qua không bao lâu mịt xẹo lạ liền đổi lại một thân dùng mùa đông mặc giữ ấ m trang phục thợ săn cả người nhìn qua lộ ra tư thế hiên ngang cùng vừa rồi biểu hiện ra loại kia yếu đuối hoàn toàn khác biệt rất không tệ bộ quần áo này rất thích hợp ngươi linze quan sát toàn thể một chút nàng gật gật đầu nói hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp mịt xẹo lạ cũng m a n ý gật đầu nhưng lại xoa xoa mồ hôi trên trán nói rằng chính là có chút nó không sao cả đợi lát nữa ngươi cũng sẽ không cảm giác được nóng lên l i n l e ra hiệu mịt xẹo lạ cùng chính mình đến hai người một trước một sau đi tới tổ rồng trên bình đài mịt xẹo lạ nhìn thấy nằm tại trên bình đài d u n g nham long n u t thạ dị ẩn hô hấp cũng gấp gấp rút mấy phần trên mặt tràn ngập tò mò cùng hưng phấn duy trì có không có sợ hãi ngay tại mịt xẹo lạ đầy hiếu kỳ quan sát đến cự long thời điểm l i n l e giữ chặt mịt xẹo lạ tay liền đi lên d u n g nham long mở ra cánh leo lên rung nham long lưng yên rồng bên cạnh hoặc là ý thức được cái gì mịt xẹo lạ trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng hưng phấn hô hấp cũng gấp gấp rút mấy phần. Ngồi lên. lilze chỉ chỉ yên rồng phía trước đặt chế một cái nhỏ chỗ ngồi nói mỹ xẹo l ạ hưng phấn đến có chút không biết làm sao mặc dù trong lòng rất muốn dạng chân tới yên rồng bên trên nhưng hai chân lại không nghe sai khiến thấy tình huống như vậy lilze không thể nín được cười cười đưa tay đem mỹ xẹo l ạ giơ lên sau đó đưa nàng cất đặt tại cái kia nhỏ trên chỗ ngồi hắn cũng dạng chân tới yên rồng bên trên đem mỹ xẹo l ạ ôm vào trong ngực hạ lệnh dung nham long cất cánh theo dung nham long dương cánh n g ả y xuống đại cao thân thể khổng lồ từ không trung xẹo qua sau đó cực tốc phi thăng mỹ xẹo la bị cái này mạo hiểm một màn kích thích nhịn không được phát ra từ tiếng kêu to cả người cũng nuốt ở linze trong ngực hai tay ôm chặt lấy linze cánh tay thân thể căng cứng giống là một khối đá sau đó dung nham long tại cứu r ố i chấn trên không chuyển n ử a vòng liền hướng phía phương đông bay đi tại linze rời đi sầm mỡ hồn về sau sầm mỡ hồn liền tuyên bố thông cáo biểu thị mỹ sẽ là công chúa sẽ ở lâu rồi dần quốc thủ donisa thẳng đến ổ chủ tủ vương t ử t r ư ở n g thành tới thành hôn mới thôi mà bảy đại vương quốc chuyện cũng cùng mỹ sẽ là công chúa không quan hệ cái này thông cáo phát ra tới mặc dù mặt ngoài là tại tuyên cáo sầm mơ hồn thừa nhận cùng thiết vương tọa hữu nước nhưng nhìn kỹ một chút liền không khó coi ra sầm mơ hồn thái độ là cùng thiết vương tọa chặt đứt quan hệ ngay cả m xéo l à công chúa cũng bị hắn đưa đến xa xôi đại lục e x o s cho nên khi thông cáo chuyển đến thành k i n g S lẫn đỉnh về sau có người nghe được z kịp bên trong thỉnh thoảng chuyển ra s ở thái hậu tiếng chửi rửa có đôi khi là chửi mắng linze cũng có đôi khi là đang chửi mắng tị dị ẩn sợ thái hậu nhồi vào lựa giận cảm xúc vẹn vẹn duy trì hai ba ngày cũng bởi vì dị vợ lẹn đến một tin tức mà bị sợ h tin tức này là tìm công tức theo đại lục hệ sột thuê dòng binh quân đoàn vậy mà tự tiện vượt qua sông bờ lệch tờ tập kích tùm bờ tờn ý đồ cướp bóc tùm bờ tờn nhưng lại bị tùm bờ tờn quân hướng coi giữ cho chính diện đánh tan hơn mười ngàn người dòng binh quân đoàn bị g i ế t đến chỉ còn lại có hơn ba ngàn người theo trốn về sông bờ lệch tờ phía bắc tây cảnh binh lực tổn thất vẫn còn là tiếp theo chân chính nhường sở thái hậu lo lắng là một mực tuyên bố trung lập sầm mờ hồn sẽ bởi vì việc này mà thay đổi thái độ công kích thành kinh é lệm nỉm nếu quả thật như vậy lời nói như vậy thành kinh é lệm căn bản là không có cách ngăn mà là từ thành nội chuyển đến cái này cũng dẫn đến thành kinh ét lệnh đỉnh bầu không khí bị khủng hoảng thay thế có điều kiện người đều mang theo vợ con vượt qua sông bờ l ệ c h tở tiến vào sầm mờ hồn lãnh địa tị nạn mà không có điều kiện chỉ có thể chửi mắng tây cảnh r o n g binh quân đoàn cả gan làm loạn trong lòng đối tây cảnh cùng thiết vương tọa bất mãn lần nữa tăng lên nguyên bản tây cảnh đối dị vỡ l ẽ n ở cướp sạch gián tiếp khiến cho thành kinh ét lệnh đỉnh lương thực cung ứng xuất hiện vấn đề giá lương thực càng ngày càng tăng bình dân đã rất khó mua được lương thực nạn đói bắt đầu xuất hiện tại thành kinh l ệ n đỉnh tầng dưới chót toàn bộ thành kinh l ệ n đỉnh cũng bắt đầu đối thiết vương tọa cùng tàn mà bây giờ loại này bất mãn càng là biến thành c ử hận đã có người bắt đầu có người tại phở lì bổ t ổ n cổ động phản đối thiết vương tọa bất quá cỗ này phản đối thiết vương tọa động tĩnh còn không có phát huy tác dụng liền bị đi vào thành kinh ed lệnh đ ỉ n đảm nhiệm tạm thời thủ tướng t ỷ dỉ ẩn cho dập tắt t ỷ dỉ ẩn đi vào thành kinh ed l ệ n đỉnh chuyện làm thứ nhất chính là cùng đội phòng giữ đội quan chỉ huy cùng t ổ n g tư lệnh ra nộp sơ l i ề n bị tìm một cái tội danh cho t ô m lấy đưa đi trường thành làm người áo đen phòng giữ đội tống tư lệnh chức vị từ nguyên bản b ù n ngao cờ đội trường z dừng bãi mát thay thế Đồng thời, hắn đem z kịp phòng giữ đội cùng thành kinh S lên đỉnh phòng giữ đội cắt đức ra ra lẫn nhau ở giữa đã không còn phụ thuộc quan hệ mà z kịp phòng giữ đội tư lệnh thì giao cho dong binh bợ giòn đảm nhiệm chuyên môn phụ trách z kịp an toàn mà a đăng ngựa ngươi bợ rằng thì thống linh tất cả lạn nịt tờ ra tờ quân đội tiếp quản thành kinh S lên đỉnh thành tường thành phòng ngự về sau hắn liên tiếp bắt mấy trăm tên tội phạm giết người đạo phỉ kẻ trộm cùng tung tin đồn nhảm sinh sự người trong đó tội ác tài trời tội phạm giết người là trực tiếp trên quảng trường sự quyết người còn lại bị mang đến tuyệt cảnh trường thành làm người các đêm ngoài ra hắn sẽ còn gặp trong thành to to nhỏ, nhỏ thương nhân lương thực bình nước hạ từ ngày tăng cao lương thực giá cả. mở ra dép kịp chữ lương thực cứu tế bình dân về sau lại liên hệ thần tích thương hội theo sầm mỡ hồn mua sắm lương thực đã bổ sung lương thực tốn kho lại hướng thành kinh ét l ệ n đ ỉ n h bình dân phô b à y thành kinh ét l ệ n đ ỉ n h cùng sầm mỡ hồn quan hệ cũng không có chuyển biến xấu liên tiếp biện pháp khiến cho thành kinh ét l ệ n đ ỉ n h bên kia đối thiết vương tọa bất mãn dần dần lắng lại số g ư ớ i thành kinh ét l ệ n đ ỉ n h bên trong trật tự cũng bắt đầu khôi phục bình thường dựa theo tình huống bình thường thành kinh ét l ệ n đ ỉ n h bách tính hẳn là rất đúng lực bình ứ c giá lương thực tìm kiếm lương thực nguyên ổn định chị an tị ẩn cảm thấy kính sợ mới đúng nhưng là không biết rõ vì cái gì thành kinh ét lệ đỉnh bình dân bách tính lại không hiểu thấu căm hận tỷ dị ẩn thậm chí cho rằng trước đó giá lương thực tăng vọt c h ị an bại hoại đều là tỷ dị ẩn sai lầm dù là lúc ấy tỷ dị ẩn cũng không tại thành kinh ét lệ đỉnh nhỏ ma hầu ngoại hiệu cũng bắt đầu ở thành kinh ét lệ đỉnh l ư u truyền làm cho biết việc này tỷ dị ẩn cảm thấy vô cùng phiền m u ộ n một bên khác tỷ ẩn công tức khi biết có quan hệ don g binh quân đoàn tập kích tùm b ậ n tần chuyện sau cũng không có trừng phạt don g binh quân đoàn mà là nhường ma sơn đem don binh quân đoàn hợp nhất đi hướng lâu đại hạ dẹn hẳn đóng giữ tùy thời chuẩn bị trợ gi m ộ tại chuyện khác chuyện rất mau đem sự chú ý của hắn hấp mau dẫn, rất t đem sự ý sông t r linze đ bến Đỏ cùng vàn rằng、sì Mò -E、cũng không biết mình sau khi rời đi chuyện đã xảy ra hắn chỉ muốn mau t h o n g tiến về sở tại gài đổi tại ở giòn hiến tế trước đó đem cái phiền phái này giải quyết tại linze chuyên chú chỉ huy nội thạ gì ẩn phi hành thời điểm bị hắn ôm vào trong ngực mịt xẹo lạ cũng đã theo lúc đầu chấn kinh cùng trong sự sợ h a i khôi phục lại chỉ có điều kích động trong lòng cùng hưng phấn như cũng nhường thân thể của nàng không ngừng run dậy mặc dù linzm vận dụng phong bạo long phủ văn ngăn cách chung quanh hàn p h o n g nhưng lại không cách nào ngăn cản không trung r ế t lạnh may m à dung nham long đang phi hành thời điểm thân thể khôi phục tản mát ra một cỗ nhiệt khí đủ để xua tan chung quanh hàn ý, duy nhất t i ế u hụt chính là cỗ này nhiệt khí mùi lưu hình quá đậm n g h e lên tựa như là t r ứ n g tối như thế bất quá mịt xẹo lạ giờ phút này đã hoàn toàn không để ý đến những vấn đề này lực chú ý của nàng tất cả đều rơi vào đại địa cảnh trí bên trên. dù là nàng nhìn thấy chỉ là lam đến biến thành màu đen hải dương nhưng như cũ cảm thấy vô cùng mới lạ dung nham long bay rất nhanh sau mấy tiếng liền xuyên qua biển hẹp xa xa có thể nhìn thấy tại đường ven biển bên trên một tòa to lớn bến cảng thành thị đứng sừng sững ở c h ỗ đó thân vương đại nhân kia là biển hẹp bờ bên kia mậu dịch tự do thành bang v ẹ n bản t o sao mỹ xẹo lạ rất nhanh liền theo bến cảng trong thành thị một chút mang theo rõ ràng đặc thù kiến trúc nhận ra đây là cái nào một tòa thành thị linze không có trả lời mỹ xẹo lạ đặt câu hỏi mà là m ệ ệ n h lệnh dung nham long hạ xuống độ cao sau đó theo vento thành thị trên không lớp đi mà qua dung nham long bay rất thấp cơ hội là dán nóc nhà phi hành vén tật người bên trong thành thậm chí có thể thấy rõ ràng dung nham long dưới bụng r a rồng lần tiến nguyên một đám tất cả đều dọa đến thất kinh trong thành vệ đội cũng thổi lên cảnh giới cành lệnh thẳng đến rời đi thành nội hỗn loạn như cũ kéo dài một đoạn thời gian rất dài đại nhân ngài làm như vậy không tốt sẽ có người bởi vậy thụ thương tại dung nham long một lần nữa cất cao ấ t c bay đến dưới tầng mây thời điểm mị xẹo lạ đ ỗ n g nhiên chỉ trích lilze vừa rồi hành vi nói nghe được mị xẹo lời nói l i l z e cũng không có sinh khí cũng không có đ ố i mị xẹo lạ thiện lương biểu hiện ra quá nhiều thưởng thức chỉ là cười cười cũng không nói gì qua thật lâu m ị n xẹo la mới bỗng nhiên mở miệng nói thật có lỗi thân vương đại nhân ta vừa rồi không nên chỉ trích ngài linze có thể cảm giác được m ị n xẹo la giờ phút này lo lắng thế là đưa thay sờ sờ m ị n xẹo la đầu n g ư ờ i nói không ngươi nói đúng ngươi hẳn là kiên trì ngươi thiệt lương đừng có cái gì lo lắng ta không phải loại kia không nghe được chỉ trích người chỉ là ta không nhất định phải nghe theo người khác chỉ trích dù là loại này chỉ trích bản thân là đúng m ị n xẹo la nghi ngờ quay đầu nhìn về phía mang theo mũ giáp l n z e khó hiểu nói nếu là đúng vì cái gì không nghe theo đâu cái này chính là cường giả tùy hứng lilze nói chuyện sau đó hai tay đem m ị n xẹo lạ thân thể dùng sức kẹt lấy cố định trên ghế ngồi đồng thời đối nội thạ d ị ẩn phát ra mệnh lệnh ngay sau đó liền nhìn thấy nội thạ d ị ẩn đem cánh vừa thu lại sau đó xoay tròn lấy phóng tới mặt đất m ị n xẹo lạ lập tức bị dọa đến lớn tiếng thét lên mà liền tại nội thạ d ị ẩn sắp rơi xuống đất thời điểm cánh của nó trong nháy mắt mở ra đồng thời một cố mạnh mẽ gió lốc dưới thân thể sinh ra nâng nội thạ d ị ẩn gấp sát mặt đất bay qua sau đó một lần nữa bay đến không trung mịt xẹo lạ mặc dù đã đình chỉ thét lên nhưng cả người như cũ còn đắm chìm trong vừa rồi mạo hiểm một màn bên trong, cả người đều tựa như là một tòa bức tượng đá ân đây là cái gì khí vị linze bỗng nhiên dùng sức hít hạ sau đó cố ý mang theo t r e o chọc ngự a khí nói rằng mịt xẹo lạ nghe vậy nguyên bản bị dọa đến tái nhợt không m à u gương mặt trong nháy mắt biến đỏ đến nhỏ máu cả người cũng đều c o lại thành một đoàn túi đầu lời gì đều không tiếp tục nói sau đó lộ trình mịt xẹo lạ đều túi đầu thẳng đến bay đến ni xa trên không đều cái gì cũng không nói dung nham long xuất hiện cũng đưa tới ni s a thủ vệ quân chú ý bọn hắn trước tiên đem trên tường thành cùng từng cái trải rộng thành khu từng cái phòng giữ tháp bên trên sàng nỏ nhắm ngay n u t thạ dị ẩn tùy thời chuẩn bị công kích thẳng đến đội trưởng của bọn họ nhận ra dung nham long thuộc về sau mới hạ lệnh vung lòng cảnh giới linze đối ni s a thủ vệ quân thành p h ò n g ý thức cảm thấy rất hài lòng dù là bị sàng nỏ nhắm ngay người là hắn dung nham long theo thành khu bay qua bay đến nghỉ mệ dị ạ cung điện trong đ ì n h viện chuyên môn là cự long mở một khối trên đất chống rơi xuống theo sầm mở hồn điều tới rồng buộc đã đợi trở tại chung q u n h những cái kêu hòa tùy thời có thể cho dung nham long bổ sung tiêu hao lilze tự yên rồng đứng lên mà mịt xẹo lạ như cũ túi đầu ngồi trên ghế hắn cười cười hướng mịt xẹo lạ vươn tay ra nói rằng ta nghĩ ngươi hẳn là cần thay giặt quần áo một chút ngồi ở chỗ này có thể không có cách nào thay giặt nghe được lilze lời nói mịt xẹo lạ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đưa tay ra nhường lilze mang theo nàng đi xuống l ư n g rồng lúc này ngay tại thư phòng xử lý sự vụ ni mệ dị ạ cũng tới, tới trong bệnh viện nàng nhìn thấy lilze nắm một cái tiểu cô nương từ l ư n g rồng bên trên xuống tới không khỏi mật người sau đó dường như ý thức được cái gì trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngươi không phải nói muốn qua một đoạn thời gian khả năng tới sao thế nào nhanh như vậy liền đến n ị m h huệ di ạ đi tới lilze trước mặt do hỏi lilze đáp lại nói đột phát sự kiện ta muốn tới ạ x à i đi một chuyến ạ x à i n ị m h huệ di ạ không khỏi n g t người n nơi này không phải trò chuyện những chuyện này nơi tốt lilze không có tiếp tục giải thích mà là đem mì x é o l ạ dắt tới bên cạnh nói rằng đây là mì x é o l ạ công chúa về sau nàng liền ở lại đây ở trụ tủ sau khi thành niên liền có thể cùng nàng thành hôn ngươi tốt mì xẻo la công chúa n h ị mẹ g ì à khẽ cười nói hy vọng về sau ngươi có thể ở chỗ này vui sướng sinh hoạt hướng ngài vân an nữ vương bệ hạ mịt xéo lạ t h ở sâu ổn định lại cảm xúc vô cùng vừa vặn hoàn lên ó i ta sẽ rất chờ mong tương lai tại ni s a sinh hoạt l i n l e hướng một bên thị nữ vây vây tay nói rằng các ngươi mang mịt xéo lạ xuống dưới đổi một thân quần áo vừa rồi nàng trên không t r ú n g có chút khó chịu đem quần áo làm bẩn n h ị mẹ g ì à nghe vậy mang theo một tia ánh mắt khác thường nhìn một chút mịt xéo lạ đồng thời cũng ác thú vị đồng dạng dùng sức hít h à mà mịn x é o lạ s á t mặt lại lần nữa bị ngượng ngùng đỏ bừng lên túi đầu theo sát lấy thị nữ sau lưng đi hướng cung điện khách phòng nàng thật là con dâu của ngươi ngươi như thế trêu đùa nàng cũng không tốt nị mệ gì ạ chỉ chỉ l i n z e nói rằng l i n z e liếc mắt nhìn nhìn một chút nị mệ gì ạ nói rằng cũng không biết ai vừa rồi cố ý làm ra động tác như vậy còn rất sợ người khác không nhìn thấy ngươi tại nghe khí vị dường như có ngươi dạng này bà bà nàng về sau có thể có thụ nị mệ dị ạ cũng cười đưa tay đập một cái lilze cánh tay chương ba trăm mười bốn ngũ sát rộng linze cùng nghị mẹ dị ạ hai người rất nhanh liền đi vào vườn hoa một cái chữa trị ngoài nhà đá lúc này ổ chủ tủ ngay tại một chút người hầu cùng thị vệ đồng hành đứng tại ngoài nhà đá ổ chủ tủ càng lạc ghé vào cổng đưa đầu đi đến nhìn quanh giống như là nhìn những cái gì những thứ mới lạ như thế cho dù linze cùng nghỉ mệ di ạ đến chắp sau lưng đều không có phát giác được linze đang muốn đi qua đó xem trong nhà đ ã có đồ vật gì như thế hấp dẫn người thời điểm chợt nghe vài tiếng quái khiếu từ trong nhà mặt chuyển đến đi ra hơn nữa còn có một cỗ lửa đông nhiên theo cổng trụ r a đem hồi chủ t ụ chờ người vây xem dọa đến xa xa né tránh rồng linze quay đầu nhìn về nghỉ mệ di ạ nhìn một chút nghỉ mệ di ạ nhẹ gật đầu lúc này ổ chủ tủ cũng ý thức được linze tồn tại tại hơi hơi sửng sốt một chút sau nhận ra linze đến lập tức tiến lên muốn ôm chặt linze nhưng đi tới linze trước mặt sau lại dừng bước mang theo một tia không hiểu e ngại vô cùng bứt dứt hành lễ nói phụ thân ngài trở về linze nhìn một chút đối với mình cũng không phải là rất thân cận ổ chủ tủ khẽ thở dài một cái đưa thay sờ sờ đầu của hắn nói rằng ta là phụ thân của ngươi ngươi không cần thiết câu n ệ như vậy vâng phụ thân mặc dù ổ chủ tủ đã thả lòng một chút nhưng như cũ có chút khẩn trương linze không nói gì nữa chỉ, chỉ thách úc biết mà còn hỏi vừa rồi ngươi đang nhìn cái gì rồng p h ụ thân là rồng ổ chủ tủ lúc này cũng là sinh động không ít một bên lôi kéo lince tay một bên chỉ vào thạch ốc hưng ơ phân nói lince bị ổ chủ tủ nắm đi tới thạch ốc cổng nhìn một chút trong nhà đá mặc dù lince đã đoán được trong nhà đá có rồng nhưng hắn lại không có đoán được rồng số lượng chỉ thấy tại trong nhà đá có năm đầu chó con như thế lớn nhỏ ấu long bị tỏa liên khóa ở bên trong bọn chúng biểu hiện được rất hung hát không ngừng nắm kéo xiềng xích hướng về phía cái khác ấu long gào rít nếu như không phải xiềng xích đưa chúng nó khóa tại khác biệt nơi hẻo lánh nói không chừng bọn chúng đã lẫn nhau xé cái này năm đầu hấu long nhan sắc đều có khác biệt theo thứ tự là h đỏ lam lục bạch ngũ sắc thấy linze tưởng rằng đổi một cái thế giới gặp được một cái thế giới khác ngũ sắc rồng cái này năm đầu rồng là từ lâu tới ta sao không biết linze quay đầu nhìn về nỉ mệ di A dò hỏi nỉ mệ di A giải thích nói sinh elizabeth cùng alexander thời điểm một đám nhận ta che t r ở sạt nọ vương quốc gì dân đưa cho một chút lễ vật trong đó có năm mai hóa đá trứng rồng ta nguyên bản cũng không có tướng bọn chúng coi ra gì trong sông lão nhân đã cảm ứng qua trứng rồng không có sinh cơ hẳn là chứng cho nên cho ổ chủ tu bọn hắn một người một cái làm đồ chơi không ngờ rằng tại sao t r ổ i đỏ xuất hiện ngày đó năm a i trứng rồng đều không hiểu thấu ấp ra ấu long l i n g s e n g h e xong nghĩ nghĩ hỏi tại sao t r ổ i đỏ xuất hiện ngày đó n g ư ờ i bên này tiến hành sống qua người hiến tế sao người sống hiến tế đương nhiên không có nghị huệ gì ạ lắc đầu liên tục sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì nói rằng bất quá ngày đó cũng là tại thiên thai chi thần thần m i ế u trước s ử tử năm tên xâm phạm biên cảnh đó t h ở dạ k ỳ khạn cùng một chút đ ạ o phỉ chẳng lẽ trứng rồng ấp cùng xử quyết những người này có quan hệ khả năng a linze cũng không có đầu mối hắn cảm thấy phải cùng hiến tế không có có quan hệ gì nhưng chuyện nhưng lại trùng hợp như vậy bất quá hắn không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn suýt chỉ chỉ khóa lại ấu long xiềng xích hỏi vì cái gì đem bọn nó khóa n g h mễ gì ạ nói rằng cái này năm đầu ấu long đều vô cùng hung á c vừa mới xuất sinh không bao lâu liền công kích kệ xạ cùng alexander cho nên ta đem bọn nó đều khóa tới trong nhà đá giam lại alexander cùng kệ xạ t h ụ thương linze sắc mặt biến có chút âm trầm không có cái gì chỉ là cánh tay bị cắn hai cái kia là vẫn là lớn chừng bàn tay ấu long vết thương không sâu cũng sớm đã tốt nghĩ mệ dị ạ ra hiệu l i n g e không cần lo lắng vừa cười vừa nói bọn hắn lúc bị thương thậm chí đều không khóc còn nói mình bị cắn là bởi vì củng n g ấ u long không thân cận m u ố n đích thân cho chúng nó uy thịt dạng này có thể thân cận bọn chúng tương lai liền có thể giống như người cưới rồng dạng này hữu dụng không l i n g e nghi vấn hỏi hữu dụng hữu dụng không chờ nghĩ mệ dị ạ trả lời ồ chủ tụ liền hương p h â n nói hiện tại ta cho ăn bã lệ gì ẩn thời điểm bã lệ dị ẩn sẽ không hướng về phía ta gọi sẽ ngoan, ngoan ăn ta đưa tới thịt bã lệ dị ẩn hắc tử thần linze cười nói các ngươi đã cho năm đầu rồng đặt tên sao Ừm. Ôi c h ủ tù nhẹ gật đầu chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong hắc long nói rằng đó là của ta rồng gọi bã lệ dị ẩn mẫu thân nói trước kia có một đầu gọi bã lệ dị ẩn hắc long là mạnh nhất mọi người đều gọi nó h ắ c tử thần cái khác rồng đều gọi cái gì l i n g e lại hỏi Ôi c h ủ tù chỉ vào từng đầu hấu long phân biệt giới thiệu nói hồng long là cả tờ di nạ gọi mèo x lục long là kệ xạ gọi vạ gà bạch long là a l e x a n d e r gọi v ờ mì sô lam long là elizabeth gọi k ệ xạ dị ẩn ngay tại ồ chu tù giới thiệu mấy đầu hấu long thời điểm cách đó không xa hành lang chuyển đến một loạt tiếng bước chân đi theo liền thấy được cả tờ di nạ kệ xa alexander cùng elizabeth bốn nhỏ chỉ cùng một chỗ mang theo một cái đổ đầy thịt tươi lớn dây leo cái sọn một đường vung lấy máu liền đi tới chung quanh người hầu thị nữ cùng bọn hộ vệ đều khẩn trương đi theo rất sợ bốn người không cẩn thận ngã sắp xuống bất quá mặc dù có người bảo hộ bọn hắn bốn nhỏ chỉ cũng khó tránh khỏi xe tao n g ộ ngoài ý mớn tại theo lối đi nhỏ tiến vào vườn hoa thời điểm đi ở phía trước đi ở phía sau alexander cùng elizabeth không có thấy rõ dưới chân bậc thang một cước đạp hụt cả người hướng phía trước khẽ đ ả o đem chính mình tính cả thịt g i tất cả đều ép hướng về phía trước mặt cả tờ dị nạ cùng kệ xa bên cạnh người hầu bọn người cũng không kịp bảo hộ cả tờ gì nạ cùng kệ xạ cũng đều cảm thấy mình sẽ thụ thương phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng tê ơ nhưng mà quái sự bỗng nhiên xuất hiện bố nhỏ n chỉ cùng cái k i a thịt giỏ bỗng nhiên giống như là đã mất đi trọng lượng như thế trôi lơ lửng ở không trung sau đó hướng phía linze bọn người nhẹ nhàng tới tại trải qua lúc đầu kinh hoàng sau bố nhỏ n c h ỉ cũng đều thấy được đứng tạ i n ì mệ gì ạ bên người linze ngay từ đầu bọn hắn còn không có lập tức nhận ra cái này mà khôi giáp người là ai thẳng đến nhìn thấy bị l n z e ôm vào trong tay cái tia long đầu nón trụ mới nhận ra l n z e thân t h ậ n linze đem bọn hắn đặt vào trên mặt đất giải trừ trên người bọn họ niệm động lực sau bốn người nao nhao từ dưới đất bỏ dậy quy quy củ củ hướng linze hành lễ nói phụ thân nhìn xem bốn người câu nghệ bộ dáng linze cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu không tiếp tục ồn nắn hành vi của bọn hắn bởi vì hắn biết rõ cho dù hiện tại ồn nắn chờ mình thời gian dài không có cùng bọn hắn ở chung lần sau gặp lại tới bọn hắn bọn hắn như cũ sẽ biểu hiện được dạng này câu nghệ cùng lạ l ắ m l i n e ngồi sồn người xuống nhìn xem con cái của mình nhóm nói rằng có muốn hay không để các ngươi r ồ n một mực hầu ở bên người bốn người nhãn t ỉ n h sáng lên liên tục gật đầu sau lưng ổ chủ tủ cũng không khỏi phải hỏi nói ngươi có biện pháp nhường rồng không công kích chúng ta sao khả năng có biện pháp linze cười cười không có cho trả lời khẳng định sau đó hắn ra hiệu t r ồ n g coi đem cửa mở ra sau đó đi tới trong nhà đá đối mặt bỗng nhiên xông tới người xa lạ năm đầu ấu long đều hướng về phía hắn phát ra từng tiếng gào rít nhìn qua lộ ra rất không hữu hảo dường như mong muốn công kích linze nhưng đứng ở ngoài cửa ổ chủ tu bọn người lại đều có thể theo chính mình ấu long trên thân cảm giác được bọn chúng đối l n z e là cực kỳ sợ hãi mà cũng không phải là mong muốn công kích l n z e linze nhìn một chút năm con đầu long có ý thức thông qua cùng dung nham lòng đi tos cắn nghĩ bản tinh thần liên hệ đem ba đầu cự lòng trên người tinh thần uy thế dẫn đạo tới tạo thành một cỗ bao tắp tinh thần trong nháy mắt phóng xuất ra đem toàn bộ trong nhà đá bên ngoài đều bao vây lại tất cả thân ở phong bạo bên trong người cùng rồng khi nhìn đến linze một phút này đều dường như thấy được một cái có ba cái đầu lâu cự lòng lánh k h ó c quan sát bọn hắn một cố sợ h ã i tự nội tâm sinh ra trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân ngoài nhà đá người khá tốt bởi vì bọn hắn không phải cái này sóng tinh thần uy thế đối tượng công kích mà trong nhà đá năm đầu đấu long thì hoàn toàn bị dọa đến nằm trên đất đừng nói là hướng về phía l i n g e gào rít ngay cả ngẩng đầu nhìn l i n g e một cái cũng không dám l i n g e đình chỉ cùng ba đầu cự long tinh thần liên hệ kia có nguồn gốc từ cự long tinh thần uy thế cũng biến mất không thấy gì nữa đám người cũng khôi phục bình thường chỉ là những người hầu kia cùng bọn thủ vệ y nguyên vẫn là tràn ngập sợ hãi nhìn xem linze trong đó một chút thiên thai chi thần tín đồ càng l ạ quỳ trên mặt đất hướng linze cầu nguyện linze không để y đến ngoài nhà đá đ ộ n tĩnh mà là đi tới mấy đầu ấu long bên người đưa chúng nó trên cổ xiềng xích giải khai sau đó quay đầu nhìn về năm cái tiểu g i a hỏa nói rằng tất cả vào đi đem các ngươi riêng phần mình g ồ n g ôm vào trong ngực ôi trụ tu bọn hắn m ậ i người tạ nỉ h mệ gì hạ thuốc g ụ c hạ tiến vào trong nhà đá riêng phần mình đem thuộc về mình đầu kê ấu long ôm đi tới linl e trước mặt nếu như là lúc khác bọn hắn dạng này tới gần ấu long khẳng định sẽ bị ấu long công kích nhưng vừa rồi linl e tinh thần uy áp đã đem những n à y ấu long dọa cho đến tinh thần hoảng hốt chỗ nào còn sẽ có công kích dục vọng linze nhường năm cái tiểu gia hỏa ôm ấu long đứng tại trước mặt sau đó vận dụng vô danh vương giả chi lực nhanh chóng trên không trung đồng thời vẽ lên năm cái giống nhau phức tạp phù văn phù văn này cũng không phải là thất hưng ơ kỵ sĩ long phù văn cũng không phải vô danh vương giả nắm giữ đặc thù phù văn loại này phù văn đến từ long chi hảo giác là đã bị mạ lộ giả cùng mạ ỵ h u y ề nghiên n cứu ra hiệu quả phù văn một trong cái này phù văn hiệu quả rất đơn giản chính là cùng d ò n g thành lập tinh thần liên hệ tiến tới đạt tới theo phương diện tinh thần bên trên thuần phục rồng hiệu quả bất quá cái này phù văn mong muốn phát huy tác dụng chân chính còn cần chịu thuật giả bản thân liền cùng rồng có một t phù văn sinh ra hiệu quả sẽ chỉ là tạm thời một khi phù văn lực lượng biến mất như vậy tinh thần liên hệ cũng biết c ắ t ra rồng cũng biết thoát ly k h ô n g chế hơn nữa rồng tại thoát ly k h ô n g chế sau sẽ liều lĩnh công kích chịu thuật giả thẳng đến chịu thuật giả từ v o n g mới thôi cho nên mong muốn thông qua cái này phù văn nhờ người bình thường k h ô n g chế vô chủ cự long cơ hồ là chuyện không thể nào l i n g s r phút này sở dĩ sẽ đối với năm cái tiểu gia hỏa sử dụng loại này phù văn hoàn toàn là bởi vì hắn có thể cảm giác được năm cái tiểu gia hỏa cùng r i ê n phần mình ấ u long đã có một tia tinh thần liên hệ chỉ là bọn hắn đều rất nhỏ yếu không cách nào duy trì loại này tinh thần liên hệ lúc này mới khiến cho ấu long sẽ thỉnh thoảng phản p h ệ kỳ chủ hiện tại hắn làm chẳng qua là mượn dùng p h ù văn lực lượng củng cố năm cái tiểu gia hỏa cùng ấu long tinh thần liên hệ n h ư n g tinh thần liên hệ sẽ không xuất hiện đứt gãy tình huống chỉ cần duy trì được tinh thần liên hệ như vậy ấu long liền sẽ từ đầu đến cuối xem tiểu gia hỏa làm chủ sẽ không công kích bọn hắn theo năm cái p h ù văn lực lượng thẩm thấu tới năm cái tiểu gia hỏa cùng ấu long thể nội giữa bọn hắn tinh thần liên hệ như l i n g e c h â nghĩ như vậy củng cố mở rộng ấu long cũng dần dần đối tiểu gia hỏa biểu hiện ra thân cận cảm giác công kích gia tính cũng giảm bớt rất nhiều Tốt, các linze xua tán đi vô danh vương giả chi lực đưa tay từng cái sờ lên chính mình nhi nữ đầu nói rằng về sau các ngươi muốn chính mình chiếu cố chính mình rồng m u ố nước thuốc b ọ n chúng không thể để cho bọn chúng tùy ý công kích người nếu có người không khống chế được chính mình rồng mẹ của các ngươi sẽ đem nó lần nữa khóa hiểu chưa ừ m lũ tiểu ra hỏa ôm chặt lấy chính mình rồng sau đó lo lắng nhìn một chút nghĩ mệ gì ạ đi theo lách qua nghĩ mệ gì ạ hướng thịt d i chạy tới rất sợ nghĩ mệ gì ạ lần nữa đem chính mình rồng cho khóa nghĩ mệ dị ạ nhìn xem lấy tiểu từ kia bộ dáng mày nhắc lại đi tới linze bên người dùng sức đụng đụng linze b ả vai bất mãn nói ngươi làm như vậy thật có chút quá mức vì để cho cái này mấy tiểu tử kia thân cận ngươi cố ý để ta làm người xấu ngươi cái này hoàn toàn là hiểu lầm ta linze vẻ mặt dáng vẻ vô tội nói rằng chẳng lẽ mấy tên tiểu tử kia không khống chế được chính mình g i n g lúc ngươi sẽ không đem dòng khóa sao ngươi nghỉ m ẹ gì ạ chỉ chỉ linze không biết nên thế nào phản bác linze cười cầm n h ỉ mệ di ạ tay nói rằng không có quan hệ mẹ con các người mẫu nữ quan hệ căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng ta nhiều nhất ở chỗ này dừng lại một ngày ngày mai sẽ phải rời đi đi ạ s ả y nếu là không thừa dịp một ngày này làm tốt một chút ta cùng những tiểu tử này quan hệ lần tiếp theo gặp lại cái này mấy tiểu tử kia thời điểm bọn hắn có lẽ sẽ coi ta là thành một cái tự tiện xông đến hoàng cung lạ lâm t h ú c thúc ngươi đang nói bậy bạ gì n g mệ gì ạ dùng sức đập một cái lilze ngực sau đó ân cần dò hỏi ngươi không phải nói muốn lưu tại hệ ster j o đại lục quan sát bảy đại vương quốc thế cục biến hóa sao tại sao lại đ ố n g nhiên mong muốn muốn đi ạ s ả y l i l z không có trả lời ngay n g mệ gì ạ đặt câu hỏi nhờ người hầu cùng thủ vệ bảo hộ lấy mấy tiểu tử kia chính mình thì mang theo nị mẹ gì a đi hướng thư phòng của nàng tại phân p h ó những người khác sau khi rời đi l i n l e mới đưa chính mình tiến về t u y ệ t cảnh trường thành nhìn thấy bị lạc sau đàm luận chuyện toàn bộ nói ra đặc biệt là có quan hệ ở dọn chuyện ở dọn nị mẹ dị a g à người sau đó đi tới một bên trước ngăn tủ theo một cái trong ngăn kéo tìm tới một phần trước đây không lâu đưa tới tình báo tư liệu đem nó mở ra nhìn một chút sau đó đưa cho l i n l e nói rằng ngươi hoài nghi là đúng ở dọn khả năng thật đã đi hướng ạ s ả y l n l e nhận lấy tình báo tư liệu nhìn một chút phần tài liệu này là đến từ ni xa tử quán có mấy tên buôn bán trên biển tại trò chuyện thời điểm nâng lên bọn hắn tại c á t phủ cận hải vực gặp phải một cái cực kỳ hung ác hải tặc tên hải tặc này lái một đầu đen nhánh mái trèo thuyền b ư ợ m cờ xí là hải quái cờ tướng mạo kỳ lạ một con mắt đen như mực con mắt còn lại ngân lam phát sáng và môi cùng c ặ t nam vũ như thế tím thấm sác hơn nữa tại thuyền của hắn bên trên tất cả đều là một chút không e ngại tử vong quái vật bị tên hải tặc này công kích thuyền cơ hồ không có cách nào đó thoát bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy chiếc thuyền này thời điểm chiếc thuyền này đang xuyên qua cả keo biển hướng phía biển ngọc linze liền có thể xác định trong tình báo nâng lên hải tặc hẳn là ở dọn linze sau đó lại nhìn một chút phần tình báo này tư liệu thời gian phát hiện là bảy ngày trước nếu như tính l u ô n những thương nhân kia đi vào ni xa thời gian như vậy bọn hắn không sai biệt lắm là một tháng trước tại cặp nhìn thấy ở dọn như thế tình báo quan trọng vì cái gì không đưa đến sầm mỡ h ư n g đến linze đem tình báo trong tay sau khi để xuống hướng nghi mệ gì ạ dò hỏi nghi mệ gì ạ giải thích nói đây chỉ là mấy cái thương nhân đàm luận một hải tặc mà thôi hơn nữa còn là khoảng cách cặp các địa phương xa như vậy ta lúc ấy cũng không cho rằng cái này có cái gì trọng yếu linze cũng không có trách cứ hắn bởi vì cái này có thể coi là lời nói cũng là hắn sai lầm ban đầu ở thành lập do dân quốc hệ thống tình báo thời điểm linze liền có ý thức đem sầm mỡ hồn cùng do dân quốc hệ thống tình báo chia cắt ra đến riêng phần mình không can thiệp chuyện của nhau lẫn nhau không quy thuộc mục đích làm như vậy là vì lẫn nhau giám sát đồng thời theo riêng phần mình khác biệt góc độ thu thập được tình báo nhiều khi đều có bổ sung tính nhưng tệ nạn cũng hết sức rõ ràng cái kia chính là riêng phần mình đối tình báo thu thập thiên về điểm có chỗ khác biệt đối trọng yếu tình báo nhận biết cũng đều có rất lớn khác biệt liền giống như bây giờ dạng này một phần tình báo tại linze trong mắt phi thường trọng yếu nhưng ở n h ĩ mệ di ạ trong mắt lại rất bình thường mặc dù hai bộ độc lập hệ thống tình báo tệ nạn đã nổi bật đi ra nhưng linze lại cũng không định đem hai bộ hệ thống tình báo d u n g hợp một chỗ vẫn là quyết định bảo trì hiện trạng nhường một mình vận hành Ở g i ò n hiến tế thật sự có đáng sợ như vậy sao n h ĩ mệ di ạ mang theo chất vấn nói rằng ta cũng không rõ ràng nhưng ta biết v y lạc tuyệt đối không phải một cái nói ngoan người hơn nữa hiện tại v y lạc vị trí nhìn thấy cảnh tượng vượt xa chúng ta l n z e hết sức chăm chú hướng n h ĩ mệ di ạ nói rằng đêm dài chắc chắn giáng lâm vĩnh đông cũng biết đến chúng ta vẫn là chuẩn bị sơm a nói hắn dừng lại một chút nói lúc cần thiết liền hướng vương nam di chuyển đi về phía nam phương di chuyển nịm ẹ di a ngần người nói rằng ngươi chỉ là sổ sổ giữa đại lục đúng vậy linl e nhẹ gật đầu thật cần làm được loại tình trạng này sao nịm ẹ di a nghi vẫn hỏi linl e thở dài nói rằng lo trước khỏi hóa a linl e cũng không có giải thích cặp kẽ bởi vì hắn một lát cũng giải thích không rõ ràng hắn mơ hồ cảm giác được trường dạ vĩnh đông không hề chỉ là ma pháp nguyên nhân cũng có khả năng cùng tình cầu vận chuyển có quan hệ cái này có lẽ chỉ có những cái k i a t i n h thông thiên văn học tiến sĩ mới có thể tìm tới một tia đáp án nếu quả như thật là cùng tình cầu vận chuyển có liên quan lời nói bất luận tuyệt cảnh trường thành như thế nào kiên cố cũng không có khả năng ngăn cản vĩnh đông hàn khí xuôi nam nói như vậy đừng nói hệ sở r ố t đại lục liền xem như đại lục hệ sột chỉ sợ cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi đến lúc đó đi về phía nam di chuyển tới sột sổ diễu đại lục cũng đã thành tất nhiên cho nên linze trong đầu giờ phút này đã có phái người thăm dò s ổ sổ, sổ dễ ự ổ kế hoạch đồng thời hắn còn nhắc nhở nghị mẹ g ị ạ tận khả năng thu thập tất cả cùng s ổ sổ, sổ dễ ự ổ có liên quan tình báo tư liệu chuẩn bị bất cứ tình huống nào nếu quả như thật phải lớn di chuyển lời nói như vậy phía sau nhất định phải ổn định đồng thời cần đem tất cả vật tư đều nắm giữ ở trong tay nghị mẹ g ị ạ cũng mười phần nói nghiêm túc ta cảm thấy có cần phải làm cho cả tây đại lục hệ、e、sụt thống nhất lại ngươi hẳn là đi gặp một lần vị kia long trí mẫu đ á hễ nơ dị l n z -E、nhữ mày nói rằng có cần phải sao n h ị mẹ dị ạ có chút thưởng thưởng thức nói nàng hiện tại có thể khó lường. cắt đã bị nàng c h i ế m cứu, đ ồ n g t h ờ i còn t h u phục c t c h ề n g q u a như t vậy sao linze g c nghi vẫn hỏi nghị lạ cho k vệ gì ạ cũng mang theo hâm mộ nói rằng nàng không có nhưng cặp mười ba cự tử cùng bất hủ chi điện nam vua có nàng chiếm cứ cắt sau liền xử từ tất cả cự tử đốt rủi bất hủ chi điện cùng bên trong nam vua tịch thu bọn hắn tất cả tài sản đây chính là c ặ t mấy ngàn năm tích lũy t à i phú khổng lồ Nghe đó, n g h e đến đó linze cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc trong lòng cảm giác cho dù là có sở hữu cái này biến số xuất hiện đại hệ nd cũng vẫn là thế giới này thỏa thỏa thiên mệnh c h i tử chính mình đau khổ kinh doanh vài chục năm t à i phú cũng không sánh nổi đại hệ nd một tháng thu hoạch không thể không nói giờ phút này đại hệ nd rất có một chút nhà giàu mới nổi khí thế khắp nơi đều là mua mua mua l n z e bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói rằng đoạn thời gian trước ngươi đặt hàng cái đám kia vũ khí nên không phải là vì bán cho đại hệ nd ta nghị huệ gì a nhẹ gật đầu nói rằng cổ họ lấy được đại hệ nở d ị t vũ khí đơn đặt hàng bất quá lấy hiện tại cổ họ vũ khí trang bị sản lượng rất khó tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành khoản này đơn đặt hàng cho nên mới sẽ nhường n g ư ờ i bên kia hỗ trợ hoàn thành một bộ phận chỉ là một bộ phận l i n z e nghe xong cũng mang theo kinh ngạc bởi vì hắn nhớ kỹ kia bút đơn đặt hàng số lượng thật là những năm này lớn nhất một khoản đơn đặt hàng chút nào nói không k h ắ a t r ư ơ n g đem hiện tại đang giao chiến tây cảnh vã lệ d ì vỡ lẽ nở cùng bắc cảnh quân đội toàn bộ thay đổi trang phục một lần đều dư xải lilze bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng nói rằng nàng có phải hay không chuẩn bị đối vịnh nô lệ đầu thủ người cũng là nghĩ như vậy nị huệ dị ạ cũng nhẹ gật đầu nói rằng ta tiếp vào đơn đặt hàng thời điểm cũng là nghĩ như vậy xem gia vị này lòng chi mẫu dã tâm rất lớn đây không phải vừa v n sao chúng ta cũng cần dạng này có dã tâm người hợp tác linze như mày nghi vấn hỏi người có hay không nghĩ tới thống nhất tây đại lục hệ sột do ai đến chi phối còn có thể là ai đương nhiên là ngươi nha nị huệ dị ạ có chút hưng phấn chỉ chỉ linze ta linze là người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hắn cảm giác được n h ị mệ dị ạ có như vậy một chút không thích hợp nàng hiện tại tựa hồ đối với thống nhất tây đại lục ệ sô svê k é cùng nhu cầu danh lợi hơn nữa không giống như là bởi vì vừa rồi chính mình nâng lên vĩnh đông đêm dài mà tạm thời sinh ra ý nghĩ càng giống là chủ tính thật lâu kế hoạch linze không có lập tức cho n h ị mệ dị ạ trả lời chỉ là biểu thị chính mình theo sầm m ở hồn bay tới hơi m ệ t chút cần rửa mặt một chút tạm thời đem chuyện này cho hồ lộ qua tại trại lúc rửa hắn hỏi thăm hầu hạ mình người hầu n h ị mệ dị ạ bên người có phải hay không tới một chút mới cận tần lúc người hầu rất nhanh nói một chút danh tự mà tại trong những tên này linlze nghe được hai cái tên quen thuộc hồng độc xà tỉnh phụ éo lạ gì ạ cùng đỏ dạn thân vương thê tử nọt vồ mẹn lạ gì ổ hai nữ nhân này đều không phải bình thường người các nàng chính trị trí tuệ so với hệ sở d ộ t đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số người cũng cao hơn ra một bậc hai người này chọn tại ni x a là ni mệ gì ạ hiệu lực hiển nhiên là đỏ dạn thân vương an bài éo lạ gì ạ ngược lại cũng thôi nàng mặc dù là hồng độc xà yêu nhất nữ nhân nhưng tính cách cùng hồng độc xà hoàn toàn khác biệt là hòa bình chủ nghĩa người nàng hẳn là sẽ không có cổ động n h ỉ mệ gì ạ cùng đ ạ i hệ nd hợp tác thống nhất tây đại lục esos cho nên n h ỉ mệ gì ạ biến ra tâm bừng bừng chỉ có thể là mẹn lạ gì ô nguyên nhân linlg e nhớ kỹ n h ỉ mệ gì ạ đề cập tới mâu thân của nàng vừa mới qua đời thời điểm mẹn lạ gì ô đã từng chiếu cố qua nàng một đoạn thời gian đồng thời trợ giúp nàng giải quyết một chút thăm dò tù mơ b tần người lúc này mới khiến cho nàng về sau có thể nắm giữ tù mơ t n cho nên nàng đối m ẹ lạ di ô có một phần đặc thù tình cảm bị m ẹ lạ di ảnh hưởng cũng là hợp tình hợp lý lince rất không thích loại này bị người mưu hại cảm giác dù là đối phương việc đã làm có ý tốt thế là hắn dự định trước lúc rời đi gặp một lần ẻo lạ dị ả cùng mẹn lạ gì ổ ngay tại lince phân phó cung đình người hầu đi đem ẻo lạ dị ả cùng mẹn lạ gì ổ đưa tới lúc gặp mặt ở vào ni xa đông hà bờ một cái vườn hoa trong biệt thự ẻo lạ dị ạ vội vã theo một mảnh trên đồng cỏ đi qua đi vào dưới một thân cây nhìn xem ngồi dưới cây nhắm mắt tính tu mẹn lạ gì ổ lo lắng nói rằng lince tạ dạ tới hắm có phải hay không biết người cho nghỉ mệ gì ả những cái kia đề nghị mong muốn đừng hốt hoảng nếu như hắn thật là mong muốn trừng phạt chúng ta. như vậy chúng ta giờ phút này cũng đã bị bắt lại cùng n ặ t vồ những nữ nhân khác như thế mẹ n lạ dì ổ cũng cạo sạch tóc nhưng nàng nhưng lại không có đeo lên tóc giả mà là sạch bóng đầu tại trên da đầu văn bên trên một chút xinh đẹp tinh xảo đồ á n nhìn qua nhiều hơn một phần khác loại mị lực so sánh với éo lạ dì ạ bồi rồi đến mẹ n lạ dì ổ thì lộ ra vô cùng một r ọ n g cầm bầu rượu lên rót một c h é y đến rượu hướng éo lạ dì ạ đưa tới nói rằng hơn nữa ngươi không nên quên chúng ta cho ra những cái tia đề nghị đều là đối nghỉ mệ dị ạ có chỗ tốt cũng không có một chút tác ý đây không phải ác không áp ý vấn đề éo lạ dì ạ tiếp nhận chén rượu uống một ngủ, ổn định lại cảm xúc. nói rằng ổ bợ dìn từng nói qua linze tạ dạ cùng đỏ dạng thân vương rất như là một cái rất ưa thích chế định kế hoạch đồng thời dựa theo chính mình kế hoạch từng bước một đi người loại người này đều có một cái cộng đồng quan điểm k i a liền là phi thường phản cảm người khác nhiễu loạn kế hoạch của mình mà chúng ta việc đã làm rất có thể đã nhiễu loạn hẳn kế hoạch lúc đầu cho dù là thiện ý đối nghị mệ gì ạ cũng có chỗ tốt hắn cũng sẽ không cảm kích ừ lại một cái đỏ dàn m ẹ lạ gì ồ dường như đến bây giờ như cũ đối đỏ d ạ n thân vương trong lòng còn có h o n khí dù chỉ là nghe được tên của hắn như cũ cảm giác được không vui m ẹ lạ gì ồ bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch bình tĩnh nói bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không hề dùng nếu như l ờ i n l ờ e tạ dạ thật muốn xử phạt chúng ta chúng ta cũng trốn không thoát vẫn là một bên hưởng thụ lấy rượu ngon một bên chờ đợi hắn triệu hắn sau đó hướng hắn hiện ra thiện ý của chúng ta a éo lạ gì ạ thấy đồng bạn cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt cũng chỉ có thể thở dài trong lòng không khỏi oán trách chính mình làm sao lại quỷ thần xui khiến nghe xong mẹn lạ gì ô lời nói cùng nàng cùng một chỗ lưu tại ni sa nàng vốn hẳn nên chỉ là hướng mẹn lạ gì ô cáo chi đỏ dạn thân vương quyết định sau đó liền về đòn mới đúng ngay tại hai người uống vào rượu b u ồ thời điểm người hầu c á o chi hai người nữ vương cung điện phái người đến mời hai người tiến cung trao đổi chuyện hai người nghe vậy nhìn nhau một cái không hẹn mà cùng thở dài trở về phòng của mình đổi một thân quần áo liền hướng phía hoàng cung chạy tới hai người rất nhanh liền đi tới hoàng cung sau đó bị người hầu mang đi hầu hoa viên thư phòng mà không giống đi qua giống nhau là mang đến phòng nghị sự phát hiện cái này chi tiết nhỏ hai người cũng không khỏi đến nhìn lẫn nhau một cái éo là gì ạ phu nhân đã lâu không gặp tại đi vào thư phòng sau hai người thấy được thay đổi một thân y phục hàng ngày linze mà linze cũng không có biểu hiện ra cái gì tâm tình tiêu cực tại hướng éo lạ d ì a lên tiếng chào hỏi sau liền quay đầu nhìn về phía mang theo nồng hậu dạy đặc dị vực phong tình mẹn lạ d ì ô nói rằng vị này chắc hẳn chính là thân vương phu nhân a linze đại nhân vẫn là xưng hô ta là mẹn lạ d ì ô rất nhiều ở chỗ này gọi ta thân vương phu nhân sợ rằng sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết mẹn lạ d ì ô hướng linze hành lễ sau đó hơi có vẻ nhẹ nhõm mở một trò đồ nói linze nhẹ gật đầu sau đó hướng hai người hỏi xin hỏi hai vị có thể hay không nói cho ta cổ động nị mệ gì ạ thống nhất tây đại lục ệ、e、sột chủ ý là nguồn gốc từ đỏ dạ n g thân vương vẫn là hai vị ý nghĩ của mình mẹ l à gì ồ、oh, không chút do dự hồi đáp là chúng ta không càng chính xác mà nói là ta ý nghĩ éo l à gì ạ chỉ là nghe theo sắp xếp của ta một bên éo l à gì ạ lập nên tức giữ chặt mẹn l à gì ổ、oh, tay cả chính không là ý nghĩ của chúng ta mẹn l à gì ồ、oh, một người có thể không có cách nào thuyết phục nữ vương bệ hạ nhìn thấy hai người biểu hiện ra ngoài cử chỉ thân mật linlr -E、ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khác thường hãn đột nhiên cảm giác được đỏ dạ thân vương khả năng đeo một đỉnh Các n g ư ơ i có lẽ hiểu lầm ta xác thực bất mãn các n g ư ơ i cổ động nhi mẹ gì ạ nhưng cũng không có muốn xử phạt ý của các n g ư ơ i linze trầm giọng nói các n g ư ơ i mưu đồ vừa vặn có thể bổ sung ta kế hoạch không đủ chỉ cần không có ảnh hưởng đến kế hoạch của ta chấp hành như vậy ta cũng sẽ không xử phạt các n g ư ơ i ta sở dĩ tìm các n g ư ơ i tới chủ yếu vẫn là mong muốn tìm hiểu một chút các n g ư ơ i kế hoạch cụ thể là cái gì cùng đòn bên kia lại có liên hệ gì miễn cho đến lúc đó ta ngộ thương quân đội bạn mẹn lạ gì ồ cùng éo lạ gì ạ nhìn lẫn nhau một cái cũng hơi thở dài một hơi linze bày ra cường đại cho các nàng mang đến áp lực lớn dù là các nàng riêng phần mình đều có rất cao địa vị đồng thời bạn lữ cũng là hệ s ở dột đại lục ở bên trên số một số hai quần y quý nhưng ở linze trước mặt các nàng như cũ cảm thấy mình cùng bình thường người bình thường không có gì khác biệt Kéo l à gì ạ còn tốt một chút dù sao nàng từng không chỉ một lần cùng hồng độc x à cùng một chỗ gặp qua linze đối linze trong lúc vô hình sinh ra loại kia bi xem đã có nhất định sức chống cự nhưng mẹn l à gì ô lại khác nàng chưa bao giờ thấy qua lince tất cả liên quan tới lince tất cả tin tức đều là tới từ các loại nghe đồn càng thêm không có trực tiếp đối mặt qua lince đối lince trên thân nhiều năm tích lũy uy thế như vậy không có chút nào chống cự cho nên vừa rồi nàng hoàn toàn mất đi chính mình kia ăn nói khéo léo khua môi một mép chỉ có thể dựa theo lince tra hỏi thành thành thật thật trả lời mà tình huống hiện tại cũng giống như vậy tại lince hỏi thăm các nàng kế hoạch cụ thể thời điểm mẹn lạ gì ổ cũng hoàn toàn không có cách nào giấu giếm bất cứ chuyện gì thế là một năm một mười đưa các nàng thiết tưởng kế hoạch nói thẳng ra L.I.N.G.E đang nghe song, chương ũ n n g là vẻ mặt k i ngạc, đồng nàng tại các thời âm i u ba u n trăm mười sáu trung thành thẩm phán lilze rời đi thời điểm bằng lòng nghỉ mệ dị a đi gặp một lần đại hệ nd xem như là nghi mệ gì ạ sau đó không lâu cùng đ ạ i hệ nờ dịt gặp mặt sớm là một cái thêm nhiệt mà có ý tứ chính là các nàng quyết định sẽ gặp địa điểm định tại v ạ lụy dị ạ phế tích bên ngoài trong căn cứ từ thần tích hạm đội toàn bộ hành trình bảo hộ vì thế hắn còn mang đi một phong nghi mệ gì ạ viết tự tay viết thư mặc dù hắn không biết nên tin bên trong nội dung cụ thể nhưng nghĩ đến cũng hẳn là liên lạc tình cảm loại hình lời nói linze rời đi ni xa sau cũng không có lập tức tiến về cát mà là hướng v ạ lụy dị ạ phế tích bay đi hắn chuẩn bị nhường dung nham lòng nội thạ dị ẩn cùng đi tột thay cái ban từ nội thạ dị mặc dù đơn t h u ầ n lấy cự long lực lượng mà nói nột t hạ gì ẩn cho dù đặt ở vả lụy dị tự do thành lũy thời kỳ cũng tuyệt đối coi là đình tiêm nhưng dị tột lại là một đầu nắm giữ cường đại ma pháp lực lượng ma pháp cự long ngay cả l i n g e cũng không cách nào biết được pháp thuật của nó lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu mà sợ tài gãi là một cái quỷ quyệt chi địa cự long lực lượng cũng không nhất định dùng tốt ma pháp lực lượng mới có thể chi phối cục diện cho nên ba đầu cự long bên trong dị tột mới có thể cho hắn trợ giúp lớn nhất cũng không biết là bởi vì ni xa rồng bục cho nột hạ dỉ ẩn ăn dạng dị kim loại hiếm dung dịch còn là bởi vì biết mình có thể về nhà cư ở một thời gian ngắn trải ó m lại nột t ẩn qua vài lần thuế biến đi tốt hình thể mặc dù vẫn như cũng so nốt hạ dị ẩn nhỏ một vòng nhưng khi nó triển khai hai đôi cánh thời điểm xem toàn thể đi lên nhưng so với nốt hạ dị ẩn lớn hơn nhiều hơn nữa theo trong cơ thể nó ma lực không ngừng tích lũy gia tăng tại cánh của nó bên trên cũng thỉnh thoảng toát ra bốn loại khác biệt ma lực h ỏ a hoa nhìn qua muốn so n ộ t thạ dị ẩn cẳng có cảm giác t h ậ n bí thừa dịp cho n ộ t thạ dị ẩn cùng để t ộ t thay đổi yên dòng thời điểm l i n l e theo căn cứ quan chỉ huy nơi này hiểu rõ một chút căn cứ kiến tạo tình huống cùng hạm đội tuần tra trạng thái lại từ căn cứ nghiên cứu pháp sư nơi đó hiểu rõ một chút bọn hắn đối v ạ lụy d ì ạ phế tích nghiên cứu tiến độ bởi vì mọi thứ đều chỉ là vừa mới bắt đầu cho nên mọi thứ đều vẫn là tại mở đầu trạng thái chỉ có điều những cái kia nghe bảo tàng khí vị tụ tập tới tầm b ằ n người mạo hiểm giả cùng các dòng đối với đề nghị này lilze suy nghĩ một chút cảm thấy có thể thực hiện liền trực tiếp viết một đạo mệnh lệnh dùng căn cứ chim ưng đưa thư t h u y ề n về tới sầm mơ hồn từ sầm mơ hồn điều động vật tư cùng nhân thủ tới đây kiến tạo tiểu t h ấ n lilze chỉ là ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại một chút sau đó liền cưỡi đi t ộ t rời đi căn cứ mà tại lilze rời đi đồng thời Dung nham lòng bất thả gì ẩn cũng ẩn b quá rất nhiều người cảm thấy tiến vào vã lụy dị ạ phế tích tầm bảo cơ hội tới bởi vì tại quá khứ đĩ tốt vẫn luôn là trở tại vã lụy dị ạ phế tích bên trong nhưng những cái kia tầm bảo người cảm thấy mong muốn tại cự long giám thị hạ vô cùng khó khăn cho nên bọn hắn mới có thể một mực tại biển khói bên ngoài bồi hồi không dám tới gần vạ lì d ì ả phế tích nhưng hiện tại bọn hắn cảm thấy cơ hội tới bởi vì n ộ t thạ d ì ẩn xào huyệt là tại biển khói ngoại vi núi lửa hoạt động bên trong rất nhiều người đều thấy được n ộ t thạ d ì ẩn bay hướng xào huyệt thân ảnh bọn hắn cũng đều ý thức được giờ phút này vạ lì d ì ả phế tích không có cự long c h u n g giữ cơ hội của bọn hắn tới thế là từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ chở đầy từng đống tầm bảo người chui vào tới khói đặc tràn ngập biển khói bên trong hướng phía vạ lì dị ạ phế tích lái、đi. tại những người này một bộ phận đều sẽ mê tất tại biển khói bên trong không thành hải quái món ăn trong âm mà một bộ phận khác vận khí tốt có thể leo lên và lì di ạ phế tích lục địa tìm tới tiến vào phế tích con đường tiến vào phế tích bên trong mà cái này một bộ phận tiến vào phế tích người tuyệt đại đa số đều có bị phế khư bên trong ẩn giấu những cái kia sinh vật biến dị hoặc là nguồn gốc từ hát thạch quỷ dị vật thể để m ắ t tới bị công kích hoặc là ký sinh vĩnh viễn lưu tại phế tích bên trong chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể tìm tới bảo vật c h n tới đồng thời cuối cùng có thể lần nữa may mắn chui ra biện khói người chỉ có như vậy ba bốn mà thôi theo lý thuyết lớn như thế thương vong đủ để dọa lùi bất kỳ tầm bảo người cùng mạo hiểm nhưng nếu như chạy ra biển khói mấy cái tia kẻ may mắn tìm tới đại lượng tài bảo một đêm trận giàu lại thêm bọn hắn miêu tả phế tích khắp nơi trên đất tài bảo cảnh tượng tình huống như vậy lại khác biệt kết quả là nguyên bản còn tại volantis tố lót vịnh nô lệ các vùng ngắm nhìn tầm b ả o người mạo hiểm giả n h a u n h a u lái sớm đã chuẩn bị xong thuyền nhỏ hướng phía vạ lì gì ạ phế tích lái đi thừa dịp n ộ t thạ gì ẩn về tổ ăn nghỉ ngơi cơ hội xâm nhập biển khói bên trong một đi không trở lại tại cát một trận liên quan đến trung tâm thẩm phán đang tiến hành mà bị thẩm phán người có hai cái một cái chính là bị đại hệ nờ dịt coi là tâm phúc r ọ dạ mòn m ò n mà đổi thành một cái thì là trước đây không lâu mới vừa từ di hàm khách trong tay cứu đại hệ nờ dịt tính mệnh không sợ bạ dịt s ợ tản ngươi cuối cùng phản bội ca ca của ta dễ gả vương tử đầu nhập vào xoán vị người do bất bạ giặt đệ ổng ngươi đã phản bội một lần ngươi bây giờ để cho ta thế nào tin tưởng ngươi như cũ sẽ trung thành với ta đại hệ nờ dịt sắc mặt bình tĩnh nhìn xem không sợ bạ dịt s ợ tản chỉ chỉ cúi đầu quỳ ở một bên r ọ dạ mòn m ò n nói rằng mà không phải giống như hắn là xoán vị người đến g á m thị ta chờ đợi một ngày nào đó cần liền lấy ra dao găm từ phía sau lư khác l y gì xin tin tưởng ta ta chưa từng có nghĩ tới muốn thương tổn n g ư ơ i tại nhìn thấy n g ư ơ i một phút này bắt đầu ta liền đã bỏ đi tất cả nhiệm vụ ta dọ dạ mòn mòn vô cùng hèn mọn biện giải cho mình nói đủ chuyện của n g ư ơ i đợi lát nữa lại nói ta hiện tại thẩm phán chính là bà dịt sợ t ả n tức sĩ đà hễ nợ dịt căm tức nhìn dọ dạ mòn mòn cắt ngang hắn giải thích quay đầu nhìn về phía tóc trắng xóa bà dịt sợ t ả n nói rằng ta muốn nghe một chút n g ư ơ i như thế nào giải thích không sợ bà dịt sợ tàn ta không cách nào làm ra bất kỳ giải thích nữ vương bệ hạ bà d ị sợ tàn trong mắt tràn đầy đau thương nói rằng nếu như ta l có lẽ cũng sẽ không có hiện tại phiền não rồi nhưng mà ta lại chối bỏ ta kỵ sĩ tinh thần sống tạm tới hôm nay lúc này mới khiến cho ta tại thành kim s l ẹ n đình rét kịp trong đại sành bị nhục nhã ta không cách nào khẩn cầu tín nhiệm của ngài cùng tha thứ ta chỉ hy vọng có thể gia nhập ngài quân đội tại về sau trong chiến tranh để cho ta dẫn đội công kích giống một cái chân chính của kỵ sĩ như thế chết ở trên chiến trường đây cũng là ngài đối ta như vậy một cái lao nhân lớn nhất thương hại đ ạ i hễ l ở dịt nhìn chăm chú lên bạ d ị sở tản giống như là đang suy nghĩ con nên hay không tin tưởng trước mắt lao nhân này lời nói qua một hồi lâu nàng mới quay đầu nhìn về một bên đòn công chúa á dị ăn mã hỏi ạ di ản ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng hắn sao thật có l ỗ i nữ vương bệ hạ loại chuyện này chỉ có thể bởi ngài chính mình để phán đoán ta không cách nào cho ngài bất cứ ý kiến gì tại thành xuân sập tợ nhiều năm lịch luyện nhường ạ di ản đã rút đi thở thiếu thời tùy tiện cùng cao ngạo cả người nội liễm rất nhiều khác biệt duy nhất chính là nàng trong mắt như cũ tràn đầy d i a tâm thông qua chính mình đòn công chúa thân phận cùng hơn người thủ đoạn chính trị ạ di ản rất nhanh liền được đạ gây nd tín nhiệm tại đạ gây nd cận thần bên trong đứng hàng một chỗ cắm rủi nhưng nàng vô cùng rõ ràng chính mình giờ phút này nhất nên làm cũng không phải là tùy ý đưa ra ý kiến của mình mà l q u a n tín vương tử cơ hội là cùng hạ dị ăn công chúa đồng thời đến cạn nhưng mà so sánh với hạ dị ăn công chúa rất nhanh liền thu được đạ hệ n dịt tín nhiệm đồng thời bắt đầu hiệp trợ đạ hệ n dịt xử lý cắt chính vụ đến q u ẹ n tín vương tử thì càng giống là một người khác hệ nhân Theo đối cả hai nhưng đại mà đồng rằng hô là tại đại hệ nợ dít trước mặt hiện ra tài hoa của mình cùng năng lực q u ẹ n tín h vương tử lại từ đầu đến cuối không có, có thể có được đại hệ nợ dít một chút tín nhiệm cái này hoàn toàn là bởi vì hắn ngay từ đầu liền phạm vào một cái sai lầm lớn hắn không để ý hiện thực cục diện hoàn toàn dựa theo đỏ dạng thân vương chỉ thị tại nhìn thấy đả hệ n ở dịch lần đầu tiên liền hướng đả hệ n ở dịch cầu hôn hơn nữa còn là lấy đòn duy trì xem như điều kiện hướng đả hệ n ở dịch cầu hôn cho người ta một loại uy hiếp cảm giác phải biết trước đây không lâu các mười ba cự tử liền liên hợp bất hủ chi điện nam vu dùng thông ra xem như điều kiện đưa nàng lừa gạt tới bất hủ chi điện như toan cướp đoạt nàng ba đầu cự long kết quả bị long diễm tiêu thành cho tàn hiện tại quẹn tìm vương tử lại hướng nàng cầu hôn lấy thông ra xem như điều kiện thu hoạch được đòn duy trì cái này lập tức nhường đ ạ i hệ nợ dịt nghĩ đến trước đó chuyện đã xảy ra tự nhiên cũng sẽ không đối quẹn t ỉ n h vương tử biểu hiện ra cái gì hào cảm dựa theo ý nghĩ của nàng là đem quẹn t ỉ n h vương tử đổi đi nhưng quẹn t ỉ n h vương tử tóm lại là đòn sứ giả đồng thời nắm giữ nhất định khả năng có thể trợ giúp nàng bày mưu tinh kế lại thêm còn có hạ gì ăn cái này một mối liên hệ cho nên nàng như cũ cho phép quẹn t ỉ n h vương tử chờ tại cát đồng thời còn cho phép hắn tham gia một chút không phải đặc biệt chuyện trọng yếu t h như hiện tại nhằm vào dọ dạ mò mòn cùng bạ dị sợ tàn xẹo mỹ thẩm phán cùng hạ dị ăn k h á biệt quẹn tín vương tử mong muốn tại đại hệ nd trước mặt biểu hiện mình cho nên theo vừa rồi bắt đầu hắn liền đã mong muốn biểu đạt cái nhìn của mình chỉ là một mực không có cơ hội hiện tại đại hệ nd ị chủ động hỏi thăm hắn đang nhường hắn có thể thuyết mình cái nhìn của mình ta theo rất nhỏ liền nghe qua không sợ b ạ dịp sợ t à n đại danh bất luận là phụ thân của ta đỏ dạn thân vương vẫn là của ta thúc thúc áo bách luân thân vương bọn hắn đều đúng b ạ dịp sợ t à n đại nhân vô cùng tán thưởng cho là hắn là lúc ấy tất cả kỵ sĩ bên trong nhất gánh chịu nổi kỵ sĩ cái danh xưng này người quẹn tín vương tử đứng dậy cỡ n g ự nhường chính mình coi phụ thân ta đã từng đề cập qua b ạ dịt s ở tạng đại nhân năm đó quy hàng do bất b ạ giạt đệ ổng chuyện này hắn cho rằng b ạ dịt s ở tạng tức sĩ đối với chuyện này không thể bắt bẻ bởi vì b ạ dịt s ở tạng tức sĩ thực sự quốc vương ạ y dịt đã tử vong thành kinh s lẫn đ ỉ n h đã bị công hãm về sau mới quy hàng hắn cũng không có trái với lời hứa của mình cho nên ta cho rằng b ạ dịt s ở tạng đại nhân là một cái chân chính kỵ sĩ một cái giữ lời hứa chung với chủ quân kỵ sĩ đa hễ nợ dịt nhìn vẻ mặt trang trọng quện t ì n vương tử nói rằng đúng vậy ta xác thực là phi thường sùng bái b ạ dịt s ở tạng tức sĩ muốn trở thành giống b à dịt sợ t ả n tức sĩ như thế kỵ sĩ ta nghĩ toàn bộ bảy đại vương quốc kỵ sĩ bên trong tuyệt đại đa số đều hy vọng trở thành kế tiếp không sợ b à dịt sợ t ả n quen tín vương từ gật đầu thừa nhận nói ngay cả năm đó thần tuyển giả linze thân vương huấn luyện điển hình kỵ sĩ t ạ n đặt mìn nhi đại nhân lúc cũng là nhường nàng lấy b à dịt sợ t ả n đại nhân làm gương t ạ n đặt mìn nhi ta nghe qua nghe qua tên của nàng nghe nói là linze đại nhân một tay bồi dưỡng lên đa hễ n d ngồi thẳng người nhìn một chút bạ d ị sợ tàn nói rằng ta nhớ được bạ dịt sợ tàn tạng bên trên cùng nàng giao thủ qua, ngươi cảm thấy nàng thế nào? bà g ì sợ tan m ộ t người gật đầu nói nàng không thẹn điển hình chi danh nghe nói nàng hiện tại ngay tại hiệu chung với rèn l ì bạ g i ắ t đệ ô n g nếu như là kỵ sĩ điển hình lời nói nàng chẳng lẽ không nên chung với thiết vương tọa sao đ ạ i hệ n ở dịt trầm giọng nói quen tín vương tử giải thích nói đặt mìn nhi đại nhân phong quân là rèn l ì bạ g i ắ t đệ ô n g nàng hướng rèn l ì bạ g i ắ t đệ ô n g hiệu chung cũng không có không ổn tựa như lin giờ -E、đại nhân cũng giống nhau thừa nhận rõ phở gì một thế đối thiết vương tọa quyền kế thừa như thế các ngươi bảy đại vương quốc kỵ sĩ quy tắc thật là loạn tuy tiện tìm người đều có thể hiệu chung. đà hễ l ợ dịt nhũ mày không nói gì thêm nàng nhìn xem bạ dịt sợ t ạ n nói rằng đã ngơi ư phẩm cách có thể có được linlze đại nhân tán đồng ta cũng bằng lòng tin tưởng lòng trung thành của ngươi nói nàng theo ghế đá đứng lên đi tới bậc thang hạ đi tới bạ dịt sợ t ạ n trước mặt hướng một bên vừa mới để bạt lên thị nữ di t ă n g lông mày v â y vây tay cầm qua một cái bạch cao choảng đem nó khoác ở bạ dịt sợ t ạ n trên thân nói rằng bạ dịt sợ t ạ n thi đấu di ngươi tức sĩ ngươi sẽ xem như ta kịm chủ hạ sừng sức tại phía sau của ta là ta ngăn trở những cái tia đánh tới lợi kiếm hy vọng ngươi có thể đáng giá tín nhiệm của ta ta tất nhiên tâm như ta ta tất chờ dự mà chết bạn dì sợ tàn hướng đà gậy nờ dịt túi đầu xuống chân thành phát thể nói chương ba trăm mười bảy đà gậy nờ dịt xoan suýt nhìn thấy bạn dì sợ tàn đạt được đà gậy nờ dịt thông cảm do ra m o s m ò n cũng lộ ra ánh mắt mong đợi hắn tự cho là mình cũng không có phản bội đà gậy nờ dịt so sánh với bạn dịt sợ tàn cuối cùng đầu tiên là phản bội vừa điên hạ y dịt quy hàng do bớt hiện tại lại phản bội thiết v ư ơ n g tọa đầu nhập đà gậy n d ị đến hắn hiển nhiên muốn so bạn d ị sợ tàn trung tâm được nhiều hiện tại bạn d ị sợ tàn đều chiếm được tha thứ hắn tin tưởng mình cũng giống vậy có thể thu hoạch được tha thứ hiện tại tới đ ạ i hễ lờ dịt về tới chính mình vương tọa bên trên nhìn về phía như cũ quỷ trên mặt đất dọ dạ mờ mòn nói rằng khác l y gì xin ngài tin tưởng ta đối ngươi trung thành ta dọ dạ m ò n mòn ngẩng đầu lên vội vàng biện giải cho mình đ ạ i hễ lờ dịt cắt ngang dọ dạ m ò n mòn lời nói cảm xúc có chút kích động nói trung thành không n g ư ơ i xưa nay liền không có trung thành qua ta theo ngươi đi vào bên cạnh ta bắt đầu từ ngày đó liền tất cả đều là hoan g ôn ngươi hiệu chúng ta là hoan g ôn ta thậm chí cũng hoài nghi t i a một trận đại h ỏ a phải chăng có người tham dự trong đó và không mà nói ngươi lại làm sao có thể trùng hợp như vậy vừa vặn rời đi đến hội đi bên ngoài uống rượu r ò dạ mọi m vội vàng giải thích không k h á ly gì ta tuyệt đối không có làm ra qua bất kỳ phản bội chuyện của ngươi không có làm ra bất kỳ chuyện phản bội ta đem ta cùng ca ca ta cháu của ta hành tung truyền lại cho cấp người biết cái này chẳng lẽ không phải phản bội ta sao đ ạ i hệ nờ dịt căm tức nhìn r ò dạ mòn mòn chất vấn cấp người có thể tinh chuẩn biết chúng ta cử hành thiệp cưới địa điểm an bài sát thủ trong này chẳng lẽ không có công lao của ngươi sao r ò dạ liên tục phủ định nói không k h ô c gì ta mặc dù hướng thành kim e t l a n đình n ộ tình báo nhưng những tin tình báo kia đều là một chút không quan hệ sự tình k h ẩ n yếu ta chưa từng có hướng thành k i m h ét lẹn định bên kia truyền lại qua bất kỳ có quan hệ ngài s á t thực vị trí tình báo đủ n g ư ơ i hoang ngôn đã nói đến đủ nhiều ta đã không thể tin được lời của ngươi đ ạ i hễ nợ dịp kết thúc chất vấn nàng nhìn một chút vẻ mặt đau thương rõ r ạ lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình thuộc thần nói rằng bất luận ngươi nói hoang ngôn có bao nhiêu nhưng ngươi dù sao nhiều lần đã cứu tính mạng của ta ta không thể làm như không thấy mà ta giờ phút này cảm xúc cũng không cách nào đối hành vi của ngươi làm ra công trình phán đoán cho nên ta đem phán đoán ngươi là có hay không có tội quyền lợi giao cho ta cận thần nhóm bọn hắn sẽ giúp ta lý trí làm ra xử phạt sau đó đại hệ n dịch ra hiệu thị nữ lấy ra hai cái màu sắc khác nhau gốm ấm đem nó đặt ở bên cạnh trong phòng sau đó nhường ở đây cận thần nhóm tiến về trong phòng đem tiền đầu nhập màu sắc khác nhau gốm trong bầu màu, màu trắng gốm trong bầu tiền nếu như so màu đen nhiều như vậy dò r n g mòn liền không có tội trái lại thì có tội nghe được nên đại hệ n dịch lời nói r o dạ dường như đã đoán được kết cục sắc mặt tái nhật ngồi dưới đất đ ạ i h ệ y nợ d ị c h những này cận thần nhóm cùng hắn quan hệ coi như có thể người có thể đếm được trên đầu ngón tay những người khác phần lớn đều cùng hắn quan hệ đồng dạng thậm chí có ít người càng là tới đối địch khiến cái này người bỏ phiếu cho mình định tội kết cục có thể nghĩ kết quả sau cùng cũng như rõ ràng suy đoán như thế màu trắng gốm trong bầu chỉ có hai cái tiền cái khác tất cả đều tại màu đen gốm bầu trong đ ạ i h ệ y nợ d ị c h nhìn thấy bỏ phiếu kết quả trên mặt cũng không cách nào che giấu lộ ra vẻ thất vọng sau đó nàng thu liếm tất cả cảm xúc lộ ra nữ vương m i n g h i ê m hướng dò dạ nói rằng Ta tuyên bố giỏ dọ dạ ngươi, ngươi kêu đau một tiếng mong muốn lại biện giải cho mình nhưng đại hệ nd ờ ị t đã không muốn nói thêm gì nữa phất tay ra hiệu hai bên thị vệ đem nó kéo xuống tại dọ dạ bị kéo xuống dưới sau đại hệ nd ờ ị t lại đối h dị ì ăn nói rằng đợi lát nữa ngươi đi cho dọ dạ đưa một khoản tiền sau đó tiến hắn leo lên thần tích thương hội thương thuyền mặc dù hắn phản bội ta nhưng hắn đi qua lập hạ những cái kia công lao ta sẽ không quên hắn hẳn là thu hoạch được nên có thủ lao n tại mọi người tử cho n vào chỗ sau đại hệ nd đầu tiên hướng hoàng kim đoàn đoàn trưởng ha di sở trịt lần hỏi ha di đoàn trưởng ta hy vọng có thể theo trong miệng của ngươi nghe được thành nội thế lực cũ đã bị quét sạch tin tức tốt ngay từ đầu đại hệ nd căn bản không có nghĩ tới muốn chinh phục cát nàng chỉ là muốn mua sắm một nhóm lương thảo nhường dưới tay nàng nhân mã có thể thuận lợi vượt qua đoạn này chật vật thời gian nhưng mà tại đi tới cắt về sau mười ba cự tử lại hướng nàng đưa ra thông g i a đề nghị nhường nàng theo mười ba cự tử đời sau bên trong chọn lựa một người xem như chợ phu dạng này cắt sẽ toàn lực ủng hộ nàng viễn trinh nghệ sở t dộ đ ạ i lục đa hệ n g d í lúc ấy còn không có nghĩ qua muốn viễn trinh nghệ sở t dộ đ ạ i lục nàng lúc ấy chỉ là muốn có sung túc lương thực duy trì dưới trướng nhân mã thường ngày tiêu hao cho nên nàng câu đối nhân cũng không có hứng thú từ đầu đến cuối đều tại lá mặt lá trái không có bằng lòng c ặ t đề nghị về sau bất hủ chi điện nam vu mời nàng đi bất hủ chi điện tham quan đồng thời nâng lên bất hủ người muốn xem nàng mà nàng cũng đúng bất hủ người cảm thấy hiếu kỳ chỉ là không có nghĩ tới là tại bất hủ chi điện nam vu cùng m ộ ư ơ i ba cự tử ý đồ cướp đoạt nàng ấu long kết quả bị ấu long phun ra long diễm cho thiêu chết bất hủ chi điện cũng bị nhóm lửa hóa thành ngọn đuốc mà đại hệ n ợ di trốn ra bất hủ chi bọc hậu liền chạy tới ngoài thành chính mình trong doanh địa đồng thời tiếp nhận hạ nồn đ đề nghị thừa dịp cắt tất cả lực chú ý tất cả đều bị bất hủ chi điện đại hỏa hấp dẫn tới cơ hội đánh lén không có chút nào phòng bị cắt một lần hành động cầm xuống tòa này cổ láo lại khổng lồ thành thị cho nên đà hệ nở dịch căn bản không có chuẩn bị đủ nhiều nhân thủ tới quản lý thành thị đồng thời thủ hạ của nàng cũng không thể quản lý như thế một cái khổng lồ thành thị nhân tài vì thế nàng không thể không phân công mười ba cự tử lưu lại những người kia mặc dù tại lựa chọn nhân thủ thời điểm nàng cũng biết tận lực tìm kiếm những cái kia cùng mười ba cự tử quan hệ không tốt hoặc là một chút biên giới hóa người nhưng những người này bên trong như c ũ tồn tại một chút mười ba cự tử tử trung mà những người này ẩn giấu đến cực sâu phối hợp không có tiêu diệt sạch sẽ di hám khách đối nàng lặp đi lặp lại ám sát nhường nàng thời điểm thân ở trong nguy hiểm vì thế nàng chuyên môn đem thanh lý thành nội phản kháng thế lực chuyện giao cho hoàng kim đoàn bởi vì hoàng kim đoàn lâu dài tại chợ bữa đi lại ứng phó những chuyện này s o người đỏ t h ở dạ kỳ muốn càng thêm có kinh nghiệm một chút chỉ có điều theo vài ngày trước phát sinh lần kia cực kỳ nguy hiểm ám sát tình huống đến xem hoàng kim đoàn năng lực dường như có hạn chúng ta đã bắt được một chút có hiểm nghi người bất quá cũng không có tìm được đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh những này có hiểm nghi người tham gia tới ám sát bên trong ha j i túi đầu nói rằng bệ hạ chúng ta còn cần một chút thời gian mới có thể thẩm thấu tới cắt đà hễ nở dịt cực kỳ bất mắn nói còn cần một chút thời gian có phải hay không phải chờ ta chết tại thích khách trong tay các người mới có thể phát hiện những cái kia trốn ở dưới mặt đất r i n độc nhóm ha j i cảm nhận được không hiểu khẩn trương xoa xoa trên trán xuất hiện mồ hôi nói rằng bệ hạ chúng ta cũng không phải là cố ý kéo dài mà là chúng ta đối cặt cũng không quen thuộc mong muốn dung nhập nơi này tìm tới tình báo hữu dụng vô cùng khó khăn hơn nữa người nơi này đều vô cùng t â m thủ chúng ta đặc biệt là n g à i thả ra những cái kia mười ba cự tử k h ô n g chế nô lệ cùng người hầu bọn hắn thường xuyên sẽ lẫn nhau hiệp hộ đem chúng ta điều tra đưa vào tới trong cặp ấy chúng ta đã tổn thất hơn một trăm tên hảo thủ đa hãy n diết mọi người nói rằng Ta đem bọn ha ắ n theo 13 cự tử nô dịch bên trong xuất ra, đưa cho bọn thôn、no、tử di t thu 13 cự tử tài thu trong thành phú, nhưng không hoạch hắn dịch hàng cự cũng có được các cửa giữ loại đại nhiều người không có việc bọn nắm lượng hàng quan không không bế, mẫu mục, làm, ăn cung cấp, dài như thế, chỉ sợ. Haji sở Haji chít lần không có tiếp tục nói hết nhưng tất cả mọi người cũng đều minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ đại hễ n d rít cũng trầm m ặ t lại dường như bị trước mắt h ỏ n g b é t cục diện cho kinh t ớ i nàng vẫn luôn cho là mình hoàn toàn đem c ặ t nắm giữ các y nguyên còn tại vận chuyển bình thường mọi thứ đều dựa theo nàng tưởng tượng phát triển hiện tại nàng mới phát hiện tình huống vậy mà biến b ế t bát như vậy các ngươi vì cái gì không nói cho ta những này đại hễ n d rít nhịn không được trách cứ chúng nhân nói lẽ m ọ tu nữ nhắc nhở bậy hạ tại hơn nửa tháng trước hãn đ u â n liền nhắc nhở qua ngài chuyện này nhưng ngài lúc ấy ngay tại vội vàng ứng đối địch qua k h á n bọn hắn tập kích bất ngờ cho nên không có chú ý tới vài ngày trước gạ dì ăn công chúa cũng nhắc nhở qua ngươi nhưng ngươi lúc đó gặp phải ám sát lại phải biết rõ r à n g mọi gì bọn phản bội cũng không để ý đến đi qua đà hễ nợ dịt ngay sau n g n g người trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì gian phòng bên trong cũng yên tĩnh trở lại qua một hồi lâu nàng mới hỏi ta phải nên làm như thế nào mới có thể giải quyết hiện tại nguy cơ chúng người đưa mắt nhìn nhau đều không có mở miệng bởi vì bọn hắn cũng không biết như thế nào giải quyết hiện tại năn đề ngoại trừ một người chỉ thấy a dì ăn mở miệng nói ra kỳ thật giải quyết chuyện này cũng không phải là rất khó chủ yếu muốn nhìn bệ hạ ngài đối cặt là thái độ gì lời này của ngươi là có ý gì đ ạ i hễ n ở dịt vẻ mặt mở mịt nhìn xem a dị ạn kỳ thật chuyện này hạch tâm chính là bệ hạ ngài tương lai dự định như thế nào phát triển a dị ăn thần sắc nghiêm túc nói rằng nếu như bệ hạ ngài còn đối thiết vương tọa có ý tưởng tương lai mong muốn viễn trinh thiết vương tọa như vậy cặp tuyệt đối không phải một cái phù hợp xem như phía sau căn cơ địa phương cho nên chúng ta có thể đem toàn bộ thành thị tới một lần lớn cướp sạch tất cả có thể mang đi tài b ả o cùng vật tư toàn bộ mang đi tất cả có thể hợp nhất người thu xạch biên sau đó đem trong thành tất cả quyền quý cùng những cái kia có hiểm nghi người toàn bộ sự quyết chỉ để lại mang không đi những cái kia tầng dưới chót dân chúng như vậy những cái kia tầng dưới chót dân chúng sẽ vì tranh đoạt cắt quyền khống chế tự giết lẫn nhau cuối cùng mặc dù có người thành công nắm trong tay cát hắn cũng không cách nào đối với ngài tiến hành trả thù thậm chí càng lo lắng ngài trở lại cướp sạch một lần rất có thể sẽ chủ động hướng ngài xưng ơ thần đến lúc đó ngài chỉ cần khống chế người này liền có thể khống chế toàn bộ cát cũng không cần lo lắng bị ám sát nghe được ạ gì ăn phương pháp xử lý ở đây tất cả mọi người không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh nguyên bản cũng bởi vì ạ gì ăn mỹ mạo mà ý đồ biểu thị thân cận kia mấy tên huyết minh vệ cũng nhịn không được đ bọn hắn toàn cũng không nghĩ tới nữ nhân mỹ lệ như thế làm việc vậy mà ác như vậy nếu quả như thật dựa theo nàng biện pháp đi làm lời nói như vậy toàn bộ cắt ít nhất phải chết mười mấy vạn người cuối cùng toàn bộ thành thị có thể còn lại mấy vạn người liền đã rất tốt nhưng tương tự không thể phủ nhận là biện pháp này nhưng cũng là một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp một khi chấp hành xuống tới như vậy cắt sẽ không còn sẽ trở thành đại hệ n ở dịch gánh vác đại hệ n ở dịch cũng không cần lo lắng lại bị người ám sát bất quá liền như là đám người châu nghĩ như vậy đại hệ n ở dịch cũng không có đồng ý ý nghĩ này nàng cơ hồ không có làm bất kỳ cân nhắc liền lắc đầu nói rằng không được biện pháp này tuyệt đối không được À gì ăn dường như dự liệu được đại hệ n ợ gì sẽ phản đối đề nghị này của nàng cho nên tại đại hệ n ợ gì phản đối sau nàng lại lập tức nói ra biện pháp thứ hai nói rằng ngài nếu như đối thiết vương tọa không còn cảm thấy hứng thú mong muốn lấy c ặ t xem như hành tâm thành lập thuộc về ngài vương quốc của mình như vậy ngài liền nhất định phải nhanh nhường c ặ t ổn định lại thanh lý mất thành nội t hai hoa ngầm mà những chuyện này đã chính chúng ta không cách nào giải quyết như vậy thì có thể xin giúp đỡ thế lực khác xin giúp đỡ thế lực khác đại hệ n ợ gì trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc lúc này cũng có những người khác nghĩ đến ạ gì ăn phương pháp xử lý nói rằng ạ gì ăn công chúa ý của ngươi là thần tích thương hội đúng vậy ạ gì ăn nhẹ gật đầu nói rằng theo ta được biết thần tích thương hội là l i n g e thân vương thủ hạ tình báo thế lực trọng yếu người hợp tác cơ hội tất cả sắp đặt thần tích thương hội địa phương đều sẽ bị đến từ sầm m ở hồn nhân viên tình báo thấm vào chúng ta bây giờ đối cặt nội bộ tình huống hoàn toàn không biết gì cả nhưng sầm m ở hồn thám tử t hai mắt lại khác biệt chỉ cần chúng ta có thể cùng thần tích thương hội hợp tác như vậy cắt dưới mặt đất những cái tia rắn độc đem không chỗ che thân hơn nữa càng quan trọng hơn là chúng ta còn có thể tiếp nhận mười ba cự tử lưu lại những cái k i ê m mậu dịch hạng mục cùng thần tích thương hội làm ăn chỉ cần thấy được thần tích thương hội theo c ặ t kiếm tiền như vậy những thương nhân khác cũng biết chen chúc mà tới không cần chúng ta chủ động lôi kéo bọn hắn liền sẽ chủ động cùng chúng ta tiếp xúc cầu cùng chúng ta tiến hành mậu dịch qua lại nghe được gạ gì ăn phân tích đa h ệ n ở dịch cũng động tâm rồi không ít nàng có thể cảm giác được gạ gì ăn phương pháp xử lý là thích hợp nhất nàng hiện tại loại cục diện này biện pháp có thần tích thương hội gia nhập cũng có thể chia sẻ trên người nàng áp lực nhưng nàng hiện tại vấn đề lớn nhất chính là còn không quyết định chắc chắn được đến cùng là lưu tại c ặ t thành lập thuộc về mình quốc gia vẫn là tiếp tục xa hơn trinh bày đại vương quốc đoạt lại thiết vương tọa làm mục tiêu phát triển thế lực của mình kỳ thật dựa theo nàng ý nghĩ của mình là không nguyện ý lại tranh đoạt thiết vương tọa bởi vì có l i n g e ngăn khuất phía trước nàng cho dù có rồng cũng rất khó đoạt lại thiết vương tọa càng quan trọng hơn là nàng không hy vọng cùng l i n g e đối địch nhưng không biết có phải hay không là tạt ghẹ diền trong huyết mạch đều đúng thiết vương tọa có trách nhiệm theo thực lực của nàng tăng trưởng nàng cũng thường xuyên sẽ viễn tưởng chính mình ngồi trở lại tới thiết vương tọa bên trên hoàn thành tạc gh hoàn thành chương a ca của m ì n chất tử nguyện、vọng. nàng ba trăm mười tám siêu phàm mị lực ngay tại đại hệ n ở d ị t do dự thời điểm chẳng nghe bầu trời chuyển đến một tiếng vang vọng đất trời giống lên một tiếng trước một khắc vẫn là tinh không vạn lý bầu trời giờ phút này cũng đã bị đen như mực mây đen bao phủ thiểm điện cũng xuất hiện ở tầng mây bên trong một luồng khí lạnh không tên rơi vào cặt thành nội theo hàn ý cùng nhau xuất hiện còn có cặp chưa hề xuất hiện qua bưng tuyết mây đen thiểm điện tuyết bay đi ra phòng ốc mọi người thấy một màn trước mắt kinh người cảnh tượng tất cả đều ngây ngẩn cả người chỉ có ạ d ì ăn rất mau lấy lại tinh thần hưng phấn nói là l i n z e tạ dạ là l i n z e tạ dạ đại nhân theo ạ d ì ăn thanh â m truyền vào trong thai mọi người trong mây đen vô số đạo thiểm điện bỗng nhiên tụ tập trung một chỗ ngay sau đó liền nhìn thấy một đầu có được bốn đầu tứ chi hai đôi cánh cự long bị thiểm điện bao phủ rơi xuống từ trên không toàn bộ c á c người tất cả đều bị một màn này cho sợ ngây người bọn hắn một cái nhao nhao quỳ dạp xuống đất dùng các loại ngôn ngữ hướng mình tín ngưỡng thần linh lên nói mà một chút đến từ những thành thị khác các thủy thủ thì không hẹn mà cùng đọc lấy phong bạo thần cầu nguyện văn cự long cũng không có rơi vào trong cung điện mà là rơi vào bến tàu trên quảng trường tại cái kia quảng trường có một tòa bốn tầng cao kiến trúc kiến trúc bên trên tung bay lấy một mặt vô cùng bắt mắt cờ xí kia là thần tích thương hội phân hội vị trí cự long hẳn là đáp xuống thần tích thương hội châu ngư nhân trên quảng trường nhã lực người tốt rất nhanh liền phân biệt ra được cự long hạ xuống tới vị trí hắn làm sao lại ở thời điểm này đi vào cát ha di sở c h ị lần nghi ngờ nói rằng này thời gian hắn ô n đang chiến tranh bên trong, g phải h tại lúc này hắn là lưu tại sầm hồn tọa chấn mới đúng chấn này hắn hồn tại tọa mới sầm mỡ chứ? không hắn không cần tự mình tọa trấn s ầ m mậ hồn À gì an phản bác ngươi không hiểu rõ s ầ m mậ hồn chế độ dù là linze thân vương không tọa c h ấ n s ầ m mậ hồn s ầ m mậ hồn như cũ có thể tại gặp phải tập kích thời điểm chống cự đ ế n thậm chí có thể dựa theo cần chủ động phát động chiến tranh hắn luôn học sĩ trầm giọng nói bất kể như thế nào hắn đột lại vào lúc này đi vào cạn khẳng định có không tầm thường chuyện có người đề nghị ở chỗ này suy đoán lung tung đều không dùng còn không bằng trực tiếp đem hắn mời tới hỏi thăm một chút đám người gật đầu đồng ý nói đích thật là biện pháp tốt chỉ là p h ả i ai đi qua đâu đám người nhìn nhau một cái ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào ạ gì ăn công chúa trên thân người nơi này bên trong giường như chỉ có ạ gì ăn công chúa cùng li nze tiếp xúc số lần nhiều nhất năm đó nghĩ mẹ gì ạ tại sầm m ở hồn thời điểm nàng cũng thường xuyên sẽ đến đi cứu d ố i chấn ở hai ngày cùng nghĩ mẹ gì ạ quan hệ rất không tệ thấy tình huống như vậy ạ gì ăn công chúa cũng không nói thêm gì quay đầu hướng đả hệ n ờ gì xin chỉ thị một chút sau đó liền rời đi hoàng cùng mang theo thủ hạ của mình hướng phía thần tích thương hội phân hội chỗ quảng trường chạy tới rất nhanh ạ dị ăn công chúa liền tới tới quảng trường phụ cận giờ này phút này thần tích thương hội hộ vệ đã đem quảng trường xung quanh cho thanh không đầu kia thần bí quái dị cự long ghé vào trên quảng trường nguyên bản quấn quanh ở trên người nó thiểm điện tất cả đều biến mất điều này cũng làm cho người có thể thấy rõ toàn cảnh của nó đầu này cự long cùng đại hệ nợ dịt kia ba đầu cự long ngoại hình có cực lớn khác biệt không chỉ nhiều thêm một đôi cánh cùng tứ chi trên thể hình cũng có rõ ràng khác biệt đầu này cự long lộ ra càng thêm p h o nho dài đặc biệt là cổ nhìn qua lộ ra càng thêm y u nhã hơn nữa rõ ràng nhất là cự long thân thể bậy biện gia tặng đã cảm nhận đồng thời phản xạ ra chung quanh qua n mang nhìn qua tựa như là một đầu bảo thạch long như thế xem toàn thể đi lên trước mắt đầu này cự long giống như là một loại nào đó cao quý sinh vật có tri khôn tựa như là trong truyền thuyết rừng rậm c h i tử như thế mà đ ạ i hệ n ở dịp kia ba đầu rồng thì càng giống là ba cái giá thú dương bước ạ gì ăn công chúa thần tích thương hội phân hội ngoài cửa cổng trông coi tự nhiên nhận ra ạ gì ăn công chúa cái này gần nhất tại các xuất hiện nữ vương tâm phúc thực q u ê n cẩn t h ậ n bất quá hắn như cũ đem nó ngăn khuất ngoài cửa ta là đại biểu nữ vương bệ hạ tới mời linlze thân vương đại nhân đi hoàng cung n qua như đòn, người là tại có một hồi lâu hắn mới từ trong nhà mặt đi tới nói rằng mời đến ạ gì ăn công chúa điện hạ ạ gì ăn biểu hiện được vô cùng có kiên nhẫn quay người phân phó thủ hạ ở ngoài cửa lợi sau đó một thân một mình đi tới thần tích thương hội phân hội bên trong lúc này phân hội chủ quản đã đợi tại nơi đó nhìn thấy hạ di ẩn tiến đến liền vội vàng tiến lên bội tội sau đó dẫn hạ di ẩn công chúa đi tới lúc đầu văn phòng chủ quản bên trong linzsr phút này ngay tại l ậ t xem trong văn phòng thu t ậ p được các loại có quan hệ c ặ t cùng xung quanh khu vực tình báo tư liệu hiện tại trong tay phần tài liệu này chính là trước đây không lâu phát sinh trận kia c ặ t công phòng chiến đoạn thời gian trước đa ạ lễ nờ d i t h ô n g qua tập kích bất ngờ chiếm lĩnh cạn mà cắt mười ba cự tử mặc dù đều bị t i ế u chết nhưng bọn hắn còn có thủ hạ cùng người nhà trốn chỉ là vận khí không tốt trốn thời điểm ra đi gặp đỏ thợ dạ kỳ khạ lạ xạ bị một g ã khản bắt lấy tiến tới biết được các bị người chiếm cứ đồng thời chiếm cứ các người còn không thể hoàn toàn khống chế thành phố này cho nên đã cảm thấy cơ hội tới thế là liên hợp chung quanh to to nhỏ nhỏ mười cái khạ lạ xạ góp thành mấy vạn đại quân tập kích bất ngờ cát chỉ là không biết là vận khí của bọn hắn quá kém vẫn là đại hệ nờ dịch vận khí quá tốt chi này khạ lạ x ạ đại quân lựa chọn tiến công cửa thành đúng lúc là đã bị đại hệ nờ dịch khống chế cửa thành kết quả bị dẫn dụ tới cửa thành sau tầng thứ hai tường thành chỗ một cái bẫy bên trong cho bao vây tiêu diệt toàn bộ chiến đấu đấu đại hệ hơn nữa cái này trong một trăm người tuyệt đại đa số còn là bởi vì ngựa mất không chế ngã xuống ngựa t h ụ thương chân chính bởi vì chiến đấu người bị thương chỉ có mười mấy người mà thôi nói thực ra l i n l e khi nhìn đến phần này chiến báo sau cảm giác được vô cùng cổ quái dường như những cái kiêng người đỏ thợ dạ kỳ khẳng là cảm thấy đại hệ n ở dịt hiện tại nhân thủ còn chưa đủ cho nên mới đưa thủ h ạ mà đại hệ n ở dịt thì không cần tốn nhiều sức không duyên cớ đạt được mấy vạn đỏ thợ dạ kỳ k ỳ binh giờ này, phút này đại hệ nờ dịt trong tay đỏ thợ dạ kỳ kỵ binh số lượng đã vượt qua khẳng giờ r toàn thịnh thời kỳ chút nào nói không k h á t chương nàng hiện tại cũng đã có tranh bá biển đỏ thở dạ kỷ tư h cách không thể không nói đả hệ n ở d ị ệ t khí vận thực sự quá mạnh tựa như là lao thiên đang đổi lấy cho ăn cơm ăn như thế ngươi đến xem phần tình báo này nói cho ta ngươi có ý nghĩ gì tại a dì ăn đi lúc tiến vào nàng chưa kịp mở miệng lilze liền cầm trong tay kia phần chiến báo đưa cho hạ dị ạn nói rằng a dì ăn ngần người nhận lấy kia phần chiến báo nhìn một chút nói rằng nếu như ngài mong muốn kỹ lưỡng hơn chiến báo ta có thể để người ta đưa tới đả hệ n ở d i nữ vương nơi đó có kỹ lương hơn l i l e lắc đầu nói rằng không cần liền cái này một phần chiến báo ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi xem về sau cảm giác là như thế nào trần kinh a dị ăn rất nhanh đưa ra trả lời nói rằng khi ta tới chiến đấu vừa mới kết thúc ta nhìn thấy đạ i hệ nở dịt nữ vương ngay tại hợp nhất những cái k i a n g ư ờ i đọ thợ dạ kỳ ta cảm giác được đạ i hệ nở dịt nữ vương thành tựu không chỉ dạng này nàng hẳn là sẽ còn sáng lập to lớn hơn cơ nghiệp cho nên ngươi liền quyết định lưu lại phụ tá nàng linze nhìn một chút A dị ạn hắn có thể cảm nhận được A dị ăn chỉnh thể khí chất có rõ ràng cả、biến. nói rằng n g ư ơ i hẳn phải biết nếu như n g ư ơ i đi dò dân quốc lời nói ni mẹ gì ạ hẳn là có thể cho n g ư ơ i cung cấp tốt hơn c h c vị đúng rồi mẫu thân n g ư ơ i cũng tại ni mẹ gì ạ thủ hạ làm việc ta biết ạ dì ăn cười cười nói rằng đúng vậy nếu như ta đi ni x a ni mẹ gì ạ hoàn toàn chính xác sẽ cung cấp cho ta tốt hơn c h c vị để cho ta phát huy sở trường nhưng này không phải ta mớn so sánh với đi dò dân quốc hưởng thụ tặng cho quyền lợi ta ngược lại thật ra càng ưa thích ở chỗ này hiệp trợ đã hệ nợ dịp nữ vương khai cương thá thổ thành lập quốc gia cái này càng có thành tựu một chút nhìn trước mắt a dì ạ linze trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì không hề nghi ngờ giờ phút này ạ g ì ăn hiển nhiên là đã bị đạ i hệ ndịt ở mị lực cho tác động cái này khiến linze không khỏi đối với hiện tại đạ i hệ ndịt ở càng thêm hiếu kỳ hiếu kỳ hiện tại đạ i hệ ndịt ở cùng lúc trước hắn nhìn thấy cái tia đạ i hệ ndịt ở khác nhau ở chỗ nào ngay cả ạ g ì ăn loại này kiệt não bất tuần ngựa hoang cũng có thể t h u ậ n phụ chúng ta đi thôi ta tới đây vừa vặn cũng là muốn nhìn một chút đạ i hệ ndịt ở linze đứng lên đi ra ngoài ạ dì ăn vội vàng đi theo nghi vẫn hỏi ngài là chuyên môn đến cả thấy đạ hệ n d ị sao không phải linze lắc đầu nói rằng ta vốn là muốn trực tiếp đi ạ s ả i bất quá n h ỉ mệ gì ạ để cho ta tới nơi này một chuyến nhìn một chút đan lị n i tia là sau đó không lâu nàng định ngày hẹn đạ gây nở dịt làm chuẩn bị nguyên bản ạ gì ăn đối linze muốn đi ạ sẽ cảm thấy có chút hiếu kỳ nhưng n g h e phía sau n h ỉ mệ gì ạ muốn định ngày hẹn đạ gây nở dịt lòng hiếu kỳ của nàng liền c h u y ể n di vị trí nhịn không được hỏi n h ỉ mệ gì ạ tại sao phải thấy đạ gây nở dịt nữ vương kết minh linze đơn giản trả lời một câu không có tiếp tục nói nữa rời đi thần tích thương hội sau l n z e nhường ạ dị ăn dẫn đường tiến về hoàng cung một đoàn người xuyên qua c ặ t đường đi hai bên người nhao nhao đối bọn hắn quăng tới căm thủ cùng e ngại ánh mắt lilze cười cười nói rằng xem ra cuộc sống của các ngươi không tốt lắm nha tại một cái toàn thành đều là địch nhân địa phương đ ợ i chỉ sợ ban đêm đi ngủ đều muốn cẩn thận sẽ bị người trộm sờ đến bên người đến ám sát À gì án đương nhiên sẽ không thừa nhận bọn hắn không có trưởng khống tòa thành thị này cho nên hàm hồ nói rằng chỉ là bộ phận khu vực là như thế này tại vườn hoa khu tình huống sẽ tốt không ít lilze không có tiếp tục nói cái gì ánh mắt thỉnh thoảng hướng chung quanh quất nhìn tựa như là một cái bình thường người lữ hành như thế rất nhanh bọn hắn liền tiến vào vườn hoa khu tình huống nơi này quả nhiên như ạ gì ăn nói như vậy hoàn toàn không giống t r u n g quanh cũng không có căm t h ủ cùng e ngại ánh mắt đó cũng không phải bởi vì bọn hắn thu phục mảnh này thành khu lòng người mà là bởi vì nơi này nhà ở cùng đình viện tất cả đều là thuộc về mười ba cự tử theo mười ba cự tử tử vong người nhà phụ thuộc đ à o vong những n à y nơi ở cùng đình viện tất cả đều rông xuống tới bây giờ bị dùng để an trí hoàng kim đoàn cùng người đọ thợ dạ kỳ nói cách khác mảnh này thành khu cặp người cộng lại có lẽ đều không cao hơn một trăm tự nhiên cũng sẽ không có căm thù ánh mắt tình huống tốt không、ý. vậy sao linze mang theo t r e o c h ồ n nói a di ăn nếp miệng không có giải thích hai người tiến vào từ ngàn tòa chi điện cải tạo mà thành trong vương cung lúc này đại hệ nd đã ngồi ở thềm đá đài cao vương tọa bên trên hai bên trên thềm đá đều đứng đấy nàng cẩn thận làm nàng nhìn thấy linze thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm nhận được không h i ể u b ố i r ố i không nhịn được môn u túi lâu xuống nhưng nàng như c ũ vẫn là nhịn được loại này gần như bản năng hành vi nhường đầu của mình có chút n g ó c lên thân thể thắng tắp cố gắng làm chính mình biểu hiện được uy nghiêm một chút đã lâu không gặp đại hệ nd đi tới bậc thang hạ không chờ một bên di t ă n g lông mày báo ra đ ạ i hệ nờ diệt kia một chuỗi tên tuổi linze liền đi đầu mở miệng chào hỏi đã lâu không gặp linze đại nhân nhìn thấy linze loại này tùy ý cử động đ ạ i hệ nờ diệt mật người sau đó cũng trầm tính lại b ỉ m cười đáp lại nói linze một vừa quan sát đ ạ i hệ nờ diệt vừa nói biến hóa của ngươi rất lớn cùng năm đó nhìn thấy tiểu nữ hải kia tưởng như hai người đ ạ i hệ nờ diệt có chút cảm khái cũng lộ ra một tia thương cảm nói rằng đúng vậy à ta hiện tại đã không có người có thể dựa vào ta cần chính mình chống đỡ tất cả không thay đổi không được ta huyết chi máu ngài còn có chúng ta có thể dựa vào chúng ta sẽ trở thành ngài kiên cố nhất tấm chắn cùng l o n à o một bên huyết minh vệ lập tức mở miệng nói ra l i n g e nhìn một chút huyết minh vệ lại nhìn một chút đạ i h ệ n d biết đạ i h ệ nd hẳn là hiểu lầm chính mình ý tứ hắn nói tới cải biến cũng không phải là chỉ đạ i h ệ nd thân phận địa vị cùng tình cảnh xảy ra cải biến mà đạ i h ệ nd bản nhân phát sinh cải biến bỏ qua một bên đạ i h ệ nd thân thể phát d ụ c không nói đạ i h ệ nd trên thân lớn nhất cải biến chính là khí chất cả người nàng nhiều một tầng khí chất thần bí loại khí thế này uy nghiêm trang trọng đồng thời cũng mười phần thân hòa để c cả hào cảm rất hiển nhiên đạ gậy nd loại này siêu phàm bị lực cực không bình thường nhưng cái này lại không phải là bởi vì một ít không biết ma lực tạo thành loại tình huống này mà càng giống là nguồn gốc từ đạ gậy nd tự thân huyết mạch kích phát sau sinh ra siêu tự nhiên năng lực tựa như lin nd niệm động lực như thế có thể sinh ra cùng loại ma lực hiệu quả nhưng lại không thuộc về ma lực ngươi hẳn là thêm ra đi đi một chút l i n g e trực tiếp cho ra một cái đối đạ i â y ndit vô cùng đề nghị hữu dụng nói rằng nhiều cùng cặt trong thành người gặp một lần mặt nhiều cùng bọn hắn trò chuyện một chút hiểu rõ bọn hắn cần gì lắng nghe tiếng lòng của bọn họ là thành nội những cái kia bị mười ba cự tử chờ quyền quý chen ép dân nghèo phát ra tiếng làm chủ ta nghĩ ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể nắm giữ thành phố này l i n g e cho ra đề nghị này cũng không phải là bắn tên không đích trên thực tế lấy đạ gây ndit hiện tại bị lực nàng căn bản không cần cùng người khác trò chuyện chỉ cần để cho người ta thấy được nàng cũng đủ để cho người đối nàng sinh lòng thân cận để ý tự nhiên cũng liền tiêu tán mà đại hệ nợ dịt cũng không biết mình trên thân c ó siêu phàm n g ị lực nàng chẳng qua là cảm thấy lilze nói lên ý kiến là một cái ý tốt đấy bởi vì nàng từ khi tiến vào chiếm giữ cặt về sau liền vì để tránh cho thích khách tập kích một mực chờ trong vương cung bị người bảo hộ lấy xưa nay chưa từng nhìn thấy cả người hiện tại lilze nhắc nhở cũng làm cho đại hệ nợ dịt ý thức được chính mình một chút sơ hở thế là gật gật đầu nói rằng ngài đề nghị phi thường tốt ta sẽ tìm thời gian cùng dân chúng gặp mặt một lần dù sao bọn hắn hiện tại cũng là con dân của ta chương ba trăm mười chín kết minh đề nghị đối mặt linze đề nghị toàn bộ trong đại sảy ngoại trừ đại hệ nờ diệt biểu thị tán thành bên ngoài những người khác không cho rằng đây là một ý kiến hay xem như đại hệ nờ d i t kính trụ ạ bạ gì sợ t ả n đầu tiên đứng ra phản đối nói vậy hạ ngài phía trước không lâu vừa mới gặp phải một trận ám sát h i ệ n nhiên trong thành còn có đại lượng người phản kháng mong muốn cướp đoạt ngài tính mệnh hiện tại ngài nếu như tùy tiện xuất hiện tại dân chúng trước mặt ta lo lắng nhầm vào ngài ám sát sẽ theo nhau mà tới chúng ta có lẽ khả năng đủ ngăn cản rất nhiều lần ám sát nhưng chỉ cần một lần sơ sót như vậy ngài liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng còn m ờ i ngày cải biến ý nghĩ giữ lại trong vương cung chờ h a di đại nhân dọn dẹp trong thành rắn độc sau suy nghĩ thêm cùng cặp dân chúng tiếp xúc t i ề u qua tại huyết minh vệ bên trong mặc dù tuổi tác nhỏ nhất nhưng hắn lại chững chắc nhất cũng đứng ra nói rằng ta huyết chi máu chúng ta bằng lòng bỏ sinh bảo hộ an toàn của ngài nhưng đến từ chỗ tối răng độc khó lòng phong bị vẫn là phải cẩn thận một chút mấy người khác cũng nao nhao biểu thị đại hệ n ợ dịp nên đợi ở trong vương cung tránh cho quá mức cùng đám người quá mức tiếp cận tao n g u y hiểm duy chỉ có tu nữ lại mỏ cùng đám người quá mức t i ế cận tao nộ nguy hiểm duy chỉ có tu nữ lại mỏ cùng hạ dị ẳng công chúa biểu thị đồng ý bất quá bọn hắn là đi hướng khu dù sao nơi đó đã bị bọn hắn người k h ô n g chế tình trạng an ninh so với thành nội cái khắc thành khu thân thiết không ít hơn nữa đại hệ nở dịch cũng có thể thuận tiện tiếp xúc một chút ngưng lại tại các thương nhân đem nguyên bản dừng lại mậu dịch lại vận chuyển lại những người khác thì phản bác hai người bởi vì khu bến tàu cho dù bị bọn hắn t r ư n g khống nhưng cũng không an toàn nơi đó ngư long hô t ạ p càng thêm dễ dàng bị thích khách lợi dụng Tốt, ta ố t t có hay không nên cùng trong thành tầng dưới chốt bình dân tiếp xúc muốn thế nào tiếp xúc đều là chúng ta nội bộ chuyện bây giờ còn có khách nhân ở nơi này chúng ta về sau lại thảo luận đại hệ n dịch cắt ngang đám người biện luận nhắc nhở một chút bọn hắn chú ý trường hợp. đám người nghe vậy nhao nhao đình chỉ tranh luận đại điện bên trong rất nhanh yên t ĩ n h trở lại linze cũng không để ý nhìn nhiều một chút bọn hắn lẫn nhau tranh luận cảnh tượng bởi vì hắn có thể theo vừa rồi đa hệ ndit cận thần thảo luận quá trình nhìn ra dưới tay nàng những người này lẫn nhau quan hệ t ỷ như huyết minh vệ là hoàn toàn đơn độc đứng ở một bên hoàng kim đoàn đoàn trưởng ha di tại lôi kéo không sợ bạ di sở t ạ n trước kia nhỏ ạ hệ gòn thủ hạ bị biên giới hóa nhưng tu nữ lại mò cùng ạ di ẳn công chúa dường như có chỗ tiếp xúc bất quá đa hệ nd hỏi thăm kết thúc quan sát của hắn nhường sự chú ý của hắn chuyển trở lại chính n g à y lần này tới cặt là vì cái gì ta chỉ là xem như nhì mệ gì ạ sứ giả đến vì nàng cùng ngươi gặp mặt sớm làm một chút chuẩn bị thuận tiện làm một chút người mang tin tức l i n g e vừa nói chuyện một bên lấy ra nhì mệ gì ạ viết cho đạ hệ nợ dịt lá thư này giao cho một bên rỗ ly đục không phải nói rằng nhì mệ gì ạ hy vọng có thể cùng ngươi kết minh cộng đồng quản lý tây đại lục ẹ ệ sột khối này thổ điện kết minh đạ hệ nợ dịt ngây n g ẩ n cả người nàng cũng không phải là bởi vì kết minh mà cảm thấy kinh ngạc mà là bởi vì nhì mệ dị ạ vậy mà tại chính mình trước đó chủ động đưa ra cùng nàng kết minh như thế nhường n à n g có chút được sùng ái mà lo sợ kỳ thật tại vài ngày trước nàng liền cùng ạ d ì ăn bọn người thảo luận qua cùng j o s e n g quốc kết minh chuyện này bởi vì bất luận bọn hắn mong muốn tại đại lục e s o s cái địa phương này làm cái gì joseph quốc đều là bọn hắn tránh không khỏi thảm bây giờ j o s e n g quốc vô cùng h u n g hăng phía bắc lấy biển đỏ thờ gia kỳ phía nam lấy vịnh nô lệ làm giới hạn toàn bộ bờ biển tây đại lục e s o s ngoại trừ bờ g i ữ v ô cùng vũ làng tis hai cái này thành bang còn tại đau khổ trèo trống bên ngoài cái khác thành bang đều đều đã rơi vào joseph quốc trí thủ trước đây không lâu pentus cùng m ộ vũ đều đã hướng ni sa nộp gia nhập liên minh h trở thành dồn quốc tự trị thành bang bây giờ mậu dịch tự do thành bang đã chỉ còn trên danh nghĩa tất cả mọi người có thể khẳng định bờ dịch vụ c ù n g vụ làn tịt sớm muộn cũng biết giao ra quân quyền sau đó lấy tự trị thành bang thân phận gia nhập dân quốc cho nên phía trước mấy ngày bọn hắn thương thảo đến tiếp sau phát triển kế hoạch thời điểm đều không hẹn mà cùng nâng lên muốn giao hào dân quốc chỉ là bọn hắn thảo luận vẹn vẹn còn dừng lại tại đề án bên trên còn không có chính thức kết giao kế hoạch nhưng bây giờ dồn quốc bên kia cũng đã chủ động đưa ra kết minh đề nghị hơn nữa còn cực kỳ thận trọng phái ra l n z e m như sứ giả dồn quốc nữ vương càng là viết một phong tự tay viết thư cái này lại như thế nào để bọn hắn không dám đến kinh ngạc đại hệ n g d t h e o dỗ lì trong tay tiếp nhận giấy viết thư sau cực kỳ chăm chú nhìn nhìn thấy một nửa liền đã bị nội dùng trong bức thư cho kinh tới đồng thời nhịn không được dừng lại hướng linze xác nhận nói linze đại nhân nghĩ mệ dị ạ nữ vương bệ hạ ở trong thư nâng lên hải tử của ngài đều có một đầu ấu long xin hỏi ngài có bao nhiêu đứa bé nghe được đại hệ n g d lời nói trong đại điện người tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn đều minh xác nghe được đại hệ nợ d nói là ấu long cho nên l n z e tiêu ba đầu tự long không ở tại bên trong Cái này khiến này bọn hắn n k h ô giờ k h ỏ liên đại tưởng đến hệ nở hệ có được 8 đầu cự đầu đ lòng. L-I-N-G-E hồi á phút nếu n ư c h n g -e、a kết m i này h như thì phút lòng. n vậy có cự đầu Giờ tất cả mọi người trong đầu cũng không khỏi đến nổi lên huyết long cùng vũ trước đó tạt ghẹ rền gia tộc thời điểm đó tạt ghẹ rền gia tộc nắm giữ nhiều nhất cự long khi đó dường như cũng có mười mấy đầu cự long cái này khiến bọn hắn không khỏi miên man bất định cảm thấy long chi gia tộc có thể hay không tại linze nơi này tái hiện đồng thời cũng theo bản năng so sánh một chút hai cái gia tộc mặc dù bây giờ linze nhìn qua chỉ có ba đầu trưởng thành cự long so với huyết long c u ầ n vũ trước đó tạt ghẹ diền kém rất nhiều nhưng năm đó tạt ghẹ diền gia tộc nhưng không có giống đỉ tuột dạng này như là thần linh đồng dạng nắm giữ cường đại ma pháp ma pháp cự long chỉ bằng vào điểm này hiện tại linze liền tuyệt đối so năm đó tạt ghẹ diền gia tộc phải cường đại hơn nhiều bọn hắn cơ hồ đều có thể nghĩ đến làm l n z e nhìn nữ những cái kê ấu long sau trưởng thành linze tạ dạ gia tộc sẽ như thế nào c ư ờ n g thịnh có lẽ cùng do dân g quốc kết minh là một cái lựa chọn tốt bao quát đại hệ nddt ở bên trong tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên giống nhau một cái ý nghĩ đại hệ ndt đ è xuống trong lòng rung động nhường tâm tình của mình tận khả năng ổn định lại sau đó tiếp tục xem trong thư nội dung phía sau chỉ là xem đến phần sau đại hệ ndt dường như nhìn thấy xuất cái gì không thể tưởng tượng nổi địa phương trên mặt nổi lên c h ấ n kinh cùng nghi ngờ t h ầ n sắc ngay sau đó một vệ đỏ hướng tại gương mặt k u y t tán ra đến đồng thời nàng cũng không khỏi phải xem nhìn đứng tại bậc thang dưới l n z e l n z e đại nhân phong thư này trước ngươi nhìn qua sao đ ạ i hệ n ở dịt thở sâu nhường ngữ khí của mình lộ ra tận khả năng bình tĩnh hỏi l i n l e nhìn thấy đ ạ i hệ n ở dịt xem xong thư sau biểu hiện ra dị thường cảm xúc không khỏi nhữ mày trong lòng sinh ra một t i ê u nghĩ hoặc sau đó lắc đầu nói rằng không có n ị mệ gì ạ viết xong về sau liền đem nó phong t ổ lên giao cho ngươi sau mới mở ra ta cũng không biết nội dung bên trong chẳng lẽ bên trong có gì không ổn địa phương sao không có không có gì đ ạ i hệ n ở dịt cười cười sau đó đem lá thư này cất kỹ không có giao cho một bên mịt xéo lạ mà là đặt vào trong ngực cất giấu trong người sau đó nàng hướng linze nói rằng kết minh chuyện này quan hệ trọng đại ta sẽ cùng ta thuộc thần thương lượng sau mới quyết định đến lúc đó ta sẽ đích thân phái ra sứ giả đi ni h sa bái kiến nỉ h m ẹ dị ạ bệ hạ linze gật gật đầu nói rằng đã dặn này như vậy nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành nói xong hắn liền chuẩn bị quay người rời đi chờ một chút linze đại nhân ngài hiện tại liền muốn rời khỏi sao ta còn muốn ngài lưu lại ở hai ngày thật tốt chiêu đãi ngài đa hệ nờ d gọi lại linze hơi có vẻ mong đợi nói rằng thật có lôi ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm linze cự tuyệt đà hệ nờ dịt -E、ý tốt quay người rời đi đại điện nhìn xem linze vội vã rời đi đà hệ nờ dịt cảm thấy có chút nghĩ hoặc bởi vì dưới cái nhìn của nàng đã linze chuyên môn làm một lần người mang tin tức như vậy thì đại biểu hắn đối với mình cùng n h i mệ gì ạ kết minh chuyện này phi thường trọng thị hơn nữa hắn cũng nói là tới làm chuẩn bị nhưng vì cái gì chỉ là đưa phong thư liền vội vã rời đi cái này hiển nhiên có chút khác thường a gì ạn người biết linze đại nhân vì cái gì vội vội vàng vàng như thế rời đi sao đ ạ i hễ nd không khỏi hướng ạ g ì ăn hỏi ngươi mới vừa rồi cùng lin giờ e đại nhân một đi ngang qua tới thời điểm hắn có nâng lên chuyện gì sao ạ g ì ăn nghĩ nghĩ hồi đáp hắn nhắc tới mình đến đưa tin chỉ là t i ệ n đường trên thực tế hắn làm u ố n đi ạ xài ạ xài tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng thấp giọng hô đối với trong đại điện người mà nói ạ xài là một cái vô cùng thần bí lại địa phương đáng sợ nơi đó tràn đầy đủ loại nắm giữ tà ác vũ thuật người coi như người dũng cảm nữa đi tới đó đều sẽ cảm thấy sợ hãi như năm đó xì ạ kệ quật lịch vệ lạ dị ổng đi tới ảy sau thậm chí đều không dám rời đi hắn trong sách minh sắc viết tới khi hắn rời đi ạ s à i sau cảm giác được linh hồn của mình bị ạ s à i trong bóng tối tích chứa ma pháp xé rách một khối vĩnh c ử u lưu tại nơi đó l i n l e đại nhân đi ạ s à i có lẽ cùng ma pháp có quan hệ học sĩ hạ n đ u ồ n bỗng nhiên mở miệng suy đoán nói ạ s à i là nắm giữ nhiều nhất pháp sư thành thị l i n l e đại nhân sầm m ở hồn cũng nắm giữ rất nhiều pháp sư còn thành lập chính quy pháp sư học viện hắn có lẽ là mong muốn đi ạ s à i chiêu mộ càng nhiều pháp sư ha di sở c h í lần nghi ngờ nói có cần phải coi trọng như vậy pháp sư sao ta nhớ được tuyệt đại đa số pháp sư đều chỉ là một chút trêu đủa ảo thuật đi qua có lẽ không cần thiết coi trọng nhưng bây giờ có lẽ khác biệt À g ì ăn xen vào nói ta gần nhất nghe nói trong thành một cái biểu diễn nào thuật hỏa thuật sĩ bỗng nhiên có thể thi triển phi thường cường đại hỏa ma pháp không chỉ hỏa thuật sĩ còn có cái khác một chút nắm giữ ma pháp lực lượng người cũng phát hiện bọn hắn nắm giữ ma pháp biến mạnh mẽ hơn không ít trong bọn hắn có loại nghe đồn nói là theo cự long trở về thế giới biến mất ma lực cũng bắt đầu khôi phục vậy mà có chuyện như vậy đại hệ nợ dịch vì thế mà kinh ngạc từ đầu đến cuối đứng tại đại hệ nợ d ị c bên cạnh dì tăng lông mày cũng mở miệng nói ra tại người hầu bên trong cũng có tương tự nghe đồn hơn nữa có người nói tại tiêu h hủy bất hủ chi điện nhìn thấy còn có nam vu a quỷ hồn xuất hiện có đại lượng quỷ thảo tại các hải bởi vì vườn hoa sinh trưởng có thể sẽ có người đem chuyện này cùng bệ hạ ngài liên hệ tới chế tạo bất lợi lời đồn đ ạ i hễ lờ di sắc mặt có chút âm trầm một chút nàng nghĩ nghĩ nói rằng ha di đoàn trưởng ngươi tăng tốc nhằm vào phản kháng thế lực điều tra đặc biệt lưu ý những cái kia kẻ tạo lời đồn hạ n đ ồ n ngươi phụ trách t h i ê u mộ nắm giữ chân chính ma pháp pháp sư chúng ta cũng cần thành lập ma pháp của mình thế lực yêu qua a go dạ dỗ các ngươi phái thêm một ít nhân thủ phụ trách đường đi tuần tra khi tất yếu phối hợp ha di đoàn a dì ăn lúc này cũng đề nghị bậy hạ ngươi bây giờ phải làm nhất chính là muốn đem cùng d o s e p quốc kết minh chuyện này công bố ra ngoài làm cho tất cả mọi người đều biết tương lai không lâu ngươi cùng d o s e p quốc s ớ m mỡ ổn sẽ kết làm đồng minh càng phải nâng lên linze đại nhân là chuyên môn vì kết minh chuyện này chuyên môn đến cả cặp ngươi đ ạ i h ệ nờ d ị nghe xong hơi hơi do dự một chút không có lập tức bằng lòng a dì ăn đề nghị mà những người khác lại đối a dì ăn đề nghị biểu thị đồng ý bởi vì linze tại cắt cũng có đại lượng người sùng bái cùng tín ngưỡng người tại cắt bình dân thành khu bên trong liên có không ngừng một tòa thiên khai chi thần thần miếu t u y ệ t đại đa số bình dân đều có thiên thai chi thần tín ngưỡng tại khu bến tàu còn có phong bạo thần thần miếu lui tới thủy thủ buôn bán trên biển cùng trên bến tàu người làm việc đều là phong bạo thần tín đồ thậm chí ngay cả bất hủ chi điện bên cạnh nam vu nhóm đều kiến tạo một tòa ma pháp chi thần thần miếu có ý tứ chính là nam vu bất hủ chi điện bị long d i ễ m tiêu hủy nhưng chỉ cách có một bức tường ma pháp chi thần thần miếu lại mảy may không bị thương thậm chí ngay cả có cây đều không có bị đốt tới có thể xưng thần tích cái này cũng khiến cho trong thành những pháp sư kia n h a nhau đem ma pháp chi thần thần miếu xem như mới tụ hội địa điểm tại quá khứ các cư dân đối thiên thai chi thần p h nếu g bạo t như cùng ma pháp chi thần tín n g lúc này đại hệ nợ dịt tuyên truyền cùng linze thê tử thành lập dù trung quốc tây minh như vậy linze cũng cùng cấp tại cùng đại hệ nợ dịt tây minh chuyện này đối với đại hệ nợ dịt chi phối cắt sẽ đưa đến không thể lường được hiệu quả những cái kia phản kháng thế lực chỉ sợ cũng phải bị từng cái bạo lộ ra đại hệ n e d y vô cùng rõ ràng chủ động tuyên truyền cùng do dân quốc liên minh chuyện này đối với chính mình có t r ă m lợi mà không có một hại nhưng nàng lại không nghĩ lợi dụng chuyện này bởi vì này sẽ nhường nàng tại về sau cùng nhì mệ gì ạ gặp mặt bên trong thiên nhiên kém một bậc b ậ y hạ ngài chẳng lẽ đối cùng do dân quốc kết minh có khác biệt ý nghĩ À g ì ăn mang theo lo lắng hỏi không dĩ nhiên không phải đại hệ n e d y lắc đầu nói rằng có thể cùng do dân quốc kết minh sẽ giải quyết chúng ta rất nhiều phiền thoái chúng ta cũng không cần lo lắng có hủy diệt nguy hiểm ta tự nhiên là vô cùng đồng ý chuyện này a dì ăn không hiểu nhìn xem đại hệ n e d y nghi vẫn hỏi Đã dạng mà cùng á i g lúc n muốn đó tại khu bến tàu thần tích thương hội bên trong chuẩn bị rời đi linze cũng phân phó phân hội chủ quản tật lực hiệp trợ đại gnz trường khống cạn đồng thời bảo hắn biết tương lai đại gnz là do dân quốc đồng minh cũng làm cho hắn đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài trợ giúp đại gnz tạo thế